nguyên lai là kim hồng cốc trương đạo hữu hạnh ngộ hạnh ngộ lão hủ hậu thổ tông tử phong mấy vị này là lão hủ hảo hữu vừa mới thiên địa d ị biến xuất hiện biến h ó a cực lớn hiện tại địa huyên tầng hai bên trong yến ra huế y tu t sĩ cùng định quân sơn tu sĩ ngay tại trắng trận giết người dọa bãi bọn ta lực không bằng người cho nên mới vội vàng t ố i lui hẳn là đạo hữu còn dự định đi tới địa huyên chỗ sâu nơi đó hiện tại đã là cực lớn dị hóa có rất mãnh liệt yêu khí dâng lên trương đạo hữu nghe lão hủ một lời khuyên cáo nếu không có cần thiết lý do tốt nhất nhanh chóng rời xa như thế hiểm ác hung cảnh đa tạ từ đạo hữu đề điểm nhưng là tại hạ còn có không thể không đi tới đi làm sự t ì n h đa tạ đạo hữu chỉ giáo như vậy cáo tử tại từ phong lão đạo huyên t u y ê n trong lời nói trương liệt rõ ràng những người trước mắt này cũng không rõ ràng lần này địa huyên dị biến nội tình đã như vậy đang hỏi thăm đến một chút tin tức sau đó hắn liền túng kiếm rời đi mà trương liệt vừa mới rời khỏi cũng không lâu lắm kia tiên bị để lại người trẻ tuổi có chút bất mãn mà nói từ lao nói ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận cẩn thận chúng ta năm người bị một mình hắn ngăn lại thì cũng tôi đi ngươi vừa mới thái độ thật giống như tiểu tử này là ngươi bản môn tiền bối giống như chúng ta năm cái hắn một cái chúng ta không có động thủ làm thịt hắn liền xem như t i ể u tử này tốt số h ử h ử làm thịt người ta về sau chính ngươi đi ra ngoài cũng không nên nói nhận biết ta ta sợ bị ngươi dính dáng bên trên t h a i hoạn ngươi vừa mới thấy rõ ràng người ta là thế nào tới sao mặc dù phi kiếm cũng tại dưới chân nhưng cũng không có chân thật người ta không phải đạp lấy phi kiếm tới mà là dùng kiếm khí c u ố n lấy chính mình tới loại này kiếm khí khống ngự năng lực lao phu thật đúng là chỉ ở bản môn t r ú c cơ cảnh sư thúc trên thân thấy qua còn có người ta bên hông treo được những cái tia túi cắn h ô n ngươi chú ý tới có mấy món sao mặc dù ta cũng chỉ là nhìn sang nhưng ít ra nhìn thấy có năm kiện hơn nữa hắn bên trong còn có cái tia trần hùng túi cà khôn nghe t ớ i trần hùng cái tên này phía sau tia tên trẻ tuổi thần sắc mới có biến hóa trần hùng gia hỏa này tán tu xuất thân tâm v a n thủ lạc có thể nói là có tiếng xấu sở dĩ có thể trở thành hậu thổ tông c h â n truyền đệ tử liền là bị tông môn an b à i tới làm đủ loại công việc bẩn t h i u mà giống như vậy tinh thông sát phạt tu sĩ cơ bản đã là luyện khí cảnh tu sĩ chiến lược đ ỉ n h trần hùng tên kia lại âm lại tàn nhẫn nếu như là tại hậu ắ n h thổ trận bên ngoài thì cũng thôi đi nếu như là tại hậu thổ, trận bên trong, toàn bộ hậu thổ tông cũng không có cùng thế hệ tu sĩ là đối thủ của hắn từ ố t t lão ngài chớ nói nữa chúng ta đi thôi nơi này liền để cho những cái kia sát tài đi tranh đi đâu tốt chúng ta lẫn tránh xa xa trăm năm tu đạo tu chính là trường sinh hai chữ luận b à n thần thông pháp lực chúng ta còn kém rất rất xa những người này nhưng là luận b à n trường sinh số tuổi thọ như bọn hắn những người này chưa hẳn liền có thể mạnh hơn chúng ta đúng vậy à? liền là này để ý tại dạng này lời nói lời bên trong này năm tên tu sĩ nhanh chóng hướng phương xa phi độn rời đi l ấ y nhưng mà bọn hắn cũng không có chú ý tới những cái kia trên bầu trời nổi lơ lửng bị minh khí chỗ trùng kích ra khắp bầu trời yêu quỷ một cái tiếp một cái chậm rãi mở hai mắt ra đã cảm giác được tu sĩ pháp lực khí tức phóng s ạ c nếu như bọn hắn bây giờ tại địa u y ê n khu vực biên giới lời nói vậy còn tốt một chút tao nộ quỷ vật số lượng sẽ không như vậy nhiều nhưng bọn hắn phía trước xâm nhập quá sâu bởi vậy tại kia năm tên tu sĩ phát hiện chính mình bị đại lượng phiêu phủ quỷ đ ấ u bao vây lúc nương theo lấy bọn chúng cùng nhau tiến lên tiếng kêu thảm thiết tức khắc văn g vọng mặc dù cũng có pháp khí phi kiếm bay ra oanh mở hắn bên trong một chút nhưng là cùng nhau tiến lên yêu quỷ số lượng thật sự là quá nhiều a a a a một bên khác chương liệt khống chế phi kiếm ngay tại dung nham cùng dâng trào minh khí v ư n quanh biên giới không ngừng h hắn trong mơ hồ tựa hồ cũng nghe đến phương xà chuyển đến kêu g ê n ân vừa vặn như nghe được thanh n m gì người trước khi chết kêu thảm vẫn là tiếng gió lắc đầu chương liệt cũng không có quá nhiều để ý tới chương bốn mươi b ố phá giải mê đoàn trước mắt hiện hiện mà ra làm ấy như như địa ngục cảnh tượng đỏ t h â m địa viêm lưu hỏa bốn phía chạy như đồng giang sông tăng tràn đầy cự hình địa hang bốn phía núi đá khe hở bên trong thỉnh thoảng phun ra màu xám trắng âm rực cháy minh khí tiếp xúc vật t ấ đốt hủy diện sinh cơ tuổi trẻ đạo nhân hít sâu một hơi giữa múi miệm chạy vào không khí cũng không tinh khiết t h khí minh khí cùng với đủ loại âm tính khí tức h ôn tạp giao hòa nuốt vào sau đó mài đến ế t hầu cùng phế phủ hơi đau trong thời gian ngắn thì cũng thôi đi thời gian dài ở vào loại hoàn cảnh này bên trong giảm thọ tuyệt đối là chuyện tất nhiên cho dù tu tiên giả cũng khó có thể thích h ứ n g mà tại loại hoàn cảnh này bên trong như xưa có can đảm thâm nhập đối mặt chỉ cần không phải không có chút nào cân nhắc qua hắn bên trong nguy hiểm ngu nô kẻ lỗ mãng như vậy tu vi can đảm chí ít cũng là việt quốc mỗi cái tông chân truyền đệ từ bên trong bạt tiêm một nhóm kia khống chế lấy kiến quang chịu tải thân thể tốc độ không nhanh không chậm bay xuống mà xuống trương liệt nhìn lấy trước mắt giữa không trung nổi lơ lửng những cái kia yêu quỷ có một ít là nhân loại đầu có một ít là yêu thú đầu còn có hôn tạp hình thành đây là những cái kia nhẹ nhàng nặng nề g h yêu quỷ đại bộ phận tại sơn hỏa minh khí vận động nghiền ép bên trong n h â n liên diện một số nhỏ chính là nằm sấp treo ở vách núi bất ngờ thạch bên trên đồng dạng cũng là ở và hữu ám h ữ n độn linh trí che đậy trạng thái nhìn thấy dạng này đại hình yêu quỷ trương liệt nơi nơi một kiếm chém tới đem bọn nó phục treo núi đá chặt đứt bổ ra sau đó nhìn chăm chú lên bọn chúng thẳng rơi sâu không thấy đáy vô tận vực sâu không quan trọng có chết mặc dù làm như vậy không chiếm được chỗ tốt gì nhưng cũng không lãng phí khí lực gì đồng thời còn đem khả năng nguy hiểm áp diệt tại ban đầu trạng thái theo thông môn đ i ể n tịch ghi chép tu sĩ tại sử dụng trận pháp truyền t ố n g thời điểm càng là viễn trình trận pháp truyền t ố n g thì càng dễ dàng tạo thành một chút thần thức phụ trọng biểu hiện hình thức liền là đầu náo một bộ tại không có đủ phòng ngự tình huống dưới sử dụng siêu viễn trình truyền t ố n g trận thậm chí có khả năng trực tiếp truyền t ố n g người chết khá gần khoảng cách tu sĩ cũng sẽ có một đoạn thời gian lũ ám linh trí che đậy trạng thái loại này miêu tả cùng những này yêu quỷ nhãn bên giới loại trạng thái này nhìn q u á tương tự yêu không có quỷ nhục thân bảo hộ. tại ngự kiếm phi hành quá trình bên trong trước liệt nhìn thấy một tòa cùng loại với phạm thế cung điện kiến trúc xa nhìn về nơi xa đi quy mô không lớn nhìn cũng có chút tổn hại nhưng hắn bốn phía rõ ràng chống đi một khối bốn phía tràn đầy yêu quỷ số lượng cực lớn giảm bớt mà ở thời điểm này theo thời gian trôi qua giữa không trung nổi lơ lửng những cái tia yêu quỷ đầu sọ hắn bên trong quá nhiều đã bắt đầu nửa mở mở hai mắt thậm chí cá biệt hoạt động t r ư ơ n g liệt lấy kiếm khí như lũ pháp môn kiềm chế tự thân thần tức h pháp lực hạ khí tức phóng s ạ bởi vậy mới có thể ghé qua tự nhiên nhưng mà mặc dù là như thế tự thân cũng có thể do nét cảm nhận được bốn phía nhìn chăm chú tham lam cảm giác càng ngày càng do nét máy liệt bởi vậy tại bốn phía bay múa đại lượng yêu quỷ tình hôn g dưới nhìn thấy chỗ kia cung điện thạch p h ụ phụ cận yêu quỷ số lượng ít chương liệt cắn răng một cái giảm thấp xuống phi kiếm lập tức liền bay đi trong đầu nhanh chóng sửa sang lấy đã biết tình báo cùng tư liệu một cái loang thoáng ph h i ệ nếu tại địa y như tầng u y ta không đoan ị n h q sai sĩ t n so sánh bên ngoài nơi này mới là sinh lộ sở tại tiến ra huyết tu sĩ ta không hiểu rõ nhưng là định quân sơn tu sĩ là đội thi luyện quỷ phương mặt đại hành ra gặp chuyện không rõ thời gian đi theo người trong nghề cũng hướng cũng bước mới là lựa chọn sáng suốt trước mắt chỗ này cung điện bố trí phổ phổ thông thông nhưng tại gần như liền không có gì đó bình thường kiến trúc c u minh địa uyên liền hiện ra bất đồng cùng xa xỉ toàn bộ từng tiến vào trình là không trở ngại chút nào t r ư ơ n g liệt túng kiếm m à bay hắn thông qua tầng tầng đổ nát thê lương dạ nước tổn hại đi tới cung điện vị trí trung tâm nhưng mà tiến vào chỗ kia cung điện sau đó trương liệt cả người đều s ư ớ n g sốt u một chút bởi vì lúc này giờ khắp này ở trong cung điện ghế đá phía trên chính ngồi ngay thẳng một vị da trắng váy đỏ thân khoác áo cưới thiếu nữ hắn phát như mực diện mạo thanh lệ không có vốn có nàng giờ này khắc này chính lấy cánh tay chống đỡ lấy chính mình bên mặt lông mày cao lại phảng phất bị quá yếu thanh ngậu t r ư ơ n g liệt vẹn vẹn chỉ là sửng ư sốt một chút tiếp theo hắn sau một khắc liền hướng hỏa đức trong phi kiếm quán chú nhập tự thân thần thức pháp lực sau đó hung hăng chém qua ẩm c h ọ n vẹn không cần gì đó kỹ xảo thuần túy liền là cường mánh nhất kiếm lực phát khởi bạo phát công kích hưng h ự c kiếm cầu vồng như huyền nguyệt kiểu tại váy đỏ áo cưới thiếu nữ thân bên trên vút qua trực tiếp liền đem nàng hoặc là nói nó ngồi xuống lấy ghế đá chém bạo nhưng màu trương liệt cũng không xác định lúc này chính mình tại sao muốn làm như thế nhưng hắn trong mơ hồ rõ ràng chính mình nhất định làm như vậy mặc dù còn không có một cái do nét kết luận nhưng làm ộ t loại nào đó suy đoán đã là hô mơ r a bởi vậy không có do dự toàn lực k h ô n g ngự lấy phi kiếm điên cồn u g phát ra công kích thiếu đốt kiếm quan g tại kia tên hồng váy thiếu nữ thân đi lên đi về trở về vãng lai cắt chém cứ việc giống như vô dụng kiểu nhưng kỳ thật là hữu dụng chỗ bởi vì thiếu nữ nhữ chặt lông mày ở trong quá trình này càng ngày càng gấp phạm phất tự thân lâm vào một hồi kinh khủng khó mà hồi tỉnh lại tuyệt vọng ác mộng đồng thời không biết đi về chém giết bao nhiêu kiếm nhưng trương liệt tần ẩn ấn phát rất được. Thiếu nữ kia sen vào hư thực ở giữa thân thể đang dần dần làm nhạt cuối cùng tại nữ hải hồi tỉnh lại nàng mở to mắt thấy được trước mắt nhân loại tu sĩ căn bản cũng không cần phản ứng chút nào hoặc là liền là bản năng đồng dạng kinh khủng màu đỏ sậm tại hắn nguyên bản như hát sắc thủy tinh kiểu đôi mắt sáng trong đó hiện hiện c h ẳ n t n g ậ p sau một khắc nữ hải kia nguyên bản thanh tú mỹ hảo v ẻ mặt đ ố n g nhiên cực độ và mẹo thất khiếu trong đó lưu ra màu đen núm huyết tóc dối bay múa toàn thân cao thấp bắt đầu hiện hiện trải qua khó nói lên lời tàn khốc hình phạt ngược sau đó mới có thể lưu lại vô số đáng sợ vết thương lúc đầu ngay tại tiến hành công kích hỏa đức phi kiếm trong nháy mắt nghịch trở lại mà quay về đây là kiếm linh tính cũng là t r ư ơ n g liệt tiềm thức tâm ý cho đến kiếm quan g dẫn dắt nhưng mà thiếu nữ áo đỏ kia cũng cũng như thuấn gì một loại trong nháy mắt rời khỏi nguyên bản ghế đá vị trí trong nháy mắt liền đi tới t r ư ơ n g liệt tiếp cận t r ư ơ n g lang người là gì phụ ta lại một lần nữa phát ra dạng này một tiếng cực điểm ai oán nói nhỏ đồng thời hai tay chộp về phía trước nàng kia thân hoa m ị áo c ư ớ i ở trong quá trình này trong nháy mắt liền mọc đầy nấm mốc tàn nhang đỏ sập máu tươi cũng theo đó lộ ra lại nhanh chóng hủ phôi nhúc ních xuyên toa d ò i bọ tại nàng kia nguyên quan g doanh nước ra như ngọc trong đó sinh ra trong một c h i ế mắt hồng nhan m ắ h cốt trong nháy mắt hôi thối sông và mũi đại tỷ ngươi nhận là người lão tử hai đời đều là sử n ă m a to lớn chết ngay lập tức hoảng sợ cảm giác sông lên đầu nhưng mà trương liệt động tác lại không chút nào chịu ảnh hưởng ông phi kiếm màu đỏ sầm bay ngược tới tay thân thức pháp lực quán t r u ở giữa kinh lực quán thông thân kiếm kiếm ngân vang rung động ở giữa ứng với lộ ra trương liệt quanh thân gần cốt cơ bắp tăng vọn ở trong nháy mắt này ở giữa h ư không bên trong tựa hồ ẩn ẩn truyền đến một tiếng cự thú cao thét trong n g á y mắt kia mục nát khô mục áo cưới thiếu nữ tại này ám hồng sắc kiếm quang bên dưới cuối cùng tan ra tán đi hình thần đều tán giữa không trung chỉ bay xuống bên dưới kia một bộ rách nát áo cưới cuối cùng hạ xuống trương liệt trên thân lại bị hắn nhanh chóng kéo xuống dưới ném vào trước mặt mặt đất bên trên vừa vặn như nói cái gì không nên nói lời nói hoàn hảo bốn phía không người không người nghe thấy cũng không người sẽ biết bốn phía nhìn chăm chú một vòng trương liệt có chút chưa tỉnh hồn thở hào hẹn tự thân bản năng liền biết nếu như vừa mới bị nhào trúng tự thân trong t r ớ c mắt liền biết bị giết、chết. may mắn điên cùng đánh chém gần như hơn c h ă n kiếm tại kia t nó âm thân cũng đã phụ tải đến đứng đầu cực hạn liền xem như chúc cơ cảnh tu sĩ t h u ầ n dựa nhục thân ngồi ở chỗ đó cũng không có khả năng để ta chặt lên t r ă m kiếm mới chết gì đó kiếm tu thể tu cũng không được như vậy đây là tam gia i âm vật trong đầu manh mối cùng mình lấy được tin tức nhanh chóng trình hợp lấy chưng liệt hồi tưởng lại bên ngoài những cái kia lại bản năng rời xa tòa này cung điện thạch p h ủ yêu quỷ cùng với vừa mới kia áo đỏ nữ quỷ chỗ biểu hiện ra năng lực dần dần liền tỉnh ngộ minh uẩn p h tới u minh địa huyên bởi vì không biết loại nguyên nhân nào xuất hiện d i biến núi đồi dịch hình yêu quỷ dâng lên kinh khủng nhất là liền chúc cơ cảnh quỷ vật đều xuất hiện u minh địa huyên là huyền hoàng đại thế giới cùng u minh giới khu vực khe hở sở tại bởi vì khe hở nhỏ bé dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện chúc cơ cảnh đi lên quỷ vật nhưng dưới mắt rõ ràng cũng không phải là tình huống bình thường chớ nói những n à y chúc cơ cảnh quỷ vật liền ngay cả bên ngoài những cái kia lượng lớn yêu quỷ tuyệt đại đa số mỗi cái tông chân truyền đều khó mà ứng phó bởi vì số lượng quá nhiều tiến ra huyết tu sĩ cùng định quân sơn những cái kia quỷ tu nhóm rất nhanh h i ể u được điểm này bọn hắn biết do thì là bây giờ rời đi cũng rất khó chạy ra địa huyên tầng hai phạm vi bao trùm nghĩ như vậy nếu không bị lượng lớn yêu quỷ vây công lời nói nhất định phải tìm một chỗ bọn chúng tuyệt đối sẽ không chủ động đến gần địa phương những cái kia tam giai quỷ vật động phủ vậy tại sao muốn giết người dọn bãi đâu là tu sĩ huyết nhục thần hồn đối với quỷ vật mà nói là đại b ổ chi vật mà tuyệt đại đa số quỷ vật trí lực rất thấp nếu như dụ hoặc quá to lớn mà uy hiếp quá nhỏ như vậy chỉ sợ tam giai quỷ vật động phủ cũng không còn tác dụng gì nữa sở dĩ nói tuyệt đối không thể tụ tập quá nhiều người sở dĩ có nhìn như không hợp lý mặc danh kỳ diệu manh mối đều nối liền cùng một chỗ thời điểm không hợp lý sự tình liền biến được hợp lý nhiều khi sự tình thế liền là như vậy một ít chuyện chính mình nghĩ không hiểu nơi nơi là bởi vì chính mình biết được không đủ nhiều tại chỗ có manh mối đều tề tụ thời điểm khả năng nguyên bản k h ố n nhiều chính mình quá nhiều năm hao hết vô số tâm tư cũng không giải được n g h i hoặc cuối cùng biến thành thì ra là thế chương bốn mươi lăm cuối cùng đã gặp hơi chút điều chỉnh sau đó chương liệt đầu tiên là ngự kiếm phi hành đến thạch phủ danh giới tại thu liễm khí tức đồng thời nhìn thấy bốn phía yêu quỷ dù là nổi lỡ lửng đều biết vô ý thức dần dần rời xa chính mình phiến khu vực này phía sau thở dài nhẹ nhõm quá hiển nhiên thân ở tại địa viên tầng hai duy nhất sinh lộ đã bị chính mình tìm tới ngự kiếm trở về thạch phủ bên trong lại một lần nữa nhìn thấy mặt đất bên trên kia một bộ váy đỏ lúc này trương liệt phát hiện váy đỏ phía dưới giống như che kín gì đó tại lặp đi lặp lại xác định hắn bên trên quỷ khí đã dần dần tiêu tán tình hướng dưới mới vừa túi người đi lấy thân kiếm đem trọn lên nhưng là cho dù là tại thân kiếm kích động đang phi kiếm cùng váy đỏ tiếp xúc trong n y mắt trương liệt vẫn là phảng phất nhìn thấy đủ loại huyết cảnh bên h a i phảng phất nghe được một cái có quan hệ với nam nữ si tình chiến miên thảm thiết cố sự cùng với một câu phảng phất muốn chú hết thế gian thương sinh nói nhỏ nhân tâm ác hỏa cháy dự cháy liền thân Phật cũng không không khỏi quá khủng quá câu chấp khó trách sau khi chết đều phải biến thành lệ quỷ s á t hết thiên hạ kẻ bạt tỉnh quả nhiên độc thân bảo đảm bình yên độc thân bảo đảm bình yên l â m bầm nói nhỏ hai câu phá vỡ tâm niệm nhiễm mang đến tàn hồn bám bảo làm phi kiếm đem váy đỏ chọn mở thời điểm một khối đen tuyển kim loại xuất hiện tại trương liệt trước mắt huyền âm kim thiết tam giai đoán tạo tư liệu chỉ cần tại tam giai pháp bảo phi kiếm trong đó chút ít thêm vào một chút liền có thể làm pháp bảo phi kiếm âm thuộc tính cực lớn đề bạn sắc bén độ cực lớn đề bạn thật sự là đồ tốt u minh linh châu mặc dù là tứ giai thượng phẩm linh vật nhưng là công dụng huyền âm kim thiết mặc dù chỉ là tam giai thượng phẩm linh tài nhưng là công dụng phổ biến bởi vậy tại giá cả bên trên cơ hồ cùng u minh linh châu sai biệt không nhiều trương liệt cầm lấy lớn nhất khối huyền âm kim thiết cân nhắc sau đó dạng này nói nhỏ hắn tu học hai năm chú kiếm chi thuật cấp thấp luyện tài linh vật lúc nào cũng có thể nhận ra toàn bộ tại chém giết áo cưới thiếu nữ thu hoạch được huyền âm kim thiết phía sau trương liệt tại nguyên bản quỷ phủ trong đó dừng lưu lại mấy ngày nhìn xem bên ngoài bay múa hoạt động yêu quỷ càng ngày càng nhiều hắn đã không có ý định lại đi ra mạo hiểm mặc dù giới hạn trong nhận trùng kích bất đồng cùng với yêu quỷ cá thể khác biệt vẫn là có rất nhiều yêu quỷ là xa và ưu á m h ữ n nội linh trí che đậy trạng thái lúc này đi trắng trận chém giết có thể kiếm được rất nhiều tiện nghi nhưng tại biết h i ể u địa vực sâu dị biến phía sau đã xuất hiện đại lượng tam gia i âm vật phía sau chương liệt vẫn là quyết định không còn mạo hiểm đã được đến tay ba khỏa ư u minh linh châu lại thêm địa huyên dị biến sau khi ra ngoài thì là không cách nào làm cho sư tôn đạt được ước muốn ta cũng đã hết sức nỗ lực không thẹn với lương tâm lần này tông môn nhiệm vụ ta kiếm được đã đủ nhiều kiểm lại một chút toàn bộ đều bán đi lời nói hẳn là đủ để trèo chống ta tu luyện tới chút cơ cảnh giới. tiếp xuống liền là tiêu hóa tư nguyên ôm dạng này suy nghĩ trưng ơ liệt tại thạch phủ trong cung điện liễm khí ngưng thần ngày ngày tu trì lên tới mặc dù tại loại này địa viên hoàn cảnh bên dưới là vô pháp tu luyện chủ tu công pháp t ử tâm đại pháp nhưng là kiếm khí như lũ pháp môn như xưa luyện được đây là một môn không có hạn mức cao nhất phụ tu pháp môn t h ú n g chi còn có thể lấy lĩnh hội địa s á t kiếm kinh tổng cương nhưng mà một số thời khắc ngươi không muốn tái sinh sự tỉnh không có nghĩa là sự tỉnh sẽ không tìm tới môn đến ứ minh địa viên phía trong thiếu khuyết cổ đại pháp trận linh khí phong chấn lại ở vào lượng giới khe hở ở giữa địa mạnh hoạt động dị thường kịch liệt nói nôm n a một điểm liền là mỗi mấy ngày nữa liền phát sinh c h ấ n bạn khối chuẩn bị trương liệt trong dự đoán thảm nhất tình huống liền la đ ị a hỏa vọt tới trực tiếp đem chính mình này phía ngập dồn ép chính mình không thể không rời đi mặc dù loại này thảm nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện nhưng tại một ngày tu trì bên trong đại đ ị a chấn động ẩm ưu được một tiếng vang thật lớn làm theo phật sơn thể đụng nhau một loại tại bên trong đại điện tính tọa luyện khí trương liệt chỉ cảm thấy cái gì đó đâm vào nhà mình thạch phủ bên ngoài sau đó bắn ra ngay sau đó không có đi qua bao lâu thân thức cảm nhận bên trong liền xuất hiện mánh liệt pháp lực ba động đến cùng là thế nào nghĩ này đều đã lúc nào còn đánh là thù giết cha sao liền không thể cắn răng cùng một chỗ đem trong khoảng thời gian này chống nổi đi tại đoạn thời gian này tại địa u y ê n tầng hai trong đó còn sống sót mỗi cái tông tu sĩ cơ bản đều là tìm tới một tòa quỷ phụ chém giết trúc cơ k ỳ quỷ vật huyết kiếm một khoản bởi vì cho dù là quỷ chỉ cần bắt đầu tu luyện cũng lại bản năng thu thập linh vật như trương liệt phía trước chém giết vị t i a đã là hẹp h ỏ i chỉ cấp trương liệt lưu lại một khối tam gia huyền âm kim thiết đụng đại vận lời nói tại u minh địa viên loại hoàn cảnh này chém giết trúc cơ q u vật sau đó tại phụ cận phát hiện tứ giai ngũ giai thậm chí là lục giai linh vật đều là có khả năng đương nhiên cái tỷ lệ này không cao cũng là phải hai tòa quỷ phụ chạm vào nhau khoảng cách rất gần nghĩ không bị ảnh hưởng đã là không thể nào tuy không tình nguyện nhưng trương liệt vẫn là vỗ mặt đất nhanh chóng khởi thân truy tìm lấy cảm ứng hướng phát sinh sự tình địa đội đi nếu là có thể khuyên mở vậy liền khuyên mở tốt nhất nếu là không thể lại đến cơ mà quyết đến cùng cái kia xử trí như thế nào hai tòa quỷ phụ mặc dù va chạm ở cùng nhau nhưng là va chạm chính là tương tự nền tảng một loại tầng dưới chót bọn chúng bản thân cũng không có thực dụng nhau thậm chí còn cách tương đối xa may mắn cả hai uy hiếp khu vực trùng điệp ở cùng nhau bởi vậy trương liệt rời khỏi cung điện phía、sau. có thể trực tiếp ngự kiếm phi đ ộ n hướng một chỗ khác quỷ phủ chỗ này quỷ phủ không hề giống là cung điện càng giống là một tòa miếu t r ú c cơ cảnh quỷ vật cũng chưa chắc có bao nhiêu cao linh trí bọn chúng rất có thể chỉ là tuân theo bản năng thành lập tới một tòa trong trí nhớ mình cho rằng h à n h vị nhất kiến trúc mà thôi bởi vậy miếu cung điện một loại kiến trúc đối lập phổ biến kiếm khí như lũ liêm tức hiệu quả tốt vô cùng tòa kia quỷ miếu bên trong hai tên tu sĩ đã từ bên trong đánh tới bên ngoài lại như cụ không thể ngay đầu tiên phát hiện t r ư n g liệt đương nhiên giờ này khắc này bọn hắn tuyệt đại bộ phận chú ý lực đều dùng tại trên người của đối phương vị này khoảng cách không xa t r ư ơ n g liệt hai mắt tại pháp lực quán t r ú phía dưới liền thấy giao thủ song phương một phương có mười cánh người hắn chung cửu người đỉnh khôi xuyên qua giáp thật d à y háo giáp bao trùm ở toàn thân cao thấp hết t h ể r a thịt vẹn vẹn lấy chính mắt thấy kia háo giáp sợ là có mấy trăm cân nặng làm người hoài nghi bọn hắn đến cùng là tu sĩ vẫn là thế tục võ tướng mà một cái duy nhất chưa từng mặc giáp người quanh thân lộng lấy huyền y long b à o thậm chí đầu đội cựu tích vũ miệng hai tay của hắn gánh vác ánh mắt thú lãnh loại trừ bên hông đeo một kiện k è lệnh hình dáng đồ vật bên ngoài đúng như thế tục đế vương đồng dạng cái này người liền là dĩ nhiên đã đem định quân sơn thi quỷ luyện hồn thuật tu luyện tới quá cao độ cao một người hướng ngự chín bộ cương thi có qua từng tại trúc cơ cảnh tu sĩ thủ hạ thành công toàn thân trở ra chiến tích loại người này dám ở loại tình huống này động thủ giết người trương liệt liên nhận giữa cái kia chín bộ cường đại luyện thi liền có niềm tin cực lớn tại tam giai quỷ vật trước mặt toàn thân trở ra nhóm chiến năng lực cũng là viễn siêu luyện khí cảnh tu sĩ kia cùng hắn giao thủ người là ai mang lấy nghi vấn như vậy trương liệt liêm tức ngưng thần nhìn lại tại hắn thấy rõ thi trận bên trong kia kiếm quang lập loẻ thời điểm cả người đều không tốt thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng c ù n mấy lấy thần thông lịch thiên cân nhắc đoạn này lợi bình liền là đối hắn cả đợi tốt nhất tổng kết nhưng câu nói này nếu như do một vị tầm thường kiếm tu tới nói lời nói thể tu lôi pháp tu ma tu khả kiếm không không không không khác, khó kiếm chỗ nghị. Chỉ bất quá này, 3 cái hệ thống Thể mánh, chính phá, thể mạnh nhất thể chân thần hắn hốn hành thế như thế năng này luyện nan cũng nói bén cương công gần vạn năm đến nay mạnh nhất thể tu là bên trên chân nguyên thần lục trọng, nguyên nền gian vạn gần đến này gian gì. gì gì giết giới đều độ, đại quả tu tu tu quy tu tu tuyệt biết bất cái lôi tốt tắc một tay thế gian một năm, tự, thế gian khó tìm có sắc có lục dị lấy là là áp ma so ma. nhưng mà thể tu nói gần như tất nhiên yêu cầu lượng lớn tư nguyên tới tiêu đạo thể tuyệt đại bộ phận tu sĩ lại là không tranh được nhiều như vậy tu luyện t ư n g u y ê n thể tu số lượng quá nhiều này phương thiên địa cũng là khó chứa bởi vậy này một hệ thống gần như liền không có tại huyền hoàng đại thế giới hưng ơ thị qua chỉ là mấy vạn năm thỉnh thoảng lại xuất hiện một hai vị thể tu cao chót vót trợ hiện lôi pháp tu cùng ma tu tu luyện được kinh tài t u y ệ t diễm cũng tương tự không kém hơn kiếm tu thể tu nhưng là bọn hắn cũng đều có riêng phần mình chỗ khó căn bản là không có cách vòng qua thực vòng qua liền đem tinh túy quân không còn vậy mà lúc này giờ khắc này ở nào đó người trước mắt hiện ra liền là một hồi chí ít tại luyện khí cảnh giới có thể xưng kinh diễm lôi pháp ma công kết đấu nơi này yêu cầu đặc biệt nói rõ một điểm kiếm tu thể tu lôi pháp ma đạo tại luyện khí cảnh vô pháp đặt nền móng nhập môn cũng đừng lại nghĩ đến trúc cơ tử phụ sau đó lại quay đầu bộ cơ sở khi đó lại quay lại tới trọng tu lại là tinh thông lại là suy nghĩ cũng vĩnh viễn chỉ là nửa điệu ma đạo tốt hơn một chút một điểm phía trước ba cái luyện khí cảnh tu không ra hắn bên trong tần h ý về sau liền có thể tuyệt ở đây nói đang phong tạo cực suy nghĩ ha ha ha ha tốt một cái quân sơn lôi xu hấn nghĩ không ra bạch vận động chân chính truyền thừa nguyên lai tại ngươi cái kia ngày càng suy yếu khúc g a ngụy vô kỵ tay áo phiêu phiêu hơn phía nữa g i tay không chỉ là lấy thể tu chi thuật công phạt mà thôi khiêng bộ luyện thi bên trong kiêm tu lấy kịch độc luyện thể pháp thuật nơi nơi nhất quyền oanh kích phía dưới độc tràn lời tán màu mực quan g hoa lấy oanh kích điểm làm trung tâm phi tốc hướng tứ phía lan tràn những nơi đi qua có khô đ á vỡ thậm chí đem mảng lớn đất đai trong nháy m ắ t hóa thành kịch độc vũng bùn cái kia tên tuổi đỉnh treo ấn trong tay cầm kiếm hoàng bảo thanh niên đạo sĩ không thể không thỉnh thoảng thi triển dòng nước ngưng đông lạnh hóa thành bùn vì thạch pháp thuật mới có thể miễn cưỡng ổn định trợ cước khí tức bay lưu thuật tùy tâm c h u y ề n tiểu tử nếu như không phải ngươi muốn trở ngại bọn ta đạo đồ chỉ bằng chiêu này ta liền thực không muốn giết n g ư ơ i a gian rắc đáp lại ngụy vô kỵ lời nói là hư không bên trong bỗng nhiên bổ súng dưới bảy đạo trắng lam đ i ệ quang lôi kiếm giết tà bị thi trận vây công trong đồng thời vận khí tại trong tay hoàng đồng kiếm phong phía trên bên trên nên lôi điện mà nghiêng về sau、so、hết toàn thân pháp lực vung công mà ra lôi pháp thiên địa kiếp pháp điểm chính tu sĩ lấy tự thân chi nhất khí trùng đầy hô ứng nhưng cùng thiên địa âm dương cảm giác lẫn nhau thông nếu có đ i ề u được chính là có thể hiệu quỷ thần hô phong mưa kích tà mị chính là hết thể âm t à quỷ vật khắt tinh thậm chí giữ rằn cương m ạ n h ở xa phật pháp khắt chế phía trên thanh niên đạo sĩ đỉnh đầu lơ lửng lôi ấn bên trong lôi cơ bị một hô xuống tụ tại kiếm bên trong giờ phút này tuột tay thẳng ném mà ra giống như lôi long lao thẳng tới nhưng mà cái gọi là ma đạo khắc chế sự thật kết quả trung quy là kẻ lực mạnh thắng ngụy vô kỵ có tuyệt đối lực thực tế mạnh hơn thanh niên đạo sĩ quá nhiều đến mức đối diện k i ê u màu xanh trắng lôi long phảng phất thiên phạt một kích tiểu khí tượng ngụy vô kỵ chắp tay sau lưng không nhanh không chậm nếu là tại địa huyên bên ngoài ngày mưa rông tượng ta khả năng vẫn sợ ngươi ba phần nhưng là tại u minh địa huyên phía trong cầm lôi pháp chém ta tiểu tử ngươi đây là sợ vận khí của mình còn chưa đủ suy bại chín bộ trọng giáp luyện thi kết thành trận thế ngăn tại hoa đỉnh q u ầ áo đen ngụy vô kỵ trước người ken ken ken ken bang Này nói l Ô i đ ỉ ngụy h chi kiếm sư huynh t t ngươi t hợp n h i tác với i ế n tàng phong nhu đồ kia tứ giai âm ma lao yêu thật chẳng lẽ cảm thấy mình có cơ hội thành công sư đệ ta vô luận như thế nào thôi diễn tính thế nào đều cảm thấy các ngươi phần thắng bất quá bốn thành tự thân khí tức cạc kiệt pháp lực tán loạn hoàng bào thanh niên đạo sĩ quanh thân ư ớ t đấm mồ hôi cả người đều giống như trong nước mới vớt ra chỉ là hắn như xương ngẩng đầu hỏi như vậy tựa hồ sinh tử không sợ bốn thành ừ ngươi thật là quá đ ể cao sư m i n h sau trận này chúng ta nhiều nhất chỉ có ba thành nắm chắc thế nhưng là nếu là vô vọng đại đạo vậy sống sót còn có cái gì ý tứ không bằng sớm táng tại này địa viên bên trong h ã n thân tại yêu ma miệng ngụy vô kỵ chỉ coi đối phương trước khi chết còn muốn khua môi múa mép g i a o động tự thân tâm trí nhưng mà hắn sớm đã như thế là ma tâm giống như sắt không thể lay động ma đạo con đường vốn là nộ h ả i lái thuyền phóng b u ồ m đi xa vừa muốn ma công tiến triển cực nhanh không người có thể chế lại muốn an toàn ổn thỏa không có nguy hiểm thế gian nào có vậy chuyện tốt hh ắ c ắ có c sư minh ngài câu nói này ta an tâm trương sư minh ngài lao nhân ra nếu là lại không ra tay tiểu đ ệ liền thực chết trước mặt ngài hoàng bảo đạo sĩ khúc phi vân này câu phảng phất là chết rồi cha ruột một dạng rú thảm để ngụy vô kỵ sướng sốt một chút hắn còn chưa đạt tới phân rõ thật giả sau người tài chất chỗ liền đã có một đoàn u u quang diễm phảng phất phiêu phủ vô định quỷ hỏa một loại kiếm quang đ ố n g nhiên tỏa ra phi kiếm như hồng hoặc là liền không xuất thủ một khi xuất thủ tốc độ tuyệt ngoan tuyệt liền đã là đem hết toàn lực kiếm g i ế t bên trong ngụy vô kỵ bên t hai phảng phất xuất hiện một loại nào đó khủng bố manh thu n ộ hống d u n g chuyển hồn nhất p h á c h tại kiên định sâu bản lĩnh thôi động phía dưới hắn đ ố n g nhiên xuất trưởng nghiên vùng một kích bàn tay kia liền phảng phất kịch liệt t i ê u đốt lên màu xanh biết thi hỏa một loại tiếp xúc vật tức đốt phá p h sinh cơ không chỉ chuyên mà ở đánh ra một trường này sau đó ngụy vô kỵ mới phát hiện công hướng mình không hề chỉ là nhất đạo mạnh mẽ tuyệt đối kiếm quang mà thôi tự thân bốn phía đều có kiếm khí vờn quanh công chỉ là vừa mới bởi vì phía trước kiếm quang kiếm thế quá mức hừng hực máy liệt đến mức tự thân ngay đầu tiên lại không chỗ xem xét tốt kiếm thuật cho dù kiếm khí nhập thể trong lòng cũng hiện lên dạng này sợ h ã i t h á n phục có thể đem mà công tu được như vậy đặc sắc ngụy vô kỵ bản thân đương nhiên cũng là một vị si mê đạo pháp người thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại. Chương 47, Quân Sơn ẩm khí tức chấn động như ba h u y ế t tán cùng liệt sĩ liên kiếm c h ả n g cùng ngụy vô kỵ bích hồn lưu hỏa chính diện ngạnh hám một cái nhưng mà chí n đạo t u y ệ t ảnh sắt kiếm cũng đã theo bốn phương tám hướng đánh vào ngụy vô kỵ thân thể thể nội chí n đạo t u y ệ t ảnh sắt kiếm chính giữa tầm thường luyện khí cảnh tu sĩ chạm vào t ứ c vong mà ở cái này nam nhân quanh thân đột nhiên toát ra đại cổ đại cổ bích hỏa đồng thời thân hình lui về phía sau người ở giữa không trùng ngụy vô kỵ đã cơ lấy bên hông đeo kia cổ k h á i cải lệnh mặc dù miệng mũi chảy máu như xưa mánh liệt lay động sóng âm quyết tán bốn phía hư không chấn động dưới tình huống như vậy trương liệt bản thân cũng vô pháp lại ẩn tàng thân hình thuần lấy phi kiếm kiếm khí công địch hiện thân mà ra hắn vốn là phục kích tại ngụy vô kỵ có khả năng nhất lùi trốn con đường bên trên muốn trực tiếp giết chết này người nhưng mà ngụy vô kỵ đột phá p bí hiểm lựa chọn phương hướng cũng ngoài dự liệu càng là tại thụ thường trong nháy mắt hiểu rõ đến trương liệt ý đồ gần như tại trương liệt hiện thân mà ra cùng một thời gian những cái kia nguyên bản quyết tán sóng âm liền hóa hư thành thực ngưng tụ thành một thanh có hình dạng vô chất âm ba kiếm khí tìm đúng mục tiêu đâm công mà đến. Như là đã xuất thủ. l i ê nhưng ôm m mà hết t o n quét sau một h tâm khắc h ơ n gâm i ba kiếm mang cùng thanh trung ầm vang đụng nhau đến cùng một chỗ đã có chút vượt qua nhị giai thượng phẩm phẩm giai huyền nguyên thanh trung thế mà cứ thế mà bị đánh được bay ngược mà quay về tốt kiếm vật tốt phá bảo vị đạo hữu này ban tặng ngụy vô kỵ khắc trong tâm thảm tại song phương giao thủ thời gian cực ngắn bên trong kia chín bộ luyện thi đã thoát khỏi khúc phi vân toàn lực dây dưa về tới chủ nhân bên người cũng đem ngụy vô kỵ bao vây lại bảo hộ ở hạnh tâm ngụy vô kỵ nhưng là tại hơi chút hồi khí trở lại phía sau liền lập tức phất ống tay h áo một cái nương theo lấy một hồi bích h ỏ a t h ỉ n h phóng tại đại cổ bích h ỏ a bao phủ ở giữa ẩn thành chật pháp gia hỏa này cùng hắn thân liền bốn phía cựu đại luyện thi tan biến được vô ảnh vô tung bích h ỏ a thông minh đột tại này u minh địa bên hoàn cảnh bên giới thật là lợi hại đến mức không bên giới vô tung vô ảnh bất quá trương sư huynh ngài hắn bên trên một lần thi triển hẳn là là tại bị một tên trúc cơ tu sĩ truy sát thời điểm nếu là trong khoảng thời gian này lại thụ nội thương hắn cho dù là có thể còn sống rời đi nơi này cũng phải nửa chết nửa sống được tại định quân sơn nằm lên trí ít mười năm hoàng bào đạo sĩ khúc phi vân cười d ạ n g d ỡ được nói như vậy giờ khác này hắn đã đem đỉnh đầu bên trên ấn phủ thu hồi liền trôi này đồng t h a o phi kiếm đều thu lại tựa hồ hoàn toàn không sợ trương liệt trong tay đã nằm ngang ở hắn trên cổ xích kiếm cổ tay hơi dùng lực một chút trên lưới kiếm liền đã thấm bên trên máu tươi t r ớ c mắt ở giữa lại bị kia kiếm nhận thu nhận quân sơn lôi xu ấn đây chính là đỉnh giai pháp khí a. huynh đệ không có như vậy khôi hài chơi nếu không phải hôm nay gặp ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta là cái nhị xóa tử quân sơn lôi xu hấn mặc dù vẹn vẹn chỉ là kiện nhị giai pháp khí nhưng là bạch vận động sáng lập thời điểm căn cơ nông cạn vật này một lần là bạch vận động trưởng môn tín vật pháp khí phẩm giai mặc dù không cao nhưng là ý nghĩa trọng đại bất quá tại kim hồng cốc tông môn nhiệm vụ q u y ể n trục ghi chép bên trong đã từng xem như bạch vận động tông chủ tín vật pháp khí quân sơn lôi xu hấn cũng sớm đã rơi mất tung tích không rõ các đại phái đều mở ra không nhỏ mức t ư ở n g tìm kiếm mấy trăm năm không thu hoạch được gì lại không nghĩ rằng tại nơi này gặp được. càng là tại một cái cùng mình tương kiến lần đầu tiên liền quy được lưu loát tu sĩ trẻ tuổi trong tay không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy không tu luyện đặc biệt bí pháp lời nói nó chưa chắc so sư minh phi kiếm trong tay dễ dùng dùng tốt ta phía trước cũng không phải là h ữ u ý lựa gạt sư minh chỉ là ta khúc ra vì cái này nhị giai pháp khí từ trên xuống dưới chết rồi hơn trăm nhân khẩu tiểu đ ệ bình sinh loại trừ hẳn phải chết thời điểm bên ngoài cho tới bây giờ đều không sử dụng kiện pháp khí này phía trước bằng lòng lấy ra cũng là bởi vì ngụy vô kỵ đối ta ôm lấy ý quyết giết mặc cho trường kiếm nằm ngang ở cái cổ bên cạnh khúc phi vân cười khổ hướng ch năm đó bạch vân động đạo thống truyền thừa tại vong ưu tán nhân cùng hắn bảy tên đệ tử hắn bên trong khúc phi vân tổ tiên liền là vong ưu tán nhân thủ đô tại khi đó quân sơn lôi su hấn thực cũng chỉ là luyện khí cảnh pháp khí thậm chí đều không phải là thợ ư n g phẩm đến sau tựa như bạch vân động cái này tông môn một dạng kinh lịch mấy trăm năm truyền thừa ngày càng cường thịnh quân sơn lôi su hấn cũng tại lịch đại tông chủ tế luyện bên trong dần dần thăng hoa phẩm giai thuế biến một lần trở thành tông chủ biểu tượng nhưng mà cùng nghèo hẹn dễ dàng cùng phú quý khó theo tông môn ngày càng cường thịnh thất mạch đệ tử nhưng dần dần nội bộ lục đục u ố i cùng phát triển đến gà nhà cuối cùng thất mạch biến thành bốn mạch lại dần dần biến thành hiện tại hai mạch khúc gia cũng là kia biến mất ngũ mạch chuyển thừa chi nhất chỉ là bọn hắn nhà ẩn tàng bảo vệ vòng ư u tổ sư chuyển thừa quân sơn lôi xu ấn bởi vì thời gian xa xưa lại thêm khúc gia bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới lại thêm khúc phi vân bản thân thủ đoạn món bảo vật này thế mà thực để hắn lưu tại trong tay mình kiện pháp khí này đối với bạch vân động tu sĩ tới nói không chỉ là một kiện nhị giai đình giai pháp khí mà thôi ý nghĩa trọng đại hơn nữa hắn bên trong nghe nói ẩn giấu đi bí mật nào đó ngươi nói với ta chuyện này để làm gì chẳng lẽ ta lại bởi vì ngươi trải qua đến cỡ nào vất vả mà không giết Quân sơn lôi xu sơn hấn, lôi tại h như chỉ nhị phẩm chân phẩm, ì là là là ngươi nói cũng chỉ có nhị dai phẩm dai, vậy nó cũng là giá dai dai, biệt là đối có đặc trị vậy vật quý b c h vân động tu t sĩ ớ nói, ngươi dựa vào cái gì dựa vào là cho thời a lại k ô không n ngươi bảo, chẳng lẽ là bởi vì ta bên trên một lần không giết ngươi. g giết giết đòi bởi ta một Tại t bảo, h lẽ là vì khắc này t r ư ơ n g liệt là nghiêm túc mặc dù bên trên một lần buông tha đối phương nhưng là d ư ớ i mắt giết hắn cầm tới quân sơn lôi xu hấn vô luận là hiến cho tông môn vẫn là cùng bạch v â n động làm giao dịch đối với tự thân tới nói đều là ích lợi to lớn lựa chọn là bởi vì sư huynh còn cần ta n à y quân sơn lôi xu hấn tuy tốt nhưng cũng muốn có thể còn sống mang ra u minh địa viên mới được vừa mới ta cùng ngụy vô kỵ trò chuyện ngài trong tối chỗ hẳn là cũng đã nghe được hắn cùng yến ra hiến tàng phong cấu kết muốn liệp sát tứ giai âm ma bọn hắn một khi thất bại tứ giai âm ma bừng tỉnh kia là tử p h ụ cảnh giới quỷ vật một khi nổi giận toàn bộ u minh địa viên phía trong hết thể nhân loại tu sĩ trốn đều không địa phương trốn không một có thể sống hiện tại trương sư m i n h cố nhiên có thể giết ta lấy đi ta túi căn khôn ngài cũng không sợ ngụy vô kỵ h ế n tàng phong uy hiếp nhưng là đợi đến tử phủ quỷ vật triệt để lục soát ngàn dặm sư h u n h cũng không sợ sao. Bọn hắn nghĩ như thế nào? đi treo chọc tứ giai quỷ vật v ừ a mới ngụy vô kỵ cùng khúc phi vân trò chuyện t r ư ơ n g liệt cũng hoàn toàn chính xác đều nghe được rõ ràng hơn nữa dưới tình huống đó song phương tựa hồ cũng không có khả năng là nói bậy lừa gạt tiến tàng phong năm nay hơn tám mươi con đường của hắn đã tuyệt ngụy vô kỵ tu luyện thi quỷ thuật quá độ nhiễm thi khí quá nặng dẫn đến tự thân pháp lực ngưng trệ căn cơ thụ tổn hại cũng vô vọng trúc cơ bọn hắn đều cần tòa kia quỷ phủ nội kia tứ giai âm ma ký linh tri vật âm nguyên quạ thụ duyên thọ một giáp để đền bù đạo cơ quỷ đạo tu sĩ ký linh tri vật cấp thấp đương nhiên chính là mình cho cốt mà mu liền xem như linh trí mơ hồ quỷ vật cũng lại bản năng tìm kiếm cao linh tính lại phù hợp tự thân linh vật ân dưỡng đối với bọn chúng mà nói này phảng phất tu sĩ n h ụ c thân điểm này trương liệt cũng là biết được bởi vậy tại khúc phi vân đem lời nói đến đây lúc trương liệt tâm bên trong sát cơ liền đã đại phúc giảm xuống chỉ là hắn vẫn không có thu hồi t r ư ờ n g kiếm mà là tiếp tục hỏi tòa kia quỷ phủ bên trong có âm nguyên quả thụ loại này sự t ì n h bọn hắn là thế nào biết đến phía trước giới này thiên địa diễn biến long trời lở đất phía dưới hết thạy pháp trận cấm chế tất cả đều bị phá hết có cái không biết không may vẫn là may mắn ra hỏa hạ xuống nhập tòa kia quỷ tên kia cũng sống sót chạy ra đem tin tức mang ra ngoài tiến tàng phong là đạo đồ đã tuyệt thọ nguyên đã gần tình huống ngụy vô kỵ là tu luyện ma công tính cách cực đoan hai người bọn họ kéo thủ hạ của mình cũng dám đánh bạc chuyện này thế nhưng là một khi bọn hắn đặt cược ba tầng nắm chắc bọn hắn thành công dư lại tầng bảy là chúng ta những người này đi theo đám bọn hắn một khối chết u minh địa huyên bất quá là lượng giới cái hở đối với chúng ta mà nói diện tích không nhỏ nhưng là đối với một vị tử phủ cảnh quỷ tu tới nói chỉ sợ cũng, cũng không có bao nhiêu tiểu lệ giao du tương đối rộng lớn như quý cốc hứa hàm hương trần gia trần thanh hồng cùng ta liền có mấy phần giao、tỉnh. hiện tại loại này đòi mạng thời điểm chúng ta nếu là lại không liên thủ lại liền thực chỉ có thể đem sinh tử ký thác tại thiên mệnh n g ư ơ i biết bên ngoài xảy ra chuyện gì hẳn là là phía ngoài tiên sư tao ngộ nguy hiểm theo đóng dư pháp trận tử phủ tiên sư bên trong đ i ề u nhân thủ dẫn đến lượng giới đại na z i sở dĩ phạm vi bên trong hết thẻ quỷ vật gần như đều thần thức thậm chí hình dạng và tính chất thụ tổn hại nhưng là tử phủ cảnh quỷ vật tâm ý trong suốt tuần túy mặc dù không nhân tộc tu sĩ nhẹ nhàng tình x ạ n nhưng được cổ sơ trầm hậu b ô n chữ muốn bằng vào lượng giới đại na di tử phủ quỷ vật thần thức thụ tổn hại liền hoàn thành trầm r i t tính toán trước quá、thấp. nhân tộc tu sĩ nhẹ nhàng tinh xảo là chỉ nhân loại đạo thể trời sinh tiền kỳ tiến độ tu luyện vượt xa quỷ vật yêu tộc nhưng mà thuần lấy bản thể mà nói nhân loại cao giai tu sĩ cũng là quỷ vật yêu tộc cùng dị loại tu sĩ bên trong dễ nhất c h é m g i ế t ngay vậy chương liệt chậm rãi đem nằm ngang ở khúc phi vân trên cổ trường kiếm thu hồi so sánh giết chết gia h ỏ a này vẫn là suy tính một chút như thế nào ứng phó kia tầng bảy tử vong tỷ lệ càng trọng yếu hơn một chút ngụy vô kỵ hắn đã bị ta kiếm khí gây thương tích còn biết kiên trì chấp hành kế hoạch ban đầu vô dụng ngươi không trông thấy cái kiê một thân một thân nhân gian đế v t ầ nghe dưới c ó t khúc phi vân thôi toán chương liệt cũng là nhất thời im lặng tuy không nguyện ý nhưng cũng không thể không thừa nhận kẻ trước mắt này phân tích được có đạo lý thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng khổ, u huyền dị v ư ơ n g hoang núi đ à m miếu thiên địa một mảnh tối tam một vị tuổi trẻ đạo nhân dơ kiếm tại trên gối xếp bằng ở thạch miếu trong đại điện trôi nhắm mắt thổ nạp vạn niệm điệu tiêu chỉ còn lại miệng mùi ở giữa phun r a n u ố t vào hẳn khí tức lại dần dần kéo dài như rồng một mạch dẫn động l ư ợ a chuyển q u a n h thân bằng ngón tay tính toán đây đã là trương liệt cùng khúc phi vân gặp nhau phía sau khúc phi vân rời đi ngày thứ tư tia lao cá không gì sánh được tiểu tử nói là phải đi liên hệ có thể là giúp đỡ đồng đạo cùng chống chọi với kiếp nạn này đến hôm nay nửa điểm tin tức cũng không có cũng không biết là tại nói lao chính mình vẫn là đây là đại đa số người gặp được loại chuyện này phía sau tất nhiên sẽ sinh ra liên tưởng t r ư ơ n g liệt cũng sẽ sinh ra nhưng là nhiều năm dốc lòng tu đạo để hắn so đại đa số càng có thể trầm t ĩ n h được bên dưới tâm ý mỗi ngày bài học tu hành không chút nào hạ xuống đến rèn luyện tự thân kiếm khí tu v i không chút sơ xuất cũng chính là tại một ngày này có tăng hữu đạo một nhóm hơn mười người tại khúc phi vân cùng một tên gánh vác trường kiếm hoàng y nữ tu chỉ huy bên dưới địa đội đi tới thạch m i ễ u bên ngoài l i ê m tức công pháp thuốc bột lại thêm rất là không tục địa đột h u ậ t ba cái này kết hợp có khá lớn nắm chắc để càng phát khôi phục yêu quỷ không chủ động phát động công kích nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là khá lớn nay hơn mười người tới đến thạch miếu uy hiếp khu vực thoát ly đ ộ n hành trạng thái phần lớn hoặc nhiều hoặc ít thân bên trên mang lấy chút tổn thương hiện nhiên cũng không phải trọn vẹn không có gặp được phiền p h ứ c không đạo sĩ ta liền không hiểu ngươi vì cái gì nhất định phải đem chúng ta đưa đến nơi này trên đường đi lại là biệt khuất lại là nguy hiểm ngươi nói vị kia đồng đạo liền không thể do hắn tới gặp chúng ta sao người nói chuyện là một tên cầm trong tay kim bát hòa thượng áo trắng nam v i ệ t phật tu là rất ít gặp hắn bên trong đối lập c à n g thịnh vượng một chi là tam đại tu tiên gia tộc bên trong công tôn gia tiến gia trần gia công tôn gia Môn môn là là dần dần vượt lên cũng t là việt quốc thông huyền tu giới một kiện chuyện lạ tam đại gia tộc bên trong yến gia cùng trần gia đều có kim đan lao tổ công tôn gia đối lập yếu nhất mặc dù không biết rõ vì cái gì yến gia cùng trần gia đều nguyện ý dịu dắt công tôn gia nhưng là ngày bình thường đại đa số thời gian công tôn gia con cháu là cẩn thận chặt chẽ không dám t r e o chọc mặt khác hai nhà lần này lại là thực tế bị bức phải không có biện pháp lại thêm đám người trong đó có trần gia tu sĩ đính trụ áp lực công tôn gia phật tu nhóm mới nguyện ý đến đây muốn chặn đánh yến ra cùng định quân sơn tu sĩ chúng ta tất nhiên muốn đi cái phương hướng này này đương nhiên liền không phải người ít hướng người nhiều mà hướng hội tụ vấn đề húng chi ta vị này trương sư minh thế nhưng là thật không tốt nói chuyện ngươi một hồi thận trọng từ lời nói đến việc làm chút nếu bị trương sư minh một kiếm bổ làm quỷ cũng không nên đoán trách là ta hại ngươi Khéo léo khúc léo cùng công phi vân trần ô n a t thanh u ổ i trẻ p ậ t tu có hồng t t mâu u h nhắm mắt lại chỉ dùng thai nghiêng người đi nghe thạch miếu trong đó kia to lớn ngăn mất hấp khí thanh truyền vào trong thai nàng để nàng trong đầu lập tức hiện ra hình tượng như vậy một đầu tu luyện ngàn năm to lớn thanh lân mãng xả tại m ộ trần vùng tăm tối t bóng đối thanh u n r n hồng o a c h n tại thạch miễu bên ngoài lấy nhị thức cảm nhận trương liệt lúc tu luyện cùng lúc đó trương liệt cũng lòng có cảm giác hắn dần ngừng lại thôn khí thổ nạn hoành dần dần quá trình t này nói do nửa điểm đều không huyền diệu một cá nhân nhiều năm khắc khổ tu luyện nghiêm tại tự hạn chế tu vi viễn siêu cùng thế hệ ánh mắt liền biết có ngưng tụ thần nhưng hắn g g n khi đó không biết loại biểu hiện này tại lãnh đạo trong mắt liền là không đáng trọng dụng khuyết thiếu tự tin chân chính chính xác cường đối hẳn là, là không tiêu não không tự ti một thế này là người hai đời lại có rất mạnh cảm giác nguy cơ từ nhỏ cố gắng bái nhập tông môn sau đó lại nối tiên được vận mệnh kết nối tổ phi hộ nắm g ữ thế ngộ, bởi vân ậ luận y lại lúc, tại đối mặt bất luận, kẻ nào lúc, đều có thể chấn tính trầm ổn bảo trì t đều bảo bản chấn nào ồn kẻ có h cũng mới rõ ràng ở kiếp trước ràng mình mới kiếp rõ ở tự lần à m được có bao nhiêu sai. nhiêu Vân, Phi l này ngươi thật sự cho chúng ta tìm tới một vị cường lực giúp đỡ làm tốt đưa tay tại khúc phi vân trên bờ vai nhẹ nhàng vô vô trần thanh hồng nói như vậy đến vẹn vẹn chỉ là nghe thấy một lát chính mắt thấy một cái người thanh niên kia tu sĩ liền đã đủ để cho trần thanh hồng làm ra phán đoán như vậy a hai người các ngươi còn không có gặp bà ta nghe được trần thanh hồng nói như vậy khúc phi vân có chút mỏ mẫm không ở đầu não đây chính là hắn một chút kém hơn hai người khác địa phương luật bàn thông tuệ nhạy bén phản ứng nhanh chóng khúc phi vân còn muốn vượt qua trần thanh hồng trương liệt nhưng là mỗi một lần gặp phải thời gian hai người này đều có thể vững vàng ngăn chặn hắn thậm chí cũng không đem hắn coi như là đối thủ bởi vì cùng thế hệ thứ nhất lưu tu sĩ ở phía ngoài tư nguyên điều kiện tương cận tình hùng dưới vô luận là gia tộc xuất thân vẫn là tông môn xuất thân đều tất nhiên là tích lũy thắng ngày bên trong xác lập tích lũy tự thân ưu thế nhân vật đây là bàn thạch sở tại trương liệt sư minh sư mọi hứa hàm hương ở đây gặp qua trương sư minh công tô tiến ạ gia sinh tử đường định quân sơn ma tu trần quốc tán tu xuất thân tông môn côn đồ tu sĩ cùng với hai tên gánh vác lấy trường kiếm thân ảnh tiến gia sinh tử đường huyết tu sĩ định quân sơn những cái kia não tử có bệnh ma tu bọn hắn ngấp nghe âm nguyên quả ta cũng liền nhịt trần quốc kia hai cái tông môn tu sĩ trộn rộn tiến đến xem náo nhiệt gì thực lực tuyệt đối không bằng thì là thực thu được âm nguyên quả bọn hắn chẳng lẽ còn tưởng rằng yến tàng phong ngụy vô k ỷ những người này lại phân cho bọn hắn chốt tốt thạch miếu bên trong lửa trại thiêu đốt địa bên tầng hai là rất lạnh âm h à n chi khí trực thấu tận xương khí huyết tu vi yếu kém người vẫn là có dùng lửa đốt một hơi lửa lại dễ chịu một chút đặc biệt là đám người trong đó còn có rất nhiều thương m i n h tán tu luôn luôn đều là như vậy tính cách tham lam muốn tiền không muốn mạng đều là sợ nghèo bởi vậy bọn hắn mặc dù khả năng kinh nghiệm phong phú tính cách dũng mãnh đấu pháp kinh nghiệm cũng mạnh nhưng là vừa gặp phải lợi ích liền không thể tỉnh táo lại ba tầng nắm chắc liệu một phen nửa loại này sự tình bọn hắn làm ra được thúng chi còn có yến tàng phong ngụy vô kỵ lôi quấn hòa quang chiếu dọi bên trong trần thanh hồng dạng này phân tích nói một chuyến này hơn m ộ ư ơ i người bên trong có hơn phân nửa đều là trần gia cùng công tôn gia tu sĩ mà hai nhà thủ lĩnh liền là vị này tuổi trẻ thanh lệ nữ tu thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương bốn mươi chín kiếm khí như rồng bàn thạch sở tại hai chương bốn mươi b ố kiếm khí như rồng bàn thạch sở tại hai cùng nàng này kia trầm tính minh tê khí chất mà nói cái gọi là ngũ quan đoan trang diễm lệ khuôn mặt như vẽ hình dung bất quá là hời hợt chi luận có thể đối như vậy nữ tử sinh ra nam nữ trí niệm hoặc là cường đại nhất nam nhân hắn có thể tách đối phương cái loại này mình tê sắc bén k h í chẳng cảm nhận được đối phương xem như nữ tử một mặt hoặc là đứng đầu bình thường nam nhân loại trừ đối phương xem như nữ tử một mặt cái khác gì đó đều không cảm giác được trương liệt không phải là người phía trước cũng không phải hậu giả bởi vậy hắn giờ này k h ắ c này chú ý trọng điểm ở chỗ không đạo hữu ngươi thật sự có năm chắc luôn luôn nắm giữ những người kia hành động chúng ta tụ lại đã chỉ hoãn một chút thời gian bọn hắn tổng sẽ không ở chờ chúng t a yến tàng phong xem như yến gia sinh tử đường huyết tu sĩ thủ lĩnh hắn chỉ là không cần biết đến kết quả mà thôi nhưng vẫn là muốn đem sự tình làm thành luyện k h í cảnh tu sĩ muốn chém giết tử phụ cảnh đại yêu dưới tình huống bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ không thể nào làm được sự tình hiện tại mượn lượng giới đại na di dư ba hắn có một chút cơ hội nhưng yến tàng phong còn cần một chút thời gian thu thập một vài thứ lấy nhắc tới cao thành công tỷ lệ rất rõ ràng k h ú c phi vân tại yến tàng phong ngụy vô kỵ bên người có t r ô n giấu quá sâu t h a i mắt đến mức giờ này khắc này đáp lời phi thường tự tin là gì đó nói thẳng không muốn thừa nước đục thả câu toàn thân áo trắng tăng bảo cầm trong tay kim bắt công tôn khánh tiến lên phía trước một bước hỏi như vậy là thiên lôi tử cùng hỏa lôi châu trong khoảng thời gian này hoặc là giao dịch đổi lấy hoặc là giết người c ấ p đoạn tiến tàng phong cùng ngụy vô kỵ đã tới tay chính hỏa vô luận là thiên lôi hay là hỏa lôi đều khắt chế âm vật lại thêm lượng giới đại na di đưa đến thần thức hình dạng và tính chất trùng kích đây chính là bọn họ thành công lớn nhất dựa vào đương nhiên ta vẫn là không coi trọng loại này chuẩn bị dùng đến giết tam giai âm vật khẳng định là người đó đều sẽ chết nhưng là dùng tại tứ giai liền là hoàn toàn khác biệt mục tiêu của chúng ta là giết chết ngụy vô k� định quân sơn cùng yến gia tu sĩ cũng không phải đ ế n rồi cần phải đi tiếp xúc tử phủ đại yêu xui xẻo trần thanh hồng cuối cùng tổng kết đem sự tình định ra nhà dạo quá trình bên trong mọi người cũng không phải không người tới tâm động nhiệm cùng định quân sơn cùng yến gia liên thủ chung nhau hoàn thành việc này dù sao kia là âm nguyên quả phục duyên thọ một giáp chỉ cần tới tay vô luận là dùng riêng vẫn là hiến cho thông môn cũng có thể trực tiếp cải biến vận mệnh bảo vật nhưng là trong đ ấ y lòng tính một cái liền xem như hợp song phương tất cả mọi người lực cũng bất quá là đem thành công tỷ lệ tăng lên tới tầng bốn mà thôi hơn nữa thì là thành công diện sát tử phủ đại yêu ai biết âm nguyên quả thụ lên tới đấy là một quả vẫn là hai quả quả loại này linh vật là không thể nào ngưng kết quá nhiều không có nhiều như vậy thiên địa linh cơ để cho hắn chuyển hóa có thể ngưng tụ ra hai quả cũng đã là cực hạn bốn mươi chắc chắn diệt sát t ử phủ đại yêu sau đó sau đó đại gia lại loạn giết một hồi tính đi tính lại vẫn là giết chết ngụy vô kỵ tiến tàng phong này hai cái đầu sọ tựa hồ dễ dàng nhất ngụy vô kỵ tiến tàng phong là đạo đồ đoạn tuyệt không có cái khác lựa chọn đ ư ờ n g sống mà bên này trần thanh hồng trương liệt khúc phi vân công tôn khánh đều này nằm ghi nhớ nhẹ nhàng nói đồ xa lớn Đây độ là song phương góc b ấ tại động, dẫn đến điều dẫn thuẫn căn bản là không có cách điều hòa. Nhưng mà người có tổn thương Hổ ý, Hổ cũng mâu mà cách hòa. Hồ Hồ h có có có là Ý, nhân tâm. Tại thạch â m Tại t miễu bên trong trần thanh hồng trương liệt khúc phi vân công tôn khánh những người này thường nghị thời điểm ngoài mấy chục r ằ m một chỗ khác bí ẩn quỷ phụ thạch điện bên trong ngụy vô kỵ tiến tảng phong hai người cũng đang thương lượng t i ế n lao dựa theo n g à i bàn giao tin tức ta đã thông qua sư mội ta truyền lại cấp khúc phi vân ngụy vô kỵ lúc này trọn vẹn nhìn không ra mấy ngày trước đây bị trương liệt chém bị thương t r ạ thái vẫn là hoa đỉnh quần áo đen quanh thân có cựu thi v ư ợ quanh mà ở trước mặt của hắn lại là một vị lao nhân tại vị này trước ắ n g xóa l n không g mặt lão nhân cứ việc ngụy vô kỵ rất muốn dáng chống đỡ từ bản thân khí tràng nhưng liền chính hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình nói chuyện lúc trạng thái là quá hèn h ọ n một đời thiên tri tiêu tử định quân sơn này thay mặt khôi thủ tu sĩ ở trước mắt vị lão nhân này trước mặt chẳng đáng là gì bởi vì đối phương là sinh tử đường huyết tu sĩ tiến thắng phong năm đó liền hung danh hiển hách thất sát đạo nhân đều đ ố i hắn cung kính túi đầu miệng nói tiền bối lao ra hỏa hiện tại cái này thời đại chỉ sợ toàn bộ nam việt thông huyền tu giới đều đã không có người n h ớ kỹ hôm nay việt quốc tam đại tu tiên gia tộc đứng đầu cực điểm cường thị n h y ế n gia đã từng gần như gần như d i ệ t tộc danh giới chính là trước mắt vị lão giả này sáng lập sinh tử đường thành lập huyết tu sĩ biên chế hơn nữa dẫn đầu đỡ địch t r a n yêu từng bước một đem toàn bộ gần như sụp đổ h ế n ra theo trên vách đá cứ thế mà kéo trở về hơn tám mươi năm trước y ế n tàng phong năm đó vừa mới xuất sinh thời điểm hiến ra chính sử tại cường thịnh thời kỳ y ế n tàng phong bản thân là nhị linh căn tư chất tu luyện tiên h phu không tục hắn lại là tộc trưởng t r ư ở n g tử có thể nói trợ ngàn vạn sùng ái vào một thân nhưng thợ thiếu thời hắn vô tâm tu hành thích hơn dung o ạ n tiêu khiển săn ỷ hồng nạp thúy hắn thiên phu không tục lại không thiếu tư nguyên thì là ham chơi bởi vì tư chất căn cốt xuất sắc tiến độ tu luyện cũng không chậm lại thêm phụ mẫu sùng ái hắn đảo mắt liền phóng đáng đến hơn bốn mươi tuổi dựa theo tiến độ này y ế n tàng phong hẳn là miễn cưỡng tại sáu mươi tuổi phía trước hoàn thành trúc cơ sau đó lại thống khoái vui v ù a qua hết nửa đời sau nếu như hết thể chưa từng xuất hiện ngoài ý m ớ n tại y ế n tàng phong bốn mươi sáu tuổi này một năm xem như y ế n gia giường cột tảng tổ y ế n phi hồng mạo hiểm sông quan tàu hòa nhập ma mà chết cùng một năm làm ra sai lầm quyết định tộc trưởng phụ thân vì giữ gìn gia tộc lợi ích mang lấy gia tộc nằm tên trúc cơ cảnh tu sĩ tại tộc địa bên ngoài chết oan chết h u ồ n g này dẫn đến nguyên bản cường thị n h i ế n gia gần như một ngày suy tản đến nhân tâm ly tán tình trạng dưới loại tình huống này h ế n gia nội bộ vẫn là đang không ngừng tranh quyền thuận lợi m Mà m gặp đây, tại phụ đây, â tại ở sau đó bốn mươi năm thời gian tiến tàng phong co vào thế lực đem nguyên bản gia tộc lợi ích chủ động giao cấp đối lập thân cận thế lực khác đồng thời lại đ ố i bốn phía nỗ lực đi lên c ắ n xé hơi gia tộc loại nhỏ bảo trì cường ngạnh tiết huyết tại kia bốn mươi năm bên trong hắn thậm chí mấy lần dựa vào gia tộc c h ấ pháp nhân số ưu thế trước sau mấy lần vây giết chết mấy vị trúc cơ cảnh tu sĩ 40 n ă m thời gian t i ế n tàng phong cố nhiên không có năng lực lại xuất hiện gia tộc trước kia vinh q u a n g nhưng là hắn một mực giữ vững y ế n gia cơ bản bản củng cố thủ vững 40 n ă m t h ẳ n g đến y ế n gia đời mới bên trong có tư chất ưu dị tu sĩ tấn thăng trúc cơ tấn thăng tử phụ đến sau vị này y ế n gia nữ tu cùng một vị kết đan tu sĩ kết làm đạo lữ kia tên kết đan tu sĩ bản thân cơ hồ là tán tu xuất thân không có thân quyến lựa chọn ở nhập y ế n g i a để gia tộc này một lần nữa trở thành việt quốc càng cường thịnh gia tộc nhưng mà này bốn mươi năm nam trinh bắc chiến cũng hao hết y ế n tàng phong tâm huyết này bốn mươi năm ở giữa không phải là không có tu luyện tương nguyên nhưng là y ế n tàng phong nhận qua ba lần gần như trí mạng thương tổn trạng thái trọng thương khẳng định là vô pháp trùng kích trúc cơ cảnh giới hơn nữa cũng hao tổn nguyên khí để hắn tại tám mươi tuổi thời điểm giàn mua được đã như đồng hành nương theo một trăm tuổi l ã o nhân đối với luyện khí hậu kỳ tu sĩ tới nói đây là quá suy yếu không bình thường trạng thái lần này nếu như không có địa huyên dị biến như t ế n tàng phong dạng này lao tu sĩ mặc dù cường đại nhưng lại không phải là bất luận người nào uy hiếp bởi vì hắn đã hơn tám mươi khí huyết suy kiệt những n à y năm ngẫ tại nhiệm vụ bên trong cũng nhiều là trợ giúp giữ g ì n ngôi cái tông các tộc thế hệ tuổi trẻ tích lũy thiện duyên thậm chí liền ngụy vô kỵ đều đã từng bị hiến tàng phong xuất thủ cứu qua chính là bởi vì được chứng kiến đối phương cường đại so sánh thiên lôi tử so sánh lượng giới đại na di trước mắt lao nhân này mới là ngụy vô kỵ chuyến này lớn nhất lực lượng năm đó huyết tu sĩ hiến tàng phong vốn là hoàn thành qua vô số lần nhìn như không có khả năng hoàn thành nguy hiểm tuyệt sự tỉnh lần này cũng chưa chắc liền sẽ không thành công nếu như nói định quân sơn tu sĩ hay là bị ngụy vô kỵ lấy bạo lực đe dọa tay đoạn ngưng tụ lên tới như vậy y ế n t à n g phong bên người sinh tử đường huyết tu sĩ đại bộ phận liền thực nguyện ý vì y ế n t à n g phong mạ chết rồi bọn hắn tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần thực cầm tới âm nguyên quả khôi phục y ế n t à n g phong sinh mệnh lực hiến gia thậm chí có thể thêm ra một vị thuộc về mình kim đan cảnh lao tổ y ế n t à n g phong từng cái phương diện tích lũy kinh lịch so với bình thường kết đan cảnh tu sĩ đều phải phong phú nặng nề hắn vô pháp chúc cơ hoàn toàn là bị gia tộc chỗ liên lụy lúc vậy mệnh cũng tin tức đã đều truyền đi trấn gia cùng khúc gia tiểu quỷ cũng đã đem nhân thủ đều tụ tập không sai bị lắm có bọn hắn lực lượng chúng ta cũng liền có gần bốn thành nắm chắc có thể b u ô n g tay nhất bác bắt đầu hành động a thực đ i ệ n bên trong cao tuổi lão nhân dạng này nói nhỏ tại hắn chậm rãi nâng lên đầu hiện lộ ra k i a minh mang tóc trắng phía dưới hai mắt lúc trong đó thanh minh cùng sắp bén không chút nào không kém hơn bất luận cái gì một tên tuổi trẻ tu sĩ g i ấ u đi mũi nhọn bốn mươi năm hôm nay lại cao hơn bay âm nguyên duyên thọ quả kiếm hỏa huyết hồ ngưng n truy cập trang web tàu đi ở truyện f u l l com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi thần khí lẫn nhau ùm ngưng tiên thiên nhất khí vận chuyển thành đan thần khí lẫn nhau ùm chuyển sinh hoa khí này khí không phải t i ế khí mà là cường là thu lại là tiên thiên nhất khí t ẩ y luyện nụ thân chuyển chất hóa hình công hành đến tận đây chính là phía trong ngoại đan pháp đều đã quan tuyệt thiên hạ vậy kể trên tri ngôn là tử tâm đại pháp đ i ể n tịch bên trong cuối cùng quy nạp tổng kết cũng là đan pháp yếu q u y ế t bộ phận xích mi lão tổ bản thân cũng bất quá kết đan cảnh giới bởi vậy hắn lĩnh ngộ sáng lập tử tâm đại pháp cảnh giới tối cao cũng dừng bước tại đây nhưng là có thể tu thành kim đan tại b á c châu toàn bộ thông huyền tu giới ước vạn tu sĩ bên trong cũng có thể nói là, là một phương bên trên tu thành cựu có thể đủ sáng lập pháp chế xương tông làm tổ tu sĩ tại kết thành kim đan sau đó chỉ cần không phải cái loại này gây c h u y ệ n thị phi tính tình như vậy thiên hạ đều có thể đi được mà so với tranh lệch một b ư ớ c tử phù cảnh mặc dù nếu so với trúc cơ luyện k h í cảnh giới cường đại quá nhiều nhưng trung quy vẫn là không có chất tính thuế biến càng nhiều vẹn vẹn chỉ là lượng tính biến hóa bởi vậy tại tao n ộ âm dương l ư ợ n g giới đại na di thời điểm to lớn áp lực quyết tán khắp u minh t h i ê n đất không chỗ có thể trốn không đường có thể trốn trừ kết đan cảnh quỷ tu có thể ngưng hơi thở tại một điểm tránh thoát trận này ngoài vòng pháp luật kiếp nạn bên ngoài hướng hạ cảnh giới hết thể u minh quỷ vật chỉ cần bị bao phủ lại đều muốn bị cuốn vào hắn bên trong không có thể trốn thoát thậm chí bản thân tồn tại càng to lớn thừa nhận áp lực cũng liền cùng so càng lớn nhị giai quỷ vật cực kỳ b é nhỏ chịu tải áp lực cũng nhỏ bởi vậy u minh địa huyên bên trong những cái kia nhị gia yêu quỷ bị na z i sau đó ngược lại muốn so một chút chính mình cao cấp tồn tại tỉnh dậy được càng nhanh chúc cơ cảnh quỷ vật so luyện khí cảnh quỷ vật tỉnh dậy được chậm một chút tử p h ụ cảnh quỷ vật tiến không thể ngưng hơi thở tại một điểm lui không có khả năng từ tán quỷ khí hằng giai tại lượng giới đại na di trong quá trình tiếp nhận áp lực là to lớn nhất đến mức thần thức mơ màng chậm chạp bất tỉnh cũng liền cấp tiến tàng phong ngụy vô k � những này cùng đổ mạt lộ cùng nhân cơ hội kể trên những n à y lý luận cùng khả năng toàn bộ đều là trần thanh hồng chưng ơ liệt bọn người ở tại trong khoảng thời gian này giao lưu bên trong thôi diễn tổng kết ra người nối với trong tự nhiên tự thân tao ngộ đủ loại hiện tượng tổng sẽ làm ra suy luận vô luận đúng sai hay không phạm nhân như vậy tu sĩ cũng giống như vậy chỉ bất quá hậu giả đối thiên địa vũ trụ nhận biết rõ ràng hơn nắm giữ chi thức dự trữ khá nhiều nơi nơi có càng lớn nắm chắc suy luận xảy ra chuyện chân tướng thông qua trong cổ miếu tu sĩ cẩn thận trinh sát cùng chính khúc phi vân thủ đoạn chưng liệt bọn hắn bên này tựa hồ nắm chắc k ế n tàng phong ngụy vô kỵ đạo tĩnh hơn nữa ẩn tảng tại trong mặc dù trương liệt cũng rất là tò mò khúc phi vân là lấy như thế nào thủ đoạn t h á m tính đến những cái kia tình báo nhưng chỉ cần là tu sĩ nơi nơi đều có bí mật của mình lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay phụ trợ trinh sát nói rõ khúc phi vân cung cấp tình báo một chút không sai liền xem như trương liệt trần thanh hồng cũng không tốt hỏi nhiều nữa hắn gì đó xem ra y ế n lao gia tử là chuẩn bị kéo tới tông môn nhiệm vụ tới gần kết thúc lúc lại hành động tay cũng có đạo lý như vậy cho dù lớn sự bất thành bằng vào linh ngọc dẫn dắt chúng ta cũng có một đường sinh cơ nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là một đường mà thôi từ phủ cảnh yêu ma tại bị thương nổi giận tình hôn giới Giết chết tất cả c h ú n g ta k hải n nguyên còn tại thạch miễu bên trong theo thời gian trôi qua càng ngày càng tới gần ba tháng kỳ hạn tại nơi trốn có người linh ngọc phía trong đều đã tràn đầy minh khí bởi vậy trở về đều không phải là vấn đề thế nhưng là tất cả mọi người tâm bên trong đều tràn đầy khẩn trương cảm giác bởi vì càng là tới gần tông môn nhiệm vụ kết thúc tiến tàng phong lao ra t ử lựa chọn động thủ khả năng liền càng cao mà muốn cùng vị này đã từng sát danh h i ể n hách lao ra t ử đối nghịch tay tất cả hiểu hắn qua lại bình sinh tu sĩ trong lòng đều chịu nặng đối phương tu sĩ nhân số vẫn còn so sánh phe mình càng nhiều duy nhất ưu thế ngay tại ở trần thanh hồng trương liệt khúc phi vân công tôn khánh bọn hắn bốn người này đều này nằm nhẹ một đ ờ i bên trong tinh anh nhân vật vây công đã thụ thương ngụy vô kỵ cùng đã ra mua hết tu sĩ hiến tàng phong hẳn là là phần thắng không thấp sư minh ăn cái gì Thách、trong h h ạ c t miếu thiêu đốt lửa chạy bên cạnh một tên tu nữ trẻ đem đổ nướng qua thức ăn đưa cấp bên cạnh trương liệt cái này tiểu cô nương một thân áo bào trắng khuôn mặt t r ò n t r ị a đại nhãn đen nhánh có thần có chút hài nhi mập bộ dáng tỏ ra mười phần xinh đẹp đáng yêu chính là đám người trong đó duy hai kim hồng cốc truyền nhân hứa hàm hương đa tạ hứa s ư muội tiếp nhận thức ăn trương liệt gật đầu nói t ạ mặc dù đối phương nhìn hết sức quá thuần chân dáng vẻ nhưng là chính hắn tâm bên trong rõ ràng có thể bị tông môn đưa vào u minh địa viên nhân vật tùy tiện cái nào đều có thể xưng là đầy tay huyết tinh húng chi đi qua m đừng nhìn dáng dấp non nớt đáng yêu kia một đôi phấn nộn thịt đô đô nắm tay nhỏ một khi lôi đài người ở ngực chương liệt hoài nghi lấy chính mình thể phách căn bản chịu không được mặc dù là kim hồng cốc hơn vạn đệ tử nhưng đã nhớ không rõ vị sư mội này là vị nào sư thúc sư tổ thân tộc đệ tử bất quá tại cái này năm t h ă n g c ó can đảm bồi dưỡng hậu bối đệ tử tu luyện thể tùy tiện vị kia không phải tài đại khí thô một phương diện khác nếu không phải thiên phú dị bầm cao giai tu sĩ cũng sẽ không đem thân tộc đệ tử hướng cái phương hướng này bồi dưỡng chương liệt tu hành đệ nhất nguyên tắc là chủ động không trêu chọc vượt qua chính mình một cái đ thứ hai nguyên tắc là không trêu chọc có quyền cái thứ ba nguyên tắc là không trêu chọc có tiền không phải vậy giết quá vất vả cũng quá nguy hiểm bởi vậy hắn đối với hứa hàm hương rất là lễ mạo chiều cố đến mức mấy ngày kế tiếp tiểu cô nương lại có chút không muốn xa rời vị này chính mình vị này trương sư minh khoảng cách nhiệm vụ kết thúc rời khỏi hữu minh địa viên ngày càng ngày càng tiếp cận gần như ngay tại đại gia gần như bắt đầu hoài nghi y ế n tàng phong cùng ngụy vô kỵ có phải hay không đã bỏ đi bọn hắn kia điên quần kế một lúc mỗi ngày đi ra ngoài dò la tình báo khúc phi vân chật quay trở về không xong, không xong ngay tại hôm qua h ế n tàng phong bọn hắn đã chia bắt đầu hướng địa huyền q u ỷ p h ụ xuất phát một đường yến t à n g phong dẫn đội một đường ngụy vô kỵ dẫn đội còn có một đường là trần quốc nguyên minh tông hai tên tu sĩ dẫn đội làm sao lại đột nhiên như vậy vì cái gì mới thu hoạch được tin tức vì cái gì không dùng truyền tấn linh phủ thông chi chúng ta ngay vậy công tôn khánh đứng thẳng khởi thân gấp giọng vấn đạo ta làm sao biết vì sao lại đột nhiên như vậy ta ám tử b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cấp ta truyền lại tin tức đây đã là nhanh nhất tốt đừng lại ở mỹ các ngươi lại ở mỹ một hồi bọn hắn sự tỉnh đều làm xong nếu bọn hắn chia ra ba đường như vậy chúng ta cũng chia ra ba đường ai cũng không biết kia chín khỏa thiên lôi tử Hỏa châu đến cùng ở trong tay ai, như vậy thì chặn đánh xuống tới. Trần Thanh Hồng tuy là nữ tu, nhưng nàng gặp chuyện quyết định tay ai, lôi là tới. cùng xuống tuy tu quyết đến trong toàn Trần nữ nàng bén, gặp ở vậy bộ sắp khúc ô n g c h t Trương Liệt ở một nào dòng, bên nhìn dài dây dưa vậy bởi ở xem, ũ cũng n liền không nói một lời. Hán ngược lại cũng không、e、ngại làm dẫn đầu đại ca gánh g lời. lại làm đại chịu một ca e đầu phi o n g h ể m mắt nhưng ràng là Trần Gia, công tôn、Gia、Sơn Nhà, liền bây giờ không có tất yếu tránh phong. Khúc Phi dưới Gia, Gia giờ là là tất rõ có bây yếu vân ngươi cùng ngụy vô kỵ giao thủ qua chúc mừng sư m i n h phật môn pháp khắt chế định quân sơn ma tu ở thời điểm này các ngươi cũng không cần lại tính toán trước kia ân oán liên thủ lại tiêu d i ệ t định quân sơn ma tu chỉ cần động tác của các ngươi đủ nhanh ta nghĩ chúng ta có thể để yến lao gia tử biết khó mà lui trương sư minh liền xin ngài mang lấy hứa sư mội cùng mặc hà cốc xương t r i ế n tông huyên tâm giáo ba vị đã ạ hữu chung nhau chặn đánh trần quốc tu sĩ còn yến lao gia tử liền từ ta mang người đến ngăn trở tốt bất quá ta bây giờ không có lòng tin là yến lao gia tử đối thủ sở dĩ m ờ i ba vị động tác nhất định phải tốc độ một bên nói nói vị này thiếu nữ áo vàng một bên ôm kiếm thi lễ tư thế hiên ngang đích thật là để người gặp trì nạ quên m ộ tại chuyến này hơn Thanh Hồng tu này người bên trong, trấn Trần gồm bao t ra sĩ phía trong hết thể ra trong tôn tổng người, công tôn gia 5 người, dư lại tổng cộng 6 người, đối diện mới lại dư đối u â phân n sơn cũng khoảng người. sĩ tu biệt ưu Tại minh địa huyên loại hoàn cảnh này là không thể nào đem nhân thủ toàn bộ tụ tập lại bởi vì hay là đã chết hay là ngay từ đầu liền bị truyền tống đến địa huyên c ạ n h góc nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng đây là đứng đầu may mắn một đám người mặc dù lớn chỗ tốt cơ bản đối với bọn họ chuyện gì nhưng là tại một bên cạnh góc chỗ rẽ thu thập tư nguyên ích lợi cũng sẽ không quá thấp nhưng tính nguy hiểm nhưng đối lập rất nhỏ ba mặt xuất thủ ba mặt chặt đánh trần thanh hồng đem áp lực lớn nhất phía bên kia để lại cho chính mình ưu thế lớn nhất phía bên kia là khúc phi vân cùng công tôn gia liên thủ không chỉ là hai người liên thủ hợp kích ngụy vô kỵ một người hơn nữa trên lý thuyết giảng phật pháp đối ma công cũng có được tác dụng khắc chế mặc dù công tôn gia phật pháp là việt quốc thông huyền giới nổi danh nửa điệu nhưng có khắc chế dù sao cũng so không có mối u tốt đến mức t r ư ơ n g liệt bên này liền là một bước nhàn gặp kỳ mộ bởi vì như y ế n tảng phong cùng ngụy vô kỵ loại người này rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ đem thắng bại tay giao cấp vừa mới thu phục không lâu một nhóm trần quốc tà tu trương liệt cùng hứa n i ệ m hương cùng với mạc hà c Huyết tâm giáo dù o a n n Đức g sao n g kia một đám trần quốc tu sĩ tổng cộng có tám người so với mình bên này nhanh muốn thêm ra một bội phần còn nhiều hơn bởi vậy để người tâm sinh kiến kỵ nhưng cũng là bình thường tâm lý biến hóa ngay vậy trương liệt thao túng phi độn tốc độ cũng không có thay đổi chậm nhưng hắn ghé mắt nhìn phan dương minh một cái Ừm. nghe được này thanh â m đáp lại lúc đầu mặt khẩn trương phan dương minh thở phào một hơi trở về ba người khác ở giữa rất nhanh hai người khác thần thái cũng có chút buông l ò n g xuống rất rõ ràng bọn hắn đã trước đó thông qua khí sư minh một hồi chúng ta thực xuất công ra bất lực dây dưa kéo lại là được sao tại trương liệt bên cạnh hứa nghiệm hương tiến đến gần bên dạng này nhẹ giọng hỏi tại này địa bên bên trong này hai tên kim hồng cốc đồng môn tự nhiên là đối lập người thân nhất đứng đầu người có thể tin được Niệm h ư ơ n g không muốn kêu tốt, đánh nào đánh cần để ý tới kêu cái cỏ đầu cái thế thì thế tới ấy cỏ ý ba t ư ờ tường n g Cỏ đặc đầu t huynh ủ liền là kiến hướng bên nào bọn hắn hướng bên nào đổ, sở dị ý kiến của bọn hắn cũng không trọng do cạo của đổ, sở ý ế y sư m i n hàm hương rõ ràng t r ư ơ n g liệt đều không hiểu hứa hàm hương đến cùng rõ ràng gì đó bất quá hắn giờ này khắc này cũng không quan tâm vẹn vẹn chỉ là càng phát tăng nhanh thân hình bước chân thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng để khu vực phụ cận phạm vi bên trong cấp thấp quỷ vật phần lớn bản năng tránh lui nhưng dù sao vẫn là tàn dư một chút bởi vậy vô luận gấp rút lên đường phương nào tiến lên tốc độ cũng không tính là là quá nhanh lấy tu tiên giả tốc độ mà nói tứ giai quỷ phụ dù sao đứng ở đó tại mục tiêu minh xác điều kiện tiên quyết chủ động chặn đánh một phương đối lập càng có quyền lựa chọn ưu thế nhanh một chút nhanh hơn chút nữa nồng đậm âm minh bạch vụ bên trong dần dần độn hành ra một nhóm tám người trong đó một tên có lưu mấy cái nhỏ bé bím tóc hai xuyên hai cái thô to vòng vàng đại hắn mày rậm hắng đầu trông chờ xem phương xa bên người đồng bạn dạng này nói, trong thần sắp hiện lộ ra không k i ê n nhẫn bộ dáng nếu không phải ngươi cái này ngu xuẩn không cẩn thận bại lộ đến khi tức hấp dẫn kia bầy yêu quỷ chú ý chúng ta đã sớm chạy tới nơi này nếu làm hư yến lao ra t ử đại sự ta nhìn ngươi làm sao gánh chịu được tới lời nói này đại hán mày rậm là đối bên cạnh hắn một người thanh niên nói nói người trẻ tuổi này là hắn đệ đệ n h i ê n kỷ không tiểu tu vì cũng đã không yếu thế nhưng là tính tình bên trên nhưng vẫn là khiếm khuyết m à i rũa làm việc có chút lô mãng xúc động đại ca chúng ta đây không phải là đã bắt kịp kế hoạch người trẻ tuổi mặc dù tại đại ca g i n dạy lúc đê mi thuận n h ã n nghe lời Người. ngay ư ơ i n g tại đại hán m à y dậm còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm trên mặt hắn v ẻ giận d ữ lại đột nhiên liền cứng đ ờ có thể tán tu thân phận thêm vào trần quốc nguyên minh tông cơ sở tố chất đương nhiên là có nhưng mà lần này phản ứng của hắn nhưng vẫn là t r ư m đám người đỉnh đầu giữa hư không đột nhiên liền có to lớn âm ba công kích quyết tán đánh xuống trúng kích t h ầ n thức áp chế pháp lực lại là t r ư ơ n g liệt thần thức cảm ứng ngự kiếm mà tới bất ngờ bạo khởi hắn kiếm khí như lũ pháp môn đã tu được ngày càng tinh thuần liếm tức thời điểm toàn lực vận chuyển pháp lực tại chính thức xuất thủ phía trước một khắc đồng gia tu sĩ、si、như xưa không thể nhận ra rớt đến mức thẳng đến huyền nguyên thanh trung huyễn hóa linh khí trung ảnh đương đương rung động phủ đầu bao phủ xuống xuống tới thời điểm mới có thể phát hiện mà tại phát hiện đồng thời liền phải thừa nhận liên miên âm ba công thần chỉ trệ pháp lực tại kia linh khí trung ảnh bao phủ xuống thời điểm trần quốc tám tên tu sĩ trong đó cũng chỉ có t í t n g o à i rìa hai người thành công chạy ra phạm vi bao phủ sáu người khác toàn bộ vào trăn nhập hắn bên trong mà một khi bị huyền nguyên thanh trung linh khí trung ảnh bao phủ tới tự đứng ngoài bộ công kích có thể tự nhiên xuyên thấu mà qua trong công kích tu sĩ tải r u n g hữu b ê băng hỏa phụ tuyến công tới cùng lúc đó trương liệt ở bên ngoài xoay người má bay thả ra đạo đạo kiếm khí hướng tự thân nghiêng xuống công kích tại kia tung hoành cắt chém kiếm khí bên trong sau lưng của hắn hỏa hành phi kiếm tại khí cơ giao cảm phía dưới băng ra khỏi vỏ lấy một trùng thẳng thắn thoải mái thẳng tiến không lùi khí thế như lưu tinh chặt nghiêng hướng chung ảnh phạm vi bao phủ kiếm thế bao phủ trong vòng ba trượng khí lưu khoái động chiến ý kiếp người sát khí ngốc trời U Minh viên phía trong trong địa tại r trong o khoảng n g thời hướng nghiệm hương phan dương minh tiến uyển doãn đức nghĩa bốn người đổi kịp trương liệt thời điểm trước mắt hiện ra cảnh tượng là trần quốc tám tên thực lực không yếu tu sĩ đã bị trương liệt chém giết bốn người kiếm màu xanh trung ảnh mặc dù tiếp nhận đại lượng nhưng như xưa còn không có phá toái tiêu tán mà kia hai tên trung ảnh bên ngoài trần quốc tu sĩ mặc dù tế ra pháp khí công kích trương liệt lại nhất thời vô pháp đột phá trương liệt sớm kích phát thuộc về linh cương khí phủ cũng là cho đến giờ phút này hướng n i ệ m hương mới chính thức rõ ràng trương liệt vừa mới kia lời nói ý nghĩa giờ này k h ắ c này phan dương minh tiến luyện do ã n đức nghĩa ba người xem xét tình thế nghiêng về một bên căn bản là quên mất chính mình phía trước chỗ qua lời nói nhao nhao tế ra pháp khí thêm vào chiến đấu chỉ sợ xuất thủ k h ô n g bằng dẫn đến chiến hậu chỗ tốt ít phân chính mình một phần k h ó trách sư huynh nói không cần quan tâm ý kiến của bọn hắn nghĩ như vậy hứa hàm hương theo chính mình trong túi c ả n không gọi ra một thanh bắt giác lưu kim truy hai tay dơ cao lên liền hướng sắp phá toái chung ảnh bao phủ phương hướng nào tới tại hào hào sử dụng phi luân pháp khí kia tên đại hắn mày dậm tại thời khắc này cuối cùng tại kích phá huyền nguyên thanh trung linh khí hóa hình mà ở thanh trung hư ảnh phá toái một khắc cuối cùng lại như cũ kích phát ra nhất đạo là cường liệt nhất âm ba công thần c h ọ n vẹn tác dụng tại đại hán mày rậm t r ê n thân dẫn đến hắn xuất hiện một cái c h ư ớ c mắt h o à n g hốt thất thần mà cũng chính là tại thời khắc này cầm trong tay bắt giác lưu kim truy hứa hàm hương chạy tới nàng bay vọt lên một truy vung mạnh bên d ư ớ i thần thức pháp lực quán chú phía dưới t i ê u truy bỗng nhiên phóng đại được cũng như xe ngựa lớn nhỏ mặc dù cũng là linh khí hư ảnh nhưng so sánh huyền nguyên thanh trung hư ảnh rõ ràng muốn ngư thực cỡ nào gần như thực chất ẩm vẹn vẹn một kích phía dưới tia tên đại h lại là tám người trong đó tử tướng thảm thiết nhất một cái liền hắn túi càn k h ô n đều bị một truy này cùng nhau đánh nổ hô ở thời điểm này trương liệt bay xuống xuống tới hòa đức phi kiếm cùng huyền nguyên thanh trung phân biệt bay trở về vỏ kiếm cùng trong tay của hắn mặc dù linh khí hóa hình bị phá nhưng huyền nguyên thanh trung bản thân liền là dạng này thiết kế trương liệt cũng không có lấy lấy nó cùng ai liều mạng bạo phát bởi vậy mang đến thần thức pháp lực chủng kích tương đương nhỏ nhưng mà lần này tại trương liệt lạc địa đứng vững thời điểm hớ n i ệ p hương phan dương minh tiến u y ệ n do nước nghĩa bốn người này nhìn chăm chú ánh mắt của hắn cũng đã lại không cùng giống nhau vừa mới hai tri đội ngũ tương hướng mà đi, những người khác còn không có phát giác cảm ứng được những n à y trần quốc tu sĩ trước mắt vị thanh niên này đạo nhân liền đã bổ nhào về phía trước mà ra để hứa nghiệp hương phan dương minh tiến luyện doãn đức nghĩa bốn người này nhìn nhau còn có chút m ạ c danh kỳ diệu chờ phản ứng lại đuổi theo tới thời gian nhìn thấy liền là trương liệt một cá nhân để ép đối phương tám người đánh giết đồng thời khống ngự hai kiện gần như đỉnh giai pháp khí dựa vào phụ trú công thủ định giết một người xử lý nếu là bốn người tốc độ bay chậm một chút trương liệt rõ ràng cũng có thể bỏ ra một chút đại giới hoàn thành lấy nhất xa tám nay trong khoảng thời gian ngắn biểu hiện ra thần thức pháp lực trong nháy mắt bạo phát năng lực pháp khí phẩm giai t í nếu h tình quả q u y t h như g ợ t xa nói đa số luyện phía c ả n t u sĩ. Dạng này n g ư ờ ớ c h ỉ cần phan dương minh tiến luyện doan đức nghĩa ba người này còn có chút không chịu phục lời nói bây giờ lại hoàn toàn là tâm phục khởi phục tại tu sĩ thế giới đối phương trọn vẹn có chiến lược một cá nhân giết sạch các ngươi ba cái vậy còn có cái gì tốt nói đương nhiên là đệ thấp làm nhỏ không phải vậy liền là não t ử không thanh t ỉ n h chính mình muốn chết chương năm mươi hai chính ma hạ t h ố i kiếm s á t lẫn nhau ăn một sư minh đây là bọn hắn túi c à n k h ô n mặc dù bị h ứ a n i ệ m hương vung lấy đại truy đập phát nổ một cái nhưng là ở mảnh này khu vực phạm vi bên trong vẫn là có bảy tám cái túi c à n k h ô n giờ phút này h ứ a n i ệ m hương lấy pháp lực thu lấy ra đây đều đưa đến trương liệt trước mặt ngược lại là phan dương minh yến luyện do n đ ứ c nghĩa bên kia ba người truy sát hai cái trần quốc tu sĩ mặc dù đều hoàn thành truy sát nhưng là phan dương minh do nước nghĩa đều có thu hoạch yến u y ệ n lại là xuất thủ chấm chút hai tay trống trơn nay tám cái túi căn côn trương liệt kiếm ra hai cái đầy cấp trước mặt sư muội xuất ra một cái ném cho hai tay chống không y ế n l u y ể n chính mình chính là đem dư lại thu lại đại gia nếu đi theo ta ra đây lại là không để cho các ngươi cực khổ mà vô công đạo lý nếu đều xuất thủ như vậy người người có phần đa tạ trương sư huynh sương t r i ể n tông y ế n l u y ể n đương nhiên là cực kỳ cảm kích liền xem như không có vì vậy được cái gì chỗ tốt phan dương minh do a n đ ứ c nghĩa cũng là kính trọng ngược lại cũng không phải trương liệt tiêu pha thật sự có hào phóng như vậy mà là vừa mới trận chiến kia mặc dù cực kỳ nhất thời nhưng tự thân gần như tiêu hao hai thành thần thức gần ba thành pháp lực trương liệt hiện tại công lực dù sao chỉ có luyện khí tầng tám mà thôi trên thực tế hắn là toàn bộ ư u minh địa huyền tu giả trong đó tu vi yếu kém một nhóm kia chỉ là người mang sắt quất thể nội kinh mạch tiên thiên rộng lớn bền bỉ lại tu luyện t ử tâm đại pháp địa s á t kiếm kinh sở dĩ luyện khí tầng tám tu vi lại có thể có gần như luyện khí mười hai tầng đ ỉ n h phong thời gian ngắn bạo phát lực nhưng vẫn là không bền chiến sở dĩ phan dương minh bọn người chỉ thấy tự thân nắm giữ lấy một địch tám chiến lực nhưng không thấy được tự thân yêu cầu bọn hắn bù đắp duy trì liên tục năng lực tác chiến tại tình h u ố n hiện tại bên dưới phan dương minh bọn người muốn đi theo trương liệt sống sót trương liệt cũng như nhau yêu cầu bọn hắn những người này bù đắp tự thân khiếm khuyết vậy chúng ta kế tiếp là liền như vậy hoàn thành nhiệm vụ vẫn là đi trợ giúp những người khác giờ khác này trương liệt là lấy một chủng giọng thương lượng hỏi thăm vậy mà lúc này giờ phút này tất cả mọi người thần hoàn k h í túc trên tay vừa mới dính huyết liền được đại lượng chỗ tốt lúc này liếc nhìn nhau tâm bên trong tự nhiên là sinh ra lòng tiến thủ nếu là không muốn thu hoạch càng nhiều tu luyện tư nguyên trại bằng ngày sau con đường vậy bọn hắn tới u minh địa v ê n làm cái gì trương sư huynh ngài dẫn đầu a ngài làm sao nói chúng ta liền làm như thế đó vừa mới được trương liệt chỗ tốt tiến luyện cái thứ nhất dạng này tỏ thá bên cạnh phan dương minh do a n đ ứ c nghĩa cũng là đi theo thứ hàm hương càng là không cần hỏi vậy thì tốt tu sĩ trên con đường tu hành lúc nào cũng cần trải qua gặp chắc trở tại chúng ta có chuẩn bị tình huống d ư ớ i tiến hành dù sao cũng tốt hơn không chuẩn bị thời điểm tiếp xuống chúng ta đi giúp khúc phi vân công tôn khánh kia một đường trương liệt lựa chọn quyết định rất là khảo cứu khúc phi vân công tôn khánh này một đường vốn là ưu thế nhưng lại thêm trạng thái gần như toàn mãn trương liệt b ọ n người đối với định quân sơn ma tu sát phạt rất có thể biến thành là nghiêng về một bên nghiên ép ủy vương ngụy vô kỵ rất mạnh không sai nhưng là trương liệt cùng hắn giao thủ qua một lần chớ nói đối phương đã thụ thương. liền xem như không chịu tổn thương song phương đấu kiếm đấu pháp ai chết ai sống cũng nếu so với qua mới biết được đến mức yến tàng phong cái này lao ra hỏa là tông môn nhiệm vụ quyển trục bên trong minh xác ghi chép không thể cùng làm địch nhân vật hung ác trương liệt tâm bên trong đối hắn vẫn là quá k i ê n kỵ không tụ tập được ưu thế tuyệt đối trương liệt cũng không muốn cùng hắn giao thủ hắn cũng không muốn không có chuẩn bị tự thể nghiệm tông môn quyển trục trong đó kia không thể cùng làm địch sáu cái màu đỏ rốt cuộc là ý gì làm ra dạng này quyết định sau đó một nhóm năm người không tiếp tục trì hoãn mà là nhanh chóng hướng khúc phi vân công tôn khánh này một đường phương hướng thao tùng biến đi trương liệt sư m i n h tu vi cao thâm vì người khẳng khái phong pháng trọng yếu nhất chính là làm việc trầm bồn lão luyện thật sự là hâm mộ sư mội có thể kết giao với dạng này một vị sư huynh về sau đạo đồ lên làm có thể so với chúng ta đều dễ đi bên trên quá nhiều trên đường tiến luyện tới đến hứa hàm hương bên người dạng này vừa cười vừa nói d ụ d ỗ được tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ hấm p h á t p h á t nhưng mà bọn họ lúc này lại cũng không biết rõ đám người phía trước nhất ngự kiếm phi độn trương liệt tâm bên trong nhưng hiện lên lấy một c h ủ n g cảm giác kỳ quái ở kiếp trước mỗi khi chính mình quên chuyện trọng yếu gì phía sau nơi nơi liền sẽ có loại cảm giác này nhưng càng nghĩ thì càng là nhớ không nổi mình rốt c u ộ c quên mất gì đó nơi nơi thẳng đến sự đáo lâm đầu thời gian mới bất ngờ hiểu được bởi vậy chật vật không chịu nổi thế nhưng là lần này thật nhanh trương liệt bất an trong lòng liền có đáp án bởi vì trương liệt này một bên năm người chiến đấu s á t lục giải quyết cực kỳ nhanh bởi vậy công tôn khánh khúc phi vân đám người bọn họ vừa mới cùng định quân sơn ngụy vô kỵ gặp nhau không bao lâu trương liệt này một bên năm người liền chạy tới chi viện thế nhưng là song ư ơ n g cũng không có giao thủ với nhau bởi vì ngụy vô kỵ ở trước mặt tất cả mọi người lấy n à y làm bị lấy đất làm giường c ù người mình s mội hiện t r ư n g b ể u diễn m ộ ta hồi thẳng thắn tương kiến, tương sắp lá cả d o Người ta sư huynh m g ộ i hai tại kia hiện trường biểu diễn công tôn khánh khúc phi vân đám người bọn họ ở bên ngoài vây quanh một vòng mặc dù ngăn cách chín bộ luyện thi nhưng là muốn xem lời nói bên trong tình cảnh còn có thể thấy rõ ràng công tôn khánh bởi vậy sắc mặt hồng trướng khó coi khúc phi vân cái này trẻ tuổi đạo sĩ trên mặt nhưng là gần như không người sắc xanh xá một m mảnh h i ệ n nhiên là tức giận đến không đơn giản chuyện gì xảy ra trước liệt ngự kiếm bay tới ánh mắt không đếm sửa k i ê xuân cung cảnh sắc vút qua quay đầu hỏi hướng công tôn khánh sắc đẹp trương liệt cũng ứ a thích nhưng không phải ngay tại lúc này chúng ta bị người ta đổ bỡn bạch n i tăng nhân công tôn khánh có chút khó khăn cười khổ một tiếng sau đó đ ố i trương liệt nói như vậy một bên khúc phi vân càng thêm sắc mặt khó coi cũng không có ngăn cản hắn nói tiếp nguyên lai、like, tháng trước tại địa huyên một tầng thời điểm khúc phi vân đã từng cùng định quân sơn một tên nữ tu giao thủ hơn nữa đoạt người ta thật vất vả tới tay bảo vật mặc dù kia bảo vật còn chưa rơi vào trong tay mình liền bị nào đó người chim sẻ núp đằng sau cấp cầm đi chính khúc phi vân còn tổn thất không ít đồ vật nhưng này tên định quân sơn nữ tu lại là để hắn cùng ở lấy cái kia tin đồn thất thiệt mui chó thì là trương liệt đều không tránh thoát càng không nói đến kia tên định quân sơn từ tính nữ tu chính mình coi là tìm cái ẩn nấp chỗ trốn khôi phục công lực kết quả lại mở mắt thời gian l i ề n đã bị khúc phi vân chế trụ không chỉ thân bên trên tài vật bị cướp đi không ít càng bị khúc phi vân gieo một loại nào đó thiên môn cổ độc nếu là ở bên ngoài mỗi cái tông trưởng lão tiền bối kỳ công diệu quyết vô cùng điểm ấy mèo cào cổ độc căn bản là không chế trụ nổi người thế nhưng là tại này u minh địa viên bên trong nếu là không có tương quan nghiên cứu lời nói cái này họ từ nữ tu quả nhiên là kêu trời, trời không biết kêu đất đất chẳng hay nếu là thật sự sẽ bị kiềm chế cả một đời n、so、đây chính là khúc phi vân lúc nào cũng có thể chuẩn xác năm chắc kiến tàng phong ngụy vô kỵ hành động nguyên nhân mà vì cái gì cái này nữ tu luôn có thể thám tính đến trọng yếu nhất tình báo bởi vì nàng còn có một thân phận ủy vương ngụy vô kỵ đỉnh lô mà có thể tham gia thăm dò u minh địa huyên dạng này nhiệm vụ tông môn đệ tử cho dù là đỉnh lô cũng là không tục vị này từ tính nữ tu chẳng những tự thân nguyên khí dồi dào căn cơ thượng giai càng quan trọng hơn là nàng phi thường xinh đẹp cái này tiên sinh ưu thế chẳng những đệ ngụy vô kỵ phi thường yêu thích nàng cũng làm cho nàng tùy tiện thu được khúc phi vân tín nhiệm lúc đầu khúc phi vân vẫn là đối nàng có mấy phần tâm phòng bị nhưng khi cái này từ tính nữ tu đầu tiên là mang đến cho hắn yến tảng phong cùng ngụy vô kỵ kế hoạch lại tại phía sau tin tức truyền lại bên trong nhiều lần không sai để hắn từng bước thu hoạch được tiên cơ sau đó khúc phi vân liền thực tin nàng thậm chí tại song phương thân mật cùng nhau kiếm cùng đi tới sau đó tại nữ nhân này đẩy mắt thuần chân nói cho hắn nàng muốn thoát ly định quân sơn muốn cùng hắn đi bạch vận động không danh không phận cũng được chỉ nghĩ cùng hắn hảo hảo sống hết đời thời điểm khúc phi vân tự h c tin nhưng mà phía trước có bao nhiêu tin hiện tại liền đến cỡ nào buồn nôn cựu thi vờn quanh bên trong trận kia không chút nào yêu quý thải b ổ kéo dài chỉnh chỉnh một k h ắ c đồng hồ thời gian ngụy vô kỵ ngay tại chỗ lấy tài liệu lấy đồng môn xem như tự thân đỉnh lô phát môn thi chiến hết đồng chất giống nhau ma công mẹo tại một mạnh một yếu tiền để phía dưới d u n g c h u y ể n cho nàng hồn phách cách vị tinh khí thần tam bảo mất hết tại mọi người vờn quanh cùng nhìn chăm chú bên trong kia tên t ử tính nữ tu sinh cơ nguyên khí dần dần đánh tan nguyên bản thân thụ nội thương ngụy vô kỵ lại là khí tức hoa ạ bát thường thế làm dịu sau đó hắn xỏ vào mũ miệng quần áo đen nhấc theo nữ nhân này cái cổ liền đem nàng ném tới thanh niên đạo sĩ kêu khúc phi vân trước mặt vị này định quân sơn thế hệ tuổi trẻ k h ô i thủ mỉm cười nói nghe nói vật này đạo hữu đ ưa thích vậy liền tặng cho ngươi toàn bộ quá trình bên trong công tôn khánh khúc phi vân phía trước vì cái gì không độc thủ thậm chí trương liệt mang người sau khi đến hắn vì cái gì không độc thủ bởi vì trên mưu kế phe mình đã từ đầu thua đến、đuôi. định quân sơn ma tu loại trừ ngụy vô kỵ bên ngoài không ai tại nơi này bọn hắn đi đâu chỉ sợ đã đi theo yến tàng phong trước một bước đi tới địa u y ê n quỷ phủ trần thanh hồng chịu trách nhiệm chặn đánh yến gia sinh t ử đường huyết tu sĩ chỉ sợ cũng là như vậy bởi vì phe mình trọng yếu nhất tình báo nguồn gốc từ đầu tới đôi u đều tại trong tay người ta không chế nếu là mặt đường bên trên trộn lẫn không tiếc có thể sẽ vì tự thân mặt mui nhất thời khí phách trực tiếp cá chết lưới rách khúc phi vân đứng đầu xấu hổ phẫn nộ thời điểm trong lòng cũng có qua dạng này suy nghĩ gần như độc thủ nhưng bị bên cạnh công tôn khánh đưa tay một bà đẻ xuống b ọ ngụy h vô kỵ cười lớn cùng mọi người thác thân mạc qua công tuấn khánh khúc phi vân thậm chí trương liệt nhưng không một người động thủ với hắn bởi vì yến tàng phong cùng ngụy vô kỵ đã bố trí xong đánh cược bọn hắn không muốn tham dự cũng phải tham dự nếu không yến tàng phong cùng ngụy vô kỵ thua cuộc toàn bộ địa u y ê n phía trong hết thẻ tu sĩ không một người có thể sống yến tàng phong ngụy vô kỵ những người này thêm lên tới có thể có ba tầng năm chắc độ d i ệ t tâm m a như vậy lại thêm bị thiết kế tụ lại trần thanh hồng chương liệt đám người lời nói chuyện này đại khái liền có thể có tầng bốn thậm chí gần tầng năm năm chắc nếu như yến tàng phong thật sự có trong truyền thuyết mạnh như vậy lời nói chuyện này thật có tầng bốn năm chắc dưới mắt thế cục là đánh bạc còn có đánh cược cơ hội không đi theo đ t r ư ơ n g liệt tâm bên trong dạng này suy tư mặc dù là đã bị quân t i ề n đến nhưng thua liền là thua cờ kém một chiêu tài nghệ không bằng người như vậy thì được nhận khách quan tình thế bức bách bên dưới chơi xấu là không có ích lợi gì mà ở thời điểm này khúc phi vân c ở i ngoại b à o n ú t xuống tới hắn đem áo ngoài gắn vào trước mặt nữ nhân kia trên thân nỗ lực cho nàng bảo lưu lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm phía trước mấy cái trong nháy mắt hắn thật là thẹn quá hóa giận muốn thôi phát cổ độc song khi nữ nhân này bị ngụy vô kỵ bóp cổ kéo lấy ném tới thời gian khúc phi vân liền biết mình tuyệt đối không thể lại thôi phát cổ độc bởi vì nếu là làm như vậy chính mình liền thực th n à y bình là trên người ngươi cổ trùng giải dược thật có lôi đem ngươi c u ố n vào vung xuống bình xứ khúc phi vân khởi thân hướng địa viên chỗ càng sâu đi đến đứng tại hắn một bên công tôn khánh hỏi vì cái gì không giết nàng ngươi liền không sợ đây là nàng cùng ngụy vô kỵ diễn cấp ngươi nhìn khổ nhục kế vô luận có phải hay không khổ nhục kế ta chân chính đối thủ đều là ngụy vô kỵ mà không phải nàng nếu là giết nàng chẳng phải là đem chính mình đặt ở cùng nàng một cái cấp độ lần này ta là thua cấp ngụy vô kỵ nhưng không có nghĩa là ta lại vĩnh viên thua bởi hắn ân nói cũng phải cái này để ý bất quá dưới mắt cục này hẳn là là h ế n lao ra từ thiết hạ không phải vậy chỉ bằng hắn ngụy vô kỵ chưa hẳn có sâu như vậy tâm tư thế cục đã bị y ế n lao ra t ử thiết kế đến không giết tứ gia i âm ma không được trình độ chín quả thiên lôi tử hỏa lôi châu tuyệt đối có thể đem tứ gia i âm ma bừng tỉnh sở dĩ những này vốn là muốn ngăn cản người tại thời khắc này không thể không đi tới quỷ phủ vì y ế n tàng phong cùng ngụy vô kỵ phần thắng không phải quá cao đánh cược thêm đủ một khoản thẻ đánh bạc lúc này là không cá cược lời nói liền nhất định vua h ế n tàng phong cùng ngụy vô kỵ đánh chết tứ gia âm ma không có những người khác mảy may chỗ tốt nếu là bọn họ thất bại kết quả tất cả mọi người cùng một chỗ gánh chịu ngược lại là một mực ở vào trong Đối diện tứ giai âm ma liền xem như Yến Tàng Phong, Nguyễn Vô Kỳ, Trần Thanh tứ Hồng, ma âm xem Vô Kỵ, cựu ô thắng mang lấy tứ giai quỷ phủ bên trong linh vật rời khỏi địa uyên từ đây về sau đạo đồ vận mệnh đều bởi vậy phát sinh cả i biến t h u ố cuộc liền đem mệnh lưu tại nơi này cũng là xem như công bằng hợp lý muốn không cá cược là không thể nào liền xem như ưu minh địa uyên bên trong một bên cạnh g ó c sừng những cái tiêu người nếu là đánh cược thất bại bọn hắn cũng chưa chắc còn có thể sống tất cả mọi người tại thời khắc này đều đã bị quân tiến đến các người t r ư ớ đi ta rất nhanh liền đến m xâm xâm này này bởi vậy loại trừ trương liệt rất nhanh khiến khu vực này phạm vi bên trong liền rốt cuộc không có những người khác doãn sư huynh nghĩ không ra lấy nguyễn thuận ngụy trang thành yến tàng phong tiêng người đi trung đường là ngươi t i ế n lao gia tử kỳ thật đã s ơ m trước chúng ta một bước mang lấy huyết tu sĩ cùng định quân sơn ma tu đi tới quỷ phủ đi ngũ sư đệ ngươi nói nhảm vẫn là như vậy nhiều đã biết rõ sự tình cũng nhất định phải hỏi ra cũng thế ta nghe nói có một ít người liền là có dạng này m a bệnh mỗi khi giết người phía trước luôn yêu thích đem sự tình từ đầu tới đôi nói rõ t hưởng thụ cuối cùng thành tựu thỏa mãn minh vụ ưu mịch bên trong tóc dài ở giữa trộn lẫn lấy mấy sợi xám trắng d o a n giật phi cầm trong tay trường kiếm chậm rãi đi đi tới sắc mặt của hắn có chút tái nhận hai mắt có chút phát bụi cả người từ trong đến ngoài lộ ra một cỗ làm người cảm thấy đáy lòng phát lạnh tự ý. doan giật phi cùng trương liệt đều tu luyện thất s á t kiếm quyết bên trong thần nguyên hóa sát pháp môn mặc dù du nhập g n tâm cảnh tâm tình bất đồng nhưng là cả hai có cùng một gốc bởi vậy một khi lẫn nhau tới gần kiếm ý cảm nhận trong nháy mắt liền có thể cảm giác được đồng loại ý vị ta vẫn là có một chuyện không rõ doan sư m i n h ngươi cùng ta tình huống cũng không giống nhau ta thiên tư thường thường căn cốt thấp kém gia cảnh cũng xa không bằng ngươi ta không lấy mạng liều liền tuyệt không có cầu đạo cơ duyên ngươi lại là khác biệt chí ít tại trúc cơ cảnh giới con đường của ngươi đã bị sư tôn trải tốt kia ngươi vì cái gì còn muốn tu luyện sắc ý cái kia cũng, cũng không phải là gì đó vui vẻ quá chính a nương theo lấy d o a n giật phi tốc độ một cỗ băng lánh hàn khí từ đối diện phất lay động qua đến như là ném đá nhập hồ phía sau gợn sóng kiểu trương liệt đón này gợn sóng đứng thẳng hắn bên trong tựa hồ không để ý chỉ là sau lưng của hắn chui này o n g o n g chấn gào xích kiếm tại thời khắc này ngược lại c h ầ m tính lại lại tựa hồ như bạo phát phía trước núi lửa trong bình tĩnh cấp người một chúng khiếp sợ cùng áp bách hai năm này ta như thân xuống địa ngục bên trong nhưng cũng là ta đứng đầu khoái hoặc đứng đầu tự tại hai năm tu đạo tri lộ dựa thế dùng sức không ngại nhưng đơn thuần chỉ là dựa vào người khác mà làm nên liền biến thành thật đáng vợn phụ thân lúc tuổi còn trẻ phi kiếm tung ho lại bởi vì kết thù quá nhiều dẫn đến mâu thân chết tại cựu địch c h i thủ hắn liền đến cùng là ai làm cũng không biết từ đó về sau phụ thân liền tâm ma dây dưa nhiều năm trước tới nay mặc dù khổ tu nhưng tiến cảnh thường thường những n à y ta đều là biết đến hắn đem hắn cho rằng tốt nhất đều cấp ta nhưng xưa nay cũng không hỏi qua ta những n à y đến cùng phải hay không ta mớn có đôi khi ta cảm thấy phụ thân thậm chí không bằng ngũ sư đệ ngươi hiệu ta tt bang doan giật phi ngay trước mặt trương liệt giữ quyết tại trên c h á n phía sau hắn phi kiếm chậm rãi từ vỏ kiếm trong đó bay ra tinh hồng quyết tán tự nhiên sinh ra một chùm khủng bố cảm giác đồng dạng là tu luyện thần nguyên hóa sát pháp môn lẫn nhau tu vi cũng là gần g i coi đây là cơ sở kiếm s á t lẫn nhau cắn xé thôn vệ cuối cùng người thắng hắn tâm cảnh kiếm ý đều có thể tiến thêm một bước thậm chí cẳng có thể ảnh hưởng địa viên quỷ p h ủ nội trận k i a đánh cược kết cục bởi vậy không cần mở miệng song phương liền đã rõ ràng đối phương giờ này khắc này muốn làm chỗ chuyện cần làm tại tính mệnh sinh tử trước mặt gì đó tình đồng môn đã sớm đã tiêu mất sạch sẽ vì người phụ mẫu thật sự là không dễ đã đem tự nhận là tốt nhất dành cho con cái tâm đều móc sạch sẽ nhưng vẫn là xuống không xuống nửa điểm tốt sư h u n h nói ta hiểu rõ ngươi có biết ta là như thế nào đá nói nói đến đây lúc trương liệt cũng không có chờ đối phương đáp lại mà là trực tiếp tiếp tục nói thuận buồn xuôi gió đã q u e n người chịu không nổi nửa điểm không thuận như gặp n g ă n trở liền tất nhiên là khắc cốt ghi tâm nghiến răng t h ố n g hận từ tiểu mật ngâm ra đây người a đối chiếu cờ mở nở lại là khổ trong lời nói trương liệt gánh vác phi kiếm cũng tương tự b ă n g ở giữa ra khỏi vỏ đã phảng phất giống như nghiêm kích hàng ngũ tinh một loại công hướng trước mặt đối thủ ha ha nhưng cũng nói không sai t r ư ơ n g năm mươi b ố tâm thần n ư n tụ ngoại hộ tâm một chạy cự ly dài cho tới bây giờ còn không sợ thua ở hàng bắt đầu bên trên chỉ có chạy nhanh mới sợ tu đạo cũng là như thế. Thất hạ, tuổi, cũng ngạo, thúc, là cũng thế. thất ế Trương liệt tuổi t nhập bái h sát đạo nhân dẫn thiên cựu con trai độc nhất doan giật phi bốn mươi bốn tuổi còn tại luyện khí một mươi tầng cảnh giới bởi vì tại phụ thân yêu cầu bên giới doan giật phi từ nhỏ luyện ăn chế khí trận pháp phụ trú những này chủ lưu tu tiên bách nghệ đều tu hoa qua không đi học biết nguyện ý học liền nhiều học một chút không hứng thú học lướt qua liền thôi là được luận bàn tu vi tiến độ dón o giật phi tại kim hồng cốc thế hệ này đệ tử bên trong có lẽ còn hàng không tiến trước một trăm nhưng là tông môn trưởng đối vô luận là ai thấy hắn đều phải tán thưởng bên trên một tiếng căn cơ không t ụ đây chính là thất s á t đạo nhân dẫn o thiên c ử u vì nhi tử đánh tốt cơ sở môn hạ bảy tên đệ tử diễn phần mình được hắn nhất mạch kiếm lộ chỉ có dón o giật phi từ nhỏ mang tại bên người để b ạ t thất mạch kiếm tu ngày sau môn hạ bảy tên đệ tử liên thủ mới có thể tạo thành thất sắc kiếm trợn dón giật phi dựa vào bản thân mạnh mẽ căn cơ lấy sức một mình li tiềm lực nhất định càng mạnh một vị tử phụ hoặc là kim đan cảnh cao giai tu sĩ dù là hắn đ ờ i này đều không học qua tu tiên b á c h nghệ đi đến tử phụ hoặc là kim đan cảnh giới phía sau hắn đối với l u y ệ n đan chế khí trận pháp phụ c h ú những này kỹ nghệ đều biết có một cái quá cao nhận biết thượng thủ lời nói tạm thời học một này g đưa độc một hai loại linh đan một hai loại pháp khí l u y ệ n chế khả năng vượt qua chuyên tinh đạo này cả đ ờ i luyện khí cảnh tu sĩ như vậy loại này nhận biết có thể hay không ngược lại cao giai tu sĩ bởi vì tự thân đối với thiên địa pháp tác đạo nhận biết càng sâu tiến tới tăng lên đối kỹ nghệ thuật nhận biết như vậy ngược lại để giai tu sĩ phải c h ẳ n g có thể thông qua đối kỹ nghệ thuật nhận biết dần dần cường hóa tự thân đối nói càng lộ kia、yeah, tất nhiên là có thể chỉ là trong thời gian ngắn không p h á p minh lộ rõ thể hiện ra đây lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng tại đại đạo cơ thiên địa có nhật nguyện tinh thần nhân thể có rất nhiều khiếu huyện thiên địa có sông núi biển hồ đại hà sông lưu nhân thể có ngũ tạng lục phủ toàn thân thiên địa có trận phép tắc tu tiên giả khí làm t r ă n mạch dâng trào không dứt có phải hay không một trùng trận pháp ngoại đan lựa nhỏ lựa to thiên truy bách luyện phương hướng được kim đan k i u truyền nhân thể vì thế, thế gian khổ hại lư có thất tình lục dục vì dẫn tinh khí thần tam bảo vì dượng đây có phải hay không là kim đan đại đạo doãn tiên cựu tại doãn giật phi trên thân xài hết linh thạch dựng hết thân tình cuối cùng tâm huyết đem nhi tử tu đạo cơ sở đánh được kiên định lại kiên định dày lại dày chỉ cần doãn giật phi thành thành thật thật theo con đường này đi lên phía trước lâu dài bảo trì lại theo lệ quyết tình tiến tiến cảnh mặc dù khá chậm nhưng thắng ở một đường đường bằng p h ẳ n g vững vàng một trăm năm trước ngươi không bằng người phía sau một trăm năm người không bằng ngươi như vậy tích công ba trăm năm chính là dòm ngó kim đan đại đạo lại có gì khó nhưng bởi vì cái gọi là không sợ đời thứ hai nằm bằng liền sợ đời thứ hai nghĩ lập nghiệp thất sát đạo nhân chính dẫn thiên cựu trên vách đá x i ế t đi dây cắn răng hàm răng cựu tử nhất sinh đã xông qua được nhìn chính mình một tên đồ đệ coi như dụng công thuận mắt liền đem căn này thép tuyến đưa cho đồ đệ hắn vạn vạn không nghĩ tới con trai mình nhìn xem đỏ mắt tức giận xông lên từng thành từng thanh thép tuyến ném trong tay nổ hống ta đều là ta bởi vì cơ sở thực tế đủ cứng rắn luyện thêm này thần nguyên hóa sát loại này tà đạo pháp môn dọn g i ậ t phi quả nhiên là đột nhiên tăng mạnh một ngày và dặm giờ này khắc này ngự kiếm trái bay kiếm tốc kiếm lực kiếm thế quả thực là sắc bén tuyệt luân tràn ch trương liệt không rõ ràng doán giật phi bình sinh trừ của mình tu hành hắn cũng cho tới bây giờ không có gì hứng thú hiểu những sự tình này vậy mà lúc này giờ phút này trương liệt lại có thể do nét cảm nhận được doán giật phi kiếm tốc kiếm lực kiếm thế đều không kém gì tu luyện từ tâm đại pháp cùng nửa bộ địa sát kiếm kinh chính mình đặc biệt là kiếm chiêu biến hóa càng là chiêu chiêu khắc chế nghi thức nghi thức phá giải ken ken ken ken bang bang song phương người kiếm tương theo chiêu chiêu đối công trương liệt cùng doán giật phi đều là người theo kiếm đi đối lập bay vứt lên lại phát kiếm khí công địch khí phong giao thoa ông long phi kiếm tiếng va chạm tại này một mảnh đối lập nhỏ hẹp vách đá trong bó hướng bốn phương tám hướng bắn ra kiếm khí đem mảnh không gian này bổ sung được đầy ắp thậm chí bốn phía cứng rắn như sắt vách đá cũng cho vỡ ra đạo đạo khe hở tại cái này trước mắt gió giật phi đột nhiên bước ra trở ra hắn đầu tiên là lạc địa sau đó khống ngự kiếm quang đột nhiên quay người chém bay hàn mang tại hắn trước người hợp thành tiềm thức một mảnh phản phất giống như một mảnh đỏ như máu đông tuyết hạ xuống tới trong lúc nhất thời để truy kích mà xuống chương liệt vậy mà vô pháp phân do cái nào mới là phi kiếm bản thể sở tại thiên hạ tuyết bay phi tuyết kiếm pháp giao thủ không tới hai mươi chiều tại gió giật phi khống ngự phi kiếm liên tiếp đánh chém ba lần theo chính mình trí mạng chỗ hiểm gần bên báo tố bay m ạ qua tại thời khắc này trương liệt cuối cùng tại nhận ra này môn kiếm quyết nay cũng là không thể trách trương liệt cảm thấy là mắt thất sát đạo nhân đem chính mình một thân phi tuyết kiếm pháp truyền thụ cho lục sư m ộ i khổng tú mà khổng tú kiếm thuật thiên phú chỉ có thể dùng một lời khó nói hết để hình dung đến mức khổng tú truyền thừa phi tuyết kiếm pháp mặc dù khắc chế trương liệt xí liên kiếm quyết nhưng trương liệt như vậy nhiều năm cho tới bây giờ không nghĩ sau đó bị phi tuyết kiếm pháp áp chế lục sư mọi khổng tú đây không phải là phát kiếm bằng a liền có thể đánh ngã người sao sử dụng kiếm quyết làm cái gì mãi cho đến trận trương liệt mới vừa cảm nhận được kiếm quyết khắc chế khó mà chịu đựng tốt tại trương liệt tu luyện xí liên kiếm quyết nhiều năm người cùng phi kiếm hoàn toàn ở giữa giống như một khối giờ này khắp này trước phóng phân quang hóa ảnh để kiếm khí lách thân mà tán tại đánh tới kia âm hàn phi kiếm bản thể một cái trước mắt đ ỗ n g nhiên ngự kiếm phát huy tạm thời phá hết đối thủ kiếm quyết chỉ là người cũng không thể không bỏ lỡ cơ hội công kích lượn vòng trở ra mà ở thời điểm này doan giật phi đã không ngự phi kiếm đánh rết mà đến một kiếm lướt kiếm ba kiếm tự kiếm kiếm quan buôn tẩu ở giữa doan g ậ t phi cùng khác h biệt ở chỗ bình thường luyện khí cảnh tu sĩ phi kiếm dưới chân gần như không thể dùng cho công phòng chiến đấu liền là đơn thuần phi hành pháp khí mà trương liệt cùng d o ã n g i ậ t phi hai người bọn hắn là chỉ cần phi kiếm còn tại bên cạnh mình bã thước phi kiếm cùng chủ nhân lẫn nhau ở giữa người kiếm mơ hồ thông khí cơ chuyển đổi liền có thể khống ngự lấy kiếm khí nâng chính mình bay đầy trời đột thậm chí có thể đem phi kiếm bản thể ngoại phóng công địch chỉ cần tại chịu tại tự thân kiếm khí hao hết phía trước để phi kiếm trở về quanh thân ba thước là có thể khí tức chuyển đổi lại nuôi dưỡng kiếm khí làm phi đ ộ t công thủ tuyệt đại đa số trúc cơ cảnh tu sĩ cũng chính là trình độ này đến mức tử phủ c ả n h tu sĩ chính là có thể n ụ c thân hư độ thậm chí thân dung đột hết o n g oong o n g oong hai thanh phi kiếm tại riêng phần mình chủ nhân bên cạnh đều khuyết tán màu đỏ ánh sáng phát ra quả nhiên là đối thủ tốt giết n g ư ơ i ta căn cơ liền chân chính dự thành doan giật phi câu nói này bản thân cũng không có vấn đề hắn bản thân căn cơ liền hùng hồn hiện tại lại tu luyện này thần nguyên hóa sát pháp môn thành công chỉ cần lại giết chết trước mắt chư ơ n g liệt bù đắp tự thân tâm cảnh thiếu thốn tăng cường lòng tin một thân đạo cơ gần như liền có thể có thể nói là là chính tạ văn toàn nhưng mà cái này pháp môn hung hiểm chỗ ở chỗ doan giật phi không nghĩ qua chính mình có thể hay không chết ở chỗ này hoặc là nói muốn qua nhưng hắn cũng không cảm thấy có khả năng này giết hai tay cầm kiếm bỗng nhiên phía trước vung điệu long lăn hám điệu trí kiếm đây vốn là nhị sư h u n h ngụy bá huyên kiếm pháp doan giật phi hắn đương nhiên cũng là lại khắc chế hỏa hành xí liên kiếm quyết loại trừ thủy hành phi tuyết kiếm pháp bên ngoài còn có thổ hành hám điệu trí kiếm ngũ hành tri đạo tương sinh tương khắc lấy xí liên kiếm quyết công hướng hám điệu trí kiếm thật giống như tứ sư huynh trình tuyết tùng lấy một hành quần phong múa l i ê u kiếm công hướng trương liệt một dạng khó đánh là tất nhiên hắn xâm như hỏa đối đầu bất động như núi hỏa diễm cho dù có thể đốt cháy đại đ ị a thì phải làm thế nào đây hô chương liệt đầu tiên là hạ phi kiếm tại tự thân hai gò má một bên sau đó vung quyết phía trước dẫn làm phi kiếm k i a m ộ t công mà ra thân hình cũng theo kiếm khí đập ra đối diện hám địa chín kiếm là tuyệt đối không thể bị hắn hùng hồn vô tận kiếm thế chấn n hiếp nếu không tại hắn xúc thế đại thành tựu thực thế không thể đỡ xí liên kiếm quyết thủ trọng bạo phát tuyệt đối không thể lấy cùng đối thủ xa vào đánh lâu dài nếu không kéo càng lâu phần thắng càng thấp 55, tâm thần ngưng tụ, tâm, xí liên kiểu trảm ầm ầm ầm ầm kiếm khí ngưng tụ một tuấn bạo phát song phương trùng kích đụng nhau bởi vậy bạo liệt không dứt, bởi vì trương liệt lựa chọn chính diện đột phá dốc hết sức ác màu đỏ sậm kiếm khí đột phá đại địa đất đá trói buộc phản phất dung nham núi lửa một loại dân g lên b ộ c phát ra nhưng mà đối mặt kiếm này dón o giật phi lại cũng không e ngại hám địa chín kiếm phát huy mà ra lựa chọn chính diện đ ố i cứng trương liệt dĩ khí n g ự kiếm một tay năm ngón tay lăng không ấn xuống lấy c h u i kiếm phi kiếm màu đỏ sậm bốn phía hỏa diễn quần quận đốt g i ữ cháy kiếm thế bạo phát manh ác đến đồng dạng là một tay năm ngón tay lăng không ấn xuống lấy chỗ song phương mũi kiếm ban g đụng nhau sau một khắc liền chấn động khuyết tán ra viêm rực cháy nước lũ cũng như vòng xoáy một loại khuyết tán lùi song phương cây kim so với c ọ m g dâu một loại ngạnh bính rằng co một hồi cuối cùng lại là t r ư ơ n g liệt tay trái giữ quyết tại mà ép xuống quanh thân kiếm khí lần nữa kích phát cứ thế mà được đem dón o giật phi áp chế vỡ bờ phi kiếm trong tay mũi kiếm thậm chí bị sụp đổ đi một góc mặc dù tu vi bên trên yếu đi hai tầng nhưng là t r ư ơ n g liệt công pháp vận luyện kiếm thuật tu vi nhưng vẫn là vượt qua dón giật phi một chút kim dung tịnh xúc cố nhiên có thể kiên cố c ă n cơ nhưng tại tu hành ban đầu tu vẫn là c h u y ê n tinh một kỹ năng càng thêm trí tinh trí tuần h a doan giật phi bây giờ không có nghĩ đến trương liệt tu vi rõ ràng so với mình yếu ớt hơn nữa phi kiếm trong tay sử dụng kiếm quyết đều bị chính mình khắt chế tình hùng d ư ớ i kiếm lực bạo phát ngay tại tranh p h o n g cuối cùng thua còn biết là chính mình trương liệt mặc dù lấy kiếm khí như lũ p h á p môn ẩn giấu đi tự thân tu vi thật sự để h u minh địa viên phía trong tu sĩ khác chỉ cảm thấy tu vi vân sơn sương mù quấn t h â m bất khả chắc nhưng trương liệt tu vi đại thể tiến độ doan giật phi khẳng định là rõ ràng luyện khí tầng bảy cảnh không tầm thường luyện khí tầng tám Cùng có cũng thân luyện khí 10 tầm vẫn trinh lệnh, thân tổng nhưng không tự tầm từ tâm tự tu thất sát khí pháp hại, là lại là lợi quyết nhưng cũng không kém. đại sở bởi vậy dưới tình huống như vậy bị đối phương một vội vã trở ra thậm chí phi kiếm trong tay đều bị bắn bay một góc d o a n giật phi xuất hiện một sát na thất thần hắn không thể tin nhìn xem trong tay trôi này sụp đổ tổn hại phiêu tuyết kiếm cái này cùng phi kiếm bản thân phẩm chất cố nhiên có quan hệ nhưng có chút tự tôn tinh tu kiếm thuật tu sĩ đều sẽ không đem phi kiếm thương tồn trách nhiệm đẩy lên phi kiếm thân bên trên bởi vì liền xem như một thanh hạ phẩm phi kiếm một khi thành công, công kích đến thượng phẩm phi kiếm kiếm lực không bằng chỗ cũng chính là chỗ sơ hở một d ạ n g có t h ể tạo t h à n h h t ư ơ n g t ngày n n h ư l lần n à t h kiếm khí du đã ngư không như là đổi huyết cá mà vậy cùng nhau vòng tụ công hướng gió giật phi mà tại thời khắc này gió giật phi tâm thần cũng quay trở lại chật vật khởi phiêu tuyết phi kiếm giao thoa tại quên thân mặc dù như xưa bị tuyệt ả n h s á t kiếm vây công được máu tươi bắn tung tóe nhưng lại t r ú n g quy là cắn răng kháng trụ thành công che lại tự thân chỗ hiểm nhưng mà đạp vân tuyệt ả n h kiếm một thức này kiếm quyết vốn là liên hợp thi triển tại cầm hỏa đức phi kiếm chương liệt người kiếm tương hợp phản phất nhất đạo xích sắc như l ư u tinh trước mắt s á t n à chạm nhanh mạ qua lướt qua doãn giật phi trong trước mắt kiếm quang lướt qua thi thể hai đ i ể m đạp vân thức mặc dù sẽ cấp người thi triển bản thân mang đến cực lớn phụ tải nhưng là tại luyện khí cảnh giới đích thật là cương liệt vung mánh tuyển sắt kiếm chiêu nhưng mà một kiếm lướt qua phía sau rõ ràng đã đem một bộ nhân thể một chạm mà hai thế nhưng là trương liệt trên mặt nhưng không có vui mừng ngược lại lập tức xéo xuống bổ nhào về phía trước miễn cưỡng tránh thoát khỏi một thanh đánh tới âm hàn p h i kiếm a a a a A A A A A A A lợi hại a trương liệt ngươi thật sự là lợi hại a kiếm quyết khắt chế công lực không bằng các mặt đều không bằng tình huống của ta bên dưới ngươi thế mà còn có thể g i ế t được ta lợi hại a sau lương truyền đến gần như điên c u ầ n vậy tiếng c ù n g tiếu ở trong đó có trở về từ coi chết may mắn c ổ n h ị nhưng này hắn bên trong nhưng lại tràn ngập vô tận khổ hận cùng không tấm lòng Cực cực t h tay, tay rất h p rõ ràng chính mình vị sư huynh này đã bị luyện thành độc thi không chỉ một ngày hai ngày vừa mới trong nháy mắt đó doan giật phi đem độc thi theo dưỡng thi trong túi sắt na gọi ra vì chính mình đỡ được t h í mạng một kiếm mặc dù doan giật phi rất muốn sử dụng kiếm thuật chính diện đánh bại trương liệt triệt triệt để, để chứng minh thực lực bản thân nhưng mà hắn vẫn là đem tính mạng mình thấy rất nặng c ô này đ ộ c thi liền là hắn bảo mệnh chuẩn bị ở sau trí nhất do t r ú c cơ cảnh tu sĩ lấy tu tiên giả thi thể làm cơ sở luyện chế ra tới cường đại đọc thi tại t r ú c cơ cảnh tu sĩ chiến đấu bên trong là có thể xem như át chủ bài sử dụng mặc dù đây là không thể phủ nhận bằng môn tà đạo trưng liệt ngươi lợi hại ngươi lợi hại nhưng là liền xem như dạng này ngươi hôm nay cũng phải chết ở chỗ này thiện tay đem c ô kia dưỡng thi túi tiện tay n é m xuống dón giật phi vỗ túi căn khôn hắn bên trong có lục đạo linh quang sáu lơi tiểu kiếm bay treo mà ra sau đó bỗng nhiên hòa lớn q a y chung quanh, hắn quanh thân hình thành kiếm trung pi phải là dựa vào chính mình l á o cha bảo hộ a nói nói đến đây câu nói lúc dón o giật phi tựa hồ có như vậy một chút xa suốt chỉ là sau một khắc hắn liền bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhưng vô luận như thế nào ngươi đều được chết ở chỗ này s i u s i u s i u s i u s i u xiu xiu u sáu miệng nhị giai thượng phẩm phi kiếm t ề phi mà ra thi triển càng là thất tuyệt toàn phong kiếm trận nhìn chăm chú lên phi kiếm kia tấn công tới chương liệt tay trái bỗng nhiên lật một cái hướng về phía trước ném ra một đầu màu xanh tiểu trung màu xanh tiểu trung nhanh chóng mở rộng kịch liệt thôn vệ bốn phía linh khí hóa hình biến thành một đầu chuồng che đậy bao lại chương liệt thân hình đương đương đ ta cờ m ở nờ cũng không thể lý giải lão tử đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi sinh ra bực này hận ý bất quá ta được cảm tạ ngươi từ tiến vào này u minh địa viên đến nay thần nguyên hóa sát pháp môn ta từ đầu đến cuối vô pháp t h u ố c d ụ c đi đến cực hạn ta cũng không biết do đến cùng là thiếu gì đó bây giờ lại là biết rõ là thời khắc sinh tử nguy cơ cùng với m a n h liệt muốn giết chết một người tâm tình tại d o a n giật phi thất t u y ệ t toàn phong kiếm công phá kia thanh t r u n g pháp khí linh khí hóa hình lúc trương liệt đã lại một lần nữa hóa thành một đạo xích hồng tri quang hướng doãn g ậ t phi đánh tới hơn nữa lần này kiếm lực của hắn mạnh hơn kiếm tốc càng nhanh kiếm thế chính là giống như đem hắn cả người hóa thành một đầu xích hồng sắc cự h ổ thế nào tại sao có thể như vậy kia xích h ổ ở trước mắt đ ố n g nhiên phóng đại trung kích lệnh d o a n giật phi cảm giác tự thân bất ngờ biến đến vô cùng nhỏ bé trong lúc nhất thời tâm thần thụ nhiếp suy nghĩ trì trệ đây có lẽ là số mệnh a cho tới nay t r ư ơ n g liệt mặc dù bằng vào địa sát kiếm k i n h bên trong kiếm lý vì chất dinh dưỡng lấy chiến ý tu thành thần nguyên hóa sát nhưng từ tiến u minh địa bên đến nay hắn chiến ý từ đầu đến cuối ở vào cực thấp vận chuyển trạng thái hắn vô pháp đôi trước mắt những cái kia đối thủ nâng lên tinh thần đến thang đến doãn giật phi kiếm tại h tử, tử vong hối hả tới gần uy hiếp bên dưới tại tự thân thất tuyệt toàn phong kiếm thậm chí vô pháp đội kịp trương liệt kiếm đội đánh tới tình huống dưới dọn giật phi cơ trong tay trở về phiêu tuyết kiếm phát kiếm giống như rắn độc căn xé mà đi nhưng mà kia đầu to lớn xích hổ nhưng mánh liệt vô vào độc xà thân thể một ngụm đem hắn đầu thôn vệ cắn xuống t r ư ơ n g liệt khống ngự xích kiếm ban g phá vỡ doán giật phi kiếm thế mãnh liệt kích điểm tại vị sư huynh này trên c h á n chỗ mi tâm tại doán giật phi ngã xuống một khắc này sáu lời phi kiếm cuối cùng tại bay tới gần t r ư ơ n g liệt phía sau nhưng mất đi thần thức pháp lực q u ả n chú nhao n h a u t r ư ợ xuống đông n h n tại mà lượng lớn huyết hồn khí tức nhưng theo doán giật phi trong thân thể bị tháo rời ra đại cổ đại cổ được hội tụ nhập t r ư ơ n g liệt trước mặt bay lơ lửng xích sắc phi kiếm phía trong dị vực ký thiết tự thân giống như đủ sinh mệnh ẩm huyết mà mạnh liền như thế lúc giờ phút này vậy chương năm mươi sáu thoát thân tím màu xám chính là cái khe cơ hội bên trong thỉnh thoảng phun ra màu xám trắng minh khí một tên thân mang đạo bào thanh niên nam tử thân ở trong đó một bên lơ lửng một ngụm xích sắc phi kiếm mà ở trước mặt của hắn ngã xuống là hắn sư tôn còn độc nhất đánh bại hoặc là nói là đánh giết d o á n giật phi sau đó bởi vì phi kiếm trong đó vây quanh nhập t m huyết thạch quan hệ xích kiếm đem giết d o á n giật phi hai năm này vất vả tích lũy sắc khí từ khí cướp bóc không còn hỗn hợp kiếm chủ trương liệt bản thân chiến ý làm thần nguyên hóa sát pháp môn rất là tinh tiến một bước từ đây về sau trương liệt mỗi kiếm xuất thủ đều có thể để cùng giai thậ Giới, trên thực tế liền xem như nhân gian trong n thế tục o lớn võ giả môn phái phát hiện một tên thở nhỏ bồi dưỡng kiếm sĩ đi qua mười năm cộ luyện xuống núi lần thứ nhất thực chiến giết người phía sau tốc độ cùng lực lực đều biết có một cái tương đối rõ ràng để bạn là tâm cải biến đây chính là thực chiến đối với võ giả sinh ra công hiệu nhìn như quá mạnh thực chiến mạnh hơn nhưng là loại này bằng môn tà đạo pháp môn muốn tu luyện có thành cần phải có quá cao tư chất cùng độ tính hơn nữa quá trình tu luyện hung hiểm dị thường một cái sơ sẩy nhẹ thì tiêu hao tiềm lực ngăn trở số tuổi thọ nặng thì sát khí nhậm não cả người bởi vậy tinh thần sụp đổ thậm chí triệt để đến cuồng truyền thôi loại này bằng môn pháp môn đối với chính thức tông môn tới nói chính là mình cho mình đạo h ộ toàn bộ tông môn có bao nhiêu đệ tử có thể có thể nói là có quá cao tư chất cùng n ộ tính toàn bộ đều tu luyện chớ nói điên hai phần ba đệ tử điên mất phân nửa bọn hắn cũng không tiếp tục được bởi vậy thậm chí liền ma môn đều sẽ không dễ dàng truyền thụ loại này công pháp cho dù bí ẩn truyền thừa loại này p h á p môn cũng là truyền thụ cho như thất sát đạo nhân doãn thiên c ử u như t r ư ơ n g liệt dạng này bản thân liền là tứ linh căn tại đạo đồ bên trên cũng không có gì tiến cảnh nhưng lại tâm trí kiên định n ộ tính cùng cố gắng đều là không t ụ đệ tử dù loại này phát môn tiêu hao số lượng của bọn họ giảm bất mầm hai vạn thành chính là tốt nhất chính là thất bại tại tông môn lập trường mà nói cũng không tính là Mà n h ư doán giật phi dạng này nhị linh căn tư chất bản thân căn cơ cuốn lại không gì sánh được cứng rắn tu sĩ đi tu luyện loại này pháp môn liền thuần túy là chính hắn nghĩ quẩn trương liệt lấy địa sát kiếm kinh kim dung thống ngự thần nguyên hóa sát pháp môn tại hắn chiến ý thức tỉnh một k h ắ c này thể nội hết thể mọi mệnh tương thế toàn bộ đều bị chấn áp súng dưới một kiếm xuất thủ lại lại đình phong không thậm chí là qua lại mười năm tu hành bên trong chưa từng tới qua cảnh giới trái lại doán giật phi bị hắn chiến ý chấn nhất suy nghị trệ lại kịp phản ứng thời điểm điều khiển sáu lời phi kiếm thậm chí đều đã đuổi không kịp trương liệt kiếm đột gần như không có ph vào thời khắc ấy thực lực của hai bên t r ê n lệch đã rất lớn bởi vậy tại phải đem đầu lâu đánh xuyên qua phía trước trương liệt tâm bên trong hiện lên những n à y nam sư tôn đối với mình giải bảo chiếu cố tại tối hậu quan đầu trương liệt tan đâm vị kích tan lợi v ị cùn xích kiếm đông được một tiếng đâm tới tại dón o giật phi đầu bên trên tại hắn mi tâm đánh ra một đầu huyết sắc kiếm n g ân nhưng mà kiếm khí lại không có thấu nào đánh ra chỉ là đem hắn trong đại nào g ó c làm b ỡ nát tại thời khắc này dón giật phi sinh cơ đoạt tuyệt thần thức tán loạn tại tu tiên giới thị giác mà nói hắn đã chết bởi vì hình thần lưu tán nhưng là lấy thuần túy trên sinh lý góc độ mà nói trong thân thể của hắn còn duy trì một chút sinh cơ. tại ở kiếp trước khái niệm bên trong được xưng là trọng độ người thực vật trương liệt nhanh chóng đem h ắ n kéo hướng trong miệng hắn nhét vào một k h ỏ a bảo mệnh linh đan sư tôn không tệ với ta ta thực tế không muốn hắn tuyệt hậu hơn nữa doán giật phi chết tại u minh địa viên chuyện này là không che giấu nổi ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp để hắn chết cùng ta không có liên lụy mới được bằng không mà nói lấy sư tôn tính tình cùng đa nghi ta tất nhiên muốn tại vấn thần phù bên dưới đi tới một lần nếu là để sư tôn biết rõ là ta ra tay hắn t ấ t sát ta thất sát đạo nhân rất là thưởng thức chính mình điểm này trương liệt vững tin nhưng là trương liệt càng thêm vững tin chính mình tại sư tôn tâm bên trong phân lượng tuyệt đối không có con trai độc nhất doán giật phi trọng yếu như vậy bởi vậy tại đánh bại doán giật phi phía trước tự thân nổi giận cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này nếu như không có gia hỏa này lời nói thất sát sư tôn cùng tự thân trọn vẹn có thể lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ lấy tại cái này tu tiên giới đi được càng xa trương liệt thậm chí cũng không ngại về sau đại lực trợ giúp chính mình vị này doan sư minh việc đã đến nước này hiện tại nói cái gì đều đã chậm tại đánh bại doán giật phi sau đó trương liệt cũng đã bắt đầu đang suy nghĩ như thế nào thiên hầu Để c h quan, quan niệm g t t phi kiếm đền mạng là u y của chúng ta bất đồng sư tôn hỏi có phải hay không ta giết doán giật phi ta trọn vẹn có thể nói không phải nhưng vấn thần phù hiệu lực có thể để hắn đặt câu hỏi ba cái vấn đề bằng vào ta thần thức cường độ có năm chắc vặn vẹo cái thứ ba nhưng là vấn đề thứ hai làm sao giấu giếm được đi bởi vì kế tiếp còn muốn đổi hướng tứ giai quỷ phụ t r a n h mệnh đồng thời phải xử lý tốt dưới mắt chuyện này t r ư ơ n g liệt chỉ cảm thấy đầu mình bên trong óc đều nhanh muốn sôi chảo nhưng c ư ơ n g ép khống chế chính mình tỉnh táo lại hắn đầu tiên là lấy khống vật pháp quyết cầm lên d o á n giật phi túi c a k hôn phát hiện hắn mang theo trong người mười hai cái túi c a k hôn mà chính hắn một cái kia cũng không có phòng ngự pháp quyết có thể trực tiếp mở ra tại kia trong túi c a k hôn không chỉ có linh thạch đăng dược phụ chỉ thượng phẩm pháp khí thậm chí còn có một chi ngọc giản thất sát kiế quyết nhìn một chút này mở ra túi cac hôn lại nhìn một chút té xuống đất doãn giật phi trương liệt dần dần hiểu được gia hỏa này tựa hồ cũng không phải là không có n g h ĩ qua chính mình thất thủ chết đi khả năng đã chết cũng còn lại muốn âm ta một chiêu nếu như mình bản thân không có địa sát kiếm kinh như vậy thất sát kiếm quyết dụ hoặc tính thật sự là quá lớn đặc biệt là tại vừa mới được chứng kiến thất sát kiếm quyết uy lực phía sau không có khả năng không muốn học tập lĩnh hội nhưng mà trương liệt nghĩ nghĩ lại đem túi c ả n k h ô n ném về tới doãn giật phi trên thân đổ trên người hắn chính mình một kiện cũng không thể dính nếu không có lẽ liền là đưa tới chính mình vào chỗ chết nguyên nhân trương liệt chỉ là đem trong túi càn k h ô n linh ngọc lấy ra ngoài đặt ở dón o giật phi trên thân sau đó lại tại hắn bốn phía bảy ra trận kỳ đem che giấu giờ này k h ắ c này tại hắn trong đầu hờn ẩn có một cái thoát thân tư tưởng chỉ là hiện tại biến số còn quá nhiều thật sự là không biết có thể hay không dùng đến tại đem đã biến thành ngu ngốc dón o giật phi che giấu sau đó trương liệt bên cạnh xích kiếm kiếm quan g quấn một cái đem hắn cả người mang hướng về phía tứ giai quỷ phụ phương hướng nói cho cùng không giải quyết chém giết t ử phụ âm ma chuyện này bây giờ nghĩ những này toàn bộ đều là phí công nghĩ tất cả mọi người nếu là cũng phải chết ở nơi này còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì chương 57, Chả ma. nơi g tầng. Mà ở đi qua ngoại giới biến cố, lượng giới đại Nazi sau đó, bây giờ bị mở ra tầng u huyên qua sau nhiều y bây ê n bản, minh biến Nazi bị Mà mở thậm đi đại chỉ chí h địa đó, ra có cố, ở n n ơ này đại bộ phận khu vực không có một mặt cỏ sinh cơ hoang vu k i a là trạng thái bình thường có một ít khu vực bởi vì minh khí lặp đi lặp lại t r ù n g kích nham thạch lại đột nhiên nổ bể ra đến như châu chấu như thị vậy đối bốn phía phạm vi bên trong tạo thành không thấp thương tổn nhất định thật giống như khắp nơi đều tại bạo tạc nhị giai pháp thuật nhưng mà liền là tại dạng này trong hoàn cảnh nhất đạo xích sắc kiếm quan giao động xuống nó phảng phất giống như có thể không cần đoán cũng biết một loại mỗi lần lẩn tránh mở minh khí phun trào cùng nham thạch bạo liệt tại cực kỳ nguy cấp ở giữa xuyên thẳng qua hướng càng xâm nhập thêm c h i địa thăm dò kỳ thật khuyết tán thương tổn cũng không phải là toàn bộ đều có thể lẩn tránh đi qua mỗi khi lúc này trương liệt liền biết tế lên cực kỳ thật dày huyền giáp thuẫn liền như vậy duy trì cao tốc cứng rắn c h ố n g nổi đi biết rõ đại thể vị trí lại thêm tứ giai cấp độ quỷ phủ dù là hết thể cấm chế trận pháp đều đã bị phá trừ nhưng vẫn duy trì nhất định khí tượng phi đội gần nửa ngày thời gian đi tới một tòa núi nhỏ chỗ trương liệt ngừa đầu nhìn lấy trước mắt bao phủ tầng tầng xương mù ưu ám c h i sơn tâm bên trong dần dần xác định chính là chỗ này sau một khắc hắn liền túng kiếm bay cao không có do dự bay vào hắn bên trong sợ chết là nhất định sợ nhưng thật giống như một cá nhân tại đối mặt hiểm ác nguy hiểm lúc cực độ hoảng sợ e ngại dít gạo hai chân như nhộn ẫ n ra những này cũng không đủ giúp đỡ thoát khỏi hiểm cảnh nhất dạng một tên thành thục tu tiên giả lựa chọn nơi nơi làm ở to hai mắt lại hoảng sợ lại sợ hãi cũng phải nhìn rõ ràng đối phương dạng này mới có đột phá sát tiếp cơ hội phi hành đến nửa đường thời điểm chương liệt trước mắt giống như hoa một lần hình như có vũ khí hệ lên lại hạ một k h ắ c hắn liền đã đi tới một mảnh ngay tại thiêu đốt bên trong đám cháy a a a tàn nhẫn vô tình so sánh đao kiếm nước cùng hỏa nơi nơi có thể chế tạo xuất thế ở giữa kinh khủng nhất tử vong cảnh tượng trương liệt đã từng thấy qua trong hồ nước ngâm được xưng ơ nữ thi cũng từng nhìn qua có người quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm gào thét kêu thảm thậm chí ở kiếp trước hắn liền là chết tại đám cháy trong đó giờ này khắc này lại một lần nữa tiến vào đồng dạng tràn g cảnh hàm răng tự nhiên không cấm địa cắm chặt nỗi lòng khó mà ư c chế chập trùng ba đậu đây là huyết cảnh vẹn vẹn chỉ là tới gần liền biết bị âm ma cưỡng ép kéo vào sâu trong làm người hai đời ký ức giờ khắc này đan vào một chỗ nhưng mà trương liệt có thể do nét cảm nhận được trong cơ thể mình vận chuyển pháp lực tại một thế này đạt được lực lượng để hắn có thể trình độ nhất định không đếm xỉa ở kiếp trước khó mà chiến thắng nguy hiểm bởi vậy nhìn chăm chú lấy trước mắt liệt hỏa hừng hực hắn gần như khống chế không nổi tự thân muốn hướng trước mắt b i ể n lửa kích phát phi kiếm chỉ cần mình xuất thủ liền tất nhiên có thể một kiếm càn quét tỉnh táo tại thời khắc này bên hai không là trong đ ấ y lòng bất ngờ xuất hiện thanh em như vậy cái này khiến trương liệt sửng sốt một chút chuẩn bị thôi động kiếm quyết tay cũng bởi vậy nhất thời cứng đờ tiểu tử ngươi nếu nhất định phải làm chúng ta một chuyến này như vậy lao tử liền nói rõ với ngươi chúng ta là chiến sĩ tại cần chúng ta ra chiến trường thời điểm chúng ta không thể thua cũng thua không nổi sở dĩ đừng cho tâm tình chủ đạo hành động của ngươi tỉnh táo hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình hiện tại chỗ làm đến cùng phải hay không lựa chọn chính xác suy nghĩ hai lần nếu như xác định là như vậy thì đi làm chết cũng không muốn do dự nếu như không phải vậy liền tuyệt đối không nên tùy tiện ra tay bởi vì một khi làm sai ngược lại sẽ để tình hình hỏa hoạn lan tràn lao cha ngươi làm sao vĩnh viễn đều là như vậy l ạ n đại nhắm mắt lại suy nghĩ sâu xa hai lần tại trương liệt lại một lần nữa lúc ngẩng đầu lên trước mắt u y ễ n cảnh đã tiêu tán xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một mảnh phun tản ra âm xí minh khí thâm n g uyên vừa mới nếu quả như thật vào tới không chết cũng muốn trọng thương lao cha giao hấn dù là cách một thế hệ cũng như xưa phù hộ lấy con của mình nó vẹn vẹn chỉ là tới gần nhất định phạm vi liền như vậy hưng hiểm tiến lao đầu kế hoạch thật sự có năm chắc thành công sao trong lòng bên trong thầm mắng một tiếng trương liệt tiếp tục ngự kiếm phi đội mà xuống kỳ thật hắn không biết là trừ phi thần thức cường độ đi đến nhất định cảnh giới nếu không căn bản liền sẽ không kích phát cái này viễn cảnh cho tới bây giờ tiến vào tứ giai quỷ phủ tu tiên giả bên trong cũng chỉ có yến tàng phong ngụy vô kỵ trần thanh hồng trương liệt bốn người bọn họ kịch phát những người khác bình yên tiến vào quỷ phủ châu sâu căn bản cũng không bị cho rằng là có khả năng đối hán tồn tại tạo thành lý hiếp tứ giai quỷ phủ nội trận này có thể xưng tuyệt tranh một đường chiến đấu đã tiến vào giai đoạn sau cùng trương liệt bay vào hắn bên trong hậu phương mới biết được yến tàng phong cùng ngụy vô kỵ đối phó tứ giai âm ma đòn sát thủ không chỉ là chín k h ỏ thiên lôi tử hỏa lôi châu mà thôi một đám định quân sơn ma tu cùng yến ra huế tu sĩ vậy mà hợp thành một tòa chất pháp đem tất cả mọi người lực công kích ngưng tụ tăng lên tới trúc cơ cảnh giới trúc cơ cảnh giới lực công kích đối với xa vào thần thức hình dạng và tính chất thụ tổn hại tứ giai âm ma tới nói liền là hữu hiệu công kích đồng thời yến tàng phong trần thanh hồng công tôn khánh khúc phi v â n những người này cũng đang không ngừng phát ra riêng phần mình công kích mục tiêu nhắm ngay chính là động phụ chính giữa chỗ một mảnh huyết h ồ cây khô liên hoa đến mức ngụy vô kỵ g i a hỏa này đã chết trong góc trời mới biết hắn là thế nào chết Trương liệt bay xuống xuống tới thời điểm chỉ gặp s ó xỉnh bên trong chín bộ luyện thi vờn quanh phía dưới vị này thân mang quần áo đen đầu đội mũ miệng định quân sơn thế hệ tuổi trẻ khơi thủ tay phải nắm chặt một khóa trái tim ngực trái d a phá vỡ một cái đấm máu động dường như chính hắn đem trái tim của mình c ấ p móc ra nhìn lại hắn là chưa thể theo h u y ế n cảnh trong đó tránh thoát ra đây đến mức tâm ma bạo phát chết tại trên tay mình định quân sơn ngụy vô kỵ một người đổi ngự cựu thi cựu thi thành trận liền ngay cả ta đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết không nghĩ tới cuối cùng không người đột phá hắn cựu thi thành trận h ắ n nhưng chết tại trong tay của mình nhân quả tuần hoàn nhân duyên tế hội thật là khó mà diễn tả bằng lời ngụy vô kỵ dựa vào ma công hoành hành nửa đời nhưng cũng bởi vậy tâm ma tàn phá bừa bãi khó mà áp chế hắn so sánh vị kia bị hắn đủ kiểu làm nhục họ từ nữ tu tới nói đương nhiên là cực mạnh nhưng là bây giờ vị kia họ từ nữ tu còn sống sót hơn nữa không có gì nguy hiểm có thể rời khỏi này u minh địa huyên mà mạnh mẽ ngụy vô kỵ cũng đã chết ở chỗ này không thể chống nổi tứ giai âm ma tâm ma văn hóa ngụy vô kỵ đã từng lại để cho người kiếm kỵ hắn hiện tại cũng đã chết trước liệt ánh mắt nhanh chóng đắp xuống đám người bên trong vị có từng h nhãn phong chấu ngự phi không hình phi hông hăng chính nhất khí phi ể để nói Trương rộng Tiến tàng ngự căn bản cũng không có hình kiếm, phi kiếm ngựa ra, kiếm vẫn còn bên ngoài xuyên miếng có Liệt giới. kiếm, kiếm, kiếm trôi kiếm tại là là lấy đã đạo treo, sắt ra, ra mở kiếm. qua sử bay ấy năm tới nay như vậy trương liệt luyện kiếm thấy biết kiếm quyết thuần một sắc là phi kiếm cùng tu sĩ bản thân khí pháp tướng kết nối đối nội đem kiếm chủ pháp lực chuyển hóa làm càng có lực công kích kiếm khí đối ngoại hô ứng ảnh hưởng thiên địa khí cơ lưu chuyển tu đến cao minh cảnh giới một kiếm chém ra thúc giục núi phá n h ạ uy lực vô cùng tự thân sở tu kiếm thuật chính là loại này đường xá mà trước mắt dần dần già đi hiến t ă n g phong nhưng tự mình cấp t r ư ơ n g liệt triển khai một loại khác không giống bình thường thậm chí hoàn toàn ngược lại đi ngược lại kiếm lộ hắn c h ố ngự n g ra miếng sắt phi kiếm lấy một mạch xuyên qua k í c h nhập địch nhân khí tức ở giữa không lưu loát hắn khí tức vận chuyển sụp đổ hắn khí p h á p vận hành lấy kỹ năng phá lực có thể xưng quỷ tuyển về bí giết người chỉ cần xé rách hắn kết hầu ba tấc hữu dụng một phần kiếm khí đều là không cần thiết chút nào nhìn qua kiếm này chương liệt trong đầu hiện lên quá nhiều địa sắt kiếm kinh trong đó chính mình nguyên bản không nghĩ ra niệm không thuận kiếm kinh lý luận tại thời khắc này lại là rộng mở trong sáng như là nhìn thấy một mảnh mới tinh thiên địa. đây coi như là ma đ à o thiên nhận kiếm lộ tu tán tùy tâm bởi vậy công thủ vẹn toàn tiến bắc bay tiến nam thiên tiến xích hà tiến thập tam tiến sông hương trên đời họ hiến người đều là mạnh như vậy về sau cấp gia tộc tiểu bối đặt tên trương bắc bay trương nam thiên trương xích hà trương mười ba trương đôi tưng cảm giác phong cách một lần hạ xuống đây là có chuyện gì bay xuống mà quyết tâm nghiệm thay đổi thật nhanh sau đó trương liệt trong tay khống ngự phi kiếm lại là không chấm chút nào một kiếm vung lên chém ra giữa hư không tựa hồ có một đầu hung manh xích hổ chạy về phía kia phiến cây khô huyết trì tại thần nguyên hóa sắt chiến ý ra chỉ phía dưới đất trời b ố người phía khi tức ra chỉ ở trên phi khi chỉ khiến cho kiếm lực kiếm tốc kiếm thế ra kiếm, kiếm kiếm kiếm tức trên tốc lực c ở n à thêm tăng n gấp g bội. Ý thì người trẻ tuổi này thật là cao minh kiếm thuật hiến tàng phong nguyên bản toàn tâm toàn ý làm hao mòn lấy trước mắt tứ giai ơ ma đồng bạn ngụy vô kỵ chết không cách nào làm cho hắn nỗi lòng ba động thần sắc biến hóa khúc phi vân lôi pháp công tôn khánh phật q u ò n cũng là như thế chỉ có trần thanh hồng xuất thủ sơ sơ để láo giả g h mắt mà lúc này giờ phút này trương liệt kia hung sắc hơn người kiếm thuật phong cách lại là để hiến tàng phong thực phân ra một bộ phận tâm thần chú ý trong ngoài đ ề u đấu kiếm tâm thông đấu anh tư hào khí ngồi gào sinh phong tốt, tốt đàn ông phải cờ mở nợ thế đáng tiếc lại không phải ta hiến ra trai trắng nơi này trong ngoài đ ề ệ u đấu kiếm tâm thông thấu chỉ chính là một người tu sĩ tâm lý trạng thái hiến tàng phong thờ phụng chính là kiếm như người lý luận nếu là một cái ủ y hủy khuất khuất hoặc là làm qua có làm trái bản tâm chính mình đều xem thường việc của mình người kia là tuyệt nhiên thi triển không r a dạng này khí phách kiếm lộ loại này nhận biết mặc dù có một ít bất công nhưng cũng vẫn có thể xem là giữa các tu sĩ nhanh chóng phán đoán lẫn nhau tính cách khí phách thủ đoạn t r ư ơ n g liệt này đầu tứ g i a âm ma là âm linh huyết ma cực kỳ am hiệu tâm ma huyết pháp trong mắt ngươi nhìn thấy chính là gì đó khúc phi vân khống ngự lấy một chi lôi rù c h e quân sơn lôi s u hấn vông xuống từng đạo xanh trắng lôi quang vội vã như vậy thanh âm vấn đạo hắn cũng không biết rõ trương liệt đã đột phá tâm ma huế cảnh bởi vậy hưu ý nhắc nhở phòng ngừa hắn thân t h ụ hắn hại thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương năm mươi tám bảo vật dồn dập hiện hết thể âm linh không có tiên t i ê n dựng dụng thân thể máu thị xem như hồn phách ký thác liền biết e ngại hòa diễm dương quang lôi phạt hung sát chi khí bởi vậy đều cần linh vật ký thể nghèo hèn một chút liền lấy khi còn sống thi thể thường xuyên đ e o k h í tức tẩm nhiễm chấp niệm vật vì dựa có chút hoa h ậ u chính là lại luyện hóa thiên địa linh vật thậm chí thăng hoa tự thân chấp niệm vật quá nhiều lưu lại thế nhiều năm tu luyện có thành yêu ma nơi nơi lại thu thập những này chấp niệm vật lấy nô dịch tâm linh nói cách khác chấp niệm c h i vật cũng là nhược điểm của bọn nó sở tại h u minh địa huyên phía trong này đầu gặp hai bay vạ gió tứ giai âm linh huyết ma lấy tự thân một thân ô huế cho h ế t không biết do hao tốn mấy ngàn năm thời gian cứ thế mà bồi dưỡng được một khoả âm nguyên quả thụ một đoá đạo tâm ngọc liên hai loại cao cấp linh vật cũng chính là kia một mảnh huyết hổ cây khô liên hoa người phía trước ngưng có thể trợ giúp nó ngưng luyện quy thể kiên cố p h á p thân thậm chí đi hướng do cửa cơm sinh cực dương con đường hậu giả có thể giúp đỡ thanh minh linh trí phụ hích tu hành lấy ngàn năm thời gian lâu dài đến xem giúp ích còn tại âm nguyên quả phía trên nhưng mà thật đáng buồn chính là hai loại linh vật hiệu quả không chỉ là đối với nó hữu dụng đối tu tiên giả tới nói cũng giống vậy hữu dụng âm nguyên quả là duyên thọ linh quả tu sĩ phục có thể duyên thọ một giáp coi là tứ ngũ giai linh vật trong đó duyên thọ hiệu quả tốt nhất một chủng đạo tâm ngọc liên nhưng là có thể phụ trợ tu sĩ cảm nộ t h i ế niệm mặc dù này đầu âm linh huyết ma tu vi không đủ còn chưa thai n é n ra thành trong huyết trì liên hoa vẹn vẹn có thể nói là là đạo tâm liên nhưng đối với đề giai tu sĩ tới nói đủ dùng hiệu quả không có khác biệt tiên tiên luyện khí cảnh đề giai tu sĩ phục d ụ n g đạo tâm ngọc liên lĩnh nộ g quá nhiều lĩnh nộ g quá sâu chính mình cũng xuống không tới t h ự chỗ c ngược lại sẽ theo thời gian trôi qua dần dần lãng quên làm nhạc lấy đạo tâm liên phụ trợ luyện khí cảnh tu sĩ c ẳ n g n g ộ thiên địa đã là quá xa xỉ ưu minh địa uyên thứ giai quỷ phủ hạch tâm khu vực một đám tu sĩ hội tụ chẳng yêu trừ ma có lẽ có người sẽ cảm thấy dùng cái từ này có chút dối trá nhưng là do c ử c ô n chuyện cực dương do từ truyền sinh nỗ lực theo ư minh tri địa trở lại nhân gian này bản thân liền là cực độ làm trái thiên đạo vận chuyển sự t ì n h t i ế n tăng phong trương liệt trần thanh hồng khúc phi vân công tôn khánh bọn hắn giờ này k h ắ c này mặt đỏ mắt nóng nhìn xem kia hai loại linh vật tâm bên trong hài lòng không được lại không có càng nhiều tham lam đến mức cái khác lại tới đây định quân sơn t i ế n gia trần gia công tôn gia đám tu tiên giả bọn hắn cũng biết chính mình không tranh được kia một quả một hoa bởi vậy liền đem ánh mắt dừng lại ở âm nguyên q u ả thụ thậm chí cả kia đầy hao huyết khí bên trong đối với bọn hắn tới nói có thể mò được những này cũng là chuyến đi này không tệ xác lệnh âm dương nhị khí trấn nhi vi lôi hoàng b à o thanh niên đạo sĩ khúc phi vân cầm trong tay đồng thao cổ kiếm toàn lực v u n g vẩy tại quanh người hắn có bửa vàng xoay nhanh theo động tác của hắn bỗng nhiên thiếu l ố t đầu nhập trên bầu trời lôi rủ phía trong hòa phù hiệu quả là để khắp bầu trời lôi xuống trong đó tăng thêm dương hòa chi khí càng thêm khắc chế âm linh quỷ vật làm đến một phần lực có thể đi đến mười phần hiệu quả nếu như là chân chính lôi tu tại nơi này có thể sẽ chế rễu khúc phi vân tâm ý không chuyên lôi pháp không t h u ầ n nhưng mà khúc phi vân phen này lôi hòa trung sức đạo thuật nhưng hoàn toàn chính xác thực sự hữu hiệu bởi vì xuất thân quan hệ nhiều năm trước tới nay hắn tại bạch v l dần dần bởi vậy, trừ g i vậy chứ hiến tàng phong cùng trương liệt bên ngoài khúc phi vân đối đoàn kiêu huyết quang công kích hiệu quả dần dần vượt qua trần thanh hồng kiếm khí cùng công tôn khánh phật quang nếu là cuối cùng thuận l ợ n chiến quả công vân lời nói hắn nhưng thật ra là có tư cách đi tranh một chuyến kiêng một quả một hoa đương nhiên cuối cùng vẫn là thế cường giả nói chuyện mà không phải lập công nhiều tại giới tình huống bình thường tứ gia i quỷ tu động phủ ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể đánh vào càng không nói đến trực tiếp đánh tới gửi linh vật cất giữ chi điệp nhưng mà lưỡng giới đại na di biến hóa mặc dù càng sâu làm lớn ra chỗ này u minh địa uyên hoạch tội tại này g nhưng cũng đem chỗ này quỷ phủ hết thể cầm chế thậm chí bản tụ âm tả quét sạch s a n h xanh trước liệt trần thanh hồng bọn người vốn là muốn ngăn cản y ế n tàng phong vậy mà lúc này giờ phút này thành công trong tầm mắt bọn hắn khống ngự kiếm, kiếm quang bay động chém giết ở giữa so h ế n tàng phong còn muốn nóng vội còn muốn bức thiết, còn muốn nguyên bản không tới ba thành thành công n ắ m chắc tại y ế n t ả n g phong bố trí một chút xíu tăng lên tới tầng năm hơn nữa hiện tại thực lập tức liền muốn đại hoạch toàn thắng t r ư ơ n g liệt trần thanh hồng những n à y đi theo kiếm tiện nghi người tại thời khắc này so người chủ chỉ còn muốn nóng mắt nóng nổi trần thanh hồng k h ô n g ngự chính là một ngụm phi kiếm màu xanh thanh kiếm tung hoành bay lượn ở giữa có thể diện hóa ba mươi ba trọng kiếm m ạ c ẩn hàm thiên đạo chi lý có thể đem hết thẻ ma tà hùng sắc khí t r ù n g điệp loại bỏ khiến cho hắn trầm t ĩ n h tại tầng dưới chốt nhất dù là cưỡng ép lịch thiên mà lên mỗi qua một tầng kiếm m ạ n đều sẽ bị suy yếu qua n bởi vậy tại này tam thập tam trọng thiên kiếm mạc trước mặt cho dù là trước mặt quỷ dị hiếm thấy hung t u y ệ t như âm linh ma huyết cũng muốn không biết làm gì khó mà đánh b ả o có thể nói là tư chất cao minh công pháp cao minh kiếm khí tương hợp đặt đến luyện khí cảnh tu sĩ một loại nào đó đối lập cực hạn so sánh trần thanh hồng chính đạo so sánh phía dưới chương liệt khống ngự ám hồng sắt kiếm quang lại là lấy sát chế sát lấy ma chế ma vây quanh lấy ẩm huyết thạch xích kiếm đương nhiên không có khả năng là tử phụ cảnh quỷ tu đối thủ nhưng là giờ này khắp này đối phương cũng căn bản không có khả năng toàn lực đối phó chính mình bởi vậy t i ê u miệng mạn thiên phi vũ xích kiếm tham lam không gì sánh được không ngừng xông vào huyết quang bên trong hấp thu huyết khí cường hóa tự thân ở trong quá trình này xích kiếm phẩm giai uy lực đã dần dần đi đến thậm chí vượt ra khỏi nhị giai đ ỉ n h giai tình trạng cảnh giới kiếm cầu vồng lướt qua bốn cong nhưng có khí thế như rồng kích động chạm như điện nó biến như quỷ hắn tan như thần gần như như là được trao cho một loại nào đó sinh mệnh linh tính đồng dạng nhưng mà xích kiếm là sướng rồi cùng tâm thần pháp lực khí tức chặt chẽ tương liên chương liệt thể xác tinh thần thời thời khắc khắc đều thừa nhận to lớn trung kích cảm xúc tiêu cực ô h ế pháp lực như liên thao sóng vậy đem hắn thể xác tinh thần n u ố t hết cực lớn dưới áp lực đông đông đông đông đông chương liệt lồng ngực trong đó trái tim cũng như g i ó n g lên chống trận một loại nhảy lên kịch liệt lấy giờ này khắc này hắn đạo bảo bên ngoài làng ra, đã đều biến thành ngưng tím chi s ắ c quanh thân mồ hôi đồng địa trong mơ hồ có tử khí bốc lên đây là nhiều năm tích lũy thuần dương tửa bốc lên đây là nhiều năm Tu luyện về sau đều nghe ta đừng cho lão tử quan g sát mặt bảy mươi tiên tiên tử khí chắc chắn lao tử khởi xướng điên tới ta ngay cả mình đều hướng chết bên trong thao luyện khách quan trên ý nghĩa giảng tử tâm đại pháp địa sắt kiếm kinh cái này hung man phách đạo loại hình công pháp Đích thật là quá thích hợp t r ư ơ n g liệt loại này tính tình người tới luyện này hai loại công pháp ngươi không rơi xuống ở nó nó liền rơi xuống ở ngươi nó một khi rơi xuống ở ngươi nó liền xem thường ngươi đời này cũng đã rất khó chân chính nắm giữ này hai môn t h ầ n công siêu ngươi cô hồn sắc liền trở nhiều cấp cấp siêu sinh t i ế n t h n g phong khúc phi vân trần thanh hồng trương liệt công tôn khánh năm người này cũng không biết là cố ý hay là vô tình bọn hắn dần dần lẫn nhau tách ra mỗi cái đứng một góc điên cuồng tấn công trung ương chỗ huyết triều bình chướng trừ cái đó ra Còn có nơi xa m huyết huyết ộ thế nhưng là sinh tử phía dưới âm ma trung quy vẫn là lại hồi phục lại một khi tâm thần trở về âm ma khôi phục tình huống kia liền đến khẩn trương nhất thời điểm tử phủ cảnh quỷ tu có như thế nào thủ đoạn thần thông tại trận ai cũng không rõ ràng rất có thể đối phương tâm thần trở về trong nháy mắt liền có thể trong nháy mắt giết chết tại nơi trốn có người này dù sao cũng là kém hai cái đại cảnh giới cũng chính là tại thời khắc này dần dần già đi tóc trắng xóa hiến tàng phong bất ngờ mở miệng trần gia tiểu cô đ ư ơ n g cũng kém không nhiều đến lúc rồi lão hủ thiên lôi t ử hỏa lôi châu đều đã dùng hết ngươi nếu là còn có cái gì áp đáy h ò n g đ ổ vật tốt nhất hiện tại liền lấy ra tới đi nghe được hiến tàng phong câu nói này mọi người tại đây tâm bên trong đều là nhất động động tắc trên tay cũng không khỏi được dừng một chút trần thanh hồng cắn chặt hàm răng không có trả lời nhưng mà theo trước mặt kia huyết khí bình chướng càng lúc càng mờ nh một cỗ to lớn uy hiếp cảm giác bỗng nhiên bao phủ tại trái tim tất cả mọi người bên trên loại này cảm giác thật giống như đêm khuya độc hành người gặp được giữa rừng núi v ằ n mánh hổ bốn mắt đối mặt phát từ đáy lòng hoảng sợ tự nhiên mà vậy khó tự kiềm chế ngươi liền lão tổ ban cho ta hộ thân bảo vật đều tính tiến vào trần thanh hồng hung tợn quay đầu nhìn hằm hằm hướng yến tàn g phong nhưng mà đạt được đáp lại lại là này lao ra hỏa ngựa mặt lên trời cười to trần gia kết đan lão tổ bích quân chân nhân là vị nữ tử ngươi là nàng này đến nay trăm năm sùng ái nhất h bối lão nhân gia đối giống nhất chính mình con cháu lúc nào cũng yêu chiều một chút mau suất ngươi nếu là không lấy ra tất cả chúng ta đều khó mà an tâm đánh giết âm linh huyết ma sau đó âm nguyên quả cùng đạo tâm ngọc liên tranh đoạt đều bằng b ả n sự ngươi không dùng cái này phù bảo chúng ta bây giờ ít nhất phải chết đi hơn phân nửa người những người còn lại cho dù giải quyết huyết ma cũng sẽ dốc toàn lực vây công ngươi tuyệt sẽ không để ngươi dùng phù bảo đem chúng ta một mẻ h ố t gọn tiến tàng phong lúc này lời đã nói ra có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan giờ khác này trần thanh hồng đã hoàn toàn không có chằn chọc na di đường sống bị buộc đến xó xỉnh trong chớp mắt vị này thanh y nữ tu chỉ cảm thấy bốn phía ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người、mình. Hắn bên trong coi một o phong n ngại, thống gánh vọng. Cùng hướng tới hành trình mang hạn năng. chương này, hành g e tại hiểu tới mới kiếm tham thậm Thấu hết thẻ hết thẻ tu chí khổ, hy khả cách lam, m là sắc vắc Có sự. ý. vô bên khác trương liệt cũng đang nhớ lại tự thân trong trí nhớ có quan hệ với phù bảo c h i thức như vấn thần phù phù bảo cái này giá trị đắt đỏ cao cấp linh phủ hắn đều là chưa thấy qua vật thật nhưng là tông môn không có khả năng không dạy dỗ cáo chi nơi g ư đây đều là gì đó phù bảo loại này linh vật phi thường hiếm thấy chân quý đương nhiên là đối với đại đa số tu sĩ tới nói luận chế loại bảo vật này không chỉ cần có đặc thù tứ gia i yêu thú g a lông còn cần hao phi đại lượng yêu thú tinh huyết hơn nữa muốn tiêu hao chính mình bản mệnh pháp bảo bản nguyên thậm chí tự thân không phải cao cấp chế phủ sư lời nói còn muốn tứ giai chế phủ sư theo bên cạnh hiện trợ mà bỏ ra nhiều như vậy đại giới mang đến liền là luyện khí cảnh tu sĩ có thể dựa phù bảo triệu hồi gia pháp bảo h ư ảnh kia là giới tình huống bình thường luyện khí cảnh tu sĩ gần như không có khả năng ngang hàng lực lượng n mạnh kháng hẳn phải chết trốn đều rất khó có thể kịp thời đào tẩu cho dù là tại trúc cơ cảnh giới cũng là có thể làm lôi đình một kích đòn sát thủ trần thanh hồng là nam việt trần gia thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi đồng thời cũng là kết đan lão tổ sắp đặt bích quân thích nhất h ậ u bối nàng tới tham gia phong ấn u minh địa viên nhiệm vụ thân bên trên mang lấy một lá phù bảo là có khả năng nhưng là nếu như không tới vạn bất đắc dĩ trần thanh hồng cũng không nguyện ý vận dụng này bảo đây không phải là nàng cá nhân vật sở hữu mà là dùng đến gia tăng gia thuộc vận mệnh đồ vật lần này mời gia tăng gia thuộc vận mệnh đồ vật n g lần g này mời gia tăng gia thuộc o à n mệnh đồ vật nếu như không phải trần thanh hồng bản thân là dị linh căn tu sĩ đạo đ ồ cực giai nàng đều không có khả năng đủ tư cách mang theo này b ả o rời núi nhưng mà những n à y tình báo nhưng toàn bộ đều bị yến tàng phong chuẩn s á t nắm giữ giờ này khắc này bị hắn lấy ra bức bách trần thanh hồng chỉ cần trần thanh hồng lấy ra trần gia phù bảo sau trận này phần thắng liền một lần đề cao đến sáu thành yến tàng phong lời nói lời chỉ là phụ chủ yếu là giờ này khắc này tình thế bức bách được trần thanh hồng không thể không theo trong túi càn khôn xuất ra kia một t r ư ơ n g cổ phủ nếu là mình chết ở chỗ này mới là trần gia lớn nhất tổn thất bảo vật tóm lại là muốn dùng chỉ cần có thể cầm tới âm nguyên quả hoặc là đạo tâm ngọc liên lần này liền là có lời thế nhưng là chu sát huyết ma sau đó ta cũng không có nắm chắc tại cái đó lao đông tây kiếm bên dưới sống s ó u ta từng bước tính kế giáp tâm hiểm ác ta nên làm cái gì như thế nào mới có thể sống đến cuối cùng trần gia đệ tử nghe lệnh hộ ta thi pháp trên gương mặt lưu lấy mồ hôi theo huyết ma khôi phục cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh trần thanh hồng trung quy vẫn là t h u ố c d ụ c trong tay phù bảo đương nhiên nàng cùng là lưu lại tâm nhãn đem ở đây trần gia tu sĩ theo phía sau phương trận pháp trong đó triệu h o n đi ra hộ vệ tại chính mình một phía Một k giờ đ này loại n mạng khắc ờ i điểm t này theo hộ thể huyết quang dần dần hao hết cảm nhận được tự thân sắp gặp tử vong danh giới âm linh huyết ma theo thâm trầm ăn nghỉ trong đó cưỡng ép tỉnh lại Đang một lần, huyết nhất đạo giống người mà không phải người ám ảnh lấy một chủng cực điểm vặn vẹo cùng q u ỷ dị c h i tư chậm d ã i từ kia phiến huyết hồ cây khô liên hoa bao trùm bình t r ư ớ n g bên trong đứng lên trong một chớp mắt một c ô manh liệt phẫn nộ sắc ý khuyết tán đánh thẳng vào tại nơi trốn có người thể sát tinh thần giày xéo tu sĩ tâm thần nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên ở giữa một tiếng l ả n h lót hú dài vang tận mây xanh giống như phượng minh lại như hài nhi kêu như tiêu xanh càng như trung cổ tại kia để người thần hồn chấn động dẹp yên tâm ma hú dài xuất hiện đồng thời trần thanh hồng trong tay cổ phù phù bảo giấy lên hóa thành một chi kim hồng sắc lưu kim điều hoa cây đột nhiên hỏa diễm vào da tại trương liệt thị giác chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ thiên địa đều mất đi màu sắc hết thể quang hoa đều tập trung vào giữa không trùng kia phiến t h ố n g g i ố n hình thành hỏa diễm vòng xoay ở giữa lợi mang bí mật r ẹ p như la như võng từng đạo kim hồng quang ảnh tung hoành bắn ra hàng loạt trong nháy mắt bao trùm ở huyết ma ngưng hình khu vực phương viên năm mươi triệu không gian hưng ngực hỏa quang cùng toàn diện bạo phát huyết khí đụng vào nhau ẩm vang thanh âm trúng kích quyết tán tiếng nổ vang vọng liền xem như trương liệt kịp thời nghiêng kiếm tại trước người khuyết t á n kiếm khí h ộ thể hướng lui về phía sau bay mắt chỗ cùng vẫn là một mảnh sương mù mạnh liệt bạo phát huyết khí đều bị nhiệt độ cao hỏa d i ễ m bao trùm cứ việc cái kia vừa mới tỉnh dậy âm linh huyết ma không gì sánh được không cam lòng nhưng chúng quy khó mà dùng cái này lúc trạng thái đối kháng toàn diện bạo phát phù b ả o chi uy hỏa phượng kim trâm kết đan lão tổ sắp đặt bích quân bản mệnh pháp bảo tại toàn bộ nam việt thông huyền tu giới cũng là được hưởng n ổ i danh mặc dù là bắt chức ngụy trang hóa hình cũng không phải thật sự là thực linh hòa phượng nhưng cũng đã đủ mạnh mẽ tu sĩ pháp bảo linh tính tu đến thực hạng phi kiếm hóa rồng kim c h â m hóa phượng chưa hẳn liền biết kém hơn chân chính thiên long chân phượng chi vi a nương theo lấy một tiếng cuối cùng k i ự u hận cùng không cam lòng tiếng giống giận dữ huyết sát chi khí như thị như tiễn từ tiền phương đông nhiên bao phủ mà đến huyết ma đã chết cái này suy nghĩ xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu sau một khắc bao khỏa tự thân vào trong một vệ ánh sáng cầu vồng phóng tới một khu vực như vậy pha vi tại sao tới u minh địa huyên lấy kiếm tranh mệnh chính là vì thu thập kiếm đủ tương lai trúc cơ trước kia hết thệ tu luyện t ư n g u y ê n ba năm không khai trường khai trương liền muốn ăn đủ ba mươi năm đây chính là kiếm tu đã từng hành vi chuẩn tắc mà đối diện trước mắt linh vật ích lợi c ũ n g nguy hiểm sao tỷ lệ tại trận tu sĩ căn bản cũng không có người sau đó lui giờ khác này không phải vì tranh lợi là tại tranh chính mình ngày sau đạo đ ổ hòa phượng tịnh hóa chi lực gần như gồ sạch tan hết ô chọc ma huyết trong đó hông độc trương liệt khống ngự kiếm quan g bao vây lấy tự thân hướng về tâm bên trong mục tiêu lao thẳng tới trương liệt tâm bên trong mục tiêu cũng không phải là duyên thọ một giáp âm nguyên quả mà là đạo tâm liên đạo tâm liên đại ích các đối với t r ư ơ n g liệt giá trị trên thực tế muốn xa xa cao hơn tại âm n g u y ê n quả mà ở vũ khí k h u y ế t tán ở giữa nhất đạo gần như dung nhập trong đó kế i m quang đ ỗ n g nhiên chặt nghiên g mà đến t r ư ơ n g liệt nghiên g kiếm phong cản hắn chặn lại nhưng là không hoàn toàn ngăn cản một khối phi kiếm tàn phiến mang theo lấy to lớn lực đạo xẹt qua t r ư ơ n g liệt gương mặt một bên trong lúc nhất thời sâu đủ thấy xương máu tươi lan tràn ta cầm đạo tâm ngọc liên l i ề n đi không cấp ngươi âm n g u y ê n quả này ngươi cũng không để cho đứng ở huếp hồ một bên chương liệt nhìn chăm chú lên cách đó không xa lao nhân thần sắc bất thiện dạng này nói mà đáp lại hắn lại là lao nhân chậm rãi g i lên trong tay chử kiế ba năm không khai trường khai trương liền muốn ăn đủ ba mươi năm này mới là kiếm tu phong cách hành sự thực ngươi em mở thao đản t r ư ơ n g liệt trong lòng bên trong âm thầm mắng hoàn toàn quên mất chính mình là trong mọi người xông đến nhanh nhất cái kia thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại t r ư ơ n g sáu mươi một kiếm không miễn hình bóng như s ư ơ n g một ta cầm đạo tâm ngọc liên liền đi không cấp ngươi âm nguyên quả này ngươi cũng không để cho chương liệt vốn cho là tiến tàng phong hiện tại chú ý trọng điểm tại kéo dài nguyên tăng thọ âm nguyên quả bên trên tự thân cầm đạo tâm ngọc liên bứt ra liền đi k hơn ô không n phận nhìn này trong tượng tượng cáng tham lam, hắn muốn ăn cặn cũng không chịu cấp người bên ngoài g giờ lại lại, lao lam, lưu lại. sạch, bạ cái với điểm bị bây chịu quá cấp hỏa tham h dây dưa. trước ra Mà mắt một so nữa này rõ ràng không phải tạm thời khởi ý mà làm mưu đồ đã lâu bởi vì bốn phía tuy có vũ khí bốc hơi lấp liếm nhưng là tại quỷ phủ bên trong đã vang lên trận trận chém giết thanh â m tiến ra sinh tử đường huyết tu sĩ tại huyết ma bị g i ế t diệt sau đó không có chút gì do dự liền đối bên người nguyên bản sóng vai tác chiến đồng bạn thống hạ sát thủ trần thanh hồng vừa mới lấy ra t ộ phù bảo gian nan rét diệt huyết ma huyết ma tự bạo h u y ế t tán ra dư ba sát thương không nhỏ bốn phía ngăn cản xuống tới tuyệt đại bộ phận tu tiên giả có một cái tâm tình theo cực độ khẩn trương đến b u n g lòng hạ xuống quá trình sau đó liền không kịp phản ứng bị bên cạnh y ế n gia tu sĩ đánh lén giết chết bất quá không phải y ế n gia tu sĩ dù sao số lượng khá nhiều y ế n gia tu sĩ mặc dù chiếm được t i ê n cơ nhưng cũng chưa chắc có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng ta nếu là ngươi hiện tại liền lấy cướp đoạt âm nguyên quả v ị chủ sau đó lại tính toàn cái khác làm trăm dặm người nơi nơi nửa tại chín mươi ngươi không khỏi quá tham lam nghiêng ngang xích kiếm tại trước người thân thức pháp lực cùng kết nối được càng thấy chặt chẽ trương liệt nhìn chăm chú lên tóc trắng xóa h ế n tàng phong d gương mặt một bên vết thương cắt thịt thấy xương mặc dù không chết được người cũng sẽ không ảnh hưởng chiến l ự c nhưng là hắn bên trong lẩn t h ẩ n hàn ý nhưng thấm được đầu hắn ra s i mát kia c ố kiếm khí xuyên vào huyết lục vô thanh vô thức vừa đến thể nội lại t r ợ t bạo phát từ trong ra ngoài tuyệt diệt sinh cơ lấy chính mình thân thể thường qua này kiếm khí phía sau chưng ơ liệt đã đối i ế n tàng phong kiếm ý kiếm lý có như vậy ba phần lý giải âm ngoan đ gắt là thuần nữa tuy bất quá sát nhân kiếm nếu có chọn chính mình cũng thực tế không muốn cùng vị này không thể cùng làm địch làm sinh từ đấu thế nhưng là bây giờ chọn lửa quyền lực cũng không tại trên tay mình không nếu như ngươi là ta ngươi cũng lại giống ta d Ở nguyên quả là thiên tài địa bảo mà không phải luyện chế thành hình đang ăn dược cho dù nuốt muốn luyện hóa linh cơ cũng cần thời gian ta nếu là thả các ngươi ra ngoài c h í n h ta liền chưa hẳn còn hồi đi h ế n l â y động ngọn núi nam việt thông huyền giới thọ nguyên sắp hết cao dài tu sĩ không có hai mươi vị cũng siêu mười n g ó n số nhà ta tiết chân nhân dù sao cũng là họ khác tu sĩ bình thường còn tốt thực đến yêu cầu hắn liều mạng thời gian người ta chưa hẳn chịu lên càng nghĩ vẫn là đem các ngươi toàn bộ lưu tại nơi này cho thỏa đáng người nói đáp lại đồng thời tiến tàng phong phi kiếm có thể mảy may cũng không có xuất thủ đình trệ tiêu miệm do miếng sắc ngưng tụ một mạch xuyên qua thành phi kiếm dọ v ậ n kiếm như bút hành khí như mực tại một cỗ giày đặc kiếm ý tác dụng dưới kỳ thế như dòng vọt ra khỏi mặt nước sau đó tại vũ khí trong đó đột nhiên hư hóa vô ảnh vô hình thế nhưng là mang cho trương liệt uy hiếp tính mạng nhưng giống như một cái đại thủ đông nhiên bắt được trái tim của hắn đứng ngoài quan sát là một loại cảm giác đối mặt hắn xuất thủ lại là một loại cảm giác trương liệt sau đầu tà chắc giữa hư không bất ngờ có một đầu giống như dòng giống như dao kiếm khí đánh thẳng tới kiếm khí nhập vi nhập tan dung nhập hư không bởi vậy công kích thời điểm cũng là không có dấu hiệu nào không có dấu vết mà tìm kiếm đánh không thắng tuyệt đối đánh không thắng thậm chí nơi này tất cả mọi người thêm lên tới khả năng đều không phải là đối thủ của hắn khi thật sự đối mặt tiến tàng phong một khắc này chương liệt trong đầu liền điên cùng dâng lên hiện lên dạng này suy nghĩ bởi vì trên người đối phương lộ ra cái chủng loại kia thân kinh b á c h chiến cựu tử quang đời còn lại c ổ đại kiếm tu khí phách ra xuất kiếm bị đối thủ khí phách c h ấ n n hiếp bởi vì suy nghĩ chỉ trệ chậm một cái trước mắt tâm thần lúc trở lại phát giác được kiếm khí đánh tới nhưng tại lúc này lại đi tiến hành phong cản liền đã chậm nếu như đổi lại là trần thanh hồng khúc phi vân công tôn khánh bất kỳ người nào tại nơi này lựa chọn đều chỉ sẽ là toàn lực tự vệ dù là lại bởi vậy thụ thương xa và o tuyệt đối dưới tình thế xấu gió nhưng mà trương liệt lựa chọn cũng chỉ có xuất kiếm chỉ có tiến công lao tử có thể bị ngươi chém chết nhưng lão tử không thể bị ngươi hụ t chết vì cái gì kiếm tu nhất mạch yêu cầu tu sĩ tại luyện khí cảnh giới liền sơ nhập môn kính bởi vì một người tu sĩ thiên tính thiên chất tiên h thiên t ấ c thành ngày sau là rất khó bồi dưỡng ra được trước mắt cái này tiểu g i a hỏa nhất định tựa như một đầu x u ấ t lồng m á n h hổ nhất dạng bang kiếm quan g đ ọ ngầu tinh chuẩn không sai bắn chúng tại yến t à n g phong thân thể một bên chỗ hư không này cũng không phải là đâm vào không khí đâm sai mà là nơi đó khí tức giao cảm vì tự thân tâm thần chỉ hướng một tiếng t h a n h thoát mui kiếm bạo minh phía sau đã bổ nhào vào trương liệt cái cổ gần bên cạnh hám i ệ u muốn nuốt long dao đầu đông nhiên tán loạn ra đây là yến gia kiếm khí nhập vi một kiếm thiên h u y ế n thuật kiếm khí hoa rồng tan dao lấy hắn thần ý tinh thần biên độ tăng trưởng kiếm thế đương nhiên nếu như muốn hoa thành r ã c h ư gấu lớn cũng được cái này thuộc về cá nhân đặc biệt thích nhưng tu tiên giới vô luận là luyện khí tiểu tu vẫn là nguyên thần địa tiên đa số bắt t r ư ớ c n g trang lấy hình vẫn là lấy chân linh làm chủ lấy hình giã chư là dự định cười chết đối thủ làm cho đối phương đau s ố c h ô n g mặc dù không dám nói tuyệt đối không có nhưng là dù sao hiếm thấy chọn sai đối thủ nếu như ta đệ nhất xuất thủ công kích là cái khác tiểu bối vô luận là trần gia vẫn là công tôn gia tiểu bối lúc này không chết thì cũng trọng thương có thể ta hết lần này tới lần khác tuyển ra hòa này dĩ công đối công thẳng tiến không lùi nhưng thực phá vỡ kiếm thuật của ta đứng ngoài quan sát lúc thì cũng thôi đi chân chính giao thủ thời điểm mới có thể thiết thực cảm nhận được cái này tiểu bối một thân kiếm ý gặp mạnh càng mạnh lại là khối khó gặm xương cứng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng mà yến tàng phong thần sắc tinh thần như xưa không có gặp khó khổ tu cả đời hắn có đầy đủ nắm chắc lòng tin đem những này tiểu bối đều lưu tại này u minh địa u y ê n bên trong giấc ngủ n ạ thu đương nhiên là một phần chỗ tốt đều không muốn phân cho bọn hắn bởi vì người chết cũng không cần lãng phí những tiên địa này linh vật yến t Ta thủ từ của không phải là đối thủ của người, nhưng ngươi, nơi này đối rời đi là sư a ra u muốn đó tất tổ, nhiên n báo cáo g ợ c lại người kia muốn xem xem nhà tỷ i ngươi. ế đến t t chấn cùng nhân, hộ không được bảo vệ được Sư nói đúng công tôn ra mặc dù thế yếu nhưng cùng trần sư tỷ cùng tiến cùng lui nhưng cũng không phải mặc người ức hiếp bốn phía vũ khí bên trong chuyến đến trần thanh hồng cùng công tôn khánh trợ xa trợ g ầ n không phân biệt phương hướng thanh âm đàm thoại c ấ p tiến tàng phong thực hiện lấy tâm lý áp bách chớ ẩn dấu trần ra bốn người công tôn ra sáu người trừ cái đó ra còn có bạch vận động định quân sơn mua cái nhà tu sĩ tổng cộng hai mươi hai người bây giờ còn có thể sống sót không vượt qua mười người các ngươi mười người này sử dụng u minh linh ngọc trở về huyền hoàng thế giới thời điểm sự tình muốn trước bay lơ lửng thăng không trăm t r ư ợ n g ở trong quá trình này chúng ta lẫn nhau ở giữa là có thể công kích lẫn nhau nếu như các ngươi hiện tại giết không được ta ta bảo đảm c ắ t ngươi cuối cùng tất cả mọi người vô pháp thăng không trăm t r ư ợ n g lão phu tham gia qua bốn mươi năm trước u minh địa h u y ê n nhiệm vụ ta so với các ngươi tất cả mọi người quen thuộc hơn cái này quy tắc hắn có phải hay không tại hù chúng ta b ư ớ c bách chúng ta ra ngoài cùng hắn quyết chiến liếp tức cẩn tàng tại vũ khí bên trong công tôn khánh nghe được yến tảng phong lời nói lời hỏi như vậy hướng một bên trần thanh hồng hắn từng nghe tộc bên trong trường đồi nói qua tiến tàng phong tuy chỉ là luyện khí cảnh giới nhưng một thân kiếm thuật dĩ nhiên đã có thượng thừa khí tượng bởi vậy nếu là có được lựa chọn hắn thật sự là không muốn cùng hắn chính diện g i a o thủ Trường như một kiếm không viễn, hình bóng như xương,、hay. thế nhưng là trần thanh hồng nghe vậy lại là cười khổ một cái hắn nói là sự thật ta từng nghe láo tổ nói qua trước người tham gia nhiệm vụ này kinh lịch cuối cùng trở về thời điểm u minh linh ngọc lại k h u y ế t tán minh khí tại trận pháp hấp dẫn bên giới mang lấy chúng ta thăng không trăm trượng lại trở về hồi huyền hoàng thế giới ở trong quá trình này mặc dù có thể xuất thủ công kích người khác nhưng là sẽ phá hư minh khí kết giới có khả năng dẫn đến chúng ta rơi xuống cũng không còn cách nào trở về tiến lao quỷ luyện kiếm một giáp hắn kiếm khí không chế vừa ý bởi vậy, vậy có thể đang phi thăng quá trình bên trong tùy ý công kích chúng ta chúng ta lại không thể tùy tiện công kích hắn đặc biệt là ngươi cùng khúc phi vân phật quang lôi pháp cùng minh khí lẫn nhau khắc chế vạn nhất đem minh khí tiêu hao quá độ các ngươi liền vĩnh viễn đều không thể trở về trần thanh hồng những lời này nói đến rõ ràng như vậy liền là h ữ u ý bức bách công tôn khánh vào giờ phút này l i ề u mạng nếu không này người tính tình có chút đu nhược khuyết thiếu chủ kiến hắn nếu là quay người chạy trốn đại gia liền càng đỡ không nổi này hiến tàng phong tiến là chết lui cũng là chết cùng cái này lão quỷ l i ề u mạng tất cả mọi người là luyện khí cảnh giới chúng ta mấy người liên thủ chẳng lẽ còn không đấu lại hắn một cái nhanh muốn chết giả i a hỏa trần thanh hồng tuy là nữ tử lại là ba người trong đó có đủ nhất khí phách bởi vậy nang ném g a tộc bên trong đệ tử cùng yến gia sinh từ đường huyết tu sĩ liệu mạng chạy tới trợ giút mỗi cái tông môn trong đó chân chính tinh、anh. có thể liên thủ đối yến tàng phong tạo thành uy hiếp cũng chỉ có những này mỗi cái tông môn tinh anh cái khác yếu hơn một chút đệ tử lại nhiều cũng chỉ là yến tàng phong kiếm bên dưới v o n g hồn nhưng mà cuối cùng một tiếng này tiếng giống lại cũng không là trần thanh hồng phát ra mà là một bên khúc phi vân hắn trước một bước hô lên trần thanh hồng muốn nói vẫn còn cũng không nói ra miệng lời nói bởi vì khúc phi vân tiếng giống yến tàng phong sau một khắc liền nào h tới tại hắn đối diện thân bên trên đã bị cắt chém ra mấy đạo kiếm thương k h a n h thân là huyết trương liệt muốn truy kích nhưng theo không kịp đối phương kia đến đi như gió xuyên toa tựa như điện kiếm đột thuật ban được một tiếng bổ nhào vào trên để trương liệt nắm chặt nó lấy kiếm đấm đất ổn định thân hình gần như đại thành thần nguyên hóa sát chiến ý để trương liệt tại sống chết trước mắt gặp mạnh càng mạnh càng chiến càng mạnh chỉ cần tâm ý không chịu lui chiến ý liền có thể bình tương chủ toàn bộ tiềm năng kích phát ra đến thẳng đến kiếm chủ tiềm lực cuối cùng chiến tử đến bởi vậy lúc trước chiến đấu bên trong mặc dù công lực kiếm thuật tu vi bên trên đều có t r ê n h l ệ không nhỏ trương liệt thân bên trên kiếm ngân thương thế cũng dần dần tích lũy có thể mỗi lần tại sinh tử một cái t r ớ c mắt trương liệt nhưng mỗi lần có thể một kiếm trực chỉ đến tàng phong cửa phật chỗ hiểm khiến cho hắn tại hai lẫn nh lại cũng có thể nhiều lần có hiệu quả nhưng mà yến tàng phong chiến đấu kinh nghiệm thật sự là quá phong phú như trương liệt loại này tính cách d ũ n g manh chuyên l i ề u mạng tu sĩ tại hắn qua lại nhân sinh bên t r o n g cũng không phải chưa bao giờ gặp nhất cổ tác khí tái mà suy tam m à kiệt vô luận ai dũng khí cũng không thể là vô hạn tại hắn nghĩ đánh thời điểm x u ố n g vừa rơi xuống hắn lại kích thích đối phương chiến ý lại xuống vừa rơi xuống hắn như vậy hai lần ba phen sau đó mạnh hổ cũng cho người cha tấn thành mờ bệnh bởi vậy yến tàng phong tại cùng trương liệt giao thủ đồng thời nhất thời bắt không được hắn liền dùng tình thế bức bách che giấu trần thanh hồng bọn người xuất thủ như hắn loại người này chỉ cần còn có chỗ trống liền tuyệt sẽ không đem chính mình đẩy vào không có hậu thủ t u y ế t cảnh mà chờ đến đại gia cùng nhau phi thăng trở về huyền hoàng thế giới thời điểm liền là cuối cùng t u y ệ t cảnh hoặc là yến tàng phong diệt khẩu thành công hoặc là có người thành công sống sót đi ra ngoài sau đó hắn yến tàng phong chết tại mỗi cái tông sư tổ từ phủ bên trên tu trong tay nếu như bây giờ là có thể đem địch nhân giết chết giết sạch như vậy thì chớ kéo tới tối hậu ban đầu đến mức sau khi ra ngoài có người nghi vấn vì sao lại chết rất nhiều người kia cùng hắn yến tàng phong có quan hệ gì Bên ngoài tu tiên h giả kinh khủng nhất ưu thế ngay tại ở theo thời gian trôi qua lực lượng cùng kinh nghiệm gần như có thể không mở bến tăng trưởng chỉ cần tu vi đủ trí nhớ cùng thể năng cho dù hàng trăm năm qua đi cũng sẽ không có chút nào thoái hóa t r ư ơ n g liệt mười bốn tuổi bái nhập kim hồng cốc thất sát đạo nhân muôn h ạ n ă m nay hai mươi mốt tuổi luyện kiếm thời gian tính toán đâu ra đấy cũng không đủ mười năm khúc phi vân công tôn khánh thậm chí trần thanh hồng những người này nhìn xem tuổi trẻ trên thực tế tuổi thật đều là so t r ư ơ n g liệt lớn mà y ế n tàng phong cả một đời luyện kiếm thời gian so t r ư ơ n g liệt hai đời sống thời gian đều dài t r ư ơ n g liệt một thân kiếm thuật tại luyện khí cảnh tu sĩ trong đó đã có thể nói là là bạn tiêm xuất sắc luyện kiếm một năm sánh được y ế n tàng phong luyện kiếm ba năm nhưng là tích lũy đến bây giờ vẫn là đánh không lại đương nhiên như h ế n tàng phong loại này lao quái vật cũng là lệ riêng bình thường như hắn dạng này, hoặc là cũng sớm đã vứt bỏ đạo đồ cưới t i ể u thêm mỹ thiếp đi nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý đi hoặc là cũng đã thành công trúc cơ hay là đột phá thất bại chết rồi như yến tàng phong loại khổ này tu nhiều năm không ngừng có tư chất có thiên phú nhưng không thể trúc cơ thành công là hiếm thấy cái lệ nếu như không có lần này u minh địa huyên l ư ợ n g giới đại na di sự kiện hai người nếu là gặp nhau yến tàng phong sẽ là t r ư ơ n g liệt thầy tốt b ạ n h i ề n rất có thể sẽ tay nắm tay truyền thụ cho hắn rất nhiều thứ đáng tiếc hiện tại đạo đồ chạm vào nhau song phương tiện tranh một đường lại là ai cũng, cũng không lùi lại đường sống này lao ra hỏa thực tế quá mạnh k i thuật dày đặc kín đáo không có sơ hở. lão tử lấy mạng đi liều hắn lại ngay cả bước chân đều không xê dịch qua liền xem như này quỷ phụ bên trong tất cả mọi người tề tâm hiệp lực vây công hắn chỉ sợ cũng sinh lộ đến cùng ở đâu lấy kiếm trụ đất nhanh chóng lấy ra phía trước đồng môn văn tiếu san tặng cho thượng phẩm đang ăn dược bóp nát dược y phục sau đó ném vào miệng bên trong thể nội nhanh chóng khuyết tán ra một mảnh cảm giác lạnh như băng đem lồng ngực trong đó như muốn dâng lên nóng d ư ợ c nịch huyết đẻ xuống đây là tạm thời chấn áp thương thế bảo trì chiến lược đang ăn dược nhưng là tại dạng này trạng thái một khi lại bị thương nặng phía trước đẻ xuống thương thế lại gấp đội phản vệ trở nhưng ặ n g t ì lại lám tiếp mất m tu trực sĩ Vậy mà còn chưa chờ hắn thi triển hết ra bộ này kiếm quyết đi lực tiến tàng phong quanh thân đập ra mấy đầu giữ tợn long thủ kiếm vụ trong một chốc mắt liền đem hoàng bảo đạo sĩ hết thẻ phòng ngự phá phá kiếm thế nhất tâm kiếm khí đặc mệnh một đầu giữ tợn long thủ lay động một lần trực tiếp đem khúc phi vân quăng nện ở một bên trên vách núi đá cả người thân thể gần như nện vào đi tựa hồ đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu một màn này gần như nhìn bối rối trần thanh hồng công tôn khánh hai người bọn hắn phía trước gặp trương liệt tại hiến tàng phong kiếm bên dưới khiêng lâu như vậy cuối cùng cũng không có chết trong lòng là thở dài một hơi mà khúc phi vân thực lực cũng là không yếu theo bọn hắn nghĩ luôn có thể vượt qua mấy vòng không nghĩ tới khúc phi vân cơ hồ bị tuân h sát trần sư tỷ ngươi còn có thể mở ra phù bảo sao ta dư lại pháp lực căn bản không đủ cầm mẹ ngươi mệnh mở a huống chi hắn cũng căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội này gia tộc làm sao lại cho phép hắn tiến đến cùng chúng ta những ngày tiểu bối giật đồ l ã o nhân này đã không mấy năm tốt sống dưới tình huống bình thường hắn sẽ chỉ là chúng ta bảo mệnh phủ ai biết hiện tại bảo mệnh biến đổi mạng trần thanh hồng cùng công tôn khanh cá nhân thực lực đều sẽ không thua khúc phi vân thậm chí còn muốn càng mạnh một chút đặc biệt là hai người tín nhiệm lẫn nhau giờ này khắp này toàn lực xuất thủ vây công yến t h n g phong trong lúc nhất thời kiên trì được nhưng mà cách đó không xa trương liệt nhưng thấy rõ ràng song phương loại này miễn cưỡng thế cân bằng căn bản là duy trì không được quá lâu bây giờ chọn lựa đào tẩu không được Căn tức cũng thúc, cũng chân bản không liền tháng hạn nhanh hiện trốn hướng về bầu trời bên trong chân pháp. không bay được cao bao biết bay bầu bay phải là lập ra xa, kỳ kết pháp, trời tại về đánh ư ợ c cao chết. bao Phong loạn biết bị nhiêu liền Yến Tàng Phong lấy loạn kiếm lấy đông đ đánh không lại mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng cái này đến lao đầu mạnh đến liền xem như ba người chúng ta liên thủ từ đấu lẫn nhau đập phần thắng cũng không vượt qua một thành tình trạng kiếm thuật của hắn thực đã không có sơ hở chí ít hiện tại ta căn bản không tìm ra được đơn đấu lời nói ta nhiều nhất lấy mạng tung tóe hắn một thân huyết ngay lúc này chưng liệt đột nhiên nhìn về phía trong tay mình sẽ kiếm chỉ gặp kiếm này kiếm quang sáng tắt biến hóa hắn bên trên huyết quang có chút bản năng tại hướng phía trước nghiêng gặp đây trương liệt quay đầu nhìn về phía phía sau mình kia là một mảnh huyết h ồ cây khô liên hoa lại để xích kiếm cảm thấy bản năng e ngại đồ vật ta nhổ này nhóm lao âm ỉ mà ở thời điểm này công tôn khánh cùng trần thanh hồng hai người đã tại hiến tảng phong kia nhập vi nhập tan hình bóng như xương kiếm khí kiếm thế phía dưới toàn diện tắt tác công tôn khánh bị cứ thế mà từ bỏ đi một cái cánh tay ném đi mà lên trần thanh hồng tức thì bị kiếm khí đột phá phòng ngự gần như chỉnh khỏa đầu đều g i t xuống đến t một h đầy đầy di tán huyết vụ dần dần tiêu tán địa viên quỵ phụ bên trong một thân trường bảo màu xám tóc trắng xóa lao nhân hắn quanh thân có một đầu phảng phất giống như linh xà vậy đoạn kiếm tàn phiến phi kiếm ốn lượn rú tẩu mấy như được trao cho sinh mệnh linh tính lúc đến tận đ â y lúc quỷ phủ trong đó phần lớn tu sĩ đều đã chết không còn một mống thì là còn thừa lại mấy cái cũng không quan hệ theo này địa huyên chỗ sâu thăng không trăm trượng quá trình bên trong căn bản cũng không có người có thể g ư ớ i kiếm của mình chạy trốn đối với điểm này yến tàng phong cũng có tuyệt đối tự tin u minh địa huyên bình thường tới nói chỉ có một đến hai tầng cũng sẽ không có nhị giai trở lên quỷ v quỷ quỷ phủ cũng ở nơi đây chứ bọ bị yến tàng phong ngụy vô kỵ lôi cuốn lấy lại tới đây tu sĩ bên ngoài tuyệt đại bộ p h ậ nếu t i n vào u minh xâm viên lại không nhập địa đều tu sĩ quả á sâu, sở dĩ yêu cầu diệt khẩu dĩ diệt cũng người không h p i quá như i ề u Nếu quả n h thật giết sạch địa v i ê n phía trong tất cả mọi người chính mình đi ra ngoài t i ế n tàng phong cũng vắc không xuống chuyện lớn như vậy cái này lao ra hỏa không khỏi cũng quá mạnh chúng ta mấy cái liên thủ liền xem như đối diện t r ú c cơ cảnh tu sĩ cũng chưa chắc lại bị bại thảm như vậy nhanh như vậy bọn ta đạo đồ đến đây kết thúc rồi nửa quỷ ở một bên công tôn khánh ôm chính mình tay cụt đang toàn lực chống cự lấy h ế n tàng phong đánh vào trong cơ thể mình â m độc kiếm khí những cái kia kiếm khí như tơ như tơ cùng tự thân pháp lực so sánh tựa như từng căn châm một dạng đâm vào đến sau đó công kích trực tiếp nhân thể chỗ hiểm đập tan phá hư không tàn được khó có thể lý giải được muốn phủ kín luyện hóa tự thân liền cần tiêu hao những cái tia kiếm khí gấp mấy lần trở lên thần thức pháp lực c u n g hỉ thái ra ra hoàn thành đại kế ở thời điểm này có một tên máu me be bét khắp người hiến gia tu sĩ nhào lên quỷ sát trước mặt tiến tàng phong mặt mũi tràn đầy hưng phấn dạng này nói mà ở cái này nam nhân nâng lên đầu nháy mắt sau đó liền gặp trước mắt h à n quang l o i lên sau mưa khắp hạn toàn bộ thân thể đều bị n g h i ê n bổ ra thi thể rơi xuống màu đỏ sập máu chạy chảy một chỗ gia hỏa này cho đến chết thời điểm đều không thể nhắm lại ánh mắt của mình thế nào ngay cả mình gia tộc người cũng muốn giết chết diệt k h ẩ u có chút hoa hoãn tóc hai bù sù sắc mặt tái nhuận giống như là ác quỷ trần thanh hồng b u ô n g xuống ngực mình tộc nhân thi thể cười lạnh n i ệ m ai giờ k h ắ c này vị này nữ tu đã đem sinh tử không để ý thân vị sinh tử đường huyết tu sĩ lâm chiến e sợ chiến trốn ở trong góc kéo tới cuối cùng mới nhảy ra tranh công này vốn là đáng chết so sánh trần thanh hồng tâm tình yên tảng phong bình tĩnh được gần như lạnh lùng về phần hắn lời nói không người có thể biết thật giả cũng không ai có thể thăm dò hắn nội tâm ngay lúc này một chi lôi r ù bất ngờ từ một bên vách đá hố hám trong đó bay kích mà ra, hắn bên trên lôi quang dày đặc ẩn ẩn quyết tán nhảy nhót nhưng mà còn không có bay đến yến tàng phong cẩn thân liền đã bị một v ệ đống nhiên xuất hiện k i ế m quang bổ ra yến tàng phong hơi có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn chăm chú lên theo vách đá bên trong bỏ ra tới hoàng bảo đạo sĩ khúc phi vân tựa hồ không nghĩ đến hắn chẳng những không chết lại còn có sức đánh một trận còn có một trận chiến rút khí cùng hắn như một con chó một dạng giấu đi cuối cùng bị ngươi tìm tới giết chết không bằng cùng ngươi liều chết tại nơi này nhìn có thể hay không cắn ngươi một miế theo khúc phi vân lời nói lời đã trọng thương công tôn khánh trần thanh hồng thậm chí cả bốn phía vũ khí bên trong đều có mơ hồ thân ảnh tiến lên mà tới chỉ là lấy yến da huyết tu sĩ tử tuyệt làm đại giá cái khác mỗi cái tông các gia tộc t à n dư tu sĩ hết thẻ cũng góp không ra bao nhiêu người những người này cho dù bị khúc phi vân kích phát đấu trí mà ở đối diện yến t à n g phong thời điểm vẫn là khí nhược bang ha ha người nhiều như quả hữu dụng vậy chúng ta còn tu hành làm cái gì kiếm loại vật này cũng không phải tiểu hài tử dùng đến dọa người đồ chơi nếu rút ra vậy liền đánh cược tính mạnh a k h búng trước mặt trường kiếm Yến cái gọi là nhân kiếm hợp nhất cho dù là đi đến tự thân chỗ nhận biết đường xá đình phong thế tục võ phu đều có thể cho là mình đã đạt đến mà tại tu tiên thế giới luyện khí cảnh giới trúc cơ cảnh giới tử phụ cảnh giới kim đan cảnh giới cái gọi là nhân kiếm hợp nhất hắn tiêu chuẩn là bất đồng không chỉ phải xem tự thân càng phải nhìn đối thủ đơn giản nhất nghiệm chứng phương pháp liền là ngươi có thể hay không dựa phi kiếm trong tay c h ẳ n g phá hết t h ể công hướng công kích của ngươi chân chính nhất lưu kiếm tu lực công kích chẳng khác nào phòng ngự lực vô pháp đánh tan hắn mạnh nhất một điểm cũng liền đại biểu cho vô pháp tổn thương hắn một chút tới đến địa u y ê n quỷ phủ bên trong hơn nữa sống đến bây giờ dư lại những tu sĩ này cơ sở tố chất là không thể nghi ngờ tại nơi trốn có người đều phải chết phía sau lại cậu tu sĩ đều liều bên trên toàn lực hoặc giữ phủ chú hoặc thi hành kiếm quyết điên cổng hướng đ á n người ở giữa yến t à n phong mà ở thời điểm này hiến gia sinh t ử đường huyết tu sĩ đã chết sạch sẽ nhưng lấy một địch nhiều hiến tàng phong như xưa tung hoành quay lại kiếm chọn chúng sinh hòa phủ b ă n g phủ kiếm quyết pháp khí tất cả đều vô dụng những này to lớn mà vô pháp ngưng tụ công kích tại hiến tàng phong cực độ ngưng tụ kiếm vụ trước mặt trong nháy mắt liền bị trực tiếp phá vỡ lại hạ một khắc cả người hắn người theo kiếm đi trong nháy mắt liền ngự kiếm mà ra tung kiếm giết người thân chịu trọng thương t r ư ơ n g liệt tại cách đó không xa nhìn chăm chú lên trận này số lượng cùng thực lực đều là trên l ệ xa đều là không đối xứng chiến đấu hiến tàng phong tiêm ộ t người một kiếm đánh đâu thắng đâu t h ắ n trong lòng của hắn in dấu xuống bình thường luyện khí cảnh tu sĩ vốn không nên có cường độ đại trượng phu một thế tu hành nên có này cảnh tâm bên trong hiện lên dạng này suy nghĩ mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt lại sâu sâu là cấn tại trong nội tâm trong ý thức t h ở phao một hơi sau đó trương liệt liền đem tự thân t à n dư toàn bộ thần thức pháp lực quán chú vào tay xích kiếm bên trong tại sao một khắc người theo kiếm đi như là nhất đạo quán nhật phi hưng vậy hướng phía dưới lao thẳng tới mà hạ chỉ là kiếm quan của hắn chỉ hướng lại cũng không là ngay tại tung hoành sắt lục kiến t h n g phong mà là kiếm phong trực chỉ phía dưới cách đó không xa huyết hồ cây khô liên hoa đây là cơ hội cuối cùng kiếm này không thành tất cả chúng ta cũng phải chết ở cái này lao ra hỏa kiếm bên dưới vậy liền đánh bạc ân ừ chó cùng rất dâu trương liệt này toàn lực một kiếm khí phách cực điểm hiến hách bởi vì đánh cược t à n dư không nhiều toàn bộ thần thức pháp lực tâm ý quyết tuyệt bởi vậy một kiếm này sắc bén trình độ cũng là tại cùng s o càng tăng nơi này yêu cầu đặc biệt nói rõ một điểm là trương liệt cùng yến tảng phong kiếm thuật công lực tu vi đều có trách lệnh bởi vậy tại song phương giao thủ thời điểm trương liệt không thể không tiêu hao xa so với yến tảng phong hơn rất nhiều thần thức pháp lực bảo toàn tự thân không chết mà yến tàng phong một thân luyện khí mười hai tầng tu vi lại tinh thông kiếm khí nhập vi thuật vẹn vẹn chỉ là cùng trương liệt đánh hắn đánh thượng tam thiên ba đêm đều không có vấn đề liền xem như giờ này khắc này xa vào vây công hắn thần thức pháp lực cũng thành thạo điêu luyện thế tục võ giả tu vi tinh thâm còn có thể tóc bạc mặt hồng hào tại trăm tuổi thời điểm cùng đời này cường địch đại chiến ba ngày ba đêm càng không nói đến là tu t i ê n giả bọn hắn hạn mức cao nhất sẽ chỉ cao hơn không thể lại thấp hơn phát giác được trương liệt muốn hủy đi âm nguyên quả yến tàng phong trong mắt lãnh sắc lói lên sau một khắc người theo kiếm đi tại rất nhiều công kích khoảng cách bên trong xuyên thẳng qua loại trừ kiếm khí nhập vi loại này âm nhu đấu pháp bên ngoài cầu thả hồng hóa kiếm thuật yến tàng phong cũng tương tự cũng không yếu chỉ gặp cái tia đạo đỏ sầm kiếm cầu v ò n g phía sau lam sắc kiếm khí càng ngày càng nhanh càng khuyết trương càng lớn gần như trước mắt đã đến gần cực lớn không gian khoảng cách mặc dù hơi có một chút cấp bách nhưng là yến tàng phong có thể vững tin tại đối phương bổ nhào vào âm nguyên quả phụ cận phía trước chính mình liền có thể một kiếm chém hắn một kiếm định sinh tử một kiếm định sinh tử một kiếm định sinh tử căn bản cũng không cần quay đầu chương liệt gần như có thể cảm nhận được sau l ư n g rét lạnh kiếm mang tắc mở chính mình phần gã nhưng mà hắn cắn chặt r ă n g liều linh cuối cùng tiềm năng phát ra l i ề u mạng kiếm thời khắc sinh tử t r ư ơ n g liệt gần như cảm thấy mình âm thần đều theo không kịp ngự kiếm bao tố bay tốc độ bị quăng ra đây cao cao tung bay lên tới tại dạng này tâm thần cực hạn chuyên chú phía dưới đỏ s ầ m kiếm quang vốn đã đi đến cực hạn tốc độ càng thêm tăng nhanh ba phần cái này khiến đằng sau cắn thật chặt tiến tàng phong cũng sừng sốt một chút trong tay vô ý thức được lại không lưu lại mảy may dư lực hắn thực tế quá quan tâm kia k h ỏ âm nguyên quả căn bản cũng không cho phép bất luận cái gì biến số phát sinh khả năng thẳng đến cái kêu đạo anh kiếm màu đỏ sậm chém đây cũng không phải là tạm thời khởi ý hoặc là chuyện tới trước mắt dũng khí không đủ nếu không phải trước đó chuẩn bị coi là tốt dạng này ngự kiếm phi hành đ ỗ n g nhiên chuyển hướng chớ nói có thể hay không làm đến thì là có thể làm đến ngự kiếm tu giả bản thân cường độ thân thể cũng lại khó có thể chịu đựng đây là ý gì chương sáu mươi ba một kiếm định sinh tử hai theo sát phía sau yến tàng phong đều nhất thời không thể nghĩ rõ ràng t r ư ơ n g liệt ý nghĩ bởi vì một mực theo sát phía sau bởi vậy yến tàng phong có thể do nét cảm nhận được tại vừa mới kia sát na điên quần ngự kiếm đồn hành quá trình bên trong chương liệt thể phách cốt nục thừa nhận phụ tải Thân thức cùng pháp lực cùng phi cùng cùng lực kiếm đều bởi ị n g vậy tiến tàng phong thực tế sợ hãi đêm dài lắm ngộng tại phi kiếm xẹt qua trong trước mắt đem cây khô trên nhánh cây kia khỏa dị quả một bà cầm trong tay nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này chư ơ n g liệt ý tứ tại huyết hồ trong đó một đạo huyết quang đống nhiên phóng tới thời điểm để yến tàng phong đống nhiên h i ể u được âm linh huyết ma không có chết nhưng là hắn làm sao lại biết rõ vì cái gì huyết ma không có công kích trước hắn ngược lại công kích ta hồi kiếm phòng thủ mà ở giờ khắc này đâu còn có thể kịp bởi vì quá quan tâm kêu khỏa âm nguyên quả bởi vậy cho tới bây giờ đều lưu lại cho mình một chút chỗ chống yến tàng phong lần này đem hết toàn lực không có lưu lại cho mình chỗ trống giờ phút này lại đối diện âm linh huyết ma liệu mạng đánh lén Cái trên thực tế trương liệt cũng không có phát giác là xích kiếm bên trong hầm huyết thạch tại hấp thu đại lượng huyết ma huyết khí phía sau cùng hắn sinh ra nhất định liên hệ nó đã nhận ra sau đó trương liệt đã nhận ra trong tay xích kiếm gì thường vì cái gì huyết ma không có công kích trước một bước trương liệt ngược lại công kích đi theo phía sau hiến tàng phong giải thích điểm này lý do liền có rất nhiều hoặc là t ử p h ụ cảnh huyết ma đã nhận ra trương liệt kiếm quyết chỉ hướng cũng không phải là âm nguyên quả hoặc là nó đơn thuần liền là cho rằng yến tàng phong mạnh nhất sở dĩ ưu tiên công kích yến tàng phong hay là bởi vì trương liệt vứt qua mà yến tàng phong thực tháo xuống ký linh quỷ bảo âm nguyên quả chính trương liệt cũng không rõ ràng huyết ma là thế nào nghĩ lần này làm nguy hiểm đánh cược chính hắn cũng thừa nhận có đánh cược thành phần đối diện yến tàng phong dạng này luyện khí cảnh định tiêm kiếm thuật cao thủ lúc này lại không bằng lòng đánh bạc mệnh lời nói về sau cũng liền lại không có đánh cược cơ hội kết quả bên trên huyết ma đích thật là lựa chọn công kích toàn trường mạnh nhất cũng đem âm nguyên quả cầm trong tay đến t à n g phong mặc dù nó cũng đã là kéo dài hơi t à n nhưng là k i a cuối cùng một tơ huyết khí chất lượng vẫn là tứ giai t ử p h ụ cảnh đ ỗ n g nhiên bắn ra hiến tàng phong hồi kiếm phòng thủ kiếm tuy đến khí nhưng chưa thể hoàn mỹ tan xuyên qua bởi vậy k i a tơ ngưng tụ không gì sánh được huyết khí không có đ ỉ n h trệ trực tiếp đánh xuyên qua h ế n tàng phong trong tay khống ngự lấy phi kiếm đánh vào trong cơ thể của hắn nhưng mà này cũng còn cũng chưa xong、à. tại thời khắc này trương liệt đem trong cơ thể mình vừa mới diễn sinh ra cuối cùng một tơ thần thức pháp lực đều c h ú t xuống tại xích kiếm trên thân kiếm nghiêng về thân thể ném kiếm chặt nghiêng mà đi thì là lao tử chỉ còn cuối cùng một hơi cuối cùng bổ đao cũng là lao tử trương liệt giờ khắc này dùng kiếm lực nhưng thật ra là vừa mới hạ xuống mà tới lao thẳng tới mà xuống phát ra cương manh kiếm lực chỉ là giờ này khắc này thể nội thần thức pháp lực khí huyết kịch liệt dâng trào ở đây trong nháy mắt t r ợ n tụ hợp thành đoàn cũng như đan nguyên vậy chạy nhanh phun trào khiên động thân bên trên mỗi một tấc huyết quán cốt đ ụ quanh thân chăm mạch cuối cùng mới thi xuất một kiếm này như hồng hoa Lệ chặt nghiêng. t i ế n tàng phong tại bị huyết ma cuối cùng một tơ huyết khí ăn mòn đánh vào thể nội phía sau ánh mắt trước mắt ở giữa liền đỏ thâm phân nửa vậy mà lúc này giờ phút này nhìn chăm chú lên cái kia đạo cũng như hỏa diễm vậy tấn công tới đỏ sậm kim ế băng lại là dừng tại giữ không c h u n g trong đó khó mà làm ra bất luận cái gì phòng ngự phản kích nhưng cái này lao tu sĩ manh liệt dục vọng cầu sinh lại như cũ để hắn k h ô n g chế thân thể sơ sơ nghiêng về đem trong tay âm nguyên quả chuyển hướng kia thiêu đốt kiếm hỏa chỉ cần một cái trước mắt chỉ cần để ta khống chế lại thân thể nhưng mà song phương ánh mắt tại một khắc cuối cùng đối mặt tiếng mà song phương vì cái gì hắn có thể không chút do dự ẩm lại hạ một khắc kiếm hỏa lướt qua ngay tiếp theo hắn toàn bộ thân thể từ đằng xa góc độ đến xem vị này tóc trắng xóa hôi bảo láo giả liền giống bị ngọn đuốc giống như kiếm quang chặt nghiên xuống dưới một dạng cuối cùng trùng điệp được ném nện ở trên mặt đất hưng hực hư kiếm hỏa đánh vào hắn quanh thân mỗi một tấc khí mạch kết nối hiến t à n g phong khí tức huyết ma huyết khí đều phai mở chém hết t r u tuyệt hô hô kết, kết thúc cái này lao ra hỏa cuối cùng tại chết rồi bởi vì kia phần biểu hiện ra kinh người cường đại bởi, vì kia không thể địch lại chuyển thuyết, bởi vậy tại hiến tảng phong thực chết đi một khắc này Quỷ、phủ nhìn ộ i người đám gần n ư không dám tin vào hai tin dám mắt m vào của h chăm ù n cũng n g lý là trí. Sau đó, mới ư hư thoát vậy tâm tình thủy chiều, quét sạch thể tinh thần. Cuối cùng tại, kết thúc. Nhìn h tâm triều, quét tại, kết vậy cùng Cuối sắc c chú lên thi thể tại trong liệt hỏa thiêu đốt thiêu yến tàng phong kia giá trị to lớn âm nguyên quả đã bị đốt cháy được ra đều không thừa thế nhưng là trương liệt vây tay một cái tại ngọn lửa kia bên trong vẫn là có một mai xưa cũ thổ hoàng sắc giới chỉ bày ra k h ô n sơn tại giới chỉ nội chắc lấy cái này thế giới cổ đại văn tự khắc rõ ràng này hai cái văn tự đến mức yến tàng phong kia lưới phi kiếm một đống tàn kiếm phá t o á i tạo thành tại yến tàng phong chết đi một khắc này liền đã tan hẳn ra như là mất đi sinh mệnh linh tính ngay lúc này một cố kỳ dị ba động bất ngờ từ trên không trung chuyển đến bao gồm t r ư ơ n g liệt tại bên trong tất cả mọi người nhìn qua cùng lúc đó ở mù hữu to tát toàn bộ địa huyền quỷ p h ủ cũng bắt đầu xuất hiện to lớn chấn động núi đá phá t o á i rơi xuống dày đặc vết n ư ớ c dâng lên đại lượng dung nhang minh khí quỷ p h ủ bên ngoài ưu minh địa huyên một tầng trên bầu trời kia khỏa còn sót lại màu tím đen quang cầu bắt đầu bành trướng mở rộng hướng ra phía ngoài truyền bá một vòng lại một vòng có chất vô hình mạc danh ba động điều này nói rõ ngoại giới từ phụ cảnh tiên sư nhóm cuối cùng tại chậm qua tay tới b ắ tại đ trương liệt ngự Pháp, kiếm bay lượn đem đạo tâm ngọc liên lấy xuống phía sau u minh linh ngọc cũng tự động theo hắn trong túi càn khôn bay ra khuếch tán ra một vòng màu nhạt kết giới bắt đầu nâng tại nơi trốn có còn sống sót tu sĩ bay về phía trời cao bình thường tới nói u minh linh ngọc chỉ cần mang tu sĩ bay vút lên trăm trượng sau đó liền biết bị truyền tống về đi chúng ta bây giờ thâm nhập dưới đất linh ngọc phía trong chứa đựng minh khí đủ chuyển hóa sao màu n h ạ t kết giới sau đó thân chịu trọng thương công tôn khánh dạng này nói nhắm lại cái miệng túi của ngươi một bên trần thanh hồng ngã hoạt nửa quỳ tại kết giới bên trong đã là một câu đều không muốn nói thêm nữa tựa như yến tàng phong chỗ tính toán dạng kia cuối cùng theo địa huyên tầng năm bay lên trên tu sĩ tổng số không vượt qua mười người đang bay đến địa huyên tầng bốn thời điểm t r ư ơ n g liệt thấy được hứa n i ệ m hương phan dương minh tiến huyền doãn đức nghĩa bọn người bọn hắn phía trước cũng là muốn chạy tới nhưng lại không biết bởi vì cái gì bị ngăn cản ở nhưng cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp sư h u n h sư Vinh. nhìn xem tại trong kết giới nhảy nhảy n h ó t n h ó t hướng mình ra hiệu hướng n i ệ m hương t r ư ơ n g liệt mặt lộ mỉm cười mà ở hắn cách đó không xa khúc phi vân nhưng đột nhiên sững sờ một lần bởi vì nhất đạo thần thức truyền n i ệ m bất ngờ truyền nhập hắn não hải k h ú c đạo hưu liên quan tới quân sơn lôi s u hấn bí mật chỉ có ta cùng ngụy vô kỵ biết rõ hiện tại ngụy vô kỵ đã chết k h ú c đạo hưu muốn giết ta diệt khẩu hẳn là là tương đối khó làm đến không bằng một hồi ngươi giúp ta làm một chuyện việc này hoàn thành sau đó chưng liệt dùng cái này sinh đạo đồ phát hiện tuyệt không hướng người thứ hai lộ ra bí mật của ngươi tại song phương giao lưu bên trong tại b trương liệt lần nữa thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia cũng chính là tại thời khắc này bạch vân động hoàng bảo đạo sĩ khúc phi vân bất ngờ xuất thủ đang tại bốn phía mặt của mọi người công hướng nửa tựa ở trong kết giới dường như bản thân bị trọng thương doan g i ậ t phi đắc tội một tên hung danh tại bên ngoài trúc cơ cảnh tu sĩ cô nhiên đáng sợ nhưng tại toàn bộ bạch vân động trước mặt nhưng lại không coi vào đâu giờ khác này trương liệt cùng khúc phi vân ở giữa đặt thành một loại nào đó cân bằng song phương đều nắm giữ lấy đủ để đưa tới đối phương vào chỗ chết bí mật thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có tại có h ư n g cái này h khoảng cách do dự văn tiếu san lý văn hằng hớ hàm hương còn có chương liệt bọn hắn lập tức xuất thủ lấy pháp lực đem trọng thương doán giật phi kéo đi qua nhưng mà mắt trần có thể thấy doan giật phi quanh thân cháy đen kiếm ngân đầy dây rõ ràng là bị thương cực nặng thấy cảnh này chưng ơ liệt mặt mũi tràn đầy bí phẫn tâm bên trong thầm khen khúc phi vân việc này làm được là thật xinh đẹp lôi kiếm một kích khắp toàn thân thoáng một cái liền đem phía trước tạo thành hết t h ệ thương thế toàn bộ bao trùm đi xuống cho dù ai đều khó mà khuy xuất sơ hở đến doan sư huynh lần này làm sao cũng tới phía trước không có nhìn thấy hắn a hớ hàm hương có chút kinh nghi nói đối với khúc phi vân vì sao lại xuất thủ tập kích ngược lại là không có bao nhiều lưu ý u minh địa u y ê n nhiệm vụ vốn là có một chút mỗi cái tông các phái lẫn nhau tranh tài ý tứ ở bên trong ba tháng thời gian bên trong doan giật phi cùng khúc phi vân ở phía d ư ớ i kết như thế nào k i ử u đoán đều không đủ là lạ không biết sư tôn cho tới bây giờ cũng không có đề cập với ta chuyện này giờ khác này trương liệt nói đúng lời nói thật sau đó hắn liền không lại nhiều lời mà là âm thầm đưa bàn tay đặt ở xích kiếm kiếm tích chỗ ngưng thụ pháp lực toàn lực nhất kích g i a n giác g thanh âm cũng không lớn nhưng là đã là nhị giai đình phong xích kiếm tại thời khắc này hữu hữu vỡ vụn hạn bên trong hấp thụ thôn phệ sát ý sát khí nhất thời rất là tiêu tán hòa cung huyết mặc dù có thể lẫn nhau giúp kích biên độ tăng trưởng nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện mài r i ũ a nhưng dần dần cảm thấy thất chi thuần túy vừa v ẫ n cũng n g ư ỡ n g cơ hội này đem ầm huyết thạch cùng hỏa đức phi kiếm tách rời một lần nữa rèn đúc ra đ ầ y phi kiếm cũng lại càng thêm thích hợp đạo pháp của ta một lần nữa suy nghĩ chính xác nhận đã xử lý tốt hết thẻ dấu vết có thể làm đều đã làm sau đó chư ơ n g liệt mới vừa sơ sơ yên tâm nhìn chăm chú hướng phía dưới ở thời điểm này u minh linh ngọc đã mang lấy hết thẻ còn vẫn người sống thăng không trăm t r ư ợ thô sơ giản lược nhìn lại thương không trong đó màu tím đen quăng cầu ph tử càng phân n sắp đặt hai nước tông môn cùng gia tộc có được linh mạch hưởng thụ giới này vận mệnh thiên nhiên có sẵn trách nhiệm áp chế u minh địa biên hiện tại chơi thành cái dạng này hoạch tội tại này đối mỗi cái tông các gia tộc tới nói có lẽ liền là hao tổn vận mệnh vận mệnh loại chuyện này huyền diệu khó giải thích một số thời khắc hoạch tội tại ngày sau tựa hồ cũng không có cái gì báo ứng mà một số thời khắc cả nhà tuyển diện vạn tái truyền thừa đoạn tuyển quay đầu lại sẽ phát hiện từng kiện sự tình thật giống như đổi tại nơi đó một dạng mới vừa tỉnh ngộ khí cân nhắc suy kiệt bất quá những n à y không phải trương liệt một tên luyện khí cảnh tiểu tu yêu cầu cân nhắc sự tình giờ này khắc này hết thể mọi người đều đã bị trước mắt c h à n g cảnh hấp dẫn chú ý vì đó thần đoạt vì tận khả năng lấp đầy lưỡng giới khe hở phía ngoài mỗi cái tông tu sĩ rõ ràng là bỏ ra rất lớn cố gắng khuyết tán ra một vòng lại một vòng ba động tác dụng tại toàn bộ u minh địa u y ê n bên trong liền là này p h i ế n minh thổ đều phảng phất sống lại một dạng nhúc ních biến hóa và mẹo kiệt lực khép lại k i a tựa hồ sâu không thấy đáy địa u y ê n khẽ hở ờ, đại đ ị a u giang đức yêu quỷ bởi vậy bay múa mà ra nhưng là bọn chúng tu vi yếu ớt không bay được quá cao sau một khắc liền bị đất nước trong đó dâng trào p h u n ra dung nham trong nháy mắt n u ố t hết đánh rơi xuống bên trong đất trời hình như có huyền ảo không gì sánh được phù văn lần hiện hết thể tu sĩ、si、ở trên không trung đều chừng lớn hai mắt không dám bỏ lỡ một cái t r ớ c mắt như vậy khu vực tính cải thiên hoán đ i ệ lực、lượng. liền xem như có trận pháp phụ trợ cũng không phải một tên tử phụ cảnh tu sĩ có thể làm đến nói cách khác giờ này khắp này bên ngoài c h í ít có một vị kim đan cảnh chân nhân đang thao túng phát trợ làm việc phía sau bổ cứu loại này kim đan chân nhân mượn lực trận pháp cùng toàn bộ minh vực đánh cược đối với tử phụ tu sĩ tới nói đều là trọng yếu không gì sánh được liệt duyệt thấy cảnh này hình ảnh trương liệt quả quyết đem chính mình vừa mới đạt được kêu đoá đạo tâm ngọc liên nuốt xuống một cỗ thanh linh chi khí đầu tiên là lối vào sau đó xông thẳng nhập não tại hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm trương liệt có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt toàn bộ thế giới đều tựa hồ biến được càng thêm rõ ràng thế giới biến được rõ nét tốc độ thời gian trôi qua lại phản phất biến được chậm c h ạ m nhìn chăm chú lên phía dưới kia phun trào đại địa cùng dòng nham thạch một cố mạc danh minh ngộ cảm giác xuất hiện tại trương liệt tâm bên trong đây là lấy đạo tâm ngọc liên lực cưỡng chế mở ra đốn ngộ trạng thái nhưng là đến cùng có thể ngộ đến bao nhiêu vẫn là phải nhìn cá nhân đạo pháp lĩnh ngộ cùng tu t r ỉ tích lũy đại đ ị a thật giống như cốt nục dung nham thật giống như huyết mạch nếu như đem toàn bộ thế giới đều coi là một cái sinh mệnh thể lời nói thật sự là vĩ đại thử tâm đại pháp vận hành có hay không cũng là như thế lấy dung nham thai n g n đại đ i ệ lấy hỏa hành thêm d hỏa sinh thổ trong ý tứ hàm tại tự thân tư duy cực tốc vận chuyển cực độ thanh tỉnh trạng thái phía dưới trương liệt gần như có thể mơ hồ nhìn thấy trước mặt mình vùng đất kia hiện lộ ra một cái hung bạo yêu ma khuôn mặt mà ở sau lưng mình chính là xuất hiện một cái lao h ỏ a thượng to lớn vô cùng mặt nếu như đem thế giới coi là một cái sinh mệnh thể như vậy ư u minh thế giới không thể nghi ngờ là hắn bên trong cực kỳ hung bạo mà sau l ư n g vị này kim đan chân nhân nhưng là đang l u ợ n dùng trận pháp chi lực cùng đánh c ư c đem trấn áp đánh rớt tại trương liệt muốn càng nhiều quan sát ký ức thời điểm thương khung trong đó màu tím đen quang cầu hữu lại lên sau một khác trên bầu trời hết thệ tu sĩ trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung nhưng mà trương liệt trong lúc mơ hồ dự cảm đến chuyện này ảnh hưởng còn lâu mới có được kết thúc chương sáu mươi lăm d â u diếm hô hô u ám trên bầu trời hạ xuống mưa lớn nhưng mà cho dù là lớn hơn nữa mưa cũng không có khả năng tới vào t ử phụ cảnh tu sĩ trên thân thế nhưng là mồ hôi nhưng đem vương nguyện nghi thân bên trên đạo bảo ẩn ẩn thẩm thấu mơ hồ hiện lộ ra sung mãn duyên d á n g động người lương cong mà ở lúc này bốn phía không có một người tu sĩ chú ý điểm này ở trước mặt bọn họ một đầu hình dung khủng bố dữ tợn quỷ dao cuối cùng tại đ ề tội nó bản thân cường độ liền đã phi thường kinh người càng vượt quá tưởng tượng k h ô n g chế đại lượng ba tứ giai t h i k h ô i để thế cục gần như bởi vậy hoàn toàn mất k h ô n g chế nếu không phải phụ cận có công tôn gia đại trưởng lão kịp thời đổi tới mỗi cái tông c á c tộc cũng toàn lực trợ giúp lần này tổn thất cũng quá lớn không chỉ là ư u minh địa u y ê n hơn một trăm tên chân truyền đệ tử không thể sống bệnh liền ngay cả vạn kiếp cốc phía trong tử p h ụ tu sĩ cũng muốn thương vong hơn phân nửa công tôn gia đại trưởng lão chạy đến sau đó đầu tiên là lấy phật môn thần thống kim cương pháp tướng kết hợp hàng ma sử làm ra tính quyết định mất kích trọng thương quỷ g a o sau đó liền không lại quản nơi này mà là nhanh chóng tiến vào vạn kiếp cốc phía trong chủ làm như vậy chỗ tốt là hai bên đều chiếu c ố đến chỗ xấu là vương nguyện nghi giải huy bên này kém chút chết một chỗ người khẩn yếu nhất thời điểm vẫn là huyên tâm giáo kia tên tử phủ cảnh tu sĩ k h n g phong hắn bất ngờ thi triển ra hô hồn gọi phách cường lực thần t h ô n g lần hai trọng thương q u ỷ d a o một đám tử phủ tu sĩ liên thủ mới vừa tổn thất không lớn cầm xuống cuối cùng thắng lợi giờ này khắc này từng cái một tâm thần mệt mỏi có ít người còn thụ thương không đơn giản vương đạo h ư u đích thật là quá dám nói chuyện dám vì thiên hạ trước liền là trên tay đạo thuật thực tế chẳng ra sao cả ngươi là ở gia tộc trong đó khổ tu đến nay liền không đi qua bao nhiều lịch luyện a đại chiến kết thúc tiêu hao hết mấy chục năm tích xúc n ô n linh lực khử phòng lúc này kìm nén không được mở miệng nghĩa mai vương nguyện nghi khổng sư minh nói cẩn thận mặc dù lập tức liền bị người bên cạnh ống chế nhưng vẫn là nói đến vương nguyện nghi một gương mặt xinh đẹp một hồi đỏ t r ắ n g biến hóa phía trước làm quyết định người là n à n g nhưng là đấu pháp thời điểm vương nguyện nghi biểu hiện chỉ có thể dùng bình thường để hình dung dạng này biểu hiện đáp xuống tu sĩ k h á c thân bên trên ngược lại cũng thôi nhưng là đáp xuống lực bài trúng h ị yêu cầu đối với cái này chiến p ụ trách vương nguyện n h i thân bên trên cũng có chút khó coi dù sao phía trước nếu là công tôn gia đại trưởng lao chân phong chân nhân tới chậm hơn lời nói đại gia liền nguyên nhân quan trọng vì vương nguyện nghi quyết định mà thương vong tham trọng trở về bế quan một trăm năm a về sau trên tay không hơn người năng lực thời điểm đừng gây sự cứng rắn hoặc là tìm vị chân nhân tu sĩ g ạ đi đối nữ tu tới nói cũng là một lựa chọn một bên nói nói khổng phong ánh mắt còn quay tròn được tại vương nguyện nghi trên thân đ à o quanh xem như một vị kinh nghiệm phong phú thế thiếp thành đoàn tử phụ thượng tu khổng phong đương nhiên thấy vương nguyện nghi một thân nguyên ấm không mất tại thông huyền tu giới đối nữ tu tới nói đây là tấn thân tư bị dạng này trào phùng lấy vương nguyện nghi cũng không có phải tay h áo bỏ đi mà là cắn răng đi theo đám người bay trở về cũng không có phản bác gì đó bởi vì lúc trước cùng quỷ giao tác chiến thời điểm khổng phong thực lực tại một đám đồng giai tu sĩ bên trong đích thật là tài năng xuất chúng đặc biệt là kia hô hồ hồn gọi phách thần thông tầm thường đồng giai tu sĩ thậm chí không chịu nổi hắn một k í c h chi vi tài nghệ không bằng người vậy thì phải nhận một đám tử phụ thượng tu bay vào vạn kiếp cốc bên trong mà ở thời điểm này cổ đại cột đá pháp trận bên trong một đám luyện khí cảnh tu sĩ vừa mới bị truyền tống về đến đông hải quỷ giao nam độ mà đến bách quỷ gia hành trúng kích vạn kiếp cốc hiện tại thời gian đã qua hơn tháng bởi vậy chương liệt vừa mới truyền tống về tới thời điểm hắn bản thân còn tại trở về chỗ hỏa thổ hai hàng sinh khắc chi ý dung nhập kiếm thuật bên trong sau một khắc liền cùng thất sát đạo nhân ánh mắt đối mặt ở cùng một chỗ bị t i u cũng như lợi kiếm giống như ánh mắt tiếp cận chương liệt trong chốc lát chỉ cảm thấy mình tựa như bị rắn độc tiếp cận ít xanh một dạng toàn thân đều cứng nở ngay cả động cũng không thể động đậy chỉ tay nhưng mà bởi vì phía trước một khắc còn đắm chìm tại đối với ngũ hành sinh khắc chuyển hóa đạo pháp lĩnh n g ộ bên trong giờ k h ắ c này cùng sư tôn dẫn o tiên cứu hai mắt nhìn nhau chưng liệt loại trừ mộng liền làm mộng bởi vì suy nghĩ biến hóa quan hệ hắn liền mảy may hoảng sợ e ngại ấ y n ấ y các cảm xúc cũng không biểu hiện ra ngoài bởi vậy sau một lát tại đại sư tỷ lệ mạn mai tiếng kinh hô bên trong sư đổ ở giữa đối mặt cứ như vậy kết thúc giật phi giật phi là ai đến cùng là ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này lệ mạn mai như tỷ như mẹ giống như sùng dón giật phi nửa đời người bây giờ thấy toàn thân lôi kích cháy đen dón giật phi cả người đã là nử khỏe miệng của hắn lưu lấy nước miếng xi、si、ngốc ngu ngốc nửa chết nửa sống lệ m ạ n mai cả người gần như bởi vậy x a vào đ i ế n cuồng nghe nàng kinh hô hứa h à g hương văn tiếu san lý văn hằng bọn người vô ý thức đem ánh mắt đáp xuống bạch v â n động bên kia khúc phi vân trên thân một cá nhân theo bản năng phản ứng là đứng đầu chân thực thống chi những người này cũng căn bản không có lựa gạt lệ m ạ n mai doãn tiên h c ử u đạo lý tại bọn hắn nhận biết bên trong đích thật là khúc phi vân đem dón giật phi đánh thành rằng này hứa hàm hương văn tiếu san lý văn hằng những người này cũng không biết rõ do dán giật phi hai năm này tu luyện thần nguyên hóa sát loại này Tại bọn hắn q u á khứ ký ức nhận biết bên trong d o a n giật phi hoàn toàn chính xác còn lâu mới là đối thủ của khúc phi vân hô c ử a thứ nhất xem như chống đỡ nổi cảm giác được lệ mặn mai do a n thiên cựu chú ý đều chuyển qua khúc phi vân trên thân t r ư ơ n g liệt tâm thầm k h ẽ n h ả một hơi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thu liễm tự thân t r ầ m rái chuyển qua d o a n giật phi bên cạnh nhìn xem mình đã triệt để phế bỏ đã là một cái người chết sống lại con trai độc nhất do a n thiên cựu biểu lộ thần sắc bình tĩnh như thường nhưng mà bốn phía hết thầy tu sĩ đều cơ hồ cảm nhận được một cô cực kỳ âm chấm sắc bén áp lực a bốn phía bất ngờ truyền đến tinh chỉ gặp lệ mạng mai cũng như nhất đạo trắng điện một loại khống ngự đoàn kiếm linh xả giống như xuyên qua đám người phốc công hướng khúc phi vân kiếm quan g quỹ tích đ ầ u c ác xảo trá đều là s á t chiêu nhưng mà dưới loại tình huống này nếu là để lệ mạng mai đắc thủ bạch vân động tử phủ cảnh thượng tu đều có thể cắt cổ chết đi nhất đạo lam sắc quang ảnh bất ngờ xuất hiện sau lưng khúc phi vân hư không phiêu phủ hắn vẹn vẹn chỉ là vung vung lên ống tay á o kỳ thế hung lệ không gì sánh được lệ mạng mai sau một khắc cả người đều bị đẩy lùi đi ra ngoài xuất thủ bảo hộ khúc phi vân là một vị mặc xanh trắng đạo bảo trung niên tu sĩ hắn không ở pháp khí nhục thân phiêu phủ ở giữa hư không khẽ n h u mày hiện ra không vui lệ m ạ n mai cũng không có bị thương gì nàng muốn lần nữa lên tới thời điểm hắn trên bờ vai lại đột nhiên nhiều hơn một tay nằm nén kia là doãn tiên cựu thủ trưởng m ạ n mai được rồi thất sát lần này ta là cấp ngươi mặt mũi liền không truy cứu chuyện này nhưng là không có lần tiếp theo lúc nào u minh địa bên phía trong thí luyện báo thủ có thể cầm tới bên ngoài tới nói rồi đa tạ vương tiền bối chỉ giáo thất sát thụ giáo t i a ông lãnh đạo nhân mặt không thay đổi hai tay ôm phía trước không người thi lễ nhưng mà bạch vân động tử phụ thượng tu nhưng không cảm thấy đối phương có bao nhiêu tôn trọng h ư lệnh một tiếng quay người rời đi phía sau là sắc mặt tái nhợt khúc phi vân đi s á t đằng sau đại sư tỷ mỗi lần xuất thủ chỉ sợ là cố ý gây nên đại sư tỷ xuất thủ bạch vân động tử phụ tu sĩ cũng không lại thực trở mặt còn nếu là sư tôn xuất thủ sự tình liền không dễ thu thập t r ư ơ n g liệt đứng ở một bên kiệt lực thu liễm lấy tồn tại cảm giác chỉ cần mình không có bị sư tôn trọng điểm hoài nghi chính mình cũng không cần thụ vấn thần p h doan g ậ t phi trở thành người chết sống lại phía sau xuất sắc đệ tử tại thất sát đạo nhân nơi này liền càng thêm trọng yếu nếu là vô duyên vô cớ đối với mình tâm phúc đệ tử vận dụng vấn thần phủ cuối cùng vô luận hỏi ra gì đó đáp án kết quả đều là sư đồ bất hòa mặc dù trên lý thuyết rất nhiều tu sĩ đều nói vấn thần phủ là không có ảnh hưởng xấu nhưng là mạnh định thần biết hôn phách chết tại vấn thần phủ bên dưới tu sĩ cũng không phải không có tại bên trong cấp dưới tu sĩ ở giữa cho rằng vấn thần phủ tổn hại trở ngại đạo cơ nhận biết cũng rộng vì truyền lưu bởi vậy liền xem như ma đạo thông môn cũng sẽ không dễ dàng đối môn hạ đệ tử sử dụng giá cao chót vót vót vấn thần p h lần này địa viên nhiệm vụ nếu không phải trương sư huynh hết sức giúp đỡ ta chỉ sợ chết không có chỗ trôn đây là tiểu mội cá nhân tín vận về sau trương sư huynh tới đến bàn sơn thất linh phụ cận mời cần phải đi trần ra ngồi tạm để tiểu mội có thể sơ lược lộ ra tâm ý sắc mặt có chút tái n h ậ t trần thanh hồng tới đến trương liệt trước mặt trước t h i lễ phía sau nói như vậy sau đó nàng hai tay dâng lên một kiện tùy thân túi thơm trần thanh hồng ngược lại cũng không phải đối trương liệt có cái gì nam nữ tâm tư mà là tại thông huyền tu giới cùng một vị tiền đồ xa lớn tu sĩ kéo bên trên quan hệ là một tên tu tiên giả không thể bình thường hơn được lựa chọn luyện ký cảnh giới kết xuống thiện duyên nhận biết nhân mạch có lẽ tại một hai trăm năm sau cũng còn có thể dùng tới che t r ở gia tộc tiếp tục tồn tại này tại tu tiên giới là chuyện rất bình thường trương sư minh công tôn khánh thiếu ngài một cái mạng về s a u nhưng có phân phó công tôn khánh tuyệt không chối tử trương sư minh tại đại hoàn cảnh an tâm một chút sau đó liên tiếp mười mấy người tới đến trương liệt một bên thi lễ phía sau ngỏ ý cảm ơn những này đại đa số là bị h i ế n tàng phong ngụy vô kỵ lôi cuốn đến quỷ phủ những tu sĩ kia bọn hắn một phương diện đích thật là thụ trương liệt tân cứu mạng một phương diện khác cũng là kiến thức trương liệt kiếm thuật tinh tuyệt bởi vậy nhao nhao sinh ra lòng kết giao trừ bọn hắn bên ngoài còn có văn tiếu san lý văn hằng hứa hàm hương phan dương minh tiến luyện doãn đức nghĩa những người này dù chỉ là một cái sơ giao lại gần trộn lẫn cái quen mặt cũng là tốt tham gia ưu minh địa viên nhiệm vụ đại đa số người bọn hắn đời này qua nửa khả năng vô pháp đột phá trúc cơ cảnh giới mà trương liệt kiếm thuật cùng tu vi tại luyện khí cảnh giới đã là rất là không tủ doãn sư minh dạy dỗ tới một vị hào đồ đệ trương sư liệt cứu văn sư thân tộc dư mộ ở đây thay mặt biểu văn sư cảm ơn doãn sư minh kim hồng cốc đến đây trợ giút vạn tiếp cốc cũng không vẹn vẹn là doãn thiên cự lệ mạ mai còn có mấy vị trúc cơ cảnh thậm ch giờ này khắc này nói chuyện chính là một vị họ dư trúc cơ tu sĩ cá nhân tu vi của hắn mặc dù không bằng dẫn thiên c ử u tinh thâm tiền đ ô mặc dù kém xa hắn xa lớn nhưng là họ dư tu sĩ là một tên luyện đan sư lại có đan vương văn tuệ tú sư thừa p h à m l à não tử bình thường người đều không lại l ạ n h nhạt dạng này một vị tu sĩ dư sư đệ k h á c h khí thất sát đạo nhân dẫn thiên c ử u rõ ràng liền không phải rất bình thường tính cách đối với dư đạo nhân lấy l ò n g hắn cũng vẹn vẹn chỉ là không mặn không nhạt trả lời một câu sau đó liền không nói gì đó cái này khiến dư đạo nhân cảm thấy một trận gạo tốt ở một bên lệ m ạ n mai kiệt lực duy trì đấy để dư đạo nhân cuối cùng là có thể vừa vạn cáo từ rời khỏi dư sư thúc ngài bỏ qua cho doan sư thúc con trai độc nhất tại u minh địa u y ê n bên trong bản thân bị trọng thương trong lúc nhất thời lòng dạ tích tụ trong lúc mơ hồ nghe được văn tiếu san lời giải thích cái này khiến doãn tiên cựu ra mặt bởi vậy h ư u h ư u khẽ nhăn một cái vạn kiếp cốc sự t ì n h trung quy vẫn là kết thúc đối với yến gia tính toán cũng không v ộ i tại nhất thời hiện tại mỗi cái tông các tộc tu sĩ theo tông môn sư trưởng trở về liệu thương điều dưỡng kiểm kê thu hoạch mấy ngày sau mây trắng phía trên không chung bên trong có một chiếc nhân gian lâu thuyền một loại phi hành cự hạng không n g phong lâu tu thuyền địa gắt cao khi thấy trương liệt xuất ra này hai mươi bảy kiện túi càn không thời điểm liền ngay cả vị kia chịu trách nhiệm luyện hóa cấm chế tử phụ sư tổ cũng than nhẹ một tiếng cùng sư phụ ngươi kẻ giống nhau đều là sát tải bất quá kiếm chỉ là hộ đạo thủ đoạn mà không phải mục đích tiểu tử ngươi nhớ kỹ đa tạ hàn sư tổ giáo huấn theo u minh dụng á p k địa viên t h bên trong tự đạt được hết thệ tài vật là tu sĩ cùng tông môn chia đôi phân tại kia tên tử phụ cảnh tu sĩ bên người nắm sấp một đầu màu trắng vàng linh thử tầm bạc thử muôn g dâu diếm cũng không đạt được bởi vậy tại t r ư ơ n g liệt xuất ra khôn sơn giới thời điểm liền trước mắt cái này lão tu sĩ đều sửng sốt một chút cái này pháp khí chưa đủ có tam giai trung phẩm hiến tảng phong khôn sơn giới a ha ha quả nhiên nghĩ không ra nghĩ không ra lao giả vớt d â u thở dài sau đó mới vừa bắt tay vào tế luyện làm hao mòn khôn sơn giới bên trên cầm chế dùng hết thời gian so luyện hóa phía trước hai mươi kiện túi c ả n k h ô n thêm lên tới thời gian đều phải dài nhưng tại mở ra sau đó hai người lại phát hiện đồ vật bên trong cũng không tính nhiều một chút linh thạch một chút năng dược hắn bên trong trọng yếu nhất lại là một bản kiếm thuật tâm đắc phát giác được trương liệt nóng rực ánh mắt ngư n g thị cái này t ử p h ụ cảnh hàn sư tổ cười ha ha một tiếng sau đó nói lần này ngươi vì tông môn lập công không nhỏ quyền này kiếm phổ ta liền làm chủ đơn độc ban thưởng cho ngươi đa tạ hàn sư tổ trọng thưởng mặc dù vốn chính là đồ vật của mình lại bị thưởng cho chính mình có chút kỳ quái bất quá suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật vẫn là công bằng nếu như không có tông môn lời nói chính mình vẹn vẹn chỉ là luyện hóa mở ra những n à y túi c ả n k h ô n liền phải hao phi không ít công phu bán đi bên trong pháp đồ vật phẩm càng phải tốn hao thời gian gánh chịu phong hiểm đến mức nhận biết bên trong linh đan cũng quá phiến p h ư c người khác trong túi càng trừ phi bản thân liền là tu v i cực cao đan sư nếu không người tu sĩ nào dám tùy ý phục d ụ n g cuối cùng tại trương liệt theo chính mình trong túi cằn k h ô n xuất r a kia lớn nhất khối cùng loại với kết sỏi giống như tinh thạch lúc vốn cho rằng đã không sai biệt lắm vị kia tử phủ lão tổ thần s ắ c lại một lần nữa kinh ngạc lên tới cái này chẳng lẽ là ngũ giai âm phép thạch v ậ t này là trương liệt mới vào u minh địa v i ê n lúc chém giết một đầu khá khó xử còn chưa yêu làm được đồ vật hắn vốn cho rằng là không có giá trị gì mà bây giờ nhìn hàn sư tổ thần xác tựa hồ cũng không phải là như vậy nếu so với chính mình tưởng tượng bên trong đáng tiền hơn nhiều đại gia ghe qua giúp mùi mùi thả lai tung hoa bình luận cho sôi n ổ i hà thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương sáu mươi bảy bốn năm sau đó thiên ma s ô n g lên thất sát một tuyệt đại đa số người cảm thụ đau đớn sau đó lại e ngại lại lui bước lại bộc u lộ ra chính mình càng nhiều nhược điểm thậm chí biến có thể chỗ thích ứng số người cứ ít lại bởi vậy biến được càng thêm đáng sợ thất sát đạo nhân dẫn thiên c ử u là thuộc về hậu giả có dạng này một vị sư tôn để trương liệt cảm thấy vinh hạnh đồng thời cũng cảm thấy áp lực rất lớn lúc xế trưa kim hồng cốc chứ không trên bầu trời nặng nề không gì sánh được hát vân ngưng tụ tại hắn khe hở ở giữa vai xuống một mảnh huyết hồng như là huyết quang đây là tâm mà k i ế p thu lại tại một tòa thạch tháp b ố n phía lâu vũ ở giữa đại sư tỷ lệ mạng mai tăng minh húc t r ì n h quyết tùng trương l i ệ t khổng tú cùng với thất sư đệ huyền ngọc anh thất sát đạo nhân còn thừa lại mấy tên đệ tử toàn bộ đều ở nơi này bọn hắn có chút chờ đợi lo lắng lấy có người đi qua đi lại có người không ngừng uống t r à giống nhau đặc điểm liền đều là tâm thần bất an đứng ngồi không yên trừ bọn hắn những người này bên ngoài toàn bộ tông môn chú ý việc này tầm mắt sợ là cũng có mấy trăm hơn ngàn nói hắn bên trong tuyệt đại đa số sợ là tràn ngập ác ý cầu nguyện luyện khí cảnh tu sĩ tấn thăng trúc cơ cảnh giới chủ yếu chỗ kho ở chỗ lấy pháp lực sửa thể chất tại kinh mạch vô pháp chịu t ả i phụ t ả i pháp lực bạo tàu lúc tu sĩ đột phá quá trình bên trong liền biết bị xé nước kinh mạch cuối cùng chết thê thảm không nói nổi trúc cơ đang tác dụng liền là dùng đến phát huy hiệu lực bảo hộ kinh mạch loại này đ a n dược phụ trợ đột phá hiệu quả ngược lại là thứ yếu nó chủ yếu nhất công hiệu liền là để tu sĩ không đến mức thất bại liền chết này cấp rất nhiều tu sĩ cực lớn tâm lý an ủi càng có can đảm v tu sĩ theo t r ú c cơ tấn thăng tử phụ bình thường tới nói cũng là không có k ế p số nơi này nói là tình huống bình thường kim hồng cốc thất sát đạo nhân doãn thiên cựu hoành hành trăm năm không tu thiệt quả đ ầ y tay huyết tinh tích thi đầy d â y chết ở trên tay hắn đã qua ngàn người dạng này người còn muốn trộm đoạn tạo hóa tiến thêm một bước tâm ma phát sinh thiên kiếp diễn tan nhất định liền là chuyện tất nhiên chính doãn thiên cựu cũng biết t r ú c cơ hậu kỳ tu sĩ mở mang tử phụ bản thân liền nan độ rất cao quá trình bên trong lại tâm ma dây dưa lời nói chính mình nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vậy bốn năm phía trước doãn t i ê n cựu an bài chính mình thưởng thức nhất đắc ý ngũ đệ tử tiến vào Để cái này t hơn i nữa tông môn phía trong đối thủ cạnh tranh bích thủy quân tử hưu xuất ra không dung cãi lại chứng cứ đang tại tông môn đại trưởng lão mặt tố cáo dõi giật phi giết hại đ n g môn tội lại phải trừng trị mặc dù bây giờ doãn giật phi đã là một cái người chết sống lại tông môn cao tầng cũng hữu ý dương cao để nhẹ bỏ qua thất sát nhưng là bích thủy quân tử hưu liên hợp một khối trúc cơ tu sĩ cùng với chết đi ngụy bá huyên thân tộc cán chết muốn chu s á t doãn giật phi giữ gìn tông môn phép tắc vì hóa giải việc này doãn thiên cựu đứng ra tiếp nhận trách phạt gần như vì thế đ ề n hết những n à y năm vất vả tích góp lại vô liếng hơn nữa cũng bị theo tông môn trúc cơ tu sĩ thay đổi thứ nhất bên trong đá ra căn bản cũng không có quyền hạn lại đi đổi lấy trúc cơ đột phá từ phủ cao cấp linh vật mất đi tông môn tư nguyên n h i vệ cái này vốn là, là quái mạng nhưng mà bốn đã gần như không có gì cả trung niên đạo nhân theo chính mình bế quan thạch thắp trong đó đi ra hắn ngửa đầu nhìn chăm chú lên kia đầy trời hết u y sắc hát vân trong mắt nhưng hiện lên chính mình đã chết thê tử dung nhan liêu nhi ta rất nhớ ngươi không có chút nào ngại bộc lộ ra chính mình nội tâm mềm yếu bởi vậy màu đỏ sầm dưới bầu trời quỷ âm chiếm chiếp vượt ngoại thiên ma như đổi thối ruồi lượn vòng quét sạch mà xuống những cái kia màu đỏ sầm đầu lâu khi thì là răng nhọn k h â lâu bên trong là thanh niên nam nữ lão giả đứa bé những này tất cả đều là thất sát đạo nhân những n à y năm giết chết người ma kiếp nặng như vậy cũng cạnh chi có tịch bên nói nhân nghiệt trọng. Hoàng không bét, đạo tạo thất rõ ra sát sát mặc a toa, sao kim nhiều nghiệt năm làm m sát nhất như xuống, ngăn cản. vậy cử dù vẹn vẹn chỉ là đứng ngoài quan sát nhưng mà một thân lam s á t đạo bảo h u y ề n ngọc anh vẫn là sợ đến thủ cước lệnh bớt mặc dù vị này sư tôn đối với mình cũng không tốt nhưng là h u y ề n ngọc anh hay là không hy vọng thất sát đạo nhân ra sự tình dù là hiện tại đã là tại ngoại môn đệ tử trong đó quân lấy nhau nhưng là có một tên trúc cơ cảnh sư tôn cùng không có một tên trúc cơ cảnh sư tôn vẫn là hai việc khác nhau tình người ấm lệnh nâng cao đắt thấp những chuyện này tại thông huyền tu giới cũng như nhau tồn tại sư tôn vài chục năm nay kiếm bất ly thân lần này vì cái gì không có bội kiếm ngay tại bên người những người này k h ô n g chế không nổi kinh hô không ngừng thời điểm trương liệt nhìn chăm chú hướng kia phiến ma vân k i ế p thu lại ánh mắt càng thấy t i n h mịch sư tôn ngài đã hoàn toàn buông xuống sao mà lúc này giờ phút này thất ở tại ma vân k i ế p thu lại phía trong thất sát đạo nhân nhưng nhắm hai mắt lại cũng như vứt bỏ giống như nhớ lại chính mình bình sinh từng ly từng tí bảy tuổi lúc gia tộc bị diệt nếu như không phải t ỷ t ỷ đem chính mình tảng tại hố phân bên trong lại chủ động đi ra ngoài hấp dẫn chú ý tại ngày đó chính mình liền đã chết sau một đêm lại leo ra lúc nhìn thấy chính là cảnh hoang tàn khắp nơi đốt sạch gia viên tử tuyệt thân nhân như đầu chó hoang một dạng khắp nơi cầu ăn cầu sinh bởi vì là tu sĩ huế y t duệ bằng vào lúc nhỏ nghe được thân tộc trò chuyện một chút xíu tin tức tốn hào mấy năm thời gian đi tới vừa mới tạo dựng lên kim hồng cốc vì gối sơn môn phía trước thẳng đến mất đi mới vừa bị thu nhập mưu tưởng khi đó kim hồng cốc còn tại mới lập phát triển thời kỳ đâu đâu cũng có lỗ thủng khắp nơi đều thiếu nhân thủ chỉ cần bằng lòng liệu mạng luôn có cơ hội cho người đi liều thành lập tông môn ba vị lão tổ thưởng phạt cũng lưu loát rõ ràng chỉ cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ lập xuống công vân liền không lo không ra được dù là chính mình tư chất thấp kém tại khi đó cũng quen biết vài bằng hữu phương hướng y thu tử nam tử phòng nguyên lương kỳ phi bằng tứ h ư u nhiều năm qua đi năm đó bằng h ư u đại bộ phận chết rồi cũng có người biến thành không chết không thôi cựu địch bởi vì bằng lòng liều mạng như một người điên một dạng vì tông môn nam trinh b ắ t chiến ngăn cản tán tu thủ vệ tông môn linh đ i ể n bên người sư huynh đệ đều chết sạch tự m ì n h một người n h ấ t theo kiếm truy đuổi những tán tu kia đạo tặc cách xa mấy trăm dặm thẳng đến tao n ộ tông môn sư trưởng giết sạch những cái tia người như vậy sự tình trải qua mấy lần như vậy liều mạng cùng trung thành mới vừa đổi được tông môn lão tổ thưởng thức ban cho công pháp kiếp quyết lại là trăm năm về sau tu chỉ trúc cơ có thành trong vòng một đêm dẹp t i ê n địch thủ giết hết khấu cựu đêm hôm đó hào thống khoái t ố t khoái hoạt bởi vì ba vị lão tổ lựa chọn thu nhận sử dụng chân truyền đệ tử sư minh đệ ở giữa lẫn nhau tinh kế chính mình chúng kế bị lừa đi nhưng cũng bởi vậy cùng liễu nhi bãi đường thành thân liễu nhi nàng cũng làm lưu kế bên trong một bộ phận lấy nàng tới hủy đi con đường của ta nhưng ta chưa hề bởi vậy trách nàng bởi vì có thể gặp được nàng là ta đời này lớn nhất hạnh phúc thế nhân đều cho là ta thất s á t là hoảng sợ giết người vô số đến mức tâm ma tiếp thu lại khó thoát ha ha ha ha ha tông môn xem thường ta thất s á t thế nhân xem thường ta thất s á t tại thất s á t đạo nhân hoàn toàn bị ma s á t nuốt hết lúc tại bốn phía lâu vũ phía trong khổng tú gần như đã không che giấu được trên mặt nụ c ư ờ i lúc có từng đạo sáng trói không gì sánh được thất s á t kiếm quang t ừ cái này chút màu đỏ thấm sát khí trong đó đâm xuyên mà ra sau đó vậy mà đem những cái k i a đỏ sậm đầu đâm xuyên qua cuốn ngược mà quay về các ngươi không phải nghĩ báo thủ tới a lão phu cấp các ngươi cơ hội dung nhập lao phu thể nội cùng ta ngày, ngày căn xé hàng đêm c h é m giết để ta xem một chút các ngươi hận ý rốt cuộc mạnh cỡ nào đừng để lão phu xem thường các ngươi nhìn lấy trước mắt này phảng phất địa ngục chỗ sâu ác quỷ lẫn nhau cắn xé thôn vệ giống như t r ắ n g cảnh trong lúc nhất thời không biết rõ có bao nhiêu chú ý ở đây người chỉ cảm thấy một cô khí lạnh sông thẳng thiên linh bình thường tu sĩ đối tâm ma kiếp thu lại chỉ sợ tránh không kịp mà dẫn thiên cựu lại là đi ngược lại con đường cũ lấy thất s á t kiếm sợi đem trăm năm tích lũy tâm ma kiếp thu lại xuyên thấu vây khốn sau đó phong tại tự thân trái tim bên trong mở mang trưởng thành tự phụ trong đó giờ này khắc này thất sát đạo nhân dẫn tiên cựu quanh thân bị quá nhiều thất s á t tia kiếm liên tục lên tới hung hồn lệ phách rất nhiều nhưng mà hắn như ngửa n đầu cùng tiếu tóc xám l o ạ n vũ không cần biết đến vạn ủy phệ thân tự thân bản thân hồn phách cũng điên cuồng cắn xé những hồn phách này nhưng cùng lúc tự thân cũng bị càng nhiều hồn phách chỗ cắn xé thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có tại, chương 68, 4 năm sau đó, tại, thiên ma xông lên thất sát, năm sông lên ma sau Đây là nhưng mà nếu là thành công những cái kia hung hồn lệ phách từ đầu đến cuối vô pháp tiêu diệt dẫn o thiên c ử u hồn phách ngược lại bị hắn hận ý thống khổ chỗ thốt vệ như vậy s á t nhiệt g bồi thường toàn bộ những này vượt ngoại thiên ma chỗ mang theo tới lực lượng ngược lại sẽ trở thành c ử u nhân mở mang t ử phụ tư lương mấy cái canh giờ trôi qua thẳng đến kia phảng phất ngàn đao bầm thây vạn quỷ vệ thân giống như cực hình kết thúc đến dẫn o thiên c ử u như xưa hai mắt huyết hồng đứng yên đứng ở đó mà lúc này đây trên bầu trời đỏ thâm thu lại mây dĩ nhiên đã dần dần chậm rãi tàn đi đông nhiên phảng phất là có người đang thì thầm cứ tính như thế à chúng ta bông xuống liền để cái tên điên này cái quái vật này tiếp tục sống sót chịu khổ a hắn đã thân ở địa ngục bên trong đúng lúc này phương xa chân trời nhất đạo xa so với trương liệt bình sinh thấy qua tất cả thiểm điện đều phải thô to điện quan g dây xích phảng phất là lôi thần roi dài rút qua nửa bầu trời đánh dứt tới đây là thiên địa cuối cùng khảo nghiệm sống chết trước mắt dù là đắm chìm ở to lớn giữa sự thống khổ thất sát đạo nhân ánh mắt như cũ đ ô n g nhiên một lệ trong tay của hắn vẫn không có phi kiếm nhưng cả người quanh thân nhưng khuyết tán ra thất sắc mở mịt kiếm khí hợp ở một điểm theo chỉ đánh ra giết ầm ẩm kịch liệt quang mang kiếm thước sau m cái này cái này sao có thể không dùng bất luận cái gì phụ trợ linh vật đột phá từ phủ cảnh giới loại này sự tỉnh làm sao có thể phát sinh làm sao có thể phát sinh khổng tố nhìn chăm chú lên nơi đó trơ mắt nhìn xem thất sát đạo nhân công hành viên mãn nàng lấy hai tay ông đầu hai bên tâm thần thất thủ dù là bị nổi giận lệ mạn mai năm tới liên tục rút mấy cái trùng điệp bật hai cũng không thể k ị m phản ứng bốn phía người tăng minh húc chính t u y ế t tùng huyền ngọc anh nhìn xem ánh mắt của nàng là có chút đồng tình sư tôn nếu là đột phá thất bại bởi vậy mà chết nàng cũng liền tự do đáng tiếc thất sát đạo nhân đạo nhân công hành viên mãn đây đối với tại trận những người khác tới nói đều là to lớn chuyện tốt nhà mình sư tôn trở thành t ô n g môn cao tầng các đệ tử đều biết bởi vậy thu hoạch được cực đại lợi ích nhưng mà đối với khổng tú tới nói nhưng mang ý nghĩa nàng được chiếu cố đã biến thành người chết sống lại doãn giật phi cả một đời một tên tử phủ cảnh tu sĩ thọ nguyên có thể đi đến hơn bốn trăm năm tuyệt đối so với nàng sống được còn vẫn g i i lấy ma p h ma lấy hình bổ hình tại này thiên đạo trong mắt tu tiên giả thật sự có cái gọi là thiện ác đúng sai sao chúng ta thế giới quan đối với nó lão nhân gia tới nói có lẽ không có ý nghĩa hoặc là tại thiên đạo trong mắt nắm giữ càng mạnh đại lực lượng tu tiên giả thì càng t ố t à, lực lượng bản thân liền là một chủng công đức tu sĩ chính đạo tích lũy công đức lấy hạ thiên kiếp ma đạo tu sĩ không tích thiện công dẫn đến thiên kiếp tăng thêm nhưng một khi độ qua nhưng lại có thể để ma công tăng trưởng tiến triển cực nhanh sở dĩ thế gian này mới có đạo cao một thước ma cao một trượng càng khái tức đại sư tỷ ngài cũng đừng có lại đánh một hồi để sư tôn nhìn ra trêu đến hắn lão nhân gia không vui chuẩn bị một chút tiến hành c h ú c m ừ n g a tăng minh húc trình t u y ế t tùng huyền ngọc anh ba người đều không thể đẻ xuống nổi giận bên trong lệ mạng mai nhưng mà trương liệt một câu lệ mạng mai đ oán hận nhìn chăm chú khổng tú thở hào hẹn nhưng cũng bông lòng tay ra bốn năm trước trương liệt mặc dù không thể vì thất sát đạo nhân thành công đổi lấy đột phá linh vật nhưng này không phải trương liệt nhiệm vụ không hoàn thành không chịu xuất lực mà là thất sát đạo nhân bị dón o giật phi lưu lại phiền phức d í n h hữu hiện tại sư tôn tấn thăng tử phụ cảnh chính là yêu cầu tâm phúc nhân thủ thời gian ngay tại lúc này lệ m ạ n mai làm sao cũng không thể lại đắc tội trương liệt tình cảm của hai người vốn là quá thân thiết đến mức khổ về sau không lo tìm không thấy cơ hội chậm chậm chừng trị nàng thành công đột phá tâm ma cùng thiên phạt lôi k i ế p sau đó thất sát đạo nhân dẫn thiên c ử u lại nhanh chóng trở về bế quan thạch tháp đi củng cố cảnh giới cứng rắn chịu kia cuối cùng một cái thiên phạt mặc dù thành công đã được nhưng là thương thế cũng không lại đơn giản có thể thất sát đạo nhân đệ tử thậm chí cả toàn bộ tông môn chúc mừng lại sẽ không bởi vậy đình chỉ cho dù là đối với toàn bộ kim hồng cốc tới nói đây cũng là một kiện đáng giá tổ chức đại h ì sự thêm ra một vị tử phủ cánh tu sĩ chẳng khác nào tông môn nội tỉnh tiến một bước thâm hậu lệ sư t h Ta còn có, có c đại sư tỷ ngươi suy nghĩ nhiều sư tôn không ngượng nhờ bất luận cái gì linh vật liền thành công mở mang từ phủ dạng này mới có thể liền xem như tại bắc vực hàn g châu đỉnh tiêm đại tông môn bên trong cũng là tài năng xuất chúng nhân vật tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng h ú n g chi sư tôn là hạ người gì ba vị lao tổ cũng lại biết rõ rành rành đương nhiên lời nên nói ta là nhất định sẽ nói ai sư tôn mấy người đệ tử bên trong liền ngươi nhất có lương tâm để cho sư tôn b ấ t lo lệ mạng mai nói như vậy lại lấy ra quá nhiều linh t i ự u linh thực để trương liệt lúc r à n h rỗi ăn dùng nhưng mà lệ mạng mai nhưng không thể nào thấy được chính mình vị này ngũ sư đệ xoay người lúc hắn trong ánh mắt băng lãnh mặc dù dạng này có chút không lương tâm nhưng là không có cách nào à bốn năm phía trước tu luyện từ tâm đại pháp trương liệt mang lấy tổng giá trị đến gần năm vạn linh thạch tư nguyên theo ưu minh địa viên trong đó đi ra trở thành thế hệ trẻ tuổi trong đó tu sĩ khối thủ một người như vậy tu luyện lại là từ tâm đại pháp loại này thí nghiệm tính công pháp đương nhiên sẽ bị xích mi láo tổ chỗ chú ý chú trọng tại tu tiên thế giới vĩnh viễn không nên đắc tội so ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới tu sĩ trừ phi ngươi có phi thường thâm hậu bối cảnh dù vậy đó cũng là vô cùng nguy hiểm lựa chọn thời gian bốn năm trương liệt đã bị đã kiểm tra vô số lần nhưng cho dù là kim đan cảnh xích mi lão tổ lại có thể kiểm tra ra gì đó thượng đan trùng mạch bản trường cùng kiếm khí như lũ pháp môn toàn bộ đều là phụ tu công pháp trương liệt chủ tu công pháp liền là từ tâm đại pháp không sai trên phương diện khác những năm gần đây hết thể tu luyện từ tâm đại pháp tu sĩ trẻ tuổi toàn bộ t ử tuyện liền trương liệt như vậy một cái thành công dòng độc đinh xích mi lão tổ cũng trông cậy vào hắn có thể đem chính mình mấy trăm năm tâm huyết ngưng tụ ra đây cũng là có k i ê n kỵ lần nữa đã kiểm tra phía sau lão tổ ban thưởng một chút linh vật sau đó trương liệt cùng kính thi lễ bái t ạ phía sau quay người rời đi u ám động phủ bên trong hoàng bảo trường mi lão giả nhắm mắt khổ t ư l ấ y đ ỗ n g nhiên không biết đi qua bao lâu cha xét bốn năm cha ra gì đó tới chưa trái tim dị thường cường tráng thể nội kinh mạch rộng lớn bền bỉ đặc biệt là thập nhị chính kinh gần như đã không kém hơn c h ú t cơ sơ kỳ tu sĩ mà h ắ n bốn năm qua tu dưỡng thương thế bù đắp đạo cơ l i ê n luyện khí chín tầm cảnh cũng không đột phá nghe tiếng xích mi lão tổ mở hai mắt r a dạng này chậm rãi nói tiếng ngươi còn tại xoắn suýt gì đó l i ê n là đang xoắn suýt không có bất cứ dị thường nào từ tâm đại pháp vốn là có cường tráng thể phách ôn dưỡng kinh mạch hiệu quả h ú n g chi trương liệt hắn trời sinh sắc cốt thể chất bản thân liền trội hơn đồng giai tu sĩ nhưng là ta không cam tâm mấy trăm năm tâm huyết ngưng tụ thôi diễn ra đầy t ử tâm đại pháp chỉ có thể cấp trời sinh sắc cốt tu sĩ tu luyện đây quả thực là cái chuyện cười lớn so sánh cái này tiểu tử kia có phải hay không là đại năng c h u y ể n thế tứ linh căn thể chất hiện tại cũng đã là luyện khí hậu kỳ dạng này tu luyện tốc độ có chút quá nhanh đi hẳn không phải là đại năng c h u y ể n k i ế p có mấy cái lại không cho mình lưu tốt đường lui chỉ ít chuẩn bị kỹ càng tu luyện tư nguyên vì mấy vạn khối linh thạch liền đi liều mạng tốt vô luận hắn đến cùng phải hay không đại năng truyền thế cũng không có quan hệ, liền xem như hắn cũng chưa chắc cùng chúng không quan liền như hắn hệ, xem tại a sau, ta cũng chưa có chô cửu Cho có chô cửu cũng chắc sợ hắn. án. án, năm dù trăm t về sợ động phủ trong h tám trầm rãi đi ra một vị thanh ý đạo bảo thiếu niên nói người cũng đã cực kỳ giả ngua xích mi so sánh hắn nhất định liền là hai cái cực đoan chỉ là ánh mắt thâm thúy mặt m à y ở giữa tự có một cỗ trải qua tàng thương chi ý vô luận gia tộc vẫn là t ô n g môn hắn tầng giới chót giá trị cũng là vì cao dài tu sĩ phục vụ trương liệt theo ưu minh địa huyền trong đó mang ra ngũ g i a âm phép thạch có thể giúp t í c h thanh dương tử tu luyện đại nhật kim kinh chỉ cần có cái tiền đề này những chuyện khác đều có thể lui mà thứ hai thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương sáu mươi chín trồng chọn hoàn thành ư u minh địa viên nhiệm vụ phía sau trương liệt kiếm được tổng giá trị đến gần năm vạn linh thạch tu luyện tư nguyên đây là tuyệt đại bộ phận luyện khí cảnh tu tiên giả cuối cùng cả một đời cũng vô pháp kiếm được t à i phú nhưng mà thu hoạch được khoản tài phú này phía sau trương liệt cũng không có khổ tâm tu luyện sớm ngày tấn thăng luyện khí c h í tầng chủng kích chúc cơ cảnh giới hắn lựa chọn tới đến chính mình ở bảy năm h ầ m h à phường nhận thầu hai mươi năm mẫu linh điền chủng bốn năm nếu như đổi lấy đan dược chữa trị thương thế bù đắ hiện tại thể nội thương thế hẳn là cũng sớm đã tốt nhưng mà trương liệt không làm như vậy hắn nhận tàu linh đ i ể n sau đó chính mình mua tương quan linh thực điện tịch nghiên cứu sau đó chính mình cũng hướng cũng bước học lấy chủng nếu như là tại cái khác t r ú c cơ cảnh tiên sư muôn hạ trương liệt làm như vậy sớm đã bị sư trưởng tắt h a i lặp đi lặp lại đi về dòi ra thế nhưng là tại thất sát đạo nhân muôn hạ lại là không lớn bị quản thúc một phương diện thất sát đạo nhân bản thân liền là dạng này tính cách một phương diện khác bốn năm qua chính hắn cũng là một cái chán sự tình đích thật là không có tâm tư đến quản thúc trương liệt đại sư tỷ lệ mãn mai ngược lại nói trương liệt mấy lần gặp hắn hừ hừ ha hưng thuận liền là tự mình. cũng liền lại lười nói hắn ngược lại đã tấn thăng làm chân truyền đệ tử lại có kia năm vạn thiện công b ằ n g thân chính mình vị này ngũ sư đệ đạo đồ làm sao cũng so với mình đạo đồ trồi chạy h n ổn như vậy thời gian bốn năm cứ như vậy đi qua mặt trời t r ó i trang bầu trời trong trẻo trưng ơ liệt đem rộng rãi đạo bảo đai l ư n g b u ộ c chặt sau đó cuốn lên ống quần trong tay cầm nhất giai thượng phẩm pháp khí quốc túi người ra sức đục s ớ i đất những linh điện này bên trong đất đai giàu có linh khí thật giống như thạch khối một dạng cứng rắn sở dĩ đất đai thông khí tính cũng không tốt bất lợi cho linh thủy tối tiêu cũng bất lợi cho linh thực sinh trường sở dĩ mỗi cách một đo liền cần sử dụng quốc đem những linh đ i ể n này toàn bộ đảo lộn một cái nếu không những này linh thực là yêu kiểu không gì sánh được người dám sơ qua chậm trễ bọn chúng một lần bọn chúng liền dám cả nhà đã chết chỉnh chỉnh tề tề cấp người nhìn hắn bên trong vất vả hủy khuất không đủ vì nhân đạo cũng trùng bốn năm đất bình thường linh thực phu vất vả năm nhất làm sao cũng có thể kiếm được hơn hai mươi khối linh thạch nếu là tu vi cao học thức chân chồng chính là chân quý linh thực thu nhập còn có thể cao hơn mà t r ư ơ n g liệt trùng bốn năm đất năm thứ nhất thú lụt năm thứ hai hạn hán năm thứ ba bị trùng thay không chỉ là không kiếm được linh thạch mà thôi vì bảo dưỡng linh điền không đến mức mất、dai. còn đổ góp đi vào không ít đây là chồng trọn năm thứ tư Trương liệt rốt cuộc sơ nhập một tính trước mắt từng đám lớn thanh linh ngọc thủy d á n g dấp xanh đúng tơi tốt linh đ i ể n bên trong khắp nơi v à n g rực quả lớn đầy d â y không có một cái nào linh thực phu nhìn thấy dạng này tình cảnh không lại chạm c h á n bội thu vui sướng làm được hưng khởi Trương liệt dứt khoát tời bỏ đạo bảo ở trần tiếp tục lao động mồ hôi chạy xuôi qua kia s u n g mãn nô lên màu đồng cổ cơ bắp thấy kinh hành tẩu qua trúng tiểu cô nương đỏ mặt n h i ệ tim đập mặc dù thẹn thùng nhưng tổng nhịn không được phải nhìn nhiều bên trên vài lần một cá nhân gần nửa ngày thời gian đem hơn hai mươi mẫu linh điển toàn bộ cấp thấy bên cạnh linh điển mỹ phụ nhân chen chân vào đạp mạnh nhà mình lao hán n g ư ơ i xem một chút người ta tiểu h ò a tử so r a súc đều mãnh liệt nhìn lại một chút người u ổ n g phí lao nương năm đó một đoá hoa giống như gà cho ngươi vị này mỹ phụ nhân tư thái cao gầy làn da trắng như tuyết cùng bên cạnh đen gầy không người lao đầu đích thật là đối lập rõ ràng n g ư ơ i cái ngốc lao nương môn đừng có lại chỉ trỏ nhìn xem đặt ở ruộn g một bên đã bảo kia là tông môn chân truyền đệ tử trêu chọc đến người ta làm sao chơi chết người ngươi đều không biết rõ đen gầy không người lao đầu túi đầu cốc chấm đất hận hận nhỏ giọng nói kim hồng cốc chân truyền đệ t hắn á o tử có vấn đề gì a người hỏi ta ta đi hỏi ai đây c h ỉ ít cái này đích thật là tông môn chân truyền đạo bảo tại nơi này chẳng lẽ có người dám giả mạo hay sao tranh thủ thời gian túi đầu làm việc người cái ngốc lao nương môn đối với phụ cận linh điển kia đ ố i mới tới linh thực phu vợ trồng lời chương liệt là mắt điếc a i ngơ hắn chỉ là tại đám chìm thể vị lấy vừa mới kia lòng tràn đầy bội thu cảm giác vui sướng tại loại này tâm cảnh phía dưới vận động dữ dội phía sau từ trái tim trong đó dâng lên một cô nóng rực hòa lưu đều t ự hồ biến được ô nhu tại mặt trời phất chiếu xuống khí huyết phun trào hóa bát để toàn thân cao thấp ấm áp chương l i ệ tại đến một b pháp, pháp, pháp lực dốc vào phát đài cùng với linh đ i ể n bốn phía trận kỳ vận hành bên liên giới trời nắng ban ngày ban mặt ở giữa giữa không trung tựa hồ có mở mịt vân khí thai ngẽn sinh ra sau đó hào hào hào được ngưng tụ hạ xuống kim hồng cốc tông môn phụ cận linh điền địa mạch đều là đi qua cao nhân trải vượt qua phát đài thiết trí trận, trận pháp sư thụ bút dưới tình huống như vậy Trương liệt trồng trọt bốn năm có thể liền thua thiệt ba năm thật là nói do hắn không có gì trồng trọt thiên phú có một ít thẹn với tổ tông tốt tại biết h ổ thẹn sau đó dũng cảm ấn tình cảnh trước mắt đến xem n à y năm thứ tư thu hoạch nhất định sẽ rất tốt trồng trọt linh điển có lợi cho tu luyện tử tâm đại pháp vất vả trồng trọt trải qua nhiều năm bồi dưỡng nhất chiều thu hoạch loại nào bội thu vui sướng có thể cực lớn làm dịu quá cường thịnh tâm hỏa đối với tu luyện giả kinh mạch trung kích hoàn thành hôm nay công việc phía sau chiếc liệt theo túi càn khôn lấy ra một cái lam g a s á c nhỏ xuất ra b ư ớ mực bắt đầu ghi chép chính mình tu hành tâm đắc nếu đem những n à y tâm đắc dành cho xích mì tổ sư hắn nếu là cảm thấy hữu dụng là sẽ dành cho không ít bán thưởng vị lao tổ này xuất thủ rất là trang nhã chí ít đối t r ư ơ n g liệt là như vậy từ tâm đại pháp đem tinh thần u pháp lực cất tại tâm hồn mượn tiên thiên tri lực q u y ế t tán dung nhập v ế t mạch cái này đích sắc là chỗ tốt rất nhiều nhưng là tại pháp lực tẩm bổ phía dưới tu luyện giả trái tim nơi nơi lại biến đến mức dị thường cường kiện đơn độc đến xem đây là chuyện tốt chỉnh thể đến xem lại dẫn đến tu giả thể nội ngũ hành mất cân bằng dần dần sinh ra tệ nạn cuối cùng dẫn đến để tu luyện giả đốt tâm mà chết t r ư ơ n g liệt có thể tu luyện từ tâm đại pháp có thành tiền kỳ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn chuyển thế mà đến thiên thiên tại từ trong bụng mẹ trong đó liền vô tình hay cố ý tranh đoạt chất dinh dưỡng kinh mạch bởi vậy mở khuyết trương bền bỉ có ý thức phía sau lại bắt đầu âm thầm thu trì mượn thể nội không tán tiên thiên chi k h í tiến một bước khai thác kinh mạch cuối cùng tạo thành cái gọi là s á t cốt thể chất trung hậu kỳ là bởi vì thông qua đại lượng vận động cùng thực chiến lặp đi lặp lại vội vã phát trái tim tiềm lực tu giả thể nội ngũ hành mất cân bằng sẽ xuất hiện tệ nạn chiến liệt đầu tiên là tại kim hồng cốc cùng hồng hà phường ở giữa ngày đêm thao túng chạ từ tâm đại pháp nóng r ự c hỏa kính khuyết tán dâng trào khắp t o à n thân cuối cùng tiêu hao hầu như không còn tan hỏa vì thổ do thổ sinh kim do kim sinh thủy do thủy sinh mục cuối cùng do mục phản hỏa ngược lại chuyển hóa trở thành thể nội ngũ hành phát sinh chất dinh dưỡng đây chính là hắn vì cái gì tu luyện từ tâm đại pháp vẫn chưa có chết tầng ngoài nguyên nhân đến mức tầng dưới chót nguyên nhân lại là dính đến tối tâm trong đó vận mệnh quan hệ hết thể tu luyện từ tâm đại pháp người đều chết sạch cái này khiến trương liệt không có khả năng không sơ sơ hoài nghi thái hảo kim trương bên trong nội dung có phải hay không trừ chính mình bên ngoài ai luyện ai luyện ai liền chết bất quá liền mang tính lựa chọn đem quyết lãng nam nhi đại t r ư ở n g phu khắp nơi nghĩ đến làm sao dùng tổ tông ban cho không khỏi hổ thẹn như thực dùng loại phương pháp này hại người vạn nhất đối phương mệnh cách kiên định dày khí vận cường thịnh học xong truyền thừa tiếp chính mình liền thật là thẹn với tổ tông hoàn thành công việc ghi lại bút ký sau đó chương liệt tới đến một bên dưới một cây đại thụ nằm tại âm ảnh trong đó nghỉ ngơi một hồi h ư u h ư u nhẹ hàm né qua một ngày trong đó mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm vâng tỉnh giật mình như thế ở giữa không biết đi qua bao lâu bên cạnh có hoa mai phát động tại dưới bóng cây ngủ say trương liệt mũi có rú một lần mơ mơ màng màng mở to mắt lại thấy đến trước mắt gần bên có một đôi đen trắng rõ ràng mắt to trắng non ôn nhu ra thịt tinh xảo phấn nộn bờ môi hô lục sư muội làm sao ngươi tới ta chỗ này động đậy thân thể sơ sơ lùi ra sau kháo trương liệt nghiêng đầu đi g ơ cơ đầu để cho mình tỉnh táo lại ngài là ta ngũ sư ca xem như tiểu sư muội ta tới nhìn n g ư ơ i một chút không phải rất bình thường sư ca nhìn ta cấp ngươi mang gì đó tới vừa nói một thân váy xanh khẩm tú một bên xuất ra bên cạnh hộp cơm đem mở ra bên trong là bảy phóng mãn đầy linh thực nói đến một người chương n liệt nhìn một chút trước mắt mình vị này đẩy mắt vẻ chờ mong lục sư muội hắn cười cười từ một bên trong túi càn không xuất ra mấy khối linh thạch ném cho sư muội sau đó tiếp nhận hộp cơm đa tạ sư muội hào ý vừa vặn sư huynh trong bụng sản trùng tạo phản vậy ta cũng không cùng người khắc khí nhìn xem t r ư ơ n g liệt đẩy lên trước mặt mình cái kia nhiều không ít linh t hạch khổng t ú nguyên bản đầy mắt trở mong dần dần liền biến thành tuyệt vọng sư minh ngài liền không thể giúp ta một chút sao chỉ cần ngài nguyện ý giúp ta về sau để ta làm sao bồi thường ngài đều được sư muội n g ư ơ i n g u y ê n bản bất quá một kẻ phạm nhân là sư tôn đem ngươi dẫn vào đạo đồ đại sư tỷ thuyết pháp là qua một chút nhưng ngươi có thể nào không chút nào nghĩ hồi báo ta là dị linh căn tư chất không có sư tôn ta cũng như thế có khả năng nhập đạo cũng có càng lớn có thể là xem như phạm nhân chết giả ở phạm thế bên trong nếu như ngươi bây giờ vẫn là một phạm nhân lời nói khả năng đã làm ấ y đứa bé m Ta trừ thể ai không khả không cho、ngươi. chuyện chính năng ngươi, này ngươi bên ngoài, cũng không ai có thể giúp ngươi. giúp giúp có có loại sư tôn hiện tại đã là tử phủ cảnh tu sĩ tông môn cao tầng chớ nói ngươi là dị linh căn tư chất thì là ngươi là thiên linh căn tư chất vậy thì thế nào một vị tiền đồ xa lớn chiến công đầy giấy tử phủ tu sĩ cùng một vị vẫn chỉ là luyện khí cảnh thiên linh căn tu sĩ so sánh tông môn lão tổ cũng chưa chắc sẽ chọn ngươi n g ư ơ i cuối cùng sẽ điên c u ồ n g đuổi theo chính mình không có đồ vật nếu như tại nhập đạo phía trước để ngươi chọn chiếu cố một cá nhân một trăm năm đổi lấy nhập đạo cơ hội có lẽ ngươi liền do dự cũng không bây giờ lại để ngươi dạng này thống khổ sư mũ ộ i ta vô pháp giút ngươi sư tôn cũng không phải là người keo k i ệ t chỉ cần ngươi bằng lòng chiếu cô thật tốt giật phi tâm đắc nhất định không ít nhưng sư tôn cũng không phải là một cái ôn hòa người ngươi nếu là đem hắn chọc giận muốn chết cũng không muốn dính dáng đến ta trương liệt đối khổng tú lời nói quá không nể mặt m ũ i mặc dù doan giật phi là hắn thân thủ phế bỏ nhưng trương liệt cho là mình kỳ thật đã trợ giúp khổng tú một cái phế bỏ doan giật phi còn có thể hào hảo cùng khổng tú sinh hoạt một cái nhảy n h ó t tưng ơ bừng doan giật phi chơi chán sau đó còn không biết lại làm sao tra tấn nàng sở dĩ tại trương liệt góc độ nhìn lại chính mình cũng không thua thiệt vị sư muộn này bởi vậy vài câu l Việt, cầu đạo, chương u Việt, top đạo, nhân bảy mươi sinh trưởng năm thứ tư linh mễ lập tức liền muốn tới cái k i a thu hoạch thời khắc t r ư ơ n g liệt đối với chuyện này đầu nhập vào tầm thường linh thực phu khó có thể tưởng tượng nhiệt tình cùng cố gắng cuối cùng đoạn thời gian đó hắn dứt khoát liền ở tại này phiến linh điền bên cạnh cả ngày lẫn đêm dạy công chăm sóc tại linh điền bên trong thường thường có một ít côn trùng có hại bởi vì trong linh điền có linh khí linh mễ bên trong cũng c ó linh khí dùng cái này nhị khí làm thức ăn Từ từ c một, một nhóm kia côn trùng có hại cũng là không nghĩ tới đối rõ ràng là trồng trọt nhưng còn xa so nhà mình càng thêm hung độc trương liệt sở dĩ hao phí thời gian trồng t h ọ t bốn năm đất là bởi vì tại theo u minh địa viên trong đó sau khi ra ngoài hắn liền phát hiện chính mình trong đầu thanh linh chi khí cũng không tiêu tán mở mịt lưu truyền không đi điểm này cũng không biết là bởi vì chính mình bản thân liền có thể lĩnh ngộ hỏa thổ chi đạo vẫn là bởi vì k i ê u đoá đạo tâm liên rất tiếp cận đạo tâm ngọc liên dược lực siêu cường vẫn là bởi vì tự thân tu luyện thượng đan trùng mạch bản trường đã mở ra thượng đan điền có thể càng tốt hơn dung nạp hay là các phương diện nguyên nhân đều có một ít tóm lại kết quả cuối cùng là lớn nhất hiệu lực mặc dù trôi qua nhưng là đạo tâm liên dư vị vẫn còn bởi vậy này bốn năm đến nay trừ phi tất yếu trương liệt một lòng một ý xuống đất gần như không cùng bất luận kẻ nào giao lưu trò chuyện bảo dưỡ linh tính cùng trì hoan bốn năm tu hành so sánh nắm chắc cơ duyên khắc sâu l ĩ n h nộ g đạo pháp không hề nghi ngờ là càng có lâu dài ý nghĩa tại vô số đạo pháp hệ thống l ĩ n h nộ g bên trong t r ư ơ n g liệt lựa chọn cùng hỏa thổ c h i đạo tương sinh tương khắc thủy mục tri đạo tại năm thứ tư thời điểm hai mươi lăm mẫu linh điền sắp thu hoạch thời khắc loại nào hình như có sở ngộ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt bởi vậy người ở bên ngoài nhìn lại t r ư ơ n g liệt thật giống như như bị điên đối chồng trọt mêm bội hào hào hào hào hào mưa to như c h ú t nước đã mấy ngày không có rửa mặt qua chương liệt đứng tại dưới bóng cây nhìn xem nơi nơi thanh linh ngọc t h phát sinh sinh trường tiêm một mảnh màu xanh cho người cảm giác nhưng thật giống như như hòa diễm tràn đầy tràn đầy mà đồng bộ sinh mệnh lực a phi ý nghĩ này ra đây để trương liệt âm thầm hứ một n g ụ m người khác không biết chính mình có thể không biết do những n à y vương bắt đảng có bao nhiêu yêu kiểu hiện tại chứa sinh mệnh lực t h ị vượng trên trời mưa to trên mặt đất linh thực trương liệt đứng dưới tàng cây cứ như vậy nhìn chăm chú ba ngày ba đêm tâm bên trong đối với thủy hành cùng một hành lý lẽ dần dần liền nhiều hơn một chút lý giải cùng lúc đó hắn trong đầu thanh linh cảm giác cũng tại bốn năm mở mịt không tiêu tan phía sau dần dần tán loạn ra đạo tâm ngọc liên dực lực cuối cùng tại ba ị trọn vẹn tiêu vẹn h ó Ba ngày sau lĩnh ngộ được thủy m ộ t phát sinh c h i đạo trương liệt một thân nội thương thai h ỏ a ngầm bởi vậy đều khỏi hẳn cùng lúc đó một thân tử tâm đại pháp pháp lực càng chuyển càng nhanh càng chuyển càng nhanh dần dần thôi động hắn tự nhiên m à vậy tấn thăng luyện khí chín tầng cảnh giới bình thường tu luyện khả năng cũng không có nhanh như vậy nhưng là tu sĩ ngộ đạo pháp lực thần thông tiến nhanh vốn chính là xứng đáng sự tình để ý sáng sớm ngày thứ bốn thời điểm toàn thân lôi thôi trương liệt như xưa đứng dưới t h n g tây thẳng đến hắn nhìn thấy một lao hán có lấy một đống lớn hành lễ đặc sản đi trên đại đạo tại kia tên lao hán nhìn thấy bộ dáng như thế trương liệt lúc bốn g năm phía trước trương liệt theo ưu minh địa viên trong đó đi tới hướng tông môn cung phụng tổng giá trị mười vạn hắn bên trong ngũ giai linh vật âm phép thạch liền chiếm cứ lại đầu hắn có thể chia đôi phân đến năm vạn tiệc công đặc biệt là trong đó ngũ giai âm phép thạch đối với thanh dương lão tổ tẩy luyện pháp bảo rất có trợ lực Thanh Dương, Sikmi, Phong Dương, Càn Sikmi, nguyện cầu. bình thường tới nói tu sĩ theo tông môn phía trong đổi lấy trúc cơ đan chỉ cần một vạn t h i ệ n công liền này quá nhiều luyện khí tu sĩ cả một đời đều gom lại không ra đến quá nhiều luyện khí tu sĩ vì đổi lấy một mai gần như được phá sản mà trúc cơ tu sĩ theo tông môn phía trong đổi lấy trúc cơ đan lời nói liền cần hai vạn tiệc công bởi vì ngươi không phải dùng riêng loại này tư nguyên cũng nơi nơi bị l ũ đoạn tùy tiện không cho phép dẫn ra ngoài luyện ký cảnh đệ tử trương liệt kiếm t r ả m biến t ă n g phong đoạt được cao cấp linh vật vì tông môn tăng trưởng bị danh hơn nữa cấp được lợi ích thực tế bởi vậy xích mi lão tổ làm chủ chỉ thu hắn một vạn thiện công liền ban cho hắn một mai trúc cơ đan mặc dù nói như loại này tông môn hạch tâm tư nguyên đều là công việc quan trọng bày ra phân phối nhưng là thực tế tại ba vị kim đan tổ sư nhìn lại toàn bộ kim hồng cốc gần như liền là bọn hắn tài sản riêng trương liệt ngay từ đầu cũng minh xác nói rõ này mai đan dược là muốn cho chính mình tứ thúc để hắn mang vệ tộc bên trong ba vị lao tổ đối với cái này cũng không có cái gì để ý người trước mắt càng để ý gia tộc càng để ý truyền thừa cũng liền đại biểu cho càng tốt bị k h ô n g chế đây không phải là gì đó khuyết điểm ngược lại là ưu điểm mới đúng nam vực viêm châu so với bắc vực hàn châu cũng không sai dịch quá nhiều nhưng là trương già kiên một mảnh gia tộc vị trí so với nam việt khu vực còn xa có k h ô n g bằng hoang vắng mà rất lại phía sau trương liệt tự thân tiền kỳ tu đạo không thiếu tiêu hao gia tộc tư nguyên hiện tại có chỗ d ư lực trương liệt đã n g h ĩ phản hồi gia tộc một chút để cầu không thẹn với lương tâm bởi vậy trương truyền lễ liền mang lấy kia k h ỏ trúc cơ đan lo lắng hãi hùng trải qua thiên sơn vạn thủy trở về nam b ự c viêm châu trong gia tộc lại ở một đoạn thời gian sau đó mới mang lấy một đống lớn đặc sản địa phương trở về tiếp tục chiếu khán xem như toàn tộc vận mệnh sở hệ chương liệt nguyên liệt lần này trở về ta nhìn thấy gia tộc tại tộc trưởng chỉ huy bên d ư ớ i đã càng ngày càng tốt mới xây chắc linh đài lấy hậu tộc bên trong tiểu bối kiểm chắc linh căn tư c h ế t không dùng lại mạc cốt suy đoán đi chắc linh đài bên trên chiếu vừa chiếu tuyệt đối chuẩn sắc không sai nguyên liệt ngươi lần này nhưng làm tứ thúc hại khổ ta mang lấy trúc cơ đan sau khi trở về tộc trưởng đem ta một chầu thoá mạ、à. hắn nói hiện tại h ắ n là tăng cường ngươi để ngươi sớm ngày tấn thăng trúc cơ cảnh giới bất quá kêu mai trúc cơ đang tộc trưởng vẫn là lưu lại hắn để ta con về một vạn hai ngàn khối linh thạch nói ngươi không có khả năng đều ở trong tông môn ở lại đi ra ngoài tại bên ngoài vẫn là trên tay có linh thạch thuận lợi một chút ta lúc đầu muốn trở về thời điểm vẫn là chứa thành thất cái tộc trưởng không để cho hắn để ta có một đống lớn đặc sản địa phương trở về nói là làm như vậy ngược lại không có ai sẽ chú ý ta ta trở về gặp nguyên kiệt tiểu tử này n à y sú tiểu tử mười sáu tuổi lông còn không có đủ cao đâu thế mà cưỡi vợ đã để ta tại gia, gia. cái này không tiền đổ tên nhóc k h ố n nạn a ban đêm vẫn là hồng hà phường cái gian phòng kia nhỏ phòng rách nát bên trong trương liệt cùng tứ thúc trương t r u y ề n lễ liền thanh thủy nổ cá uống vào linh i ể u trương t r u y ề n lễ nói trương liệt chính là tại kia nghe chỉ là trương t r u y ề n lễ nói nói liền là đầy mắt trọng lệ nguyên liệt nhà ta tốt nhà ta càng ngày càng tốt hơn có tộc trưởng quản gia có ngươi có ngươi tiểu c ô c ô chúng ta trương gia nhất định sẽ càng ngày càng tốt ta có thể nhắm mắt lại truyền việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương bảy mươi một mạnh nhất kiếm cùng t ẫ n cầu lấy kiếm phổ một tứ thúc trở về trương liệt đốn ngộ tình dậy có thể nói đều mười phần chính là thời gian bởi vì thông môn muốn một lần nữa tu trình hộ sơn đại trận này bốn năm đến nay chương liệt tại tông h môn phía trong đất cày l u y ệ t kiếm trải qua dương dương tự đắc nhưng mà toàn bộ nam việt thông huyền tu giới trên thực tế bởi vì hắn quan hệ gần như đã dần dần khuấy động tới giáo dục mây vẩn nam việt tam đại tu tiên gia tộc chi nhất tiến ra bốn mươi năm trước gần như tao nộ phá nhà diệt môn là bởi vì y ế n t à n g phong bất ngờ tỉnh ngộ kịp thời cắt đất bồi thường làm chiến tuyến co vào lại tổ kiến sinh tử đường huyết tu sĩ đánh ra mấy trận sinh đẹp chiến l ĩ n dịch mới miễn cưỡng bảo lưu lại gia tộc nguyên khí co vào thế lực toàn lực cung cấp nuôi dưỡng xuất sắc gia tộc tu sĩ cuối cùng cung cấp nuôi dưỡng ra một vị yến gia t ử p h ụ tu sĩ dùng cái này cũng nên tiết chân nhân tiến vào chiếm giữ yến, yến gia khôi phục cường thịnh nhưng mà thành c u n g yến tàng phong bại c u n g yến tàng phong bốn mươi năm phía sau u minh địa huyền triển lĩnh dịch yến tàng phong vị c ư ớ p đoạt âm nguyên quả trước sau đắc tội định quân sơn trần gia công tôn gia kim hồng cốc mấy phương hướng tu sĩ trần gia công tôn gia thì cũng tôi h đi định quân sơn những ngày nằm dần vào ma đạo kim hồng cốc nhưng là cường thế tiến thủ đang cố gắng khuyết trương lấy chính mình thế lực cùng ảnh hưởng p h ạ vi này hai cái thế lực không trêu chọc nó đều muốn cắn ngươi một miếng thị xuống tới húng chi hiện tại loại này sư xuất nổi danh tình h ồ n dưới tất cả mọi người cảm thấy y ế n gia phụng dưỡng vị kia tiết chân nhân không lại chết vác chuyện này dù sao chạy máu chịu phạt chính là y ế n gia y ế n gia liền là đem máu cạn cũng không dám ít vị này tiết chân nhân một phần cung phục nhưng mà sự tình thế liền là khó như vậy lấy năm lấy vị này y ế n gia tiết chân nhân hắn gặp chuyện thực bên trên kéo tới ba năm vị hảo hữu đối cứng định quân sơn cùng kim h n g cốc đồng thời hợp tung liên hoành du thuyết phân hóa việt quốc thông huyền tu giới từng cái thế lực hiện tại đã mơ hồ hình thành chư tông lẫn nhau kiềm chế tình thế liền xem như không có cái này nhân tố bên ngoài mỗi cái tông môn hộ s cái gọi là trận pháp bên dưới liền địa mạch bên trên ứng với sao trời cao minh người có thể tập thiên địa lực lượng để cho vào một thân có thể nói hộ sơn đại trận là bất kỳ một cái nào tông môn trọng yếu nhất phòng ngự bình t h ư ớ n g hiến t ả n g phong năm đó liền là dựa hiến ra hộ sơn đại trận cùng tinh nhuệ hiến ra con cháu trước sau vây chết mấy tên trúc cơ cảnh tu sĩ như vậy mới uy hiếp quần địch bảo lưu lại gia tộc nội t ì n h huyền hoàng đại thế giới cổ đại t r ư tông loạn chiến thời kỳ không thiếu liền xuất hiện kim đan nguyên anh tu sĩ mượn trận pháp chi lực luyện chết tung hoành thiên hạ lao ma chiến tích nghe nói cổ đại đứng đầu nhất kiếm tu có thể đem kiếm đạo sát lực tu luyện tới hiện nay tu giả khó có thể tưởng tượng cảnh giới vượt cấp khiêu chiến mà hiện nay thông huyền giới duy nhất khả năng xuất hiện vượt cấp giết địch liền làm ư ợ n lực t r ậ n pháp kiếm tu cùng trận pháp sư là thông huyền giới công nhận tối cường chi kiếm cùng tối cường chi thuẫn kiếm tu nhóm lẫn nhau ở giữa truyền tụng là năm đó tung hoành thiên hạ thần kiếm trung thần tú vì cứu đồng môn sư muội một mình cầm kiếm duy nhất sông không xoay chuyển trời đất lấy cùng cảnh tu vi phá trợ định nhiều huyết chiến ba canh giờ kiếm khí ngốc trời vị t i ế không hồi cảnh chủ cùng thủ hạ mấy t r o n tinh nhuệ ma tu hơn phân nửa để tội kiếm thần chi danh truyền tụng vào năm cho đến hôm nay cũng không lại có chút phai màu trận pháp sư lẫn nhau ở giữa truyền tụng là năm đó âm đến lóc ái lấy nguyên anh cảnh tu vi trưởng t r ư thiên tinh đồ mượn hộ sơn đại t r ậ n đem hóa thần tình trạng tiên luyện hóa tại chỗ hung y trấn thế nhưng kiếm tu nhất đạo yêu cầu thiên tư tài hoa quá nặng không có cái kia tài hoa chính là không có cái kia tài hoa cho dù ai cũng khó có thể ngày sau bù đắp ngược lại là trận pháp nhất đạo tựa hồ có thể càng thêm thân cùng tại đại đa số tu sĩ dù sao ngươi coi như mình không thiện trận pháp có thể chấp trưởng định cấp đại trận lại là không có ảnh hưởng nhưng trận pháp nhất đạo cũng có nhược điểm của mình hán một tư nguyên tiêu hao quá lớn càng cao giai trận pháp càng là như vậy thứ hai ngắn thì cân nhắc thập trưởng thông suốt hàng trăm năm liền cần tiến hành giữ gìn bởi vì núi đồi địa mạch thậm chí cả chu thiên tinh thần nhìn như từ xưa đến nay không dễ nhưng kỳ thật bọn chúng đang t h ô n g thả vận động biến hóa thông huyền tu giới đã từng xuất hiện ví dụ như vậy hai tông giao chiến song phương huyết đấu liên tràng sau đó một phương tông thủ môn một phương khác tông môn vây khốn nhưng công phương hướng lại là có được hộ sơn đại trận địa lợi nắm chắc thắng lợi trong tay sau đó ngay tại đoạn thời gian này bản địa đột phát ngàn năm không gặp chi đại địa chấn cứ thế mà được đem thủ phương hướng hộ sơn đại trận cấp chấn không còn năm đó vị tia thê lương tông chủ tại tổ sư đường phía trong hô to ba tiếng không phải chiến tội vì bản môn vận mệnh tuyệt v ậ y sau đó tuyệt vọng tự vận chỉ có một thân cao thâm tu vi lại ngay cả cùng địch nhân làm liều chết đánh cược một lần tâm khí cũng không có nhưng cũng rất khó t r á c hắn h bất quá giống như là loại này quá cực đoan tình huống dù sao cũng là hiếm thấy bởi vậy hộ sơn đại trận vẫn là hiện tại thông huyền tu giới từng cái tô môn càng dựa vào thủ đoạn nhà nghề liền xem như không có đầu truyền tinh di núi đồi lệnh vị trí địa mạch cùng t i ế n tượng cũng là đang phong thả biến hóa bởi vậy cách mỗi trăm năm phạm là nắm giữ dư, dư lực tông môn đều phải cử tông tiến hành cấm pháp chữa trị cùng thăng cấp lấy thích hướng thiên địa vận động biến hóa tại loại này bối cảnh phía dưới hết thể tông môn chân truyền đệ tử đều là muốn đứng ra bên d ư ớ i đại lực ý toàn bộ kim hồng cốc môn nhân đệ tử hơn bạn nhưng chân truyền đệ tử không vượt qua năm mươi người trên cơ bản gì đó đều không cần làm mỗi tháng hai mươi khối linh thạch cầm đồng thời tông môn thứ vụ điện đủ loại nhiệm vụ cơ bản cũng xưa nay sẽ không an bài cho bọn hắn để những n à y chân chính trên ý nghĩa tông môn tương lai có thể dốc lòng tu luyện nhưng cũng có một chút lệ riêng sự kiện tỉ như nói giữ g ì n tông môn hộ sơn đại trận những n à y chân truyền đệ tử liền toàn bộ đều phải đứng ra bên trên nhận sư mệnh hạ hạt đệ tử chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bảy mươi hai mạnh nhất kiếm cùng thuẫn cầu lấy kiếm phổ hai loại thời điểm này có chuyện gì gấp đều phải thả một chút trừ phi là như thất sát đạo nhân vậy vừa mới tấn thăng tử phủ cảnh giới yêu cầu củng cố tu vi toàn bộ tông môn ba vị kim đan lao tổ trừ thất sát đạo nhân bên ngoài hai mươi mốt vị tử phủ tu sĩ thậm chí hơn năm mươi vị chân truyền đệ tử t o à như bộ đều xuất xuất p ả vậy c h một đống lớn một vật nhỏ bé nhưng lại vô cùng trọng yếu sự vụ không phải này hơn năm mươi vị chân truyền đệ tử đi làm lại là do ai đi làm đâu nếu như là nhiều năm lão luyện thế hệ còn tốt như chương liệt dạng này tấn thăng không lâu nhân mạch không quen trận pháp tu vi không đủ liền thật là có tội t h ủ tốt tại trương liệt cũng là có thể nói là là bối cảnh thâm hậu như hắn sư tôn thất sát đạo nhân loại này lấy sát nhập đạo trúc cơ mở mang tử p h ụ không sử dụng bất luận cái gì phụ trợ linh vật ngân nhân liền xem như ba vị kim đan láo tổ cũng cao hơn nhìn một chút hai mươi mốt vị tử p h ụ cao tầng cũng không có ai nguyện ý đắc tội năm đó những cái kia trúc cơ cảnh tu địch chỉ cần còn có thể hóa giải bây giờ có thể có bao nhiêu rụt đầu liền có bao nhiêu rụt đầu mà trương liệt bản thân năng lực đủ mạnh tính tình cũng chân thật hắn trận pháp tu vi không đủ nhưng là thần thức pháp lực thâm hậu tinh lực dồi dào nguyện ý làm sự tỉnh cũng không sợ bỏ công sức xuất lực khí nếu là thực tế làm không được liền nói tự mình làm không tới tuyệt không l i ề u chết bởi vậy cùng từng cái phương diện phối hợp lại cũng là hòa hợp một đoạn thời gian bận rộn xuống tới cực lớn phát triển tông môn nhân mạch không nói đối với trận pháp nhất đạo cũng có càng hiểu rõ sâu hơn m ộ trong, trong khoảng thời gian này đến nay toàn bộ kim hồng cốc từ trên xuống dưới hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang ở trên bầu trời bay lên bay xuống trải vớt khí tức gần đây có cao cấp trận pháp sư phát hiện thất sát đạo nhân động phủ b ố n phía có chút linh khí ngưng trệ hiện tượng rõ ràng là chịu trách nhiệm nơi đây tu sĩ không thể kịp thời trải vớt hảo t r ì n h thể khí tức biến hóa kỳ thật toàn bộ hộ sơn đại trận động một tí mấy vạn mấy chục vạn chỗ khí tức lưu truyền chắc chắn sẽ có như vậy mấy chỗ linh khí ngưng trệ chi địa số lượng ít lời nói cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ đại trận bình thường vận hành nhưng là loại địa phương này xuất hiện hơn nhiều tự nhiên mà vậy liền biết hạ đại trận vi năng ở loại địa phương này xuất hiện vấn đề đương nhiên là đem trương liệt đổi ra ngoài tiến hành xử lý trương liệt ngự kiếm bay đến sư tôn thất sát đạo nhân động phát hiện đại sư tỷ lệ mạn g mai tam sư huynh tăng minh húc thậm chí trình tuyết tùng khổng tú huyền ngọc anh bọn hắn đều tại rõ ràng là toàn bộ đều bị bắt t r ắ n g đinh tới phụ trợ xử lý khai thông linh khí trừ cái đó ra còn có hơn mười vị ngoại môn đệ tử phụng mệnh n g h e lệnh lúc này nhìn thấy trương liệt ngự kiếm bay tới chính xinh đẹp g ò má sinh mồ hôi tiến hành chỉ huy đại sư tỷ lệ mạn g mai rõ ràng ra mặt một h ồ n g nếu là tới chính là những người khác cũng còn không có như vậy lúng túng dưới mắt tới lại là nhà mình tiểu ngũ lại là không tốt xuống này tiểu ngũ ngươi bận rộn như vậy làm sao có g à n h tới có phải h a trương thứ liệt n nói g ư như vậy nhìn như không có vấn đề nhưng kỳ thật vẫn là cho mình đại sư tỷ cùng với tại trận cái khác sư minh sư mấy nội lưu mặt múi bởi vì thất sát đạo nhân đột phá không lâu h ã n động phủ cũng không có thay đổi như trước vẫn là tam giai linh khí khí mạch nếu là t ử phủ cảnh thượng tu động phủ linh khí luyện khí cảnh tu sĩ đích thật là không tốt tôi động nhưng là t r ú c cơ cảnh tu sĩ động phủ linh khí tụ hợp những người này lực lượng như xưa xử lý không được thì bấy nhiêu có một ít khó coi cùng đại sư tỷ lệ mạn mai cùng nhau bay xuống súng dưới chương liệt đầu tiên là cùng tại trận các sư minh sư đệ làm lễ trao hỏi sau đó liền bắt đầu khắp nơi quan sát suy luận thôi toán khởi trận pháp cục v à i hành khí ngưng trệ chỗ tu sĩ công pháp vận chuyển vốn là không bàn mà hợp thiên địa trận pháp lý lẽ chỉ cần đối tự thân chỗ tu luyện công pháp lĩnh nộ đủ sâu như vậy đối với trận pháp liền không khả năng là hoàn toàn không biết gì cả t r ư ơ n g liệt đối tự thân chỗ tu luyện công pháp lĩnh ngộ đủ sâu gia tộc tông môn lại dạy bảo qua đối lập cơ sở trận pháp c h i thức lại thêm trong khoảng thời gian này đến nay lịch luyện theo thời gian trôi qua dần dần hắn cũng liền nhìn ra chỗ này trận pháp hành khí vấn đề tông môn hộ sơn đại trận vì k i ể u hữu dẫn hồn c h i trận n g à y bình thường lấy tông môn tam hội thuần dương chi khí chấn áp ngưng tụ địa m ạ n h tâm lực một khi tao nộ cường địch có thể câu thông cựu hữu dẫn vạn quỷ hàng lâm â âm diễm mặt trời lại có thanh dương đại trưởng lão thuần dương pháp bảo tương hợp cơ câm cực dương trên giới sen lẫn làm ha cũng khó địch đại trận hết tới lúc phong man g mạnh át chủ bài mặc dù là muốn cất giấu nhưng từng cái tông môn hộ sơn đại trận loại chuyện này là rất khó giấu được mà tông môn đại trưởng lão thanh dương tử lại gần như có việt quốc đệ nhất tu sĩ s ư ơ n g h ả o kim hồng cốc các đệ tử cũng cho rằng làm đinh bởi vậy liền xem như trương liệt cũng hiểu biết hộ sơn đại trận cùng đại trưởng lao bản mệnh pháp bảo đoạn thời gian trước việt quốc tu cùng khánh quốc tu sĩ giao chiến tranh đoạt linh quáng mỗi cái tông quá nhiều để giai tu sĩ thấy qua thanh dương tử lấy một địch nhiều chiến thắng thịnh danh chi h ạ thanh dương tử đại trưởng lão bản mệnh pháp bảo là không che giấu nổi theo một cái cơ sở hóa âm quyết hướng về phía sau từng bước thôi diễn t r ư ơ n g liệt trước sau thôi toán ra hơn bảy mươi chủng mẹo cùng với gần ngàn chủng khí tức biến hóa sau đó lại trọng điểm g i ả n g thuật một mực mở rộng đến phương viên và giảm lấy bên trong tại cái phạm vi này bên trong đủ loại khí tức giữa lẫn nhau liên lụy biến hóa cuối cùng tại giảng giải hoàn thành một khắc này chương liệt tâm bên trong đã biết rõ mình bây giờ so trước đó thế chính mình đã cường đại quá nhiều ở kiếp trước chính mình nhìn thấy số học hai chữ liền m ệ n h ra rời một thế này tính mệnh song tu hai mươi năm tại sinh tử áp bách giới kiên trì tu đạo thăng hoa thính linh dù là trở lại kiếp trước hẳn là cũng có thể học h i ể u cao cấp số học bên trên cái đại học danh tiếng song khi hắn vẫn chưa thỏa mãn lúc ngẩn đầu lên phát hiện tại nơi trốn có người bên trong c ũ n ạch tóm đại t lại tàng sư huynh đi nơi đây xích đâm biến hóa trí địa chỉnh sư huynh đi nơi đây khổng sư mội cùng thất sư đệ đi đục chìm biến hóa chỗ đại sư tỷ ngày liền trở tại ta bên cạnh tốt tại trương liệt cẩn thận an bài phía dưới các sư đệ sư mội cùng với một chút tới hỗ trợ ngoại môn đệ tử bắt đầu hay bảo vệ vị trí người lấy phụ trợ trương liệt thôi động chỉnh thể khí tức hàng ngũ truyền quán thông trương liệt đang tính tốt phương vị chuẩn bị kỹ càng pháp đài cùng trận kỳ giữ quyết n g h i ệ m trú bắt đầu khai thông trận lực so với những người khác trương liệt còn có một cái ưu thế hắn tu luyện từ tâm đại pháp một thân thần thức pháp lực viễn siêu cùng cánh tu sĩ thậm chí vượt qua một loại luyện khí mười hai tầng tu sĩ thần thức pháp lực đủ thâm hậu thôi động khai thông trận lực liền không lại yêu cầu tính được quá mức chính xác cái gọi là dốc hết sức gáp thập hội chính là như thế mấy canh giờ bận rộn sau đó đổi mấy lần trận đài vị trí ngưng trệ tại thất sát đạo nhân động phủ chỗ linh khí khí tức cuối cùng tại bị trương liệt mang lấy đám người quán thông khai thông k h a thông ra kia thiên địa linh khí dần dần hóa đi âm thanh quy tắc chung không trệ hô cuối cùng là hoàn thành tiểu ngũ lần này may mắn mà có ngươi nếu không sư tôn mặt mũi chỉ bằng chúng ta mấy cái xuẩn vật là thực g i ữ gìn không ở cảm nhận được này phương hướng thiên địa linh khí tinh vi biến hóa lệ m ạ n mai lòng có cảm giác dạng này cảm k h á i nói nàng đi theo thất sát đạo nhân rất nhiều năm mưa rầm tấm h đất ánh mắt kiến thức cũng muốn vượt xa tu sĩ tầm thường lệ m ạ n mai có thể nhìn ra được trước mắt mình vị này ngũ sư đệ đạo pháp tích lũy đã dần dần vượt ra khỏi luyện khí cảnh tu sĩ t ự c h ạ n sư tôn những n à y đệ tử khác tu đạo muốn tiến thêm một bước yêu cầu tư nguyên đám Yêu c lệ mạng cơ duyên t h mai chí một vẹn vẹn p nhìn bận k h xem là mỹ mạo trung niên phụ nhân bề ngoài nhưng này nhưng thật ra là nàng chuyên dưỡng sinh chú nhan kết quả trên thực tế lệ m ạ n mai đã hơn bốn mươi tuổi sắp năm mươi so doãn giật phi còn lớn hơn hai tuổi lệ m ạ n mai đem cả đời đều giao cho mình sư tôn thất sát đạo nhân thất sát đạo nhân dẫn o thiên c ử u cũng xứng đáng nàng thông qua đủ loại thủ đoạn đã vì lệ m ạ n mai chuẩn bị xong hai khỏa trúc cơ đan trước đây ít năm vì chính mình con trai độc nhất doan gia phi bồi thường cái táng ra bại sản cũng không có động lệ m ạ n mai trúc cơ tư án lệ m ạ n mai kiến thức ý nghĩ nàng đã sớm muốn nếm thử trúc cơ sư tôn dẫn o thiên c ử u nhưng một mực đẻ ép ngăn đón nàng để nàng tại sáu mươi tuổi lúc lại nhất cổ t á c khí liên tục nuốt hai cái trúc cơ đan trùng kích trúc cơ cũng nói rõ đây là đối với nàng mà nói tính toán trước lớn nhất pháp môn phía trước lệ mạng nhưng là gần nhất những ngày năm nàng nhưng dần dần hiểu được tu sĩ sáu mươi tuổi phía sau khí huyết hao tổn trúc cơ thành công nắm chắc lại càng ngày càng nhỏ sáu mươi tuổi phía trước tự thân lại nói pháp lĩnh ngộ tích lũy không đủ cưỡng ép vượt cửa hải hoàn toàn là đang liều vật khí đối với mình tới nói đi theo sư tôn bên người đích thật là sáu mươi tuổi lúc vượt cửa hải là tốt nhất lựa chọn nhưng mà vị này ngũ sư đệ lại là cùng chúng ta những đệ tử này bất đồng hắn thật sự có cơ hội tiến thêm một bước thậm chí như sư tôn giống như trong lòng nghĩ như vậy lệ mạng mai càng thêm muốn vị sư tôn giữ gìn tốt cùng vị này tâm phúc đệ tử quan hệ trong đó những ngày năm đến nay tại lệ mạng mai c、so、Mạn nghĩ đến là không có càng tốt hơn bởi vậy tại trải vớt qua trận pháp khí tức sau đó trương liệt muốn ngự kiếm rời đi lệ mạng mai nhưng cố đem người giữ lại xuống tới để trương liệt tại động phủ bên trong hơi chút chỉnh đốn sau đó lại đi cái gọi là ân tình vắng lai nhiều trợ giúp đối phương nhiều làm cho đối phương trợ rút như vậy lui tới ở giữa tự nhiên cũng liền thân thiết trương liệt nguyên làm u ố n đi nhưng hắn nửa đường nghĩ tới điều gì t h ô i dừng một chút phía sau cuối cùng là tại lệ m ạ n mai giữ lại hạ lạc xuống tới sư tỷ sư đệ hai người cùng nhau thân mật sóng vai đi vào thất s á t động phủ bên trong thật sự là không thể so sánh a đại sư tỷ thái độ đối với ngũ sư đệ nhìn chăm chú bóng lưng của hai người tại ngoài động phủ xử lý sự vụ dấu vết trình tuyết tùng có chút mọi n h ư dạng này nói là ngũ k i ế m thuật đạo pháp lĩnh ngộ ngươi có so sao tranh thủ thời gian đi làm việc ngay vậy tam sư huynh tằng minh húc đổi một câu để trình tuyết tùng tỉnh táo không biết do nói cái gì cho phải đến mức khổng tú cùng huyền ngọc anh trên nét mặt cũng chỉ còn lại có hâm mộ cùng lúc đó tại động phủ hành lang bên trong tiểu ngũ những n à y năm mươi ở tại hồng hà phường toàn tâm toàn ý cậy lấy ngươi ruột đất ta vốn cho rằng tu vi của ngươi lại bởi vậy lui bước hiện tại gặp một lần vô luận là tu vi hay là đối đạo pháp lý giải ngươi đều vượt qua sư tôn đệ từ khác bao gồm ta tại phía trong quá nhiều t r o n g t r ọ n cũng có thể gia tăng tu vi ấy ư còn có loại này đạo lý nào có chỉ là trong khoảng thời gian này thấy cũng nhiều bởi vậy thỉnh thoảng học được một bản lĩnh đại sư tỷ ngày quá quá khiêm tốn tiểu ngũ những n à y năm tu luyện tới có cái gì nghi nan k h ố n nhiều chỗ đối sư tôn sau khi xuất quan ta giúp ngươi hỏi thăm hoặc là ngồi sư tôn nhàn hạ thời điểm thông báo ngươi để chính ngươi tới cầu vấn tại lệ mạn mai nói đến đây câu nói lúc trương liệt nhìn đối phương một cái dường như muốn nói lại thôi lệ mạn mai những n à y năm hết vì chính mình sư tôn xử lý đủ loại nội vụ làm sao có thể loại này ánh mắt cũng nhìn không ra tức khắc liền dừng bước có chuyện gì cứ nói cùng sư tỷ của ngươi khách khí gì đó trương liệt nghe vậy thật không tiện hơi có một chút ngại ngùng nợ nụ cười sau đó tại đại sư tỷ duy trì liên tục chăm chú nhìn phía dưới mới nói sư tỷ những n à y năm tu luyện xí liên kiếm quyết càng phát giác có chút kẻ nhạt ta một mực muốn hướng sư tôn cầu lấy mấy bộ cái khác kiếm quyết luyện một chút tăng trưởng kiếm khí thế nhưng là sư tôn dốc lòng khổ tu ta thực tế tìm không thấy cơ hội này cái này nghe được trương liệt muốn cầu lấy kiếm quyết lệ mạng mai nhất thời có chút út út m ở m ở thất sát đạo nhân đem tự thân sáng tạo thất sát quyết chia ra làm bảy phân truyền bảy tên đệ tử lúc đầu dụng ý là vì chính mình nhi tử doãn giật phi tương lai đạo đồ trải đường nhưng là lệ mạng mai trên tay lại là có cái khác mấy đường kiếm quyết nàng đối với doãn thiên cựu dù sao cùng ủy bá huyên tăng minh húc trình tiết t nhiều năm qua đi hiện tại lúc rời sự tình dễ dàng thất sát đạo n h â n tự thân mở mang tử p h ụ thành công trở thành tông môn cao tầng nhưng là con trai độc nhất của hắn doãn giật phi cũng đã phế đi trở thành một cái người chết sống lại mà tại sư tôn đệ tử khác bên trong liền trước mắt lão ngũ trương liệt là có tiền đồ nhất nhất có hiếu tâm một cái nếu là trực tiếp cự tuyệt đối phương lệ mạng mai cũng lo lắng lại rét lệnh lao ngũ trái tim sư tôn có lẽ là không sợ nhưng là không cần thiết hơn nữa chính lệ mạng mai sợ sư tôn không phải là không muốn truyền cho ngươi mà là những n g y mấy năm sư tôn vẫn luôn đang bế quan tiềm t u mà thôi mà thôi ta đi sư tôn thư phòng đem kêu mấy bộ kiếm quyết lấy ra cấp ngươi nhìn duyệt nhưng ngươi tùy tiện không muốn thi triển đối sư tôn tự mình chuyển cho ngươi phía sau ngươi chở mấy năm lại thi triển miễn cho ta muốn vì này chịu phạt đa tạ sư tỷ ta liền biết đại sư tỷ là đứng đầu bằng lòng chiếu cô ta t r ư ơ n g liệt nghe vậy đại hỉ tự thân kiếm thuật tuy là lấy địa sát kiếm kinh làm căn cốt nhưng là lấy thất sát kiếm quyết vì huyết nhục h í ít tại luyện khí trúc cơ này lưỡng trọng cảnh giới không có so thất sát kiếm quyết càng thêm thích hợp bản thân luyện kiếm quyết người a chỉ biết khi dễ ngươi đại sư tỷ để ta phạm sai lầm hận hận đưa tay điểm một chút chút sau đó lệ mạng mai mới vừa q u e n người đi tới thất sát động phủ trong đó doẫn thiên cựu thư phòng cũng chưa qua đi bao lâu phi tuyết kiếm pháp hám điệu t r n kiếm cùng phong múa l i ê u kiếm quyết canh kiếm quyết này mấy sách kiếm phổ l i ề n toàn bộ đều hạ tới trương liệt trong tay thất sát quyết ta thật sự là không dám đưa cho ngươi sợ sư tôn nổi giận nhưng lệ mạng mai chỉ cho là trương liệt là nghĩ thêm dạy cơ sở đây vốn là bình thường cầu đạo lòng tiến thủ bởi vậy hỏi như vậy đủ đã đầy đủ đa tạ sư tỷ về sau sư tỷ nhưng có phân phó trương liệt nhất định tật lực trương liệt hai tay giữ lễ lại một lần nữa tiến hành nói lời cảm tạng tự thân đã linh n g ộ thổ h ỏ a thủy m ộ t tứ hành trong tay kiếm quyết vừa vặn đối ứng đã đầy đủ với học người a còn cùng sư tỷ nói loại n à y tiếng xa lạ nhìn thấy trương liệt đã hài lòng lệ mạn mai khẽ thở phào một cái vừa bán hận bấm trước mắt cái này xú tiểu tử một bà c h u y ệ n phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bảy mươi b ố tu luyện ngũ hành tích xúc kiếm khí kiếm ý trong trình chữa trị toàn bộ kim hồng cốc sơn môn trận cơ cấm pháp trên tông môn trên giới hạ vi này bận rộn non nửa năm không tính nhân tạo trước sau cũng tốn ha tốt tại loại chuyện này nhiều năm mới có một lần cũng là gồng gánh nổi loại linh thạch này cũng căn bản không thể tiết kiệm non nửa năm sau kim hồng cốc phía trong một mảnh thác nước chạy xiết chạy xuôi chạy nhanh sơn lâm thạch khe ở giữa chất có kiếm phong gào thét phất l â y động quét sạch tung hành kim thanh lam xích vàng nam trôi linh quang tràn đầy kiếm khí buốc lên phi kiếm sóng đôi mà lợp phù phiếm lập tại một chỗ trên thạch bích thân ở trong rừng thanh niên nam tử đầu tiên là năm ngón tay mở rộng sau đó hắn ngón tay mở rộng sau đóng ứng với quyết má bay phá không quét sạch lên tới Kỳ thế kiếm phong sắc bén một phái túc s á t phản phất giống như bạo phong quét sạch thế ken ken ken ken bang bang người kiếm tương hợp như ngự long n ả y múa tung hoành chẳng thứ phi kiếm màu vàng nóng chạm phá kình phong kiếm giết thanh âm còn kích kim thiết canh kim kiếm quyết kiếm lộ sắc bén tương m ánh công thành đệ nhất nhưng mà cường cực chính là nụ cứng quá dễ gãy mỗi kiếm xuất thủ đều là dốc sức đã dự tự nhiên cũng ít đi hậu tình sâu xa trở về thủ chỗ trống núi rừng bên trong cùng phong phát động ở giữa bay biện ở một bên thạch khối bên trên kiếm phổ cũng đang nhanh chóng lật qua lại chương liệt mặc dù sớm đã như thế đem b vậy mà lúc này giờ phút này một bên tu luyện một bên suy nghĩ có một phen đặc biệt tâm đắc đông nhiên đem phi kiếm màu vàng áo ngự hồi sau đó k i ê n miệng phi kiếm màu xanh lam thủy vân kiếm bay tới kiếm này làm hảo hữu chú kiếm sư phương ngang tác phẩm đắc ý g e n đúc vì nhị giai thượng phẩm phi kiếm sau đó tặng cho trương liệt kiếm chất bền bị sắc bén linh tính kinh người phi tuyết kiếm pháp tuyết vũ đầy trời cấp tốc bay múa tại trương liệt bên cạnh thủy vân phi kiếm đông nhiên kiếm quang mở rộng hình thành một vòng bao trùn kiếm chủ xanh thảm kiếm khí cho người cảm giác phảng phất hãn hải phun phi tuyết kiếm pháp vừa có thể nhẹ nhàng phiêu giật cũng có thể nặng nề hùng hồn đáng tiếc nhưng sát lực không đủ thiên v ề phòng thủ mất kiếm đạo sắc bén c ư n g m ánh t h i triển qua một lượt phi tuyết kiếm pháp màu xanh thăm thảm thủy v â n phi kiếm như nhau c u ố n ngược bay trở về màu xanh nhất một phi kiếm b ắ n ra t r ư ơ n g liệt tiếp theo khống ngự lấy này lưỡi phi kiếm gấp công toàn tâm càng ngày càng cường thịnh kiếm khí kiếm y khuấy động được núi lâm lạc lá cổ ngũ cồn phong múa liêu kiếm quyết người theo kiếm đi vận chuyển linh động nhìn như công kích không đủ l u y n đến chỗ sâu nhưng có quân quanh ám kinh tiềm tảng khô vinh biến hóa công kích xí liên ki liên ế m tiếp thi triển tu luyện bình luận qua năm trôi phi kiếm năm chục kiếm, kiếm, kiếm ý càng ngày càng thịnh phía sau hắn lại lấy hám địa chín kiếm kiếm quyết khống ngự kim loại phi kiếm lấy canh kim quyết khống ngự thủy t h u ộ phi kiếm lấy phi tuyết kiếm lộ thi triển đất mục phi kiếm lấy phi tuyết kiếm lộ thi triển đất mục phi kiếm cũng là có khác tâm đắc do kim sinh thủy do thủy sinh mục do mục sinh hỏa do hỏa sinh thổ cuối cùng lại từ thổ sinh kim càng là tu luyện trương liệt thể nội pháp lực vận chuyển càng cấp tốc trôi chảy trên phi kiếm kiếm càng linh tính càng là cường thịnh nhưng mà tại hắn cuối cùng thi triển canh kim kiếm quyết lúc vốn nên công kích mạnh nhất canh kim kiếm quyết mặc dù bị trương liệt khống ngự được cũng như kim long lạ vũ nhưng vô luận như thế nào khống chế điều khiển trương liệt đều cảm thấy hắn bên trong thiếu sót mấy phần pháp ý làm không được m ư ờ i phần thông khoái h ổ khiếu sân lâm đ ỗ n g nhiên phi thân lên tiếp nhận phi kiếm màu và nóng trương liệt hạ người xuống một chỗ trên t h h bích, đôi trong rừng v u n g ra một kiếm một kiếm này cũng không phải là bất luận cái gì thuần túy kiếm quyết đơn thuần chỉ là tích khí tại ngực không nhả ra không thoải mái hấm hồ k h i ê u sinh phong nương theo lấy kiếm khí khuấy động một kiếm này vùng ra n ư ơ n g thực kim sắp kiếm quan g càn quét hư không tựa hồ thực đột nhiên xuất hiện một đầu c ự hồ gào thét đồng dạng không đúng vẫn là không đúng một thủy hỏa thổ tứ hành ta đều có chỗ linh mộ phi tuyết hám địa cúng phong xí liên bốn loại kiếm lộ ta đều có thể dùng đến thuận buồn xuôi gió liền xem như sư tôn tại luyện khí cảnh cái này cảnh giới cũng không có khả năng vượt qua ta duy chỉ có này kim hành c ả n h kim kiếm quyết ta vẫn là sai dịch lấy hỏa hậu bởi vậy nam quyết liền ra sau đó tích tụ tại ngực chương liệt đối với một thủy hỏa thổ tứ hành có sâu hơn đạo pháp lý giải bởi vậy hắn lấy này tứ hành pháp ý thôi động bốn loại kiếm lộ nói đúng không kém hơn luyện khí cảnh thất sát đạo nhân doãn thiên cựu đều là k h i ế m tốn doãn thiên cựu chuyên chú sát đạo không tu thiên địa l ạ pháp hạ tại luyện khí cảnh thi triển này bốn đường kiếm quyết tuyệt đối không có t r ư ơ n g liệt thi triển uy lớn ự c l mây bay nước chạy ngự sử tự nhiên sở dĩ lại sinh ra loại này khác biệt nguyên nhân là bởi vì t r ư ơ n g liệt nhiều năm kiên trì đọc địa sát kiếm kinh mặc dù hắn bên trong có rất nhiều đọc không hiểu địa phương nhưng là tại cao thâm kiếm lý thời gian dài thấm vào phía dưới đối với hắn mà nói vẫn là có mạnh như thác độ tác dụng mặc dù là địa sát thuật nhưng địa sát kiếm kinh trong đó như xưa có âm vạn vật k ỳ cương sinh s á t bản nguyên khắc sâu đạo lý phần này nội t ì n h không phải thất sát đạo nhân có thể so sánh được nhưng là tự thân ngũ hành pháp ý trong đó kim hành thiếu thốn này nhưng cũng là gấp không được gấp cũng không có cách nào chư ơ n g liệt chỉ có thuần thục tu luyện ngũ hành kiếm lộ đồng thời tiện thể thôi diễn một lần sư tôn thất sát đạo nhân kiếm lộ tiền đến d i a i sư tôn lấy sát nhập đạo tuy là đạo nhân nhưng không tu đạo pháp không tỉnh tiên địa chi lý nhập kiếm nhưng này kỳ thật cũng không tính là sai kiếm kinh mây ba ngàn đại đạo đều có thể nhập h u n nguyên luyện khí trúc cơ thậm chí từ phủ cảnh giới cùng tiên tiên đại đạo so sánh bất quá sơ nhập một tính sở d ĩ tu phương hướng nào đều không có gì đi được sâu xa cũng có thể nhưng không tỉnh thiên địa liền muốn ngộ tự thân cái gọi là thất sát kiếm quyết cũng xác nhận như vậy t r ư ơ n g liệt trong đầu nghĩ tới phía trước nhìn sư tôn độ đa nghi ma sát kiếp lúc tình cảnh một khác này thất sát đạo nhân quanh thân khuyết tán thất sát kiếm khí rực rỡ diễm lệ nhưng giống như chất chứa kịch độc ta ngũ hành kiếm quyết là cực kỳ đơn giản kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lý lẽ sư tôn thất sát kiếm quyết người trong nghề vận chuyển là vui phẫn nộ lo nghĩ bi thương sợ tinh hãi bảy loại tâm tình, tình trí hướng quá quá lúc chính là tổn thương ngũ tạng phẫn nộ tổn thương gan vui thương tâm n g h ị tổn thương tỷ bi thương hưu thương phổi sợ kinh hai tổn thương thận sở dĩ ta đời trước cho tới bây giờ cũng không nhìn phim kinh dị sở dĩ sư tôn mới có thể mượn con trai độc nhất hình thần đều táng bi thống cường hóa tự thân tâm ma nhờ vào đó nhất cử sông phá cảnh giới mở mang tử phụ thành công chỉ là như vậy kiếm ý quá ác quá độc tự thương hại quá mức nhàn dối cũng là nhàn dối nghỉ ngơi điều chỉnh thời điểm chương liệt liền bắt đầu suy nghĩ chính mình sư tôn thất sát kiếm quyết hơn nữa dần dần thăm dò đưa ra bên trong tinh n g a nếu là thất sát đạo nhân dẫn thiên cựu biết được chính mình cái này đồ đệ vẹn vẹn chỉ bằng lấy năm đường kiếm quyết cùng với đối với mình tính tình hiểu rõ. liền thôi diễn ra thất s á t quyết tinh nghĩa cũng không biết do hắn là lại cảm thấy có người kế t ụ vẫn là bởi vậy s á t tầm mờ k h ờ i luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy mươi lăm trấn thủ lệ phong sơn huyết sát tại u minh địa u y ê n phía trong phục dụng đạo tâm liên lĩnh ngộ hỏa thổ c h i đạo phía sau trương liệt liền biết tương lai mình kiếm lộ hẳn là là đi đứng đầu bình thường bình thường nhất nhưng cũng đứng đầu cứng rắn ngũ hành kiếm lộ bởi vậy hắn trở về tông môn liền dùng nhiều tiền bồi dưỡng chú kiếm sư phương an sau phương ký văn bản khế ước trương liệt bỏ vốn đem phương ngang bồi dưỡng đến tam gia i chu kiếm s ư cảnh giới phương ngang vì trương liệt đúc kiếm chính là chỉ thu hoạch bảng i á này bốn năm đến nay tại gần vạn linh thạch tư nguyên đầu tư bên liên giới vốn là quá có thiên phú phương ngang phân biệt là trương liệt đoán tạo ra ất mục thủy vân tinh hồng huyền hồn bốn miệng nhị giai thượng phẩm phi kiếm theo linh thạch có lợi trương liệt là bồi nhưng theo lâu dài tới coi là đây cũng là một hồi đôi bên cùng có lợi hợp tác phi kiếm chế tạo riêng dùng đến thuật tay đối với một tên tinh thông kiếm thuật tu sĩ tới nói rất trọng yếu phi thường trọng yếu dùng đến thuật tay tại đấu kiếm lúc mo hơn một chút này một phần khả năng chính là sinh tử khoảng cách đương nhiên trương liệt cũng không hy vọng chính mình có một ngày bị buộc vừa đến yêu cầu lấy này một phần thủ tháng bảo mệnh tình trạng lấy đạo pháp thiên địa chi lý nhập kiếm cũng tốt lấy rết chủ đạo dĩ tình nhập kiếm cũng được đối với trương liệt do thiên cựu loại này thấp cảnh giới tu sĩ tới nói là không tồn tại chính o xác hay không vấn đề vô luận tương lai là ma là tiên tiêm một cảnh giới đại đạo người mở đường đối với đạo pháp thiên địa linh mộ đối với nhân thể bảo tàng thăm dò lý giải tại hậu sơn hoàn thành tu luyện sau đó trương liệt thu hồi năm thanh linh tính kiếm khí đều là hoạt bắt chặt chẽ như du ngư phi kiếm sau đó suy nghĩ kim hành chi ý trở về hồng hà phường trở lại hồng hà phường tới đến nhà mình kia phá ước phụ cận phía sau trương liệt liền phát hiện dị thường bởi vì hôm nay tứ thúc không có nấu cơm hẳn là là khách tới nhà nếu không lúc này cái kia có khói bép mùi gạo thơm nghĩ như vậy trương liệt đi vào trong phòng quả nhiên nhập môn liền thấy mấy tên thân xuyên tông môn thứ vụ điện phục sức tu sĩ ngay tại tứ thúc trương truyền lệ ân cần chiêu đ á i bên dưới khách khí uống t r à hắn bên trong ngồi tại ngoài cùng bên trái nhất kia người trương liệt còn nhận biết đúng là mình thất sư đệ huyền ngọc anh ai liệt nhi ngươi xem như trở về mấy vị này đạo hữu tìm ngươi đã chờ đợi rất lâu tứ thúc trương truyền lễ xoay người nhìn thấy trương liệt tranh thủ thời gian nói như vậy năm đó trương truyền lễ xoay người nhìn thấy trương liệt tranh thủ thời gian nói như vậy năm đó lấy g a tộc chỗ rửa cũng là nổi danhỗi lẫn không tiếc nhưng mà những ngày năm đi ra ngoài, tại bên ngoài cũng đã d dù là vẹn vẹn chỉ là tông môn thứ vụ điện mấy tên cầm lao dịch đệ tử hắn cũng khách khí chiêu đ á i tuyệt không khinh thường chậm trễ các vị sư huynh sư đệ vất vả trương liệt tiến lên phía trước làm lễ trò hỏi trương sư huynh k h á c h khí trương sư huynh n g à i quá k h á c h khí trương liệt mặc dù bảo trì lễ mạo nhưng l à n à y bốn tên thứ vụ điện cầm lao dịch đệ tử nhưng cũng không dám đón toàn bộ kim hồng cốc hết thể mới hơn năm mươi vị chân truyền đệ tử đặc biệt là đoạn thời gian trước tông môn hộ sơn đại trận tu trình trương liệt kia là cầm lệnh kỳ khắp nơi và người có thể nói là tông môn cao tầng một viên chớ nói bọn hắn coi như là bình trương sư minh chúng ta hôm nay tới đây là bởi vì tông môn vì ngài hạ đ ặ t đóng giữ nhiệm vụ n g à i trước tiếp nhận nhiệm vụ chúng ta cũng tốt trở về phụ mệnh bốn người khi trung niên tuổi dài nhất kia tên cầm lao dịch đệ tử đi tới dạng này nói đương nhiên đây là đương nhiên thân vị kim hồng cốc đệ tử vừa thụ tông môn bồi dưỡng vậy thì có vì tông môn hiệu lực nhiệm vụ chỉ là có thể hay không để ta t r ư ớ c nhìn một chút nhiệm vụ nội dung mặt khác ngọc anh là sư đệ của ta hắn tính tình bại hoại trong khoảng thời gian này hẳn là, là nhờ có các vị chiều cố đại gia tại ta chỗ này ăn chút rượu tẩy đi phong trần cũng coi như ta cái này làm sư minh thế sư đệ đáp tạ các vị những ngày năm huyền ngọc anh cùng trương liệt tiếp xúc không nhiều cũng không phải trương liệt không thế nào không chào đón hắn mà là tại chư đệ tử bên trong tu nghiệp cuối cùng huyền ngọc anh bản năng liền tổng trốn tránh trương liệt lúc này huyền ngọc anh nhìn nhà mình sư huynh như vậy nệ tình khuôn mặt có chút hỏng trướng hét lớn đồng bạn ngồi xuống mà ở thời điểm này tứ thúc trương t r u y ề n lệ đã nhấc theo vừa mới mua xong rượu cùng các thức linh thực đi vào t i ề n đến mặt khác ba tên cầm lao dịch đệ tử nhìn thấy thịnh tình không thể chối tử cũng liền tại đồng bạn giữ lại bên dưới nao nhau, nhau ngồi xuống hắn bên trong huyền ngọc anh cẳng là trực tiếp đem phái sai văn thư giao cho trương liệt tất cả mọi người là đồng môn Cái cơ lại không phải này không khẩn yếu gì đó m ậ tại sự tình. Cắt truyền tử Trương Liệt, t Hồng chân cử Cốc Kim đệ tháng 4 phía trước tiến vào chiếm giữ lệ phong sơn phụ trợ phía chiếm phong phụ phòng ngữ, phải sơn ngự, giữ lưu lại vào lệ kim ỳ hạng, ạ năm. t k i hồng cốc trừ ngoại môn tạp dịch đệ tử bên ngoài t â n tấn đệ tử tại nhập môn lúc đầu mười năm trước tông môn bình thường là không lại cưỡng chế cắt cử nhiệm vụ nhưng mà trương liệt bái nhập tông môn đã vượt qua cái này n ê n hạn xuất hiện nhân thủ chống chỗ bị tông môn điều động cũng là bình thường tình huống ngũ sư h u n h ngại không dùng quá để ý bao năm qua đến nay mỗi cái nhà mỗi cái tông tinh anh đệ tử tại hoàn thành như ưu minh địa biên loại này nhiệm vụ phía sau cơ bản đều sẽ bị phái đến xa xôi khu vực linh mạch tránh đầu sóng ngọn gió dù sao theo loại địa phương kia đi ra cái nào trên tay không gặp huyết không giết người không thể nói được liền bị người âm thầm nhìn trộm đến để lộ tin tức đem ngài a n bài ra ngoài đóng giữ mấy năm cũng là ý tứ phía trên thứ vụ điện cầm lao dịch đệ tử phần lớn xem như lẫn vào so sánh thất vọng bình thường rượu thịt linh thực là không dám vung ra ăn liên tục lần này bị trương gia nhiệt tình còn đãi ăn uống vào cũng liền dần dần không có cách ă n đối với huyền ngọc anh ở một bên lời gì đều hướng bên ngoài nói cũng toàn bộ làm như không nghe thấy những chuyện này bọn hắn những n à y nhiều năm tại thứ vụ điện cầm lao dịch tu sĩ biết được đại bộ phận tu sĩ thậm chí là tông môn chân truyền đệ tử cũng chưa chắc hiểu rõ đây là bình thường lệ phong sơn đó là cái địa phương nào t r ư ơ n g liệt những n à y nằm dốc lòng tu đạo luyện kiếm đối cái này địa danh có chút ấn tượng nhưng là quá mức mơ hồ là phía nam một tòa thừa thai tinh thiết cỡ lớn khoáng mạch tông môn gần tầng bốn đi lên cấp thấp linh quáng đều là kia sản xuất bởi vậy có tử phủ cảnh sư tổ nhiều năm nắm giữ trường sư huynh ngại yên tâm đi nơi đó an toàn cực kỳ được rồi ta nhớ được những năm gần đây đổi lưu lại tới đó sư tổ vẫn là đại trưởng lão bản gia vương thị tu、sĩ. bốn tên cầm lao dịch đệ tử bên trong tia tên tương đối lớn tuổi hơn dâu q u a n nón hắn ăn uống miệng đầy chảy mỡ dạng này nói ân là nữ tu vương sư tổ nghe nói là thanh dương đại trưởng lão người thân hậu bối trước đây ít năm trường sư huynh tham gia ưu minh địa h u y ê n nhiệm vụ cũng là vị sư tổ này dẫn đội a là dạng này a nghe vậy trương liệt trong đầu lóe lên một vị huyền y nữ tu đoan trang tĩnh tu dáng vẻ bình sinh tiếp xúc qua t ử phụ cảnh tu sĩ không nhiều tự nhiên mỗi một vị đều là có ấn tượng tới, tới tới các vị huynh đệ ăn ngon uống ngon ta vị sư đệ này tính tình chính trực ngày bình thường nếu là có chỗ m ạ n phạm còn mời tha lỗi nhiều hơn Tại t đại khái hiểu sự ì nhiệm đ qua sau, phía Trương l i t bắt soát tấn lại đầu vụ yêu cầu là năm nay tháng tư tiến vào chiếm giữ lệ phong sơn là được bởi vậy vẫn là có khá nhiều rảnh rỗi thời gian như loại này tông môn nhiệm vụ bản thân cũng không lại quá mức gấp gáp n g à y kế tiếp chương liệt đầu tiên là đi thất s á t đ ộ n g phủ cáo chi đại sư tỷ lệ mạn mai sau chuyện này sau đó cũng cùng mấy vị khác sư hình sư m ộ i cáo biệt nhưng mà tiếp xuống hắn lại không có rời khỏi sân môn mà là đi đến tông môn địa hóa thất sau bảy ngày tông môn địa hóa thất khí phòng bên trong tại nơi này ánh mắt chiếu tới hết vì đỏ thâm chi sắc t h i ệ n tay đụng vào đều là nóng rực mù u ố cháy địa hỏa tức là địa mạch chi hỏa tu tiên giả dẫn động khống thúc địa mạch chi hỏa hóa hại làm lợi vừa có thể phòng ngừa hỏa mạch bạo phát lại có thể nhờ vào đó hỏa vì tông môn tu sĩ cung cấp trợ rút v u luận là luyện đan vẫn là luyện khí Mánh l này này bất ổn quá đối với có tu vi nhất định cơ sở tu tiên giả tới nói loại này độ nóng vẫn là có thể tiếp nhận giờ này khác này lò luyện bên trong dự đứng cắm đặt vào một thanh kiếm một thanh đỏ thâm như máu l o ạ i da yêu dị tri sắc tà kiếm đây là lấy chia ra ẩm huyết thạch vì chủ tài do chú kiếm sư phương ngang xuất thủ một lần nữa đoán tạo ra kiếm khí nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng vô luận là này trôi kiếm tà kiếm vẫn là t r ư ơ n g liệt hiện tại hỏa hành phi kiếm h ỏ a đức đều không bằng lúc trước xem như nhị giai đ ỉ n h giai phi kiếm xích kiếm uy lực to lớn nhưng là tách ra tới sau đó h ỏ a đức tính chất tinh túy này trôi tà kiếm cũng là như thế so sánh tiềm lực cùng uy lực t r ư ơ n g liệt lựa chọn người phía trước tự thân hiện tại mới luyện khí cảnh giới còn xa không có đến v ì cầu pháp khí uy lực mà vứt bỏ t ấ n thăng tiềm lực thời gian chương sư lệ sắc khí tràn đầy ẩm huyết thạch thật sự là quá khó khó khăn tế l u Ta sở dĩ sẽ như vậy hung là bởi vì nó đại lượng hấp thu tứ giai âm linh huyết ma huyết khí dương cớ ngươi hẳn là đi hỏi kia đầu huyết ma đến cùng giết bao nhiêu sinh linh tóm lại này thanh kiếm hiện tại giao cho ngươi bất quá ngươi cẩn thận một chút mặc dù này thanh kiếm chỉ có nhị giai trúng phẩm trình độ nhưng là nó sát khí ngốc trời sắp bén còn muốn vượt qua tìm thường nhị giai thượng phẩm phi kiếm chỉ là sắc nhọn mà ít ỏi rất dễ tổn hại bằng vào ta hiện tại năng lực nhiều lắm là đem nó đoán tạo đến bây giờ tình trạng này dùng đến đánh lén có thể chính diện công thành ngươi dễ sử dụng nhất dùng cái khác phi kiếm mặc dù là không thích lắm mới đúc thành này lưỡi phi kiếm nhưng dù sao chút xuống không ít tâm huyết phương ngang vẫn là như thế nói biết rõ điểm một chút đầu phía sau trương liệt tiến lên phía trước hai bước hắn vây tay một cái k i ê m miệng đỏ thâm phi kiếm liền bang ở giữa vọt lên trời bay ra hạ xuống trương liệt trước mặt hắn đỏ như huyết sắt tính trung tiên về sau ta liền cứ gọi ngươi h u ế t sắt tốt lại gặp mặt ta lão bằng hữu luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy mươi sáu tiến tàng phong kiếm đạo một ngày n ắ n g c h i trang vạn dặm trời xanh quang đãng tứ thúc trương chuyển lễ đã chuyên môn điều tra q u i sách và hôm nay là cái ngày tốt thích hợp đi xa kỳ thật vô luận hôm nay là không phải ngày tốt đều phải đi tông môn linh chu cũng sẽ không b ỏ n g ư ờ i kim hồng cốc tông môn bỏ neo cỡ lớn linh chu càng khẩu sử t r ư liệt đơn giản mang lấy một chút hành lý vật phẩm đang chuẩn bị leo lên đi tới lệ phong sơn linh chu tứ thúc trương chuyển lễ mặc dù ở một bên tặng h n nhưng cũng không tính đi theo nguyên nhân rất đơn giản trương liệt tại hồng hà phường nhận thầu kê hơn hai mươi mẫu linh điển đã đến thu hoạch thời điểm hơn nữa như loại này linh điển một bao liền phải nhận thầu mười năm t r ư ơ n g truyền lệ thật sự là không nợ những này linh mệ thu hoạch mặc dù trương liệt làm rộn u g bản ý là lĩnh ngộ thủy m ộ t phát sinh t r i đạo nguyên liệt đến bên kia ta không sợ sự tình cũng không gây chuyện ngươi tu luyện tới chúc cơ cảnh tư nguyên đã đầy đủ sở dĩ an an tâm tâm đóng giữ tiềm tu năm năm sau đó liền trở lại chuẩn bị trùng kích chúc cơ cảnh lao đầu huyên thuyên nói, nói cũng không biết rõ người có phải hay không càng già liền biết biến được càng lạnh l ạ cảng c ầ u bên trên t r ờ đợi linh chu nhân số lượng không ít hắn bên trong càng bắt mắt chính là một nhóm thân mang pháp b à o màu bạc oanh oanh i ế n yến tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu bọn họ nhiều là mắt ngọc mày ngài da thịt trắng như tuyết những này là h u y ễ n tâm giáo tông môn tu sĩ h u y ễ n tâm giáo chiếm cứ khu vực bởi vì địa mạch lâm lực cường thịnh bởi vậy nắm giữ linh căn nhiều là nữ tử bởi vậy cái này tông môn nữ tu số lượng liền là việt quốc thất tông trong đó đối lập nhiều nhất một đoàn cảnh đẹp ý vui thiếu nữ tập hợp một chỗ đương nhiên cực kỳ hấp dẫn ánh mắt n u y ễ n tâm giáo bên trong số ít nam giới tu sĩ nơi nơi đối bốn phía quá độ chú ý người trợn bọn hắn dữ nói thời gian còn quá ngắn một chút tự nhiên bản tính vẫn là lại chủ đạo hành vi những n à y huyên tâm giáo hồ mị tử nhóm không phải lương thối cái này tông môn có ma tông nội tình nguyên liệt ngươi cũng không nên bị bọn họ m ê hoặc mất chân dương dặn kêu đối tương lai trúc c ờ lớn là bất lợi tại lệ phong sơn hảo h ả o tu đạo về sau tìm đạo lữ cũng tại bản tông phía trong tìm hiểu rõ tứ thúc ta lúc đầu không phương diện này tâm tư ngài nói chuyện huyên tâm giáo có ma tông nội tình ta một lần liền đến hứng thú ma đạo nữ tu yên thị mị hành chiêu phong dẫn điệp cỡ nào thú vị a tứ thúc trương truyền lễ ha ha, ha, ha nói đù ngài biết rõ biết rõ tứ thúc ta đi đây linh điền tùy tiện xử lý một chút l i ề n làm ngài không muốn vì thế mà quá mức mệt nhọc c ư ờ i ha ha lấy bị tức được dựng d â u chừng mắt tứ thúc đã lấy c á i mông trương liệt nhấc theo hành lý leo lên cỡ lớn linh chu sau đó đứng thẳng danh giới xử cùng tứ thúc vây tay từ biệt tứ thúc bảo trọng thân thể ta cho ngài ngâm nhân xâm rượu nhớ kỹ muốn uống cái kết là cho ngài uống không phải để ngài khắp nơi khoe khoang lao nhân này càng già tình cảm càng dồi dào tại sao lại lao nước mắt mặc dù là dạng này nói một mình nhưng là trương liệt nhưng trong lòng thì rõ ràng đã nhiều năm như vậy từ nhỏ đến chiếu cố chính mình bảo vệ mình tứ thúc trương chuyển lễ đã sớm đem mình làm làm hắn hải tử tình cảm loại vật này là tại bỏ ra trong đó ở trung ra đây bỏ ra trung đụng được niên đầu nhiều liền có tình cảm trung đụng được niên đầu ít liền tình cảm m ơ nhạt đến chỗ nào đều là như vậy cái gọi là mặc ngôn hoa bên trong gặp thần tiên lại đem kim bị đổi m ạ n h ngói dễ cây đã mục nát lá đồ t h à n h khí hải nổi sóng chết như tiễn chủ lưu tu tiên giả cũng không phải là tị hủy thiên địa âm dương nam nữ hợp tịch mà là đề nghị nắm giữ tiến thêm một bước khả năng tu tiên giả tại trước chúc cơ không muốn quá sớm mất chân dương chân âm song tu phát môn tuy là đại đạo nhưng cũng là hỏa bên trong cắm sen chuyển biết t h à n h trí trên m ũ i châm lộn nào h nguy hiểm tuyệt pháp môn không phải là đại dũ khí đại nghị lực người không thể vì đó có điểm giống đời trước thi đại học trước kia không đề nghị nói chuyện yêu đương có thể không bị ảnh hưởng thậm chí lẫn nhau rèn luyện nhưng là tuyệt đại đa số phổ thông người lại là làm không được phạm là cầm lệ r i ê n giảng g đạo lý vậy cũng là vô nghĩa không nhắc tới chân dương chân âm tại bồi nguyên trúc cơ bên trên tác dụng tại biết rõ có chướng ạ i đạo đồ tình hồ dưới bộ phận tu sĩ vẫn là lựa chọn đắm chìm ở nhất thời nam nữ vui sướng vào thời khắc ấy liền đã lựa chọn vui sướng quan trọng hơn đại đạo ngày sau lại cầu đại đạo tại tính cách bên trên liền xuống tầm thường leo lên cỡ lớn linh chu trương liệt nhấc theo hành lý cầm một bài tìm kiếm được chính mình phòng một người ở ở giữa sau đó liền vào ở đi vào cỡ lớn linh chu hai bên nắm giữ t r o n g cánh có thể ngự phong mà bay vạn giảm đi xa bình quân tốc độ bay viễn siêu phi kiếm chỉ là t r u n g quy không có khả năng quá mức bình ổn rất nhỏ nghiêng ngả cảm giác vẫn phải có trương liệt cất đặt tốt tứ thuốc cho mình chuẩn bị linh mễ thịt cá cùng thức ăn phía sau liền nằm ngửa tại trên giường dùng cánh tay lót lấy đầu của mình đọc qua một quyển kiếm phổ t ế n ra thập tam kiếm nghi thức đây là bốn năm trước kia trương liệt theo h ế n tảng phong ti g i ấ u đi mũi nhọn đích thật là không ngờ tới chính mình sẽ chết tại u minh địa uyên bởi vậy đem ghi lại gia tộc kiếm thuật cùng với chính mình cả đời tâm đắc kiếm phổ mang ở trên người đối với yến tàng phong cái này người tại hiệu q u a hắn bình sinh cùng với kiếm thuật của hắn sau đó trương liệt là rất bội phục song phương tuy là đối thủ nhưng cũng không phảng phất trương liệt tôn kính cái này người nếu không phải là gia tộc liên lụy nếu không phải là thời vận không đủ hắn hẳn là có thể đi được càng xa nhớ kỹ kiếm không phải bằng hữu không phải ái nhân băng lãnh vô tình phong man tất lộ ngươi muốn một mực nắm chặt chỗ kiếm nếu không liền biết làm kiếm gây thương tích đây là kia bản kiếm phổ trang tên sách ở giữa t i ế n tàng phong dùng màu đỏ chu sa bút ký ghi chép một đoạn văn chữ rất rõ ràng là hắn dùng đến tỉnh táo chính mình mà ở đằng sau câu nói này chính là một q u y ể n lấy kiếm khí làm hình dạng và tính chất chuyển hóa cao thâm p h á p m ô n cái này thế giới kiếm tu con đường là lấy trúc cơ cảnh giới vì mở đầu kiếm tu tại luyện khí cảnh loại trừ càng thêm chuyên kiếm thuật bên ngoài cùng tu sĩ khác cũng không có khác nhau quá nhiều nhưng tại trúc cơ sau đó kiếm tu đem tự thân một thân pháp lực đều chuyển hóa làm lực công kích cực mạnh kiếm khí đây mới là kiếm tu tại đấu chiến lĩnh vực viễn siêu đại đ a số tu sĩ trọng yếu c ă n cơ nhưng mà có lợi có hại loại này đem pháp lực trọn vẹn chuyển hóa làm kiếm khí cách làm để kiếm tu rất khó lại đi l u y ệ n khí chế phủ luyện đan thậm chí sử dụng pháp khí phụ trú đều khó mà trọn vẹn phát huy ra hiệu năng lại nghiêm trọng tổn hại pháp khí hơn nữa kiếm tu thiên kiếp cho tới bây giờ đều là rất mạnh chỉ cần chuyển hóa pháp lực trở thành chân chính kiếm tu dù là chưa hề đi ra sơn môn tạo q u a sắc nhiệt ngưng kết kim đan thời điểm thiên kiếp mạnh đều viễn co tu sĩ khác khó trách xem như huyền hoàng thế giới sáng lập đạo thống kiếm tu gần như đều nhanh giới này tiết tích này trả ra đại giới khó tránh khỏi có chút lớn bất quá Có cường lịch có chỗ thích hợp. Trong lịch sử những cái kêu cường thể tạo thịnh tất trong như huy hoàng hắn hợp, những sáng sử sử ra vậy kêu đầu ạ đại tại. i kiếm tiền, thiếu giữ nhất cũng không không thiếu nắm giữ cường đại pháp bảo tồn hồ pháp tựa đ bảo tiên là nói băng lánh vô tình phong mang tất lộ phía sau liền là bản này kiếm khí hình dạng và tính chất chuyển hóa p h á p m ô n nhìn lại hiến tảng phong năm đó trong âm thầm cũng là với xoan suýt khi đó hắn không có c h ú c cơ cơ hội còn như vậy t r ư ơ n g liệt đọc qua ngày đó kiếm khí hình dạng và tính chất chuyển hóa bí pháp so sánh xem như tự thân căn cơ địa sát kiếm kinh luôn cảm thấy h ế n tảng phong lĩnh ngộ chỉ tốt ở bề ngoài tựa hồ ở nơi nào xuất hiện bất công nhưng là giới hạn trong tự thân tu vi nhãn g i i hắn lại nhất thời tìm không r a n ơ i nào có vấn đề tốt tại trúc cơ loại chuyện này cách mình còn xa chính mình ít nhất phải trước lĩnh nộ g ra kim hành pháp ý không như thế lời nói trương liệt ước định chính mình hiện tại phục d ụ n g trúc cơ đang trúc cơ nhiều nhất có thể tấn thăng thần thông trúc cơ vẫn là căn cơ không phải quá kiên định dày kia một trụng lĩnh nộ g được thần thông đến cùng làm sao hắn bên trong có một bộ phận vận số tác dụng còn nếu là lĩnh nộ g kim hành pháp ý sau đó trương liệt cảm thấy mình liền có cơ hội dòm ngó kia danh sừng căn cơ đệ nhất đại đạo trúc cơ cùng lúc đó tại trương liệt tại cỡ lớn linh chu bên trong cấp dưới nằm n ử a ở trên giường đọc sách suy tư thời điểm Cỡ Chu lớn Linh n h t ư ợ gần t g đoạn ì n hồng cốc tông môn h đài đám giữa, kim lầu l cầm cắt cốc một ở a dịch tu t sĩ ngay i c u g nền thời ử p cảnh sư tổ Vương Nguyễn Nghi ở tạm. Gần đoạn h sư tổ tạm. t ở gian vương nguyện nghi có chuyện trở về kim hồng cốc xử lý qua phía sau lại leo lên linh chu quay về lệ phong sơn trên thực tế nàng là không thích lắm lệ phong sơn linh mạch linh khi không bằng kim hồng cốc cầm thịnh ở đây cũng không t h o ả i m á i dễ chịu nhưng mà bởi vì u minh địa viên nhiệm vụ dình dáng nàng không thể không mang tội lập công đi lệ phong sơn ăn mấy năm đau khổ giờ này khắc này vị này huyền y nữ tu cũng tại lật đọc lấy kinh điện đạo tạng trong phòng giả sơn bên trong một đầu sinh v ả y s ừ n g dài màu xanh đại xả ngay tại du động nó tại đ ỗ n g nhiên bổ nhào về phía trước đem giả sơn bên trên đứng vững một đầu linh điệu cắn mặc cho hắn như thế nào rẽ rũa cũng không chịu n h ả ra thẳng đến đem hắn trọn vẹn nuốt vào trong bụng mà đối với đây h u y ề n y nữ tu uống trà lật xem trong tay đạo tạng mắt cũng không bằng lòng bên cạnh lên xuống luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm đời này cảnh giới đem dừng bước tại tử phủ ta có thể nghĩ tới ma luyện phương pháp chính là làm nhiều có nhiều việc đọc đạo tạng thế nhưng là dạng này thực chỗ dùng sao ta phải coi trọng bao nhiêu năm một trăm năm vẫn là hai trăm năm dùng ta cả đời đạo đồ đi đánh bạc một cái khả năng cuối cùng tại thở ra một hơi thật dài hơi có chút bực bội sách vợ ném tại trước mặt ngọc trát phía trên nàng đã nhìn rất lâu nhưng cho tới bây giờ lại là chẳng được gì khó tránh khỏi lại bực bội l i ê n ngay cả thất sát cái kia sát tài đều đã thành công đột phá tử phủ cảnh hắn đột phá không sử dụng bất luận cái gì phụ trợ linh vật tương lai tiềm lực kinh người liền ngay cả lão tổ cũng phải coi trọng mấy phần mà ta vương gia tu sĩ há có thể rơi vào này người sau đó ngay tại trong đầu suy nghĩ tung bay làm vương nguyện nghi cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn thời gian bên ngoài bất ngờ có mịt mở nhạc khúc mơ hồ chuyển đến đây là tùy hành người hầu quên đề b ả n cách đâm pháp trận nếu là c h ọ n vẹn mở ra là không thể nào có âm thanh truyền vào tới đây là thanh nhắm gì một tay vớt lầu các hồng trụ một tay khẽ vớt c á i chán tóc dài huyền y nữ tu dạng này nhữ mày v ấ n đạo ngay vậy tại trái phải phục thị, thị nữ hai mặt nhìn nhau có chút kinh hoàng lúc một tên i tông môn l à m y chấp sự lập tức liền chạy vào t i ề n đến hắn tính cẩn hành lễ phía sau dạng này nói bẩm báo sư tổ là h u y ệ n tâm tông ngồi linh chu tu sĩ ngay tại tổ chức thiên tú pháp hội đây là quen c ó thường lệ lại là sơ sẩy quáy nhiêu đến sư tổ đ ồ tôn lập khắc liền ra ngoài đem bọn hắn phân phát cũng là không cần nếu là quen c ó thường lệ đây cũng là không cần bởi vì ta đến mà làm ra cả i biến từ phủ cảnh thượng tu nếu là tính được quyết tâm liền xem như núi l ở tại bên cạnh người cũng sẽ không ảnh hưởng tinh thần của bọn hắn chuyên chú nếu là tự thân linh đài quáy dây như vậy ngoại giới làm sao thanh tịnh cũng là không có ý nghĩa chính vương nguyện nghi trong tay rõ ràng điều này vung tay một cái để kia tên tông môn làm ý chấp sự lui xuống mà nàng tự thân cũng tới đến đỉnh đài lầu c ắ t t r ư ớ c lan g can hướng phía dưới nhìn lại chỉ gặp chỗ phía dưới sử bay đèn treo sáng rực khắp người người nôn não dị thường náo nhiệt mà lúc này trương liệt cũng thân ở hắn bên trong linh chu bên trong cấp dưới phòng thế nhưng là không có cách lâm phát trận nghe phía bên ngoài hát hay múa giỏi thanh âm trương liệt cũng không phải cần phải ở thời điểm này khắc k h ổ khép lại kiếm phổ ắ n liền đi ra phòng cỡ lớn linh chu bong tàu cực kỳ rộng rãi hơn nữa hoàn toàn là kim hồng cốc tông môn khu vực an toàn bên trên cũng có bảo、hộ. sở dĩ một bên cạnh góc chỗ r ẽ thậm chí có người tại bảy quầy hàng giao dịch thảo dược pháp khí linh phủ mặc dù đều không phải là cấp cao nhưng cũng đầy đủ mọi thứ tết i tối chợ đêm b o n g tàu hai bên ngang b ả y biện bàn dài bàn dài phía trên đủ loại mỹ thực cái gì cần có đều có chỉ là đại bộ phận đều cũng không phải là linh thực vẹn vẹn chỉ là thức ăn thông thường mà ở trong đó là m người khác chú ý nhất lại là những cái kia viễn tâm tông tu sĩ ca múa h A dạng tâm t n này pháp hội cũng không có cái gì chi phí kim hồng cốc ra địa phương huyện tâm tông i a nhân thủ đã kiếm được linh thạch phía chính phủ quản sự hai tông người làm việc đều có thể chia lãi một chút chỗ tốt thậm chí để bạt đại đa số người cưới linh chu thể nghiệm đích thật là có trâm lợi mà không có mục hại cung cấp nuôi dưỡng tông môn cỡ lớn linh chu cực kỳ tiêu hao linh thạch Bởi vậy không có khả năng là chỉ cưới kim vậy huyện không khả chỉ hồng năng có cốc, là tại â m môn muốn làm xem mối giáo những tông môn này sĩ. Tán tu bình thường sĩ cũng muốn cho đi, vừa làm ra xem như giao thông bên trong dụng, đi, tán cho này bình như bên chuyển đầu mối then chốt tu tu tu tắt đầu sĩ, sĩ vừa ra l có thể thu lấy l i người h thạch hào. trợ tiêu Tại cấp n xung quanh thanh âm đàm thoại bên trong trương liệt đã biết rõ cái này t r ợ đêm được xưng là thiên t u pháp hội đã tổ chức qua nhiều lần tại trận thậm chí có người là chuyên môn tới tham gia cái này pháp hội với ta mà nói xem như bất ngờ hứng thú còn lại tiết mục tăng trưởng một lần nhận biết cũng tốt ánh mắt nhất nhất đảo qua bong tàu những tán tu kêu bán hàng rong hàng vỉa hè phát hiện cũng không có gì có thể để cho mình động tâm đồ vật đối với cái này trương liệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đồ tốt bình thường đều là trong cửa hàng tán tu tu luyện gian nan một cái linh thạch hận không thể tách ra thành hai mảnh hoa nghĩ tại trên tay của bọn hắn nhặt nhạnh c h ỗ t ố t nhưng thật ra là có phần chuyện khó khăn mua không có bán tinh đa số tình huống giới không bị bọn hắn hố liền đã không dễ dàng chuyển hai vòng phát hiện thực tại là không có cái gì để cho mình động tâm vật phẩm trương liệt liền đi tới đến gần bong tàu trung ương những cái kêu n u y ễ n tâm tông tu sĩ ngay tại tiến hành biểu diễn khu vực đúng lúc này công chúng biểu diễn trùng hợp kết thúc thủy hành pháp trận dâng lên lúc này nếu như không giao linh thạch thu hoạch được ngọc phù đi vào hắn bên trong thông qua màn nước cũng chỉ có thể thấy loan thoáng nghe được không rõ ràng lắm yêu cầu linh thạch cũng không coi là nhiều chỉ là hai mảnh hạ phẩm linh thạch mà thôi t r ư ơ n g l i ệ thống t khoái giao linh thạch đi vào màn nước bên trong chỉ cảm giác rơi chân mềm n ú n mới phát hiện chẳng biết lúc nào bong tàu mặt đất bên trên bày khắp đại lượng rực rỡ h o a m g c ộ c ngay sau đó một nhóm mặc mát m ẻ h u y ễ n tâm giáo mỹ mạo nữ tu vui sướng bay xuống xuống tới tựa như một nhóm vô h u vô lự nhà bên nữ hải cũng hoặc một nhóm trong truyền t h u y ế t thần thoại sân quỷ chạy nhanh đến nửa đường lúc thân thể của các nàng bất ngờ bất động. hai đầu chân bóng củ sen giống như cánh tay ngọc chậm rãi mở rộng hướng lên tựa như c h ậ m chậm tỏa ra nhánh hoa từng nhánh ngón tay ngọc nhỏ dài hoặc cũng hoặc đứng tay hình không ngừng biến hóa liền như kiêu ngạo mà khổng tức vũ đạo thân khoác luồng mỏng nhưng tại cổ tay của các nàng trên cổ chân đều b u ộ c lên kim sắc lục lạc móng tay cũng là kim sắc dưới ánh trăng rung động loẽ ra lạnh lùng quang trạch nhược hữu nhân hề sơn chi a bị bệ lệ hề đái nữ la ký hàm thê h ề hữu n h i tiếu tử mộ dư hề thiện điệu thừa xích báo hề tòng văn ly thân di xa hề kết quế kỳ bị thạch lan h dư sử ưu hoàng hề trung bất kiến thiên lộ hiểm nan hề độc hậu lai biểu độc lập hề sơn chi thượng vân dung dung hề nhi tại h ạ n hiểu minh minh hề khương chú hối đông phong phiêu hề thần linh vũ lưu linh tu hề đạm văn q u y thuế k ỳ yến h ề thục hoa dư tạm dịch nếu có người này núi a bị cây sắn dây này mang cây tùng la vừa nén liếc này lại nghi cười t ử mộ dư này tốt h i ể u điệu ngồi xích báo này theo văn báo thân di xe này kết quế giang cờ bị thạch lan này mang đỗ hành gấp hương, hương thơm lan tỏa này di đắm chiêu hơn sử u hoàng này cuối cùng không thấy n à y đường nguy hiểm khó này duy nhất đến sau lộ ra độc lập này núi phía trên mây để cho để cho này mà tại h ạ n i ể u minh minh này khương ban g à y cuối tháng đông phong phiêu này mưa thần lưu linh tu này đ ả m quên thuộc về tuổi vừa h i ế n này ai hoa cho phối hợp với bốn phía tiếng đàn tiêu địch nhạc đệm này nhóm h u y ễ n tâm tông nữ tu phảng phất đem mọi người đưa vào một mảnh mê ly tĩnh mịch mộng cảnh bên trong liền xem như trương liệt cũng không thể không thừa nhận trước mắt thanh sắc e m thai lọt vào trong tầm mắt tự nhiên đặc biệt là h u y ễ n tâm tông một đám nữ tu bên trong ngồi xích báo mà múa dẫn đầu nữ tử tóc đen như mực ngọc cơ như tuyết tại trên người nàng vừa có thiếu nữ ngây tơ lại có nữ hải thanh xác còn có phụy mị thậm chí còn mang l chỉ có có thể thăm dò sinh mệnh tiến hóa tu tiên thế giới mới có dạng n à y kinh lịch dựng dục ra dạng n à y nữ tử nàng khả năng đã thân vì mẹ người bởi vì tu vi đột phá trúc cơ thành công lại trở về thuộc về t h a n h xuân n i ê n hoa bởi vậy mới có thể làm đến đồng thời đủ cả nữ tính từng cái thời kỳ mỹ cảm sinh có thể hết vui chết có gì tiếp tại a i dục tính linh phía dưới ánh sáng u ố n g mỹ t i ể u cậu thả hát vang cho đến bất hủ như vậy tự nhiên ngây thơ không nhiễm đại vật đã gần như nói bất quá loại này đ ư n xá bất luận nhìn thế nào vẫn là mang lấy một chút ma đạo anh tử cũng không phải là qua nhiều mấy người chơi đến tốt ngay r lúc này bên cạnh truyền đến như vậy lời nói thanh nhâm trương liệt theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy là một vị mang theo mũ rộng cành tre khuất vẻ mặt áo đen quần áo đen tu sĩ chiếc nhẫn này linh cơ mịt mờ mà lại là ta chiến lợi phẩm đổi lại đại giới nhỏ nhất t h ú n g chi ta thời gian dài nán lại tại tông môn bên trong hẳn không có ai sẽ vì một mai tam giai t r u n g phẩm giới chỉ dết tới kim hồng cốc đi lao hình uống rượu không c h í n h ta ngâm thiêu đao tử nến thử lại giao linh thạch tiến vào nơi này thưởng thức trước mắt này mỹ nhân như ngọc đương nhiên liền là nam tu t r ư n g liệt tiện tay cầm trong tay hồ lô rượu ném tới kia tên tu sĩ áo đen lật tay tiếp được sinh có thể hết vui chết có gì tiếp chỉ vì ngươi câu nói này ta liền cùng ngươi cùng uống một chén nói tu sĩ áo đen g ơ lên rượu hồ lô tại không tiếp xúc tình huống của mình bên giới đem sâu cay rượu nghiêng ổ rượu lưu như đổ như nuốt trứng hấp sau khi uống xong tu sĩ áo đen đem đã hết rồi rượu hồ lô còn ném cấp trương liệt sau đó liền xoay người rời đi chỉ để lại trương liệt cầm đã trống chân rượu hồ lô mặt một b ư ớ c ta chỉ là để ngươi uống một ngụm không để cho ngươi toàn bộ uống sạch t ã thực đều uống cạn sạch một ngụm đều không cho ta thừa lại trương liệt dương cao cơ cơ rượu hồ lô phát hiện thật là một giọt rượu cũng không có luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm không chung trong đó trắng bạc trong m â y mù ngự phong hành tiến lâu thuyền phía trên hát hay múa giỏi phung phí dần dần muốn mê người mắt ám hương phụ động trương liệt hiện tại đã là luyện k u ý chín tầng cảnh tu sĩ đặc biệt là căn cơ thâm hậu thần thức pháp lực đều viễn siêu đại bộ phận đồng giai tu sĩ bởi vậy hắn một cái liền có thể nhìn ra vừa mới cái kia mang theo mũ rộng v à n h tre khuất vẻ mặt tu sĩ áo đen hắn là trúc cơ cảnh giới nhưng nơi này là kim hồng cốc khu vực đối với tiền bối mặc dù phải gìn giữ tốt tính cũng là không cần k h n g đúng thú chi đối phương cũng không có chủ động hiện lộ tu vi thân phận đối với hiện tại trương liệt tới nói trúc cơ đã cũng không khó khăn chỗ k mà ở lúc này quá nhiều trên đài huyên tâm giáo tu sĩ vây anh yến hiến hoa hồ điệp giống như chạy xuống tới cùng một chút, rõ ràng ăn mặc đạo lấy một chút tu sĩ lẫn nhau thần mật ôm nhau rời khỏi hắn bên trong đại bộ phận là nữ tu cũng có một số nhỏ huyên tâm giáo nam giới tu sĩ này cũng có thể chư liệt vốn là thật coi trọng này thiên tú pháp hội dù sao ngay từ đầu lúc chỉ gặp hắn lợi không thấy hắn tệ nhưng bây giờ nhưng có chút môi giới mại dâm ý tứ cái này khiến hắn có chút lắc đầu quay người muốn đi gấp trong này rõ ràng có một ít lẫn nhau giao lưu hỏi giá quy tắc n g ầ m trương liệt lần thứ nhất tham gia nhìn không ra hắn hiện tại cũng không muốn đối với cái này quá nhiều hiểu rõ ngay tại lúc lúc này sau lưng có ấm áp hương tập kích người trương liệt cảm giác nhanh chóng xoay người lại lại thấy là vừa v ặ n vị kia đóng giả diễn sơn quỷ h u y ế n tâm giáo mỹ m ạ o nữ tu nàng chẳng biết lúc nào tới đến gần bên cạnh làn da trắng mướt phong thái ngọc nhuận mắt như thu thủy trước mắt n phụ nhân nặng bao nhiêu mị cảm mười cả mười m phần gạch người đạo hữu chuyện gì trương liệt trước một bước mở miệng hỏi vô sự chỉ là vừa mới gặp sư huynh phong khoáng khẳng khái thái độ tiêu sái tâm bên trong không khỏi tin phục thiếp thân liều yếu đào tơ muốn cùng sư huynh vây đến lời nói trong đêm không biết ngài có phải không nguyện ý đến đến dự cái này nữ tu cực kỳ đoàn trang thi hành bên dưới thi lễ mở miệng quá trình vẹn vẹn chỉ là tại lúc bắt đầu sơ sơ ngẩng đầu một cái nhưng là phong tình thi chiến hết để bốn phía quá nhiều người đều lộ ra mê say thần xác đối với trương liệt càng l ạ quan tới cực kỳ ánh mắt g h e t h thật có lôi tại hạ vừa mới uống rượu quáo chỉ sợ chỉ có thể cô thể phụ hưu sợ tốt, đạo ý mỹ nhân như như vì này g cự t mỹ nhân vừa mới cái kêu mao đầu tiểu tử không hiệu phong tình ta nguyện ý cùng ngươi vây đến lời nói trong đêm a mỹ nhân đạo hữu mời lan đi kia danh chính tại bị bốn phía người dây dưa nữ tu cùng với đã quay người rời đi trương liệt cũng không rõ ràng giờ này khắc này v bẩm báo sư tổ đây là nguyễn tâm giáo tông môn pháp môn tu luyện cũng là bọn hắn một chủng đặc hữu đấu pháp phương thức rèn luyện kẻ thi thuật cùng thụ thuật giả ở giữa lẫn nhau tâm lực đọc sức nếu là nguyễn tâm giáo tu sĩ đã thắng thụ thuật giả sẽ bị dẫn vào ảo mộng trong đó mỗi ngày mà phạt không gì sánh được thỏa mãn sau đó mộng tình huyết tâm giáo tu sĩ đã cầm bọn hắn linh thạch đi rất ít có người lại bởi vậy sinh sự đương nhiên nếu là thủ thuật giả thủ đoạn càng cao minh hơn huyết tâm giáo tu sĩ liền không có dễ dàng như vậy thoát thân liền thực phải bồi bạn đối phương xuân phong n h ấ t độ bất quá đối với những n à y m à tu tới nói cũng không nói là thực ă n thiệt thòi tuổi nhỏ phong lưu mộ s ắ c nghĩ thiểu ngả nến đỏ hôn mê màn lưới trung quy một hồi hảo mộng thành k h ô n g thì ra là thế giờ khác này vương nguyện nghi cũng hiểu được huyết tâm giáo cách làm này chỗ cao minh so sánh tàn khốc đấu kiếm đấu pháp loại này tâm thần ở giữa khá lực nan độ cũng chưa chắc tốn sắc quá nhiều hơn nữa thì là thất thủ yêu cầu trả ra đại giới cũng ít quá nhiều thậm chí nếu là tinh thông thải bổ chi thuật lời nói thì là huyễn pháp thất bại ai chiếm tiện nghi a i ăn thiệt t h i đó cũng là hai chuyện khác nhau việt quốc thất tông bên trong hướng tới lấy h u y ễ n tâm giáo thanh t h i yếu nhất nhưng mà có thể chuyển thường ngàn năm trung quy là có hắn nội tỉnh cổ tay phía trước nhiều năm như vậy lại là b u ồ n tọa xem thường đó nói xong vương nguyện nghi hất một cái ống tay á o quay người đi vào lầu các bên trong tại thời khắc này nàng cũng là có chút cảm thái tự thân nhiều năm tại gia tộc phía trong khắc khổ tu luyện lịch việt có chút quá nông cạn thiên tú pháp hội kết thúc về sau bên ngoài cuối cùng tại trọn vẹn an tĩnh lại trương liệt trở về gian phòng của mình liền cá ướp m u ố i thịt khô xem sách quấn suy nghĩ chính mình nên như thế nào lĩnh nộ kim hành pháp ý thằng đến thần thức quỷ đãi mới vừa tắt đèn ngủ yên một đêm ăn bình vô sự sau bảy ngày sáng sớm còn buồn ngủ thanh niên đạo nhân đi ra khỏi phòng tới đến bong tàu nhìn lấy hai bên hình núi cảnh sắc đố ngộ thậm chí chiều sâu lĩnh nộ loại chuyện này là không có cách nào cơ cầu đặc biệt là muốn đạt tới có thể ngưng tụ thành kim hành pháp ý tình trạng sáng sớm bong tàu nhìn đôi bờ núi sắt tu sĩ số lượng không ít tu tiên giả vốn sẽ phải thân cận tự nhiên bởi vậy thích núi thích nước không ít người hắn bên trong thậm chí có sách sử diệu thủ ngay tại tại chỗ tại kia dài chụp hòa quyện nơi nơi xanh tươi núi sắc bên trong trương liệt tần ẩn đã nhận ra thủy một hai hàng pháp ý vô ý thức được liền đánh giá ra trước mắt cái này thanh y tu sĩ tại thủy một hai hàng pháp thuật thượng tu vì không cạn kia danh chính tại nâng bút vẽ tranh thanh y tu sĩ cũng cảm ứng được trương liệt ánh mắt hai người liếc nhìn nhau nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền riêng phần mình bận b i ể u riêng phần mình sự tình ai thập vạn đại sơn vạn dặm hoa nguyên ở trong đó cư trú ẩ n t à n g quỷ mỹ yêu thú vô số sở dĩ nói kiếm tu một vị công phạt không biết kinh doanh kiếm tu thống trị đều đã kết thúc đã bao nhiêu năm trương o à là này càng ngày càng n thông huyền vẫn nhiều dạng người còn biến cường thịnh khổng bộ một tu thật tuyệt tích thậm tại chút thú thế t chi chí khu giới yêu vực, lực lộ. có được ở địa, liệt đi tại b o n g tàu bên trái danh giới nghe được một đám người trong đó có một lão giả nói như vậy thu hoạch được bốn phía người hơn phân nửa phụ h o ạ n mà ở lúc này có một tên nhìn qua dị thường trẻ tuổi thanh niên tu sĩ nhịn không được nói một câu này lại không phải là người ta kiếm tu môn phái cố tình lưu lại t ư n g u y ê n tại thời đại kia những này đối với bọn hắn tới nói chưa nói tới uy hiếp một câu quá mức đàng hoàng lời nói nói đến hắn tại trận bốn phía tu sĩ khác tốt gạo đặc biệt là vừa mới tên lão già kia tức g i ậ n đến khuôn mặt trướng hồng lồng ngực chập t r ù n g mấy lần hám i ệ n g nhưng lại nghĩ không ra chính mình nên nói cái gì phản bác c ổ đại kiếm tu thời đại một cái kiếm tu tông môn nơi nơi mới hơn trăm hàng người thậm chí mười mấy người c à n g cường thịnh cũng mới ngàn tám trăm người nhiều lắm là dạng n à y kiếm tu tứ phương đánh trận khai thác m ả n g lớn g i ớ i vực chỉ cần kiếm trong tay với lợi mỗi một tên đều có thể cầm kiếm thu hoạch đến đủ chính mình tu hành tư nguyên tại thời đại kia cũng không có cái gì đại yêu hành không xuất thế cắt cứ một phương hiện tại t u y tiện một cái tông môn động một tí mấy vạn người thậm chí mấy chục vạn hơn trăm vạn nhân khẩu thông huyền tu giới tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều những n à y năm bị yêu t h ú công phá s â n môn mấy vạn mấy chục vạn đồ diệt sự tính cũng nhiều bởi vậy cũng thật không biết là thời đại tiến bộ vẫn là lùi lại nhưng trương liệt có thể xác định đối với mình mà nói hẳn là là tiến bộ bởi vì cổ đại quá nhiều kiếm tu soi m ò i đến truyền thừa đệ tử không phải đơn thuộc tính kim linh căn không thu tình trạng nếu là sinh tại thời đại kia như chính trương liệt dạng này tứ linh căn tư c h ế t rất có thể chỉ có thể ở, ở nông thôn nghề nông cả một đời sở dĩ cổ đại kiếm tu thời đại mặc dù huy hoàng nhưng này t r ù n g huy hoàng cũng chỉ tồn tại ở trong chi nhớ ngẫu nhiên hồi ức một lần l i ề n tốt thực về tới thời đại kia hiện tại thông huyền tu giới được thiếu một hơn phân nửa người ngay tại trương liệt một bên nghe tới tự thân cái khác cái lộn một bên nhìn lấy hai bên hình núi xanh tươi thời điểm hắn nguyên bản mang lấy ý cười trên mặt trong mắt đồng t ử đột nhiên phóng đại bởi vì một khối tràn ngập tầm mắt c ự thạch ẩm vang ở giữa đập m ạ n h tới nguy hiểm tới quá mức đột ngột tại trương liệt tầm mắt thật giống như trước mắt bất ngờ có một khối gần cao hai mươi mét tự thạch bị cự nhân đ ô n nhiên mọc lên cơ lấy sau đó ném nện vào trước mắt mình đỉnh đầu bên trên nhất dạnh k i a trong chớp mắt mang đến tâm lý áp bách làm hắn cũng nhất thời tê cả ra đầu ẩm vang tốt tại oanh kích đập tới cự thạch bị cỡ lớn linh chu bốn phía bất ngờ sáng lên ám tử sát trận pháp bình t h ư ờ n g cản lại trong đụng trạm núi đá vỡ nát mà tận đến giờ phút này cỡ lớn linh chu trong đó bong tàu tu sĩ mới vừa kịp phản ứng bởi vậy xuất hiện nhất định chạy trốn cùng dối loạn chuyện gì xảy ra làm sao có thể kim hồng cốc linh chu hàng đạo bên trên làm sao còn sẽ có cao gia yêu thú ẩn hiện là tử phủ cảnh yêu thú ngay tại tập kích nhanh lái thuyền đánh là khẳng định đánh k h n g lại nhanh lên lái thuyền g a tốc ẩm ẩm ngay lúc này khối thứ hai cự thạch lại đập vào linh chu trận pháp bình t r ư ớ n g bên trên toàn bộ linh chu đều bởi vậy chấn động đung đưa á m tử sắc trận pháp bình t r ư ớ n g rõ ràng xuất hiện làm nhạt thậm chí mơ hồ vết n ư ớ cùng c lúc đó tại trương liệt tầm mắt bên trong trước mặt ngọn núi bên trên một đầu to lớn ngân m a u cự viên mang lấy chính mình đông đảo vượn con vượn tôn chính tại hướng về phía linh chu gào thét bởi vì sơn phong độ cao quan hệ bọn chúng trên cơ bản cùng linh chu ở vào mức độ hơi thấp một chút vị trí bên trên hẳn là là di chuyển bên trong tứ gia yêu thú thiết bối t h ư viên vừa mới cái kia người nói đối với này cả thuyền tu sĩ đánh thì đánh bất quá trốn cũng rất khó trốn、được. loại thời điểm này liền không thể lại nghĩ đến chiến đấu muốn suy nghĩ như thế nào mới có thể tại linh chu rơi vỡ thời điểm không rơi vào đàn yêu thú người trung gian toàn bộ tính mệnh bởi vì vừa mới trực quan tứ ra yêu thú toàn lực công kích mặc dù cũng không có thực tiết chiêu nhưng to lớn áp lực vẫn là để cho mình toàn thân mồ hôi chương liệt trên gương mặt giờ này khắp này đại lượng chạy sôi mồ hôi vẫn đứng ở nguyên địa không có nhúc ních bởi vì hắn biết rõ lúc này khắp nơi hét to chạy loạn ngu x u ố n nhất tỉnh táo lại nhanh chóng làm ra phán đoán chuân xác mới là đối lập lựa chọn chính xác nhất chương liệt lúc này không nghĩ tới chính là nay kỳ thật cũng là kiếm tu vốn có tố chất tỉnh táo quyết định phi kiếm không ra chính là vậy ra chính là đem hết toàn lực siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g mỗi ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g chương bảy c h í tu tiên giả cùng yêu thú ở giữa chiến đấu bởi vì tuyệt đại bộ phận linh lực đều phải vận chuyển đi trèo chống phòng ngự bình t h ư ớ n g bởi vậy mặc dù linh thuyền trên tất cả mọi người tại điên cuồng hô to thăng không gia tốc nhưng trên thực tế cỡ lớn linh chu lại là chậm rãi hướng hạ hạ rơi xuống trèo chống to lớn linh chu phi hành tiêu hao linh lực nay đã không ý, lại tại tứ g i a tử phủ cảnh yêu thú toàn lực công kích đến mở ra phòng ngự trận pháp tốc độ cao nhất thăng không đào tàu làm sao có thể làm được chi chi bên phải phía dưới những cái kia cự viên điên cùng đánh lấy lồng ngực phát ra kinh khủng tê giống lên một tiếng không chỉ là kia đầu màu bạc trắng thiết bối thương viên mà thôi thiết bối thương viên tộc quần bên trong đối lập cấp thấp một chút nhị tam giai thương viên cũng hoặc là cơ lấy c ự thạch hoặc là rút ra đại thụ như mâu manh liệt phóng hãn bên trong có một ít thậm chí đã bắt đầu xuyên tấu h qua trận pháp phòng ngự bình t h ư ớ n g chân chính công kích đến linh chu thân tẩu nghe xúc ngươi dám ngay tại tuyệt đại đa số người xa và bối rối một số nhỏ ngự như chương liệt một loại cố gắng tự hỏi tự thân lớn nhất chạy trốn p ư ơ n g pháp l ú Tiếng t ừ tiếng một, cũng cũng sơ sơ một tên màu đen tật ảnh bỗng nhiên ở giữa phi thân mà g a à người còn chưa tới chỗ cao nhất một chương tam gia linh phủ liền đã trước một bước đ á n ra tấm linh phủ kia tại không trung trong đó đầu tiên là lan quang đại thịnh khuyết tán ra tu sĩ tầm thường đợi này cũng chưa thấy qua cường đại linh cơ lại hạ một khắc đ ỗ n g nhiên biến mất ngay sau đó trên bầu trời bộ phận khu vực phong vân r ũ n g động nhất đạo màu xanh thảm gió lốc trong nháy mắt liền từ trên trời gián xuống cũng như một thanh lợi kiếm giống như trực tiếp chém về phía thiết bối thương viên tứ giai tử phủ cảnh tu sĩ đã có thể tế luyện chính mình b ả n mệnh pháp khí chỉ là vương nguyện nghi vừa mới tấn thăng tử phủ cảnh không lâu mặc dù chỗ dựa mạnh mẽ nền móng cực sâu nhưng nàng pháp khí thuật pháp hắn bên trong quá nhiều còn không có tăng lên tới đại đa số tử phủ cảnh tu sĩ vốn có trình độ nhưng là điểm này chính nàng cũng rõ ràng đặc biệt là tại vạn kiếp cốc chịu không ít thua thiệt sau đó lần này trở về tông môn phía sau đổi lấy ra mấy chương tam giai thượng phẩ giờ này khắc này mượn uy ở thiên địa cũng là thanh thế khủng bố có một cái tốt tổ tông thật là có thể giải quyết rất nhiều phiền phức dưới sự chỉ điểm của thanh dương tử vương nguyện nghi đổi lấy tam giai thượng phẩm linh phủ cùng hắn xứng đôi thích lưng cực cao giờ này khắc này vương nguyện nghi đầu kia kim giác thanh mãng nhất thời hóa thành d a o long hình khắp bầu trời dao động xoay tròn bài cao nhìn như chẳng hề làm gì thực tế vân thòng long n à y đầu kim giác thanh mãng trực tiếp liền đem chính mình chủ nhân sử dụng linh phủ ý lực để bạt gần ba tầng đối diện cái kia đạo giống như từ cựu thiên buông xuống một loại màu xanh thảm g i lốc thiết bối thương viên thụ khiếp sợ thiên uy lựa chọn thủ thế. thiết bố i thương viên phòng ngự lực mạnh nhất địa phương ngay tại sau lưng cường kiện phần lưng cơ bắp giao phó nó cực kỳ cường hán vật l ộ n lực đồng thời kia thiết bố i cũng có được huyền diệu thần thông thiết bố i thương viên nằm sấp hạ thân thể lấy phần lưng đón lấy hạ xuống từ trên trời pháp thuật tại công kích hạ xuống phía trước m ộ t k h ắ c vương nguyện nghi còn thi hành đ ổ sơ sơ na z i công kích đầu nó cái óc nhưng mà khống chế pháp quyết m ặ c dù làm nhưng trên thực tế lại không có hiệu quả gì cái t i ê u đạo c ư ờ n g phong pháp thuật vẫn là chuẩn sắc không sai công kích tại thiết bố thương viên trên lưng y là ta pháp lực không đủ cái này đạo pháp thuật không cách nào khống chế vừa ý tại vương u y ệ n nghi hơi có một chút hoài nghi mình phía dưới kia đầu thiết bối thương viên cứng rắn t h ủ cương phong pháp thuật một kích dường như cũng không có t h ủ quá nặng tổn thương ngược lại bị kích thích lên hung tính ngựa đầu phun ra ra nhất đạo thuần bạch hào quang cũng như cổ sáng một loại tùy tiện liền xuyên thùng kim hồng cốc cỡ lớn linh chu phòng ngự bình t h ư ớ n g thậm chí bạch quang đ ả o qua đem linh chu cũng cắt chém ra một cái sâu xa dạng nước vết tích kia cổ sáng nguyên bản mục tiêu là vương nguyện nghi nhưng mà vương nguyện nghi là tử phụ tu sĩ đột pháp linh động lẩn tránh mở đi ra thế nhưng là nội chúng phó xe công kích vẫn cho linh chu mang đến cực lớn tổn Có cương kích thể trùm một huyền minh cương phong, một không thành bắn bên đến rơi dưới vậy ư ơ n nguyện nghi vốn muốn lần nữa đánh g xuống thi pháp theo. cái tiếp v mà lúc này nhìn thấy thuần bạch hào quang trong đó k i a khỏa ẩn tàng yêu đan vị này huyền y nữ tu tức khắc cải biến ý nghĩ muốn biến ảo pháp quyết đem khỏa này yêu đan cướp đoạt tới yêu đan vì yêu thú một thân tu vì chỗ tinh hoa chỉ cần cướp đoạt thành công liền ngay cả phía dưới này đầu thiết bối thương viên không thể nói được cũng có thể thuận thế thu phục xuống tới chớ cùng nó chiến đấu công kích thiết bối thương viên t quẩn b ư c nó rời khỏi bất ngờ phía dưới chuyển đến dạng này tiếng giống to từ phủ cảnh tu sĩ ký ức lực kinh người vương nguyện nghi trong nháy mắt liền hiểu đây là ai kêu gọi nàng vung không pháp quyết tay bởi vậy một chút đình trệ đúng vậy à tiếp tục đấu nữa chúng ta ai thắng ai thua khó mà đ o á n trước nhưng là cỡ lớn linh chu lại là hủy định ta vốn đã nhận vạn tiếp cốc chiến dịch dình dáng nếu là trận chiến này lại hư hại cỡ lớn linh chu liền xem như tại lao tổ nơi đó sợ rằng cũng phải mặt mũi mất hết cùng lúc đó nghiêm xuống vương hướng trương liệt khẩn trương nhìn chăm chú lên trên bầu trời vị kia từ phủ cảnh sư tổ tu sĩ thần thức phản ứng hạn mức cao nhất là theo tu vi để bạt mà tăng lên nói cách khác tử phủ cảnh tu sĩ phản ứng tốc độ đã so luyện khí cảnh tu sĩ nhanh hơn rất nhiều t r ư ơ n g liệt bị c u ố n vào loại cảnh giới này chiến đấu bên trong hắn biết do chỉ cần là dư ba liền đủ trong nháy mắt giết chết chính mình cũng tỉ như vừa mới cái k i a đạo bạch sắc của sáng nếu không phải mình trước đó đã thối lui đến thân tàu trung ương nếu như còn tại danh giới s ử đứng đấy lời nói giờ này khắc này chỉ sợ đã sát na hoa khí vì vậy đối với chính mình tới nói mau trong kết thúc trận chiến đấu này mới là trọng yếu nhất la hét sau đó trương liệt cũng là đầy đầu mồ hôi bởi vì hắn không biết rõ trên bầu trời vị tia tử p h ụ cảnh sư tổ có thể hay không nghe theo đề nghị của mình hắn thậm chí không biết mình đề nghị là không phải chính xác nhưng là kim hồng cốc linh chu hàng đạo bên trên không có khả năng còn thời gian dài tồn tại cỡ lớn đàn yêu thú nói cách khác những n à y thiết bố i thương viên là di chuyển tới tứ gia yêu thú di chuyển còn mang lấy như vậy nhiều đồng tộc nói rõ là một đầu so sánh chú trọng đồng tộc yêu thú ta có vượt qua tầng sáu năm chắc có thể đánh cược một lần ông ý nghĩ như vậy đứng tại bong tàu trung ương nhất sử trương liệt nộ hống lên tiếng sau một lát trên bầu trời đạo thân ảnh kia biến ảo trong tay pháp quyết một hơi đem huyền mình cương phong phủ hơn phân nửa uy lực thôi phát ra đây bốn đạo màu xanh thảm xoay tròn cương phong từ trên ngưỡng cao trong đó rủ xuống đến lấy một c h ù n g hung manh thê c u ố n vào thiết bối thương viên tộc quần trong đó kia đầu tứ giai tử phụ cảnh thiết bối thương viên bởi vậy phẫn nộ được lớn tiếng gào thét điên cuồng g ầ m l o ạ n nhưng mà để nó đi c ù n g vương nguyện nghi đấu pháp không có vấn đề để nó ngăn cản vương nguyện nghi không đi công kích mình ở quần cũng quá mức miễn cưỡng thậm chí căn bản là làm không được sự tỉnh tia đầu tứ gia i thiết bối thương viên bắt đầu lựa chọn rút đi đối với nó、no、tới nói nếu như toàn tộc chết sạch cho dù đánh xuống giữa không chúng tia chết tu tiên giả bảo thuyền cũng là không đáng hô đánh bạc đánh bạc đúng rồi nay vẹn vẹn là một hồi tạm thời khởi ý tao nội chiến linh chu phía trên nhìn xem đàn yêu thú rút đi chương liệt đồng dạng cũng là t h ở thật dài nhẹ nhõm một cái từ phủ cảnh tu sĩ cùng tứ gia i yêu thú ở giữa chiến đấu tại tự thân cảnh giới bây giờ mà nói đã là quá mức đáng sợ liền cả hai giao chiến quá trình bên trong dư ba đều có thể đưa tới tự thân vào chỗ chết tu tiên cổ điển tìm hiểu c ấ sự nội dung mới lạ đây ế n n g là tông môn trọng yếu chiến lược loại hình cỡ lớn pháp khí giá trị gần như đã không thể so với ngũ giai pháp bảo tiện nghi phạm là công kích loại này cỡ lớn linh chu đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều mang ý nghĩa tuyên chiến tại ban đêm thâm trầm hắc cám bên trong đám người điểm tới lựa chọn doanh đ g h i ệ p tạm thời phía trong không ít người thụ thương kẻ nhẹ ra thịt thụ tổn hại kẻ nặng thân thể t à n khuyết ảnh hưởng đến ngày sau đạo đồ trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi bên thai thỉnh thoảng có rất nhỏ tiếng rên lên gì ở thời đại này là không có bảo hộ cùng bồi thường gì gì đó tao nộ yêu t h ú tập kích là kim hồng cốc t ử phụ thượng tu xuất thủ đánh lui yêu thú bởi vậy liền xem như tại kim hồng cốc cỡ lớn linh thuyền trên nhận tập kích đám người tổn thất cũng không thể thu hoạch được bất luận cái gì bồi thường tại thông huyền tu giới gặp được loại này sự tỉnh cũng chỉ có tự nhận xui xẻo một thân đạo bào trương liệt đi xuyên qua đám người ở giữa chỉ điểm lấy quá nhiều tá cũng không phải là hết thể tán tu đều mang chữa thương dược vật cũng không phải tất cả mọi người tinh thông ý lý tại trương liệt mà nói khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm bất quá một cái nhấp tay ngay lúc này có một vị dáng vẽ đường đường thân xuyên lam sắc đạo bảo trung niên nam tử mang lấy sau lưng mấy tên thuộc hạ tới đến trương liệt gần bên đầu tiên là cầm trong tay nói lễ sau đó nói trương sư m i n h chấp sự gì mộ vân gặp qua sư m i n h sư tổ triệu kiến còn mời sư m i n h đi tới một lần tu tiên giả số tuổi thọ kéo dài nhưng lại thời gian quý giá bởi vậy đại đa số giữa các tu sĩ bình thường là có chuyện nói thẳng có rất ít người có nhàn hạ thoải mái đi vòng、bèo. cái này linh chu chấp sự gì mộ vân đã coi như là k h á c h khí nhưng là hắn cũng không có quá nhiều hàn huyên mà là trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến đa tạ hà sư minh thông truyền chỗ nào thuộc b u ồ n phận sự tình giờ khắc này trương liệt rõ ràng hẳn là là vừa vặn chính mình một câu kia kêu, kêu gọi rước lấy chuyện bất quá này nhưng cũng là không có cách nào phía trước một khắc này nếu là vị kia tông môn sư tổ quyết định sai lầm hiện tại mặt đất bên trên nằm khả năng liền không phải một chỗ thương binh mà là thi thể đầy đất tại di mộ vân dẫn dắt bên dưới trương liệt đi theo tiến tới rất nhanh tới đến doanh địa cạnh góc sử giữa rừng núi nơi này đã dựng ra một mảnh rất là lịch sự tao nhã bạch sắc lều vải có người hầu ghé qua hắn bên trong cho dù là tạm thời chỗ ở cũng không có người mảy may chậm trễ tại thông huyền tu giới nắm giữ cao thâm tu vi người liền có được cao quý địa vị ngân n g u y ệ t bích sắc n g u y ệ t hình hồ nước một bên tại này bóng đêm bối cảnh phía dưới một vị dáng người tinh tế cao gầy hất lên trắng bạc gấm n g o ạ i bảo nữ tu ngay tại nhìn chăm chú lên trước mặt tính mịch l ú hồ di mộ vẫn đem người tới sau đó thi hành bên dưới thi lễ sau đó hắn liền lui xuống đem trương liệt đáp xuống nơi đó nhất thời không biết nên làm sao tự xử chỉ có thể chờ đợ bình tĩnh mà xem xét vương sư tổ là một vị bề ngoài cực kỳ xuất sắc nữ tử cơ ra như tuyết mái tóc đen xuân dài như thác nước lại bởi vì cao thâm nói nghiệp tu vi có một cô cô gái tầm thường tuyệt khó nắm giữ cao ngạo khí độ nhưng mà người trước mắt đệ nhất trọng thân phận là một vị tử phủ cảnh cường đại tu sĩ đệ nhị trọng thân phận mới là một vị xuất sắc nữ tử điểm này trương liệt tâm bên trong hết sức rõ ràng bởi vậy hắn thu liếm tâm thần căn vốn cũng không nhìn nhiều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thần phía trong thủ tử phủ sư tổ trở đến vậy hắn cũng trở đến cứ như vậy lặng im đối lập ước chừng qua một canh giờ sau đó vương nguyện nghi mới vừa đang nhẹ nhàng than vãn sau đó mở miệng ta tại nơi này lặp đi lặp lại lại bản thôi toán quá lâu cuối cùng mới vừa xác định thông qua sát lục thiết bối thương viên tộc quần mới là đánh lui chi này yêu thú tốt nhất cách làm nhưng mà ngươi vẹn vẹn chỉ dùng đếm hơi thở thời gian liền làm ra phán đoán có thể nói cho ta ngươi làm như thế nào ta là tử phụ tu sĩ tâm tư chuyển hóa nhanh hơn ngươi nào chỉ làm một hai lần này yếu ớt than vãn cùng tự thẹn không bằng gặp thời mà quyết cảng h á i đủ để tuyệt đại đa số hậu bối tu sĩ sợ hai bờ tan nhưng mà đối diện nàng tên nam tử kia vẹn, vẹn chỉ là hít sâu một hơi liền tại g i nói lệ phía sau không t i ê u ngạo không tự tin nói hồi bẩm sư tổ đệ tử tu vi thua xa tại sư tổ t h ầ n n i ệ m vận chuyển cũng là như vậy nhưng sư tổ muốn chính là vạn toàn pháp toàn cục cân nhắc kế sách mà đệ tử khi đó muốn chỉ là sống sót sở dĩ đương nhiên dễ dàng hơn nhiều đứng ở chỗ này đã một cách giờ chương liệt đương nhiên đã nghĩ ra trước mắt sư tổ có thể sẽ hỏi vấn đề cùng với chính mình dùng cho giải thích mấy phần nghĩ săn trong đầu không tuyệt không vẹn vẹn l à như vậy mà thôi ta cũng không ngại cùng ngươi nói rõ đại trưởng lão từng nói ta gặp chuyện lịch luyện có í c nhưng cụ thể chỉ chính là phương diện nào đi nữa ta nhưng thủy trung chưa thể nổ ra cho đến hôm nay gặp ngươi ta cảm thấy ở trên người của ngươi có ta muốn đáp án sở dĩ trong lòng ngươi có lời gì cứ việc nói ra nếu là đối ta có trợ giúp í c h bùn tọa định không lại đối xử lạnh nhà ạ ngươi ngay vậy t r ư ơ n g liệt n g ầ g đầu lên hắn trên giới quan sát cẩn thận nhìn chăm chú lên đã xoay người lại vương n g u y ệ n nghi mà vị này ngân bảo nữ tu cũng là thản nhiên thụ có một loại phổ thông nữ tử tuyệt nhiên không có tu giả khí chất. sư tổ thiên tư hơn người hẳn là thở nhỏ ngay tại núi bên trong khổ tu rất ít có qua vui đùa à. ta từ sáu tuổi tới nhập đạo ngày bắt đầu đời này đã hứa nói như vậy ta muốn đây chính là chỗ mấu chốt yêu thích vui đùa là người sinh linh thiên đạo game là hết thẻ con út căn cứ sinh hoạt cùng năng lực nhảy yêu cầu mà sinh ra có ý thức mô phỏng hoạt động đệ tử là một người nam nhân ta từ nhỏ bắt gà đổi u cầu lên cây xuống sông cưới lợn đấu nông những chuyện này toàn bộ đều đã làm bước lên được nguy hiểm nhiều tự nhiên cũng liền không sợ gặp chuyện cũng liền dễ dàng tỉnh táo lại giờ khác này trương liệt là nói dối một thế này hắn tự có ý thức tới ngay tại hoàn cảnh bên ngoài áp lực dưới bắt đầu tu luyện nhưng nếu như đổi đến ở kiếp trước lời nói nói như vậy liền không có sai lầm ở kiếp trước thời điểm dưới lại đa số tình huống nữ nhân dễ dàng so nam nhân hoàng hơn nữa hoảng hốt liền dễ dàng phạm một chút rất thấp cấp sai、lầm. quá nhiều người cho rằng đây là nữ nhân trời sinh so nam nhân nhắc gan kỳ thật nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là cái này mà là thở nhỏ nhận liên quan huấn luyện quá í t nam nhân từ nhỏ đánh đủ loại đối kháng loại thi đấu loại game cho dù không có điều kiện này cũng là lẫn nhau truy đuổi bờ dẫn đỏ mặt tay nóng nhịp tim đập đổ mồ hôi ngay từ đầu thời điểm cúng hoảng cũng sẽ phạm đủ loại sai lầm cấp thấp nhưng thua nhiều lần chơi đến nhiều lần dần dần liền không hoảng hốt loại huấn luyện này hiệu quả ảnh hưởng lại một mực lan tràn đến nam hải trưởng thành từ nhỏ chơi g a m nhiều năm hải liền càng thêm cởi mở tự tin gặp chuyện liền càng không dễ dàng b ố i r ố i ngược lại là ra giáo quản thúc đặc biệt nghiêm khắc hải tử học giỏi thì cũng tôi h đi học tập chưa hẳn học được càng tốt hơn chính là nơi nơi có chút nội hướng quái vợ gặp chuyện dễ dàng hoảng đây là rất lớn thế yếu t r ư ơ n g liệt tâm lý tố chất là ở kiếp trước còn nhỏ đọc tiểu thuyết chơi game không hào hào học tập sau đó bị lao cha dơ dây lưng đuổi theo chạy sau khi lớn lên lại tiến vào đội cứu hỏa đi qua chuyên nghiệp huấn luyện một chút xíu mải dua ra đây người bình thường gặp được nguy hiểm phản ứng đầu tiên là nhắm mắt lại huyết dịch chạy trở về đại não bởi vậy dẫn đến tứ là đồng tử phóng đại toàn thân phát nhiệt tinh thần cùng thân thể đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu hắn đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ tiến vào đội cứu hỏa phía sau giáo quan cho bọn hắn bên trên được lớp đầu tiên giáo quan không mang bọn hắn huấn luyện mà là mang bọn hắn đi xem quyền kích trận đấu chuyên nghiệp quyền kích trên sàn thi đấu hết thể quyền kích tay đều đã vượt qua tự thân đối với năm đấm sợ hãi tại dạng này điều kiện tiên quyết bọn hắn có khi lại cố ý khích phẫn nộ đối thủ của mình bởi vì thế giới này là khách quan mà hiện thực ngươi lại thế nào phẫn nộ thân thể chỗ hiểm chúng vào vài cái trọng quyền sau đó cũng lại đổ xuống có thể phẫn、nộ. nhưng là phẫn nộ nhất định phải khống chế tại tỉnh táo lý tính phía dưới tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo đây chính là vị kia giáo quan cho bọn hắn bên trên lớp đầu tiên cũng là trọng yếu nhất một bài g i ả n g sở dĩ công khai minh vương nguyện nghi là tử phụ cảnh tu sĩ trương liệt là luyện khí cảnh tu sĩ vương nguyện nghi tâm tư chuyển hóa tốc độ là trương liệt gấp bội nhưng là chiến đấu bên trong lại là trương liệt trước làm ra chính xác phán đoán vương nguyện nghi muốn không hiểu đây là vì cái gì mấy lần lại bản sau đó lại đem trương liệt triệu kiến tới ở trước mặt làm ra thỉnh giáo vẹn vẹn chỉ là phần này cầu đạo thành liền không cô phụ nàng này một thân tử phụ cảnh tu vi siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, h ơ n 2.400 t r ư ờ n g m ỗ i ngày út đều hai tới năm c h ư ờ n g t r ư ơ n g 81, t h á i hạo kim trương thiên cương đạo pháp thai hóa dịch hình 2. trương liệt cũng ẩn lẫn nhìn ra vương nguyện nghi vấn đề n à y kỳ thật cũng là tán tu bên trong cường giả nơi nơi so đại đa số tông môn tu sĩ năng lực thực chiến mạnh hơn nguyên nhân sở tại tán tu thời gian dài ở và o nguy hiểm hoàn cảnh bên dưới tâm thần trạng thái đã sớm t h í c h ứ n g mà tông môn tu sĩ nhưng là tại đối lập nhàn hạ đại hoàn cảnh hạ thân tâm đều phải chỉ đội quá nhiều bằng không mà nói luận công pháp truyền thựa luận bàn tư nguyên pháp khí tông môn tu sĩ làm sao có thể không bằng tàn tu lại là bởi vì tâm hồn t r i n h lệch hô k i a n g ư ơ i cho ta đề nghị là chơi chơi đúng tìm một chút ngài ưa thích nguyện ý đầu nhập vui đùa đám chìm hắn bên trong cảm thụ thắng bại kích thích lần một lần hai trăm lần nghìn lần nhiều lần thể xác tinh thần trạng thái liền dần dần điều chỉnh xong ngài h ứ n g t h ú cao nhã ta đề nghị sư tổ lấy cờ nhập đạo bàn cờ vương m à tĩnh quân cờ tròn m à động lấy pháp thiên địa kiểu có thể dòm ngó đại đạo trương liệt đề nghị để trước mặt hắn vị này thân khoác trắng bạc gấm ngoại bảo tử phụ nữ tu lại một lần nữa sa vào t r ầ mặc chỉ là lần này nàng không để cho trương liệt đợi thêm quá lâu mà là tại sau một lát giương tay vung ra một mai màu bạch kim lệnh bài nói ta tại linh chu phía trong thư phòng bên trong phòng theo mấy t r ư ơ n g bản g chữ mẫu ngươi đi giúp ta lấy tới đệ tử tuân mệnh trương liệt biết rõ đây là tông môn trưởng bồi đối với hậu bối dịu dắt cùng ban thường tới mặc dù còn chưa biết rõ cụ thể là gì đó nhưng nghĩ đến t ử p h ụ cảnh tu sĩ tiêu p h a cũng không lại quá mức hẹp hòi quay người rời đi đi tới kia ngay tại khẩn cấp đang sửa chữa cỡ lớn bảo thuyền lần này gặp mặt trương liệt thể sắp tinh thần thả lỏng cũng không có cái gì khẩn trương bởi vì là tại nhà mình khu vực gặp nhà mình sư chính mình lại là thất s á t đạo nhân chân truyền đệ tử này bản thân liền là không có nguy hiểm gì tính sự tình thế nhưng là trương liệt cũng không biết rõ gần như tại hắn vừa mới tan biến tại tầm mắt đồng thời một tên tư thái hiểu điệu mỹ hảo á o lam nữ tu liền từ bóng cây âm ảnh trong đó hành tẩu ra đây vị này á o lam nữ tu nhìn chăm chú lên trương liệt rời đi phương hướng nhẹ nhàng thở dài một tiếng thật sự là một vị trời sinh kiếm phôi minh tê sắc bén bất quá luyện khí cảnh giới trong lúc g i ờ tay nhấc chân liền đã tự có một cô sắc bén sắc bén thế thường nhân khó đạt đến a nếu là trương liệt còn ở nơi này liền có thể nhận ra trước mắt vị này nở nang mỹ mạo há chính là tối hôm qua tại linh chu phía trên hướng mình yêu cầu bị chính mình cự tuyệt vị kia đồng thời hẳn là cũng có thể nhìn ra nghe ra người trước mắt sau khi xuất hiện mặc dù khẩu bên trong mỗi chữ mỗi câu đều là ca ngợi c h i ngôn nhưng là ở đây tình này cảnh nói ra tự có một cỗ cực kỳ thâm trầm ắc ý t r ư ơ n g liệt đề nghị vương nguyện nghi thông qua bao gồm kỳ đạo tại phía trong đủ loại phương thức chính đoán luyện tính cách mà vị này háo lam nữ tu há miệng liền là trời sinh kiếm p h ô i thường nhân khó đạt đến đánh giá mặc dù đích thật là chân tâm thực ý nhưng cũng chính là bởi vì chân tâm thực ý mới hiện ra âm độc tuyệt đại đa số giữa các tu sĩ thẳng tới thẳng vào thẳng lời nói thẳng nhưng mà ở trong đó cũng không bao gồm quá nhiều ma môn tu sĩ tại bên trong liền xem như huyễn tâm giáo loại này nửa trắng nửa đ e n đường lối trong lòng các nàng cũng phi thường rõ ràng một số thời khắc lấy miệng lưỡi giết người so dùng kiếm giết người nhanh hơn còn muốn tàn nhẫn t h ô n g u tâm quyết thật sự có thể giúp ta thần ý chuyển chất trầm mặc một lúc lâu sau tiếng ân bảo nữ tu dạng này nhẹ giọng hỏi đọc sách làm việc đánh cờ vui lửa làm những sự tình này muốn chậm trễ bao nhiêu năm tuyến nguyện ai có thể bảo đảm nhất định có thể có thành t h ư n g u nhập bí mật khí tức dây dưa thù hắn tầm nhiễm nhắc tới chất huyết hình ta h u y ễ n tâm giáo như vậy nhiều năm đều là dạng này tu luyện ra được t h ư a tu n g à i còn tại lo lắng gì đó nhìn chăm chú l â y trước mắt kia thanh lệ thoát tục nữ tu bóng lưng kia tên áo lam mị phụ nhân khoe miệng nhỏ bé gạch mà cùng lúc đó tại một bên khác trương liệt bằng vào lệnh bài tại hướng linh chu chấp sự báo cáo chuẩn bị sau đó tiến vào vương sư tổ tư nhân thư phòng nơi này ở vào chỉnh chiếc bảo thuyền lầu các đỉnh cao nhất một số thời khắc là cần dùng tới chiêu đ á i kim đan chân nhân bởi vậy các mặt bố trí đương nhiên lịch sự tao nhã đại khí không nói xa h o nhưng cũng khắp nơi dụng t m bởi vì sư môn tiền bối phân phó trương liệt cũng không nguyện quá nhiều trí h ắ trước n h chỉnh chỉnh tề tề liệt i đem n k cầm lên đại khái nhìn qua vương sư tổ nếu sai chính mình tới cầm tự nhiên cũng liền không sợ chính mình nhìn nhìn viện thậm chí đây cũng là khen thưởng một bộ phận nhưng mà theo đọc qua theo thời gian c h u y ề n dời cầm lấy những chữ kia thuận theo t r ư ơ n g liệt sắc mặt của hắn dần dần biến hóa càng lật càng nhanh thần sắc cũng dần dần biến được ngưng trọng kinh nghi rơi xuống thân thể thải hồi thông minh cách hình đi biết cùng với đại đạo phía trước vẫn là bình thường từ tâm đại pháp nội dung thôi diễn mà phía sau nội dung lại là tiên tiên h ngũ thái ngũ đức thái dịch thái sơ thái thủy thái tố thái cực chính là thiên địa do không đến có kinh lịch năm cái giai đoạn thiên cương đạo pháp thai hóa dịch hình quyết lấy ngũ đức khí ngược dòng ngũ thái đúc thành ngũ đức đạo thể có thể từ phía trong thai ngén sinh ra tiên tiên h cơ ư n g khí hộ đạo trường sinh củng cố đạo cơ lý tính bên trên c h ư ơ n liệt giờ này khác này hẳn là lập tức thả ra trong tay mấy chữ chương tuần theo hắn hiện tại cái dạng này cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn nhận ra phía trên những cái kia văn tự vậy mà lúc này giờ phút này trương liệt mặt đỏ lên nặng nề g h mà đạp lấy bước chân hắn tới tới lui lui năm lần hành tẩu tại trong thư phòng liền là hai mắt sáng lên căn bản không bỏ xuống được trong tay bảng chữ mẫu cuối cùng tại hắn miễn cưỡng thoát khỏi bảng chữ mẫu phía trên trực chỉ trường sinh đạo pháp hấp dẫn thận trọng khắp nơi kiểm tra xem t r ư ờ n g hơn nữa dùng hết thủ đoạn xác định bốn phía cũng không có những người khác phía sau mới vừa trường tùng k h u khí những chữ này thuận theo bên trong có chút là thái hạo văn tự năm đó kim hồng cốc ba vị tổ sư thanh dương tử xích mi cản phong ba người trộm được ba bộ giới ngoại thiên thư thanh dương hơn nữa hiện thực hắn lựa chọn cản dương giới đại nhận kim kinh tu học trăm năm rất có tâm đắc đến mức xích mi cùng cản phong hai người đều lựa chọn thái hạo t h u y ề n thừa hắn bên trong duy nhất có xích mi tổ sư có chút tâm đắc thông qua bắt chước thiên địa cảm ngộ hình chữ suy luận ra một chút thai hóa dịch hình quyển nội dung sáng tạo ra t ử tâm đại pháp mà càn phong tổ sư chính là cũng sớm đã vứt bỏ hắn đem nửa bộ địa sát kiếm kinh khắc lục tại thụ nghiệp đạo điện bên trong hy vọng do môn nhân đệ tử tiếp thu ý kiến quần chúng tiến hành phá giải như thế mấy trăm năm tới chẳng được gì tại kim hồng cốc tử p h ụ cảnh vương nguyện nghi đã coi như là cao tầng bởi vậy nàng muốn thu hoạch được xích mì tổ sư sáng lập bên dưới t ử tâm đại pháp cũng không khó khăn thậm chí muốn thu hoạch được thái Hảo kim Trương bên trong hóa d ị h ì n h bản chính toàn bộ quyền cũng không khó khăn nàng là thanh dương tử hậu nhân kỳ căn cấp cứng rắn được không thể lại cứng rắn trong sạch được không thể lại trong sạch vương u y ệ n nghi yêu thích thái h l i ê n theo bút phòng theo một chút nhưng mà nàng này mới bút phòng theo k e m chút đem trương liệt cấp chơi chết bởi vì nàng là không nhận biết phía trên văn tự ưa thích chỗ nào phòng theo chỗ nào thai hóa dịch hình quyện trong đó hết thể ghi chép năm loại đạo thể bảy loại p h á p thân nàng phòng theo trong đó mấy loại hoàn hảo tiên thiên ngũ thái ngũ đức đạo thể pháp quyết tu luyện là đối lập so sánh đầy đủ hết mặc dù thiếu khuyết tổng cương cùng sử dụng pháp môn bộ phận nhưng nửa bộ phận trước đối trương liệt mà nói vẫn là có thể nếm thử tu luyện mặc dù muốn bốc lên nhất định nguy hiểm tỉnh táo tỉnh táo ta được nghĩ biện pháp đem thai hóa dịch hình toàn bộ quyền nắm bắt tới tay vậy còn dư lại nửa bộ địa s á t kiếm k i n h ta đều có thể không cần này tiền cương đạo pháp trực chỉ đại đạo ta nhưng nhất định phải thu vào tay một đoạn thời gian điều chỉnh phía sau t r ư ơ n g liệt cương ép không chế chính mình tỉnh táo lại thi chiến pháp quyết cầm trên tay những chữ k i a t h u ậ n theo thắc ấn sau đó chỉnh lý tự thân trạng thái tận khả năng bình tĩnh ung dung bước nhanh hành tàu ra ngoài cho tới bây giờ chính mình chậm trễ thời gian đã đủ nhiều đi ra thư phòng mỗi một tên kinh hành tàu qua làm lễ chào mình tu sĩ chương liệt cũng hoài nghi bọn hắn đã phát hiện bí mật của mình đây là lo được lo mất tâm trương liệt thông qua điều chỉnh hô hấp lại lấy định lực tính cách đáp chế chờ đến đến trong rừng bên hồ vương nguyện nghi sư tổ tạm ở chi địa lúc hắn đã trọn vẹn khôi phục bình tĩnh ít nhất là mặt ngoài bình tĩnh vị tia thân k h o á t trắng bạc ngoại bào nữ tu lúc này như xưa đứng ở bên hồ phản phất di thế độc lập không biết nàng tâm bên trong suy nghĩ cái gì trương liệt bước nhanh đi tới t h i lễ sau đó cầm trong tay bảng chữ mẫu cung kính dâng lên mà vị sư tổ này cũng không quay đầu lại mà là lấy tay đem bên trong mấy quyển trực tiếp rút đi ở trong quá trình này hai người mời ngón giường như trong lúc lơ đã nhẹ nhàng đụt chạm cảm giác tia vi rượu dị thường tại trương nàng đã rút về tay đi dường như rất là mệt mỏi nói khé nói n g ư ơ i chỗ chủ tu chính là t ử tâm đại pháp môn công pháp này vì tổ sư mới sáng lập nguy hiểm t u y ệ t dị t h ư ờ n g vậy còn dư lại kia mấy q u y ề n tâm đắc ta liền tặng cho n g ư ơ i chậm chậm lĩnh hội a đa tạ sư tổ ban thưởng chương liệt lập tức hành lễ khống chế tự thân bộ mặt cơ bắc biểu hiện ra thỏa đáng đến chỗ tốt cảm kích cùng sợ hãi lẫn vui mừng mặc dù trước mắt vị sư tổ này chủ tu cũng không phải là t ử tâm đại pháp nhưng là lấy từ phủ cảnh tu sĩ lịch duyệt ánh mắt suy luận công pháp đối luyện khí cảnh tu sĩ tới nói đương nhiên là có rất lớn học tập thể ngộ ý nghĩa trên thực tế nếu như không có nhìn thấy ngày đó thai hóa dịch hình có quan hệ với tiên tiên ngũ đức đạo thể miêu tả lời nói chương liệt thu được trước mắt những chữ này thuận theo ứng với làm ừ n g rỡ như điên vậy mà lúc này giờ phút này hắn đổ thà r ằ n g muốn bị vương nguyện nghi rút đi kiêm mấy quyển thái hạo kim trương bản g chữ mẫu dù là phía trên nội dung đã bị chính mình khắc gấn chép lại lấy ngũ đức đạo thể mang thai tiên t i ê n cơ khí dùng lấy quy tắc vạn kiếp bất xâm vạn t à không nhiễm dùng lấy công chính là không gì không phá không có gì không thể hơn nữa trực chỉ trường sinh đại đạo có thể củng cố các cơ cực lớn tăng tốc tu luyện giả tinh tiến tốc độ nói đến lại đơn giản một điểm thai hóa dịch hình là ba mươi sáu thiên cương đạo pháp trí nhất mà t r ư ơ n g liệt đau khổ tu chỉ dựa vào lấy hoành hành đến nay địa s á t kiếm kinh vẹn vẹn chỉ là bảy mươi hai địa s á t thuật trí nhất cả hai t r i n h lệch không nói là thiên địa c h i biệt cũng không xê xích gì nhiều một cái là thể một cái là dùng liền phản phất người thân thể thân thể cùng tứ chi khác biệt nhưng mà giới ngoại thiên thư vì giới này trí bảo trừ phi đặc thù tình huống nếu không sao có thể không ở dấu vết tùy tiện tới tay tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự nội dung mới lạ sắp n đến n a y chương tám mươi hai thiết vệ quân tranh đoạt linh mạch lệ phong sơn là một đầu c ỡ trung tinh thiết khoán g mạch bản thân linh mạch phẩm giai cũng đạt tới tứ giai trung phẩm tại nam việt thông huyền tu giới đây đã là một món của cải không nhỏ đồng thời cũng là kim hồng cốc trọng yếu nhất hạch o tâm tư sản trí nhất bởi vậy năm rồi đóng tại nơi này t ử phủ cảnh thượng tu liền có bốn vị nhiều chỉ là những năm gần đây kim hồng cốc khai thác tiến thủ trước đây ít năm lại tại khánh quốc việt quốc giao giới khu vực đánh xuống một tòa mỏ linh thạch so sánh đã kinh doanh nhiều năm lệ phong sơn vẫn là mới xuống tới khoán mạch càng cần hơn cao giai tu sĩ đóng giữ bởi vậy mới điều nhân thủ đem ba vị từ phủ tu sĩ đ ề u tới lại đem tân tấn tử p h ụ tu vi còn thấp vương nguyện nghi sai phái tới như loại này tông môn nội bộ điều động là quá hợp lý bình thường mà nói liền xem như vừa mới tấn thăng hỏa hầu còn thấp dựa vào lệ phong sơn kinh doanh nhiều n ă m căn cơ chấp pháp cũng đủ một tên tử p h ụ cảnh tu sĩ ổn định thế cục cựu thiên cương phong phát động không chung trong đó vân hải hạ đảng bởi vì thiết bố i yêu viên tòa quần tập kích mà tổn hại rất là nghiêm trọng kim hồng tốc cỡ lớn linh chu cuối cùng tại mang theo đại lượng tu sĩ thành công tới lệ phong sơn lệ phong sơn phía trong tu sĩ cũng, cũng sớm đã đạt được linh phủ truyền tin bởi vậy thụ tổn hại cỡ lớn linh chu bay thẳng nhập b đồng thời cũng có một chút tinh thông ý đạo tu sĩ ở bên ngoài chờ đương nhiên bọn hắn cũng chỉ l ạ i ưu tiên vì kim hồng cốc tông môn đệ tử trị liệu đến mức những cái kia thụ thương cái khác tông môn tu sĩ tán tu thì phải nhìn có thể hay không phân ra dư lực theo thứ tự trị liệu hô rốt cục đến chỗ rồi tại cước đạp thực địa một khác này nay nửa tháng đến nay đi đường mệt mỏi cùng với mạo hiểm tựa hồ đều phải một chút làm dịu dối người ra lay động tứ chi ngay tại hoạt động thân thể thư thả sống khí huyết trương liệt cũng không hiểu biết tại cách đó không xa giữa đám người có hai tên lão giả ngay tại nhìn chăm chú lên hắn cái kia tướng mạo thường thường ra hỏa liền là thất sát đồ đệ a một tên mập mạp nhưng mặt chữ quốc rất có uy nghi hoàng b à o lao giả hỏi như vậy hướng bên người cấp dưới đúng thế đô thống này người chính là phi d i ễ m kiếm trương liệt tại u minh địa viên nhiệm vụ bên trong mang ra ngũ giai linh v ậ tâm p h á c h thạch bởi vậy nhận thanh dương láo tổ ca ngợi nếu là tinh anh vậy liền hẳn là nhiều vì tông môn chia sẻ sự vụ cùng hắn g i à n xếp lại phía sau liền để hắn đi bính tự phân biệt làm cái thập trường A. hoàng b à o lao giả nghe vậy vớt d â u nói ha ha lương lao đầu ngươi dạng này cũng có chút không chân chính không thể bởi vì năm đó thất sát khi dễ qua ngươi ngươi bây giờ liền lấy đồ đệ của hắn c h ú t giận tông môn đem dạng này chân truyền hạt giống phái đến lệ phong sơn tới liền là để chúng ta hào hào đề bạt ngươi này cũng tốt khiêng tay liền đem người ném tới bên c ạ n h thiết vệ quân đi nói lời nói này là một tên tròm d â u dê r ừ n g vẻ mặt gầy gò láo giả hắn một thân rộng d à i áo lam tựa hồ đối với bên cạnh hoàng bảo họ lương láo giả an bài cũng không chấp nhận ừ chúng ta nơi này là lệ phong sơn lệ phong lệ phong không trải qua mài d u ỗ lại tại sao phong mang lao phu đây là bình thường người sai phái liền xem như thất sát sư thúc hắn đích nói xong họ lương láo giả có chút nổi giận đùng đùng phẩy tay h á o bỏ đi mà ở thời điểm này trương liệt còn chưa biết mình đã bị thất sát đạo nhân kia hỏng bét quan hệ nhân mạch cấp hố hắn đã đi theo chịu trách nhiệm tiếp đái tông môn đệ tử cùng một đám người cùng một chỗ đi tới trụ sở tạm thời phi vũ điện tiến hành trình đốn tại tới đến lệ phong sơn phía trước trương liệt liền đã làm qua một chút tư liệu tìm đọc lấy cả t ò a lệ phong sơn làm trung tâm bốn phía còn xây cất thạch nghi c h ấ n thanh t u y ể n phường nguyên phong trấn đông đều quận mấy chỗ thị trấn quận thành lệ phong sơn mặc dù là kim hồng cốc chiếm cứ lớn nhất số lượng nhưng là bởi vì vị trí chỗ ở quan h h u tại trụ â m sở tạm thời phi vũ điện tạm thời giàn xếp phía sau trương liệt tìm người hỏi thăm một mình đi đến lệ phong sơn lưu lại thổ điện làm người hai đời mặc dù vốn là tương đối xung động tính tình nhưng lại đã so đại đa số người đồng lứa suy tính được nhiều phi vũ điện là tạm thời nơi ở mặc dù nồng độ linh khí cùng hoàn cảnh không tệ nhưng chỉ có thể miễn phí cư trú một tháng một tháng sau còn muốn tiếp tục ở liền muốn giao phó linh thạch mà lưu lại thổ điện nhưng là tông môn mới đến tu sĩ vì chính mình chọn lựa động phủ địa phương lần này cùng thuyền tới đến này không ít tông môn tu sĩ sớm một bước đi lưu lại thổ điện liền có thể sớm một bước lựa chọn kỹ càng vị trí làm người hai đời ở kiếp trước lại sinh hoạt tại tin tức nổ lớn thời đại điểm ấy gả tà tâm ý, g h chương liệt vẫn phải có thì là không thể cùng những cái kia ở lâu lệ phong sơn lão nhân so sánh dù sao cũng phải tìm một chỗ đối lập còn tốt độ phủ dù sao cũng là năm năm kế tiếp đều phải ở nơi này trên đường mấy lần hướng người nghe ngóng sau đó trương liệt ngự kiếm bay thấp xuống đi tới lệ phong sơn lưu lại thổ điện sở tại ở trong quá trình này hắn nhìn xuống thấy được lệ phong sơn không giống với kim hồng cốc khí tượng kim hồng cốc là thuần túy chỗ tu hành thanh tu sơn môn phương viên vạn giảm hơn một vạn tu sĩ như tung ra hạt cắt một dạng phân tán tung ra tại toàn bộ t ô n g môn vận khí tốt hoặc là vận khí không tốt mười ngày nửa tháng không đụng tới một cá nhân cũng có thể mà lệ phong sơn là sinh sẩn cậy doanh c h i địa quá nhiều cơ sở công việc cần đại lượng phạm nhân xử lý bởi vậy đại lượng phạm nhân cùng tu tiên giả hữu tầm mắt đi tới có tuyệt nhiên không giống với kim hồng cốc khí tượng theo trương liệt là có phần có ý tứ đương nhiên nơi này là sinh con kinh doanh hành chính khu khu vực tại tu sĩ riêng phần mình đậm phủ vẫn là lấy thanh tịnh vì chủ ngự kiếm t h ấ p l ư ớ t đến đến một người tu sĩ chỉ lưu lại thổ điện trương liệt bay xuống trước mắt đạo điện hoành phi phim bên trên khắc ghi chép lấy lưu ấ y l lại thổ điện ba chữ giống bay phượng múa hiển nhiên là ra tại thư pháp danh gia c h i thủ đi vào hắn bên trong phía trong đều là ghé qua đi qua tu sĩ mà tại phòng lớn bên trên trưng bảy vài chỗ điêu khắc tinh xào đồ bản phía trên là lấy lệ phong sơn làm trung tâm địa đồ thạch nghi trấn thanh tuyền phường nguyên phong trấn đông đều quận mấy chỗ trọng yếu thị trấn quận thành đều ở trong đó đương nhiên cũng có được linh mạch đậu phủ vị đạo hữu này tại hạ là tông môn phái lưu lại tới tu sĩ trương liệt tới đây lựa chọn sử dụng đậu phủ xin hỏi có hay không tại nơi này tiến hành đăng ký tiên trưởng hữu lễ chính là tại nơi này mời ngài nghỉ phía sau ngài là tông môn chân truyền đệ tử tiểu hội có mắt không trỏng vừa mới mạn đại t h ư a tu kia tiên chịu trách nhiệm việc này nữ tu sĩ tại sơ sơ tìm đọc văn thư sau đó có chút kinh nghi dạng này nói hơn nữa không người thi lễ tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu thanh chương tám mươi ba thiết vệ quân tranh đoạt linh mạch hai toàn bộ kim hồng cốc môn nhân đệ tử hơn bạn nhưng chân truyền đệ tử không vượt qua năm mươi người chỉ có t ử p h ụ cảnh tu sĩ mới có thể thu nhận sử dụng chân truyền bởi vậy cái này tu vi bất quá luyện khí một hai tầng nữ tu nhìn thấy trương liệt văn thư sau đó hơi có một chút sợ hãi sư m ộ i k h á c h khí chúng ta vẫn là lựa chọn nhanh một chút chọn đậu phủ a cứ việc trước mắt tiểu cô nương trong mắt dị sắc kiềm thức nhưng mà trương liệt tại tu vi có thành phía trước cũng không muốn quá nhiều t r e o chọc những chuyện này toàn bộ làm như không thấy được thần sắc như thường thúc giục đối phương mau mau làm việc à t h ư a tu sư huynh ngài mời đi theo ta những n à y trên hình ảnh bạch sắc linh địa đều là chưa qua lựa chọn sử dụng hoặc là đã chống chỗ ra sư minh ngài theo ta đến cái này dáng người thon dài dung nhan tú mỹ tiểu cô nương lúc này tả hữu vụng trộm nhìn một chút sau đó có chút nhỏ giọng nói nàng đưa tay lôi kéo trương liệt ống tay á o đem hắn nhẹ nhàng lôi đến chỗ hẻo lánh sau đó chỉ, chỉ phòng lớn bên trên điêu khắc tinh xảo đồ bàn bàn thượng tu sư m i n h nhìn thấy chỗ kia tiên tri sơn linh mạch bên trên trống chỗ sao mặc dù nói như vậy có chút xấu hổ nhưng là tiên tri phong ất tự mười bốn đ ộ n phủ có một vị sư m i n h vừa mới tọa hóa nhà bọn hắn ở nơi đó hơn trăm năm động phủ diện tích khá lớn có vài chục tòa phong ốc còn có hai mẫu nhị giai trùng phẩm linh đ i ể n không chỉ có luyện đăng thất luyện khí thất luyện công thất còn có một mảnh nhỏ linh dược viên dựa theo tông môn quy củ vị sư m i n h kia hậu nhân không phải tông môn tu sĩ là không có quyền lực kế thừa những này nói xong những này nay tu vi nông cạn tiểu cô l ơ n lấy một c h ủ n đặc biệt ánh mắt vô tội nhìn xem trương liệt trương liệt nhịn sau đó tay háo hất một cái một bình màu xanh trắng bình ngọc liền đã đáp xuống tiểu cô nương trong tay đây là hắn năm đó luyện công dư thừa đan g ấn d ư ợ n g đối với trước mắt cái này tiểu cô nương tới nói rất có ích lợi sư m i n h khỏi cần thực khỏi cần tiểu cô nương miệng thảo luận lấy khỏi cần tiếp tục tội nghiệp nhìn xem trương liệt tốt ta về sau ngươi gặp được phiền thoái ta trương liệt danh tự ngươi có thể dùng dùng một chút đây cũng là một cái gì đó đều ăn liền là không chịu người chịu thua thiệt trương liệt thầm than trong lòng lấy vẫn là dành cho hứa hẹn ta muốn tiên tri phong ất tự số m ư ơ i bốn đạo phủ trương liệt nghĩ không ra đối phương lại lừa lý do của mình thống chi thì là không có cái kia tiểu cô nương nói những cái kia này tiên tri phong linh mạch cũng làm m ư ờ i phần thượng thừa bỏ đi phụ ra điều kiện cũng ít nhất là đã trên trung đẳng lựa chọn nhưng mà ngay tại trương liệt tiến hành đăng ký thời điểm một vị thân hình c a o gầy một mắt trung niên tu sĩ mang lấy sau lưng mấy người có chút vội vàng đi tới lưu lại thổ điện tại hắn nhìn thấy trong thính đường trên bản đồ tiên tri phong ất tự số mười bốn động p h ủ vẫn sáng bạch quang lúc khẽ bung l ỏ n g thở ra một hơi ánh mắt hơi sáng sau đó liền nhanh chóng tiến lên tiến hành đăng ký ta muốn vào ở tiên tri phong ất tự số mười bốn động phụ tại chịu trách nhiệm việc này tu sĩ nhìn thấy trương liệt cùng kiêm một mắt trung niên tu sĩ lúc ánh mắt lay động rõ ràng có vẻ hơi không biết làm thế nào cố đại nhân vị này tiên sư đã tại đ i danh tia tên i chịu trách nhiệm việc này tu sĩ rõ ràng không muốn trêu chọc r a d ố i hắn bung xuống trong tay ngay tại vết i bút dạng này nói ngay vậy tia tên áo đen một mắt nam tử cao gầy bởi vậy xoay người lại nhìn về phía trương liệt mà trương liệt cũng là như thế quan sát đối phương một phen vị sư đệ này rất là lạ mặt tựa hồ không phải lệ phong sơn tu sĩ a lệ phong sơn nhân khẩu rất nhiều nhưng phân bộ tu sĩ tính cả cũng liền hai ngàn số lại thêm tu tiên giả ký ức lực xuất sắc cái này chú ý họ tu sĩ có thể làm ra phán đoán như vậy cũng không khó khăn lắm tại hạ trương liệt đích thật là mới tới lệ phong sơn cố đại nhân vị này trương sư huynh là chân truyền thượng tu chịu trách nhiệm đăng ký kia tên trung niên tu sĩ tựa hồ là cùng hắn một mắt tu sĩ quen biết tới đến hắn bên cạnh người nhỏ rộng rạng này nhắc n h ỏ lấy mà nghe được chân truyền thượng tu bốn chữ này kia tên một mắt tu sĩ cùng hắn bên người bốn phía mấy người rõ ràng mới đều là khí thế một yếu chỉ là nghị nghĩ tiên tri phong bên trên những cái kia tại phú một mắt cao g ầ y tu sĩ vẫn là cắn răng nói trương sư đệ tại hạ thiết ý vệ thập trưởng c ố huyền ngươi mới tới nơi đây lần này liền bán huynh đệ một cái mặt mũi xem như huynh đệ thiếu sư đệ một t â n tình như thế nào cố sư huynh sau lưng những người này có vị kia đã chết sư huynh đích thân hậu duệ trương liệt không có hứng thú cùng đối phương đi vào mẹo trực tiếp hỏi như vậy ách cái này cũng không vậy liền mời cố sư huynh tuân thủ tới trước tới sau đạo lý ngươi l à ngươi hẳn là hoàn thành sự tỉnh trương liệt chỉ tay kia tên lam ý cầm lau dịch tu sĩ không chút khách khí dạng này bội làm nói bán cái mặt mũi nếu quả như thật như vừa mới kia tên tiếp đại nữ tu nói tới vậy tòa này tiên tri phong ất tự số mười bốn động phủ đã bị khổ tâm kinh doanh trăm năm vậy này s ử động phủ giá trị chí ít tại một ngàn linh thạch tà h ư u một cái chưa bao giờ có gì đó giao tình người tại trương liệt nơi này thật sự là không có lớn như vậy mặt m ũ i trương liệt theo u minh địa viên bên trong sau khi ra ngoài mặc dù thu hoạch được giá trị năm vạn linh thạch tông môn thiện công là đại đa số luyện khí cảnh tu sĩ cả một đời đều góp nhặt không ra số lượng nhưng là hắn vì gia tộc đổi lấy trúc cơ đan dùng hết một vạn thiện công vì bồi dưỡng một vị chủ yếu vì chính mình phục vụ chú kiếm sư phương ngang lại tốn gần vạn khối linh thạch lại thêm mấy năm này tu hành chi tiêu năm vạn thiện công đã giảm đi non lửa mặc dù kế hoạch tu thành thai hóa dịch hình q u y ế t tu thành đại đạo trúc cơ nhưng là trương liệt cũng không xác định đại đạo trúc cơ có cần hay không trúc cơ đan trên tay mình dư lại thiện công chỉ đủ lại đổi lấy hai cái tông môn trúc cơ đan hiện tại mạc danh kỳ diệu bán bên cạnh giá trị chí ít một n g h n linh thạch mặt mũi chương liệt chỉ là hoa linh linh đại thủ đại cước nhưng không phải có linh thạch không c h ỗ t i ê u chương sư đệ mới tới nơi đây khả năng không rõ ràng lắm lệ phong sơn quy củ ta lệ phong sơn ở vào bên i t h ủ y hiểm ác t r i địa quá nhiều thời gian trong môn đệ tử gặp được tranh chấp sư trưởng đều là không phân biệt đúng sai chỉ kế cường được nếu là sư đệ thực tế không nghe vào bên d ư ớ i lời hay hai người chúng ta không thể nói được liền muốn tại hoàng pháp điện đấu kiếm đài bên trên đi tới một lần một mắt tu sĩ cố huyền cùng phía sau hắn những huynh đệ kia rõ ràng đều là trong phong đao sương kiếm s ô n g ra tới tại tu vi tương đương thời điểm bọn hắn là sẽ không sợ những n à y chân truyền đệ tử sợ cũng chỉ là sợ đối phương ngày sau đạo đồ thông thuận nhưng mà vì quá ngàn linh thạch lợi ích quá nhiều tông môn tầng dưới chót tu sĩ là bằng lòng liều mạng nhưng mà đối diện mắt lộ h u n g qua n g một mắt tu sĩ cố huyền t r ư ơ n g liệt một b à cầm qua kia tên cầm l a o dịch tu sĩ tay tiếng t r u n g sách đầu hắn cũng không hồi sải bước rời đi chỉ cấp cố huyền lưu lại ba chữ ba ngày sau hoàng phát điện đấu kiếm đài tại một thân một mình đi ra lưu lại thổ điện sau đó Trương Liệt ngửa một bên trời khác thật một nhẹ nhõm dài c lưu lại thổ điện bên trong kia tên một mắt tu sĩ cắn răng nhìn chăm chú lên trương liệt bóng lưng rời đi nếu là có được chọn hắn cũng không muốn đắc tội một tên tông môn chân truyền đệ tử nhưng là tầng dưới chót tu sĩ tu luyện không dễ thu hoạch được tư nguyên cửa ngõ n càng ít tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát Tự do chương í n bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái Bình nào không nhốn h phải Thái tanh. trả Tự mà mùi màu giá lấy. do liệt hết lưu lại thổ đ i n sự vụ, r ở về phi vũ phi điện tại r ụ sở t m t h ờ sau đó. Trưng liệt tại tạm r ư n g liệt t i t ạ thời động phủ trên bộ đoàn xuất r a thác ấn bản g chữ mẫu lĩnh hội lý giải lấy tiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp tinh yếu cũng không phải hắn khinh thị đối thủ mà là gặp qua hiến t à n g phong dạng kia luyện khí cảnh đỉnh điểm nhân vật phía sau thầm thương luyện khí cảnh tu sĩ đã thực tế khó mà đụng hắn tâm cảnh cái thiết cố huyền trên thân mặc dù cũng có mấy phần hung lệ chi khí nhưng còn xa chưa nói tới lão lạt t u ầ n thục à n g không có đi đến yến tảng phong loại nào trở lại nguyên trạng cảnh giới n g à y bình thường nhìn ôn nhu hiền hòa không tranh quyền thế một khi s ắ t tầm được khởi phi kiếm ra khỏi vỏ như độc lóng hết thể ngăn đường người đều muốn chém hết chú tuyệt một tên cũng không để lại đó mới là chân chân chính chính lòng dạ ác độc thủ lạc đến mức cố huyền nhiều nhất cũng liền có một ít trần thanh hồng công tôn khánh bọn hắn những người này khí chết bởi vậy gần như nghĩ lại ở giữa trương liệt đem hắn quên đi tiên tiên ngũ thái ngũ đức công pháp tinh vi huyền bí được ngũ hành pháp ý đức ngũ hành ngũ đức đạo thể sau đó tu sĩ、si、mới có thể phía trong giữa một ngụm tiên tiên cơ khí công thủ tiện cho cả hai thu hoạch vô cùng hơn nữa tu thành ngũ đức đạo thể phía sau có thể để bạn tu luyện giả tiên tiên tư chất để bạn tương lai đạo đồ bên trên tu luyện tốc độ đây cũng là tự thân chỗ khẩn yếu khiếm khuyết tu tiên giả tu luyện tới tu luyện đến trung tâm cảnh giới đối với tu sĩ nói đồ ảnh hưởng lớn nhất đã không còn là căn cốt tư chất mà là thiên tư bản tính cùng cơ duyên sở tại cũng chính là cố gắng khắc khổ nội tính nhưng này linh căn tư chất không còn là tính quyết định nhân tố nhưng là nơi này trung t a m cảnh giới chỉ chính là tử phụ kim đa n nguyên anh t r ư ơ n g liệt tứ linh căn tư chất hắn tu đạo đến nay trừ tự thân khắc khổ cố gắng bên ngoài ngoại vật bên trên vẫn luôn là báo hòa cách thức tiêu hao nói cách khác tại không ảnh hưởng ngày sau đạo đồ điều kiện tiên quyết đem cấp thấp đan dược tại đường đậu một dạng ăn như vậy mới có hắn hiện tại dạng này tiến độ tu luyện nhưng mà cấp thấp thời điểm c ò tốt tu vi càng cao b o hòa cách thức tư nguyên tiêu hao đại giới càng lớn có thể nói một cái chúc cơ tu sĩ cũng giống trương liệt trước kia tu luyện một vị tử p h ụ cảnh sư phụ đều để cho không lên bởi vậy tiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp thật là trực chỉ trương liệt lớn nhất khiếm khuyết không đủ kim tính trí kiên tới vững chắc bất hoại bất hủ m ộ t tính mạnh mẽ trường sinh tuy cây non mới mọc tiểu miêu cũng có thể phá núi đá kỹ năng bơi t ẩ m bộ vạn vật phẫn nộ lưu hành một thời ba thế không thể l ỡ hòa tính đốt cháy luyện hóa nhưng lại đi t i ê u thối lư mới thổ tính trí kiên trí hậu chịu tại vạn vật trung sinh vì đại công đức liên tiếp ba ngày thời gian thoáng qua liền mất có phía trước lĩnh hội địa sát kiếm kinh cơ sở t r ư ơ n g liệt lại lý giải thai hóa dịch hình quyết liền dễ dàng quá nhiều cùng ghi lại đại lượng kiếm để ý địa sát kiếm kinh một dạng theo trong tay kinh văn đến xem thiên cương đạo pháp thai hóa dịch hình chủ yếu d ạ n g cũng là chỉ điểm tu sĩ tu luyện như thế nào ra hơn nữa thích hợp tu hành đạo thể ngũ đức đạo thể vẹn vẹn chỉ là một loại trong đó mà thôi hô tự tự châu ngọc những câu tinh diệu ta thật muốn nhìn thai hóa dịch hình quyết toàn bộ quyền nội dung hô kiểm chế kiểm chế tại quá khứ trong ba ngày chương liệt tạm thời ngoài đạo phủ có một tên thân mang nông cạn hành sắc phục sức thanh lệ mỹ mạo thị nữ mỗi ngày đúng hạn án điểm đưa tới cơ canh nhưng mà nàng mỗi lần đều không thể tiến vào phòng đi tâm bên trong há lại là ưu á n hai chữ cao minh nay một khối và o ở phi vũ điện theo tông môn điều động tới tu sĩ bình thường đều là phía trong tên đệ tử thậm chí ký danh đệ tử địa vị nếu so với bọn họ những này chịu trách nhiệm tạp dịch ngoại môn tu sĩ cao hơn nhiều bởi vậy nán lại tại phi vũ điện tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu nhóm trên cơ bản đều ôm ôm vào một cái lớn chân thô thẳng tới mây xanh tâm tư nếu là loại nào tính tình cương liệt mạnh hơn một lòng mạnh hơn cũng sẽ không ở phi vũ điện làm thị nữ chương liệt ngoài cửa này môn nữ đệ tử cũng là như thế nàng vốn nghĩ thừa dịp cơ hội khó được cùng vị này thấy thế nào đều rất có tiền đồ tông môn đệ tử tiếp xúc nhiều hơn tương lai cũng tốt nhờ bao che hắn bên d ư ớ i đạt được đạo đồ bên trên trợ rút nhưng mà ba ngày thời gian đều đã đi qua chính mình căn bản là liền người cũng không có nhìn thấy loại chuyện này nhưng thật ra là rất là phổ biến tại kim hồng cốc phía trong đệ tử nơi nơi tại tông môn phía trong đều bị quản thúc được so sánh nghiêm khắc mới tới lệ phong sơn lại là người trẻ tuổi khó tránh khỏi tâm tư linh động tại t r ư ơ n g liệt khổ tu này ngắn ngủi ba ngày thời gian nghe nói đã có không ít thị nữ cùng những tông môn này phái lưu lại đệ tử tốt hơn chờ bọn hắn khai phủ sau đó liền biết đem bọn họ chiêu đi phục thị cũng coi là hai cùng được nghi sự t ì n h ngày thứ ba m ộ t ngày này cửa phòng cuối cùng tại bị từ phía trong mở ra tia tên thị nữ ánh mắt vừa mới sang lên lại thấy k i a danh truyền là tông môn chân truyền nam tử hướng mình gật đầu thăm hỏi phía sau liền nhanh chóng đi ra ngoài quả nhiên là hắn người như gió căn bản cũng không cho mình một cơ hội nhỏ nhoi nàng lại là không biết giờ này khắp này trương liệt cũng là có chút đầu lớn một ý lĩnh hội công pháp vậy mà gần như quên mất củng cố huyền hẹn nhau sự tỉnh Theo phi vũ tại h e o p vũ đ ba ngày n i nay bên trong hắn đương nhiên là đã điều tra chính mình cái này đối thủ tình báo khi biết đối phương là theo ưu minh địa viên trong đó còn sống trở về hơn nữa mang ra nặng muốn bảo vật thu hoạch được tông môn láo tổ ca ngợi tiếp kiến chân truyền đệ từ lúc cố huyền cả người đều không tốt nhưng mà dù sao cũng là một vị từng thấy máu tu sĩ cố huyền mạnh chấn tâm thần phía sau cũng nghĩ đến chuyện này có lợi chỗ dưới tình huống bình thường chính mình là rất khó cùng nhân vật như vậy sinh ra bất luận cái gì gặp nhau lần này đ ấ u kiếm mình nếu là thắng không dù là vẹn vẹn chỉ là ghép thành ngang tay tông môn thượng tầm tầm mắt liền biết bởi vậy đáp xuống trên người mình sở dĩ này chưa chắc không phải một cái cơ hội tu luyện thiên phú rất trọng yếu nhưng đấu chiến thiên phú cũng tương tự rất trọng yếu bất kỳ cái gì một cái tông môn đều phải bồi dưỡng chuyên đấu chiến tu sĩ nếu không cho dù tích lũy lại nhiều tài phú nắm giữ lớn hơn nữa thế lực cũng bất quá là một đầu đợi làm thịt heo mập mà thôi thế lực khác có hay không tới làm thịt không ở chỗ tự thân mà là ở người ta có đói bụng không có muốn hay không đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ lao tử công pháp tu luyện còn chuyên đấu chiến thêm vào thiết vệ quân mười mấy năm qua cũng là trải qua sinh tử ta không tin tranh l ệ n h thật sự có cỡ nào lớn mang lấy tâm tư như vậy đối diện bay xuống hạ xuống trương liệt tại cầm lao dịch tu sĩ cho phép sau đó cố huyền bỗng nhiên ở giữa n ự kiếm chủ tiên thân tàu trương đã xong chúc ngài duyện đọc vui vẻ không tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu thanh Trưng 85, kiếm h ỏ c h ấ lệ p o n g tại ngự kiếm phóng lên tận trời một khắc này cố huyền trong lòng là hiện lên rất nhiều chuyện cũ những năm này khổ tâm tu luyện thêm vào thiết ý vệ phía sau mang lấy các linh đệ cùng yêu thú tán tu đạo tặc tranh đấu lẫn nhau giết thậm chí chính mình một con mắt cũng là ở trong quá trình này mất đi tầng dưới chót tu sĩ muốn cầu nói tuy không gì khắc đường đại đạo chỉ có thể kiếm bên trên lấy mang lấy dạng này tâm niệm cố huyền gần như đem chính mình một thân tâm thần tiềm năng kích phát đến cực điểm người như diều hâu giống như bay vút lên trời lao thẳng tới mà xuống kỳ thế hắn kiếm một kích manh ác lại làm theo như phong lôi đều đậu tốt, tốt. cố huyền tại thiết ý vệ phục dịch nhiều năm xem như thập t r ư ở n g dưới tay là có chính mình một khối huynh đệ bằng hữu cũng không ít hôm nay biết được hắn đắc tội tông môn chân truyền đều là cùng chung mối thủ cho dù là ngày bình thường không làm sao tới hướng thiết ý vệ tu sĩ đều đến đây trợ giút thế giờ nay khắc này gặp cố huyền kiếm thế kinh diễm nhao nhao to vậy mà lúc này giờ phút này như nhau đã bay đến hoàng pháp điện đấu kiếm đài bên trên trương liệt lại là có chút thất thần ba ngày trước hắn không có thể chịu ở cẩn thận tìm hiểu tiên tiên ngũ thái ngũ đức công pháp tinh yếu bây giờ còn có chút tâm thần đắm chìm hắn bên trong trên phương diện khác cũng là trước mắt cái này cô huyền có chút khó mà kích thích tự thân chiến ý nhưng mà cái kia tựa tựa tâm tư không đủ mệt mỏi muốn ngủ thái độ nhưng kích thích cô huyền tấn công mà công khí thế càng phát mãnh liệt mấy phần một kiếm này xuất thủ có chút bộ dáng tại phi kiếm kia mà đầm kiếm quang gần như đã nhanh muốn đâm đến chính mình trên trán thời điểm trương liệt tựa h sau đó chính là một kiếm xuất thủ hóa trúc bạo phá tại hoàng pháp điện đ ấ u kiếm đài bốn phía những tu sĩ kia nhìn lại thật giống như trương liệt ống tay áo trong đó giấu đi một ngọn núi lửa nhất dạng tại thời khắc này bỗng nhiên bạo phát dâng lên mà ra mà tại cố huyền thị giác hắn chỉ cảm thấy trước mắt bất ngờ một mảnh đỏ sậm ngay sau đó chính mình không chế lấy phi kiếm liền bị đánh đến l ị c h đụng hồi trên ngực của mình đồng thời cả người không nhận không chế được bị đánh bay lên tới thân thể cao ném mà lên cố huyền đại nhân cố thập trường lệ phong sơn hộ vệ đẳng cấp là ngũ trưởng thập trường đô thống trấn thủ chỉ huy sứ trong đó đô thống do trúc cơ kỳ tu sĩ đảm nhiệm chịu trách nhiệm lệ phong sơn thông thường an toàn sự vụ mà c h ấ n thủ chỉ huy sứ do tử p h ụ cảnh tu sĩ đảm nhiệm cũng chính là vương nguyện nghi đến đây đảm nhiệm chức vụ lệ phong sơn phòng ngự lực lượng cao nhất chức vụ nhưng mà ở thời điểm này kêu cái gì đều không dùng cố huyền cả người bị cái k i a đạo liệt hỏa kiếm quang đánh được cả người bay ngược mà lên thân thể cao ném hắn dù sao cũng là nhiều lần sinh tử nỗ lực điều chỉnh tại cái t i ê đạo liệt hỏa kiếm quang lại một lần nữa tập tới phía trước triệu hồi ra chính mình phòng ngự pháp ký nhưng mà mà u sám nhạt phòng ngự lồng sáng vừa mới q ế t tán sau một khắc liền bị lưu tinh đảo qua giống như kiếm quang trực tiếp rút phát nổ tại kiếm thứ ba lúc cố huyền cả người liền đã bị một kích quét xuống đấu kiếm đ à i đập xuống ở trong đám người miệng phun màu tươi cố thập trường lão đại cố huyền cho đến giờ phút này cố huyền cả người đều làm động chính không hiểu làm sao lại bị bại nhanh như vậy thảm như vậy nhưng tại hắn nhìn thấy bên cạnh có huynh đệ còn muốn hướng trên kiếm đài kia người hống gì gì đó thời gian cũng không biết là ở đâu ra cầu sinh lực lượng để hắn bất ngờ đưa tay một bả kéo qua kia tên huynh đệ cổ áo đem hắn kéo tới mà ở thời điểm này suy nghĩ mới theo kịp thân thể hắn không muốn giết ta nếu không ta đệ nhất kiếm cũng đỡ không nổi ta c ô n g ra đi phi kiếm bị phi kiếm của hắn đánh được đổ đụng mà quay về đâm vào trên lồng ngực của ta kỳ thật đệ nhất kiếm thời điểm ta liền đã thua chớ nói gì đó cũng đừng nói nữa chúng ta không thể chê vào hắn cái này người tất cả chúng ta cùng một chỗ bên trên cũng không thể chê vào khu khu bởi vì kiếm hỏa xâm nhập thể nội cố huyền dáng chống đỡ nói đến nơi đ â y lúc lại khạc ra mấy búng máu tiêu h ế t dịch sau khi rơi xuống đất vậy mà khuyết tán nhiệt độ cao nhanh trong khí hóa mà nghe cố lao đại lời nói lời bốn phía những cái kia thiết ý vệ tu sĩ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau lấy cũng không dám lại nói thêm gì nữa. mà ở thời điểm này không yên lòng trương liệt cũng là có chút mộng bởi vì lúc này giờ phút này hắn tâm tư đang nghiên cứu thuộc tính ngũ hành công kích diện tu thành tiên thiên ngũ thái ngũ đức công pháp phía sau mặc dù có ngũ hành công kích thuộc tính nhưng làm sao hữu hiệu, hiệu nhất phối hợp tiến tới diễn sinh ra đứng đầu biến hóa đa dạng đồng thời lực sát thương nhưng lại đứng đầu mạnh mẽ đáng sợ hợp lại công kích này vẫn là một môn cực kỳ t h â m ảo học vấn yêu cầu bên dưới rất lớn công phu mà những n à y nội dung cũng không biết là bởi vì tâm đắc tá khuyết vẫn là thai hóa dịch hình bên trong căn bản cũng không có dạng tóm lại là không có bằng vào ta đối thái hạo kim trương phong cách lý giải chỉ sợ thiên cương đạo pháp căn bản cũng không liên quan đến phương diện này nội dung bởi vì thiên cương đạo pháp định nghĩa là pháp thiên hiển ghi chép những công pháp này thời điểm cũng không tiếp tục đi viết dùng cho công phạt phương diện nội dung bởi vì có thiên cương đạo pháp phía sau những này hạ thừa c h i đạo nếu là lại không cách nào tự hành lĩnh ngộ vậy liền thật là ngu xuẩn đến không biên giới đây là trực chỉ trường sinh phát môn xác định đấu kiếm đài bên giới cố huyền hoàn toàn chính xác đã không đứng dậy được song phương thắng bại đã phân phía sau trương liệt ngự kiếm bay về phi vũ điện hắn trong đầu lại toát ra một chút thể ngộ ý n g h ĩ muốn nhanh chóng ghi chép lại mà ở thời điểm này trương liệt cũng không có chú ý tới đâu kiếm đài bên dưới một người tu sĩ đang chăm chú nhìn mình nhanh chóng ghi chép bút ký t r ư ơ n g liệt một kiếm đánh bại cùng là luyện khí tầng chín cảnh cố huyền hắn kiếm pháp đặc thù vì nhanh chuẩn tàn nhẫn sơ hở không biết cố huyền bị bại thực tế quá nhanh nếu không phải hữu ý lưu hắn tính mệnh t r ư ơ n g liệt chỉ một kiếm liền có thể giết chết đối phương mặc dù song phương như nhau đều là luyện khí tầng chín tu vi nhưng là t r ư ơ n g liệt tu luyện chính là t ử tâm đại pháp t h â n thức pháp lực vốn là vượt qua cố huyền quá nhiều lại thêm hắn tu luyện có địa sát kiếm kinh bên trong thượng đan trùng mạch bản trương cùng kiếm khí như lũ hai hạng mục phát môn c u ố toàn g t bộ lệ phong sơn g hết n thể hơn hai ngàn tu sĩ hắn bên trong luyện khí cảnh tu sĩ chiếm tuyệt đại đa số mà cố huyền thêm vào thiết vệ quân nhiều năm làm chiến dung manh tấn thăng thập trưởng được coi là bên trên một cái tiểu cao thủ dạng này tu sĩ bị ba kiếm thất bại k h ô n hề có l c hoạt thủ dạng này tu sĩ bị ba kiếm thất bại không hề có lực h o ạ n thủ đừng nói là lệ phong sơn để giai tu sĩ trong lúc nhất thời không ai không biết hắn tên liền xem như lệ phong sơn chúc cơ tử phụ tu sĩ trong khoảng thời gian này cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe phong phanh c h u y ệ n này biết rõ tông môn thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất hiện một vị có thể xưng ơ kiếm thuật tinh tuyệt văn bối cũng coi như bình thường dù sao thất sát kia h u n g nhân chân truyền a ta làm sao nhớ kỹ chúng ta lúc còn trẻ thất sát hắn cũng không hung á c như thế ngang tại dạng này nghị luận bên trong t r ư ơ n g liệt một lòng đắm chìm ở đối ngũ hành ngũ đức l ĩ n h nộ phía trong trong lòng hắn thu được từ tâm đại pháp thái hạo kim trương c h u y ể n thừa chính mình thực tế không nên đi để ý đánh bại một tên phổ thông đồng giai tu sĩ loại này sự tỉnh thân tấu trương đã xong chúc ngài duyệt đọc vui vẻ không tại trên g c đỉnh â n đầu thắng sử có năm trôi ngũ sắc kiếm quang giang khắp nơi như dao long giường như lẫn nhau đâm tới lẫn nhau công lại như phối hợp lẫn nhau kết thành tiếng trợn bàn tâm thanh lộ như chỉ lỏng lại một đêm gió tây thổi gấp yêu thích tiên tính nhìn tấm lửa thu quang đổ quần quận lửa hồ minh nguyệt mặc dù là đóng hai mắt vận khí tính t o ạ n h ư n g là trương liệt thần ý lại có thể nhìn xuống cảm ứng k i ế n quang thậm chí quán tưởng ra thời t r ư ớ c cùng giao thủ q u a định nhân tâm tư bay ra đầu kiếm dụng công phân vì tam trọng cảnh giới thân dụng tâm dụng thể xác tinh thần đều dùng đệ nhất trọng liền là người tại nơi này tâm không ở nơi này loại này dụng công hiệu s u ấ t cực thấp chỉ có thể nói làm dù sao cũng so không có làm một tốt đệ nhị trọng nhưng là tâm tại nơi này nguyện ý vì tự thân sở tu học kỹ năng nghiệp đầu nhập tâm tư tâm lực dùng đến tâm lực nhiều kỹ năng nghiệp cũng liền có linh tính cuối cùng nhất trọng nhưng là thân ở nơi này tâm cũng ở nơi đây hơn nữa còn quá ưa thích dạng này tu học đối với thể xác tinh thần tiêu hao rất nhỏ mà hiệu suất quá cao có thể xưng t h ư ợ n g thừa trưng ơ liệt ở kiếp trước liền có một ít hiếu chiến một thế này tu học địa sát kiếm kinh có thể nói là thể xác tinh thần tương hợp lại có vận mệnh được giới ngoại thiên thư thái hạo truyền thừa sở dĩ cho dù so hắn lớn tuổi hơn mấy chục tuổi tu sĩ tại đấu kiếm tranh chấp bên trên khả năng cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn đối tuổi tác tương cận cùng cảnh tu sĩ càng là gần như quét ngang giờ này khắc này lấy thần ý nhìn xuống hôn hợp ngũ hành pháp ý kiếm quang trưng liệt quan tri như tựu đồ h ư n g mỹ tiểu sắc quỷ gặp mỹ nhân nay ngũ hành kiếm quang chính là hắn tấm lụa thu quang nửa hồ minh nguyệt bình thường luyện khí cảnh tu sĩ thân thức pháp lực hữu h ạ đồng thời ngự sử hai ba kiện cùng tự thân tu vi tương đương pháp khí cũng đã là cuối cùng tiềm lực nhưng mà trương liệt lĩnh ngộ một thủy hòa thổ tứ hành pháp ý, dùng cái này ngự sử ấ t mộc thủy vân hòa đức huyền hồn bốn thanh phi kiếm cần thiết thân thức pháp lực c ă n g ít hơn nữa bốn đạo kiếm quang kiếm t h i ê u tinh diệu cũng như riêng phần mình bị một tên chuyên kiếm quang kiếm chiêu tinh diệu nay cùng thất sát đạo nhân thất tuyệt toàn phong kiếm trận nhưng lại bất đồng thất tuyệt toàn phong kiếm trận nhiều nhất cũng chỉ là một cá nhân ngự sử một bộ phi kiếm pháp ý nhìn như thất kiếm tề xuất kỳ thật công thủ ở giữa tự có quy luật chỉ là bị che giấu rất tốt mà thôi một khi nhìn ra kiếm quyết uy lực liền biết bởi vậy kịch rơi xuống nhưng thất sát đạo nhân năm đó cũng không có khả năng yêu cầu dõi o giật phi đi lĩnh ngộ ngũ hành pháp ý bởi vì loại này sự tình liền chính hắn đều không thể làm đến cùng thất sát đạo nhân phía sau tấn thăng kiếm lộ cũng không tương xứng chỉ là vẫn là có một chút khuyết điểm đem chú ý lực dần dần tập trung ở kim hành phi kiếm kinh hồng bên trên trương liệt trong lòng so sánh cái khác bốn thanh phi kiếm kiếm quang linh động kim hành phi kiếm kinh hồng trực lai trực vãng mặc dù kiếm thế kinh người nhưng ngưng trệ không linh nếu là bị cao thủ q u a n trì, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đây là tự thân kiếm thuật chỗ sơ hở tốt tại kim hành kiếm quang kiếm thế cương liệt hung ánh trừ phi là yến tảng phong người như vậy nếu không cùng cảnh tu sĩ gần như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khám phá sơ hở tu luyện một hồi kiếm thuật lấy kiếm dẫn khí làm xong kiến thức cơ bản khóa phía sau trương liệt khởi thân đẩy ra phòng cửa sổ chỉ gặp giờ này khắc này bên ngoài vừa lúc là ánh bình minh vừa ló dạng cảnh tượng kim hồng sắp á thủ quyết vung lên rời tới một bà chất gỗ ghế tượng trương liệt ngồi ngay ngắn xuống bắt đầu thổ nạp tập lấy mặt trời mới mọc từ khí nương theo lấy trên lồng ngực hạ xuống phục tại mũi miệng của hắn trong đó không ngừng phun ra nạp hồi nhất đạo dài khoảng ba t h ư ớ c t ử sắc khí theo công hành cựu chuyển tiến cảnh tại hắn quanh thân thậm chí đỉnh đầu cũng dần dần buốc lên k h u y ế t tán ra một mảnh ba t h ư ớ c m ở m ị n giống như khói tím ở kiếp trước trương liệt là không có như vậy tự hạn chế khắc khổ một thế này hắn tuân theo tốc huệ lại cảm nhận được ngoại giới hoàn cảnh nguy hiểm từ nhỏ liền kiên trì nổi chậm, chậm liền hình thành quen thuộc giữ lấy hai mươi năm phương h tại ngoại giới trời sáng trang toàn bộ lệ phong sơn dần dần khôi phục trước kia náo nhiệt phồn hoa lúc trương liệt đã đến gần hoàn thành tự thân thể dục buổi sáng tu hành xin hỏi trương đạo hữu nhưng tại trong phòng lão phu âu cảnh sơn có thể hay không nhập thất cùng đạo hữu đàm đạo một hai nghe dinh thự c ầ m chế bên ngoài chuyển đến lao giả thanh â m ngồi tại phía trước cửa sổ chiếc ghế bên trên trương liệt đóng hai mắt bất vi sở động như xưa án lấy tự thân tu luyện tiết t ấu chậm rãi liễm khí ngưng thần trọn vẹn cuối cùng thu công sau đó hắn mới mở hai mắt ra tại hơi suy tư phía sau cao giọng đáp lại nói nguyên lai là ô đạo nói hắn thi triển cấm chế pháp quyết đem nơi này thô sơ cấm chế mở ra nương theo lấy một hồi linh quan g t h i ể m thức sau đó một tên áo bảo xanh tóc trắng lao giả từ bên ngoài chậm rãi đi vào gian phòng bên trong nhìn thấy trương liệt sau đó đầu tiên là thi hành nhất đạo lễ ô m ô tùy tiện tới chơi mong rằng trương đạo hữu đừng nên trách chỗ nào đạo hữu mời ngồi nơi đây đơn sơ chỉ sợ là muốn chậm trễ ô đạo hữu ô cảnh sơn là nơi đây chuyên môn người phụ trách sự tình điều động tu sĩ bản thân liền g i ả thành tinh mà trương liệt làm người hai đời hắn đối nhân tình thế thái lao luyện cũng tuyệt đối không ở trước mắt vị lao giả này phía dưới lập tức mặt mày hớn kể từ đó vẹn vẹn chỉ là hàn huyên một chút mấy lời hai người liền đã phảng phất nhiều năm bạn cũ h ả o hữu đồng dạng chương sư đệ sư huynh lần này đến đây một người là sớm chúc mừng sư đệ rời đến chỗ ở tốt nhà mới cả hai cũng là chức vụ sở tại chương sư đệ theo tông môn điều động mà đến xác nhận rõ ràng lệ phong sơn là tông môn phúc tâm t r i địa sự vụ phức tạp phương diện này còn mời ô sư huynh chỉ điểm ăn bài ai chương sư đệ vì bản tông chân truyền đệ từ thanh niên tài tuấn lão hủ một ngu rốt mà tiến sao dám xương chỉ điểm hai chữ chỉ là sư đệ không chê vi huynh cấp sư đệ giảng một chút lệ phong sơn liên quan chức vụ ở chỗ này đệ tử bản tông chức vụ loại hình phân vì hai loại một loại là sản xuất loại hình tu sĩ chịu trách nhiệm lệ phong sơn khoáng vật chọn lựa tinh luyện rèn đúc các loại tất cả công việc căn cứ sở tại chức vụ bất đồng cùng phụng thu nhập bất đồng cơ bản không có cái gì phong hiểm nhưng bình thường sự vụ tương đối nặng nề g h so sánh chậm c h ễ tu hành một loại khác nhưng là huyền giáp thiết vệ quân chịu trách nhiệm một chút hiểm yếu khu vực tuần tra nhiệm vụ hoặc chuyên môn tiếp được một chút nhiệm vụ đặc thù mỗi lần hoàn thành lấy được chỗ tốt chẳng những co linh thạch thậm chí còn có đan dược hoặc là công pháp pháp khí các loại vật phẩm đương nhiên như loại này nhiệm vụ phong hi nếu là tu sĩ đấu chiến năng lực yếu kém tốt nhất đừng lựa chọn nhưng mỗi hoàn thành một hạng liền có thể đủ thời gian rất lâu khỏi cần trực luân phiên bất luận cái gì nhiệm vụ có thể yên tâm thời gian dài tu luyện hơn nữa hai loại chức vụ cũng không phải là một thành bất biến có thể xin đổi không biết chương sư đệ đối với loại nào chức vụ khá có hứng thú sư minh nhất định vì sư đệ an bài thật kỹ tận khả năng để sư đệ hài lòng t r ư ơ n g liệt h ắ n khẳng định là không làm được sinh con loại hình tu sĩ đem lại lượng tâm thần phân tải đủ loại sinh con nhiệm vụ bên trên kiếm thuật làm cái gì tiến độ tu luyện làm cái gì tự thân là tứ linh căn tư chất muốn thiết lập giày căn cơ liền muốn tu luyện tới luyện khí đại viên mãn đ ỉ n h phong thúng chi trương liệt trong lòng là rõ ràng như sinh con loại hình tu sĩ chức vụ đủ loại minh tranh ám đấu ân tỉnh vãng lai chỉ sợ cũng là không thể thiếu nhưng là trương liệt c h ầ m ngâm một lát sau vẫn hỏi một câu ô sư minh nghĩ đến vài ngày trước hoàng pháp điện đấu kiếm ngươi cũng là biết đến vị tiêu cố huyền sư minh hắn là gì đó chức vụ tu sĩ cố huyền hắn cũng không thuộc về huyền giáp thiết vệ quân mà là cầm lao dịch thiết vệ quân nhiều do ngoại môn nội môn đệ tử thời gian dài đảm nhiệm tiếp nhận mệnh lệnh chịu trách nhiệm lệ phong sơn phiến khu vực này thủ thành cùng trị an hắn đã là luyện khí hậu kỳ tu sĩ đủ tư cách tiến vào huyền giáp thiết vệ quân nghe nói đoạn thời gian trước đã tiến hành xin nhưng còn không có bị phê duyệt xuống tới bất quá trương sư tôn ngươi là chân truyền đệ tử ngươi cất bước liền là huyền giáp thiết vệ quân tại g dăm ba câu ở giữa ố cảnh sơn liền đem quy tắc cùng t r ư ơ n g giải thích rõ rõ ràng rồi chứ đa tạ ô sư minh chỉ điểm t r ư ơ n g l i ệ t trước ngụm bên trong cảm tạ sau đó hắn đang trầm tư một lát sau trung uy vẫn làm ở miệng nói ô sư minh như vậy sư đệ lựa chọn trở thành huyền giáp thiết vệ quân. Ha ha. sư đệ kiếm p h ậ t cao minh kẻ tài cao gan cũng lớn ân bất quá huyền giáp thiết vệ quân cũng hoàn toàn chính xác càng thích hợp sư đệ dạng này tu sĩ nói đến sư huynh nơi này vừa vặn có một cái biên cảnh thăm dò thập trường chức vụ sư đệ nhìn một chút có hay không hứng thú vừa nói Âu cảnh sơn một bên đem một t r ư ơ n g đen thiết lệnh bài lấy ra ngoài giao đến trương liệt trong tay trương liệt sau khi nhận lấy đem thần thức đánh b ả o thứ trong nhanh chóng đọc đến ra tin tức thống lĩnh một tri thập nhân đội thăm dò biên cảnh khu vực đề phòng yêu thu xâm lấn hoàn thành một lần nhiệm vụ có thể nghỉ ngơi nửa năm chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong bất luận cái gì thu hoạch thuộc về cá nhân h tông môn thứ vụ điện lại xét tại nguyên nhiệm sự việc thù lao trên cơ sở tăng phát thường cách ô sư m i n h có thể dùng sư đệ cân nhắc hai ngày sau à thông lệ mà nói là không được nhưng đã là trương sư đệ nói chuyện tại sư m i n h nơi này liền không có không được áo b à o xanh lão giả nghe vậy cười ha ha một tiếng sau đó hắn lại cùng trương liệt hàn huyên một hồi phía sau cuối cùng tại khởi thân cáo từ rời khỏi tại áo b à o xanh lão giả sau khi đi trương liệt nhìn một chút trong tay đen thiết lệ bài đã xác định cái này có phải là vì chính mình chuẩn bị xong bất quá lấy thân phận của mình địa vị hẳn là cũng sẽ không có người bốc lên phá nhà diệt môn phát hiểm làm hại chính mình nhiều lắm thì đem chính mình an bài tại đối lập tương đối nguy hiểm khu vực mà thôi dù sao toàn bộ kim hồng cốc liền hơn năm mươi vị chân truyền đệ tử tùy tiện cái nào ra chuyện trên tông môn diện đều là muốn đi qua nhân t h ủ sử dụng vấn thần phụ thanh tra người phụ trách vật thú chi chính mình là tại thanh dương lão tổ nơi đó có tên có tuổi người Âu cảnh sơn vì người lão luyện hắn muốn đem mặt trên chuyện phân p h ó làm được hợp tình hợp lý không ở vết tích nhưng mà nhưng vẫn là bị trương liệt đã nhận ra chỉ là có thể căn cứ điều tra lựa chọn có hay không cự tuyệt mà thôi đại việt hùng cường thân trinh bắc phạt đặt bằng trung nguyên mời xem bộ truyện lịch sử quân sự Chương 87, thu phục càng có lợi hơn tại hiểu rõ quen thuộc cảnh. cũng không có chuyển ngược thu hai phi không hơn hơn hiểu phong hoàn không phong phủ người Trương sơn điện kiện nữa quen nôn nóng chuyển tới tiên tri phong động phủ bên trong đi. Ngược lại, tông tệ, tại Liệt tới tri điều đẹp. Bởi lợi Bởi đi, lại vì vũ vậy lệ rõ một ngày này tại trương liệt cuối cùng tại rời khỏi chỗ ở dự định đi lệ phong sơn phía trong đi dạo một vòng nhưng mà đẩy cửa đi ra ngoài nhưng nhìn thấy một cái đâm lấy hai cái nấm tóc loại hình tiểu cô nương đưa lưng về phía hiện lộ lấy trắng non mảnh khảnh cái cổ ôm m ộ tiểu c á lam sắc t i báo phục, chính ngồi thư r m mình ở ở chính mình nơi ở đỉnh viện phía nơi viện t r ớ lớn. c chỗ cửa lớn. Những ngày này phục thị chiếu cô Những thị chính mình sinh hoạt thường ngày này ngày ngoại môn nữ đình ệ tử yến huyền, ngay tại tận tỉnh yến huyển, ngay ư phương Trương trước thư trương sư nương n song ràng thông. muốn đi ra ngoài cũng căn bản tránh không khỏi nơi này, húng sinh ở nhà mình tình, liền định, chuyện huynh, này g gì? sự phát khó khỏi chi Hồi rất rõ ra Liệt Tiểu tiểu là mà là là có bầm cầu cửa cái này tiểu cô qua. đi bởi đi đây vậy ở da trắng bóc dung mạo xinh đẹp mặc dù không bằng y ế n luyện dáng người thon dài vẻ mặt tú mỹ nhưng cũng có khắc một f a n đáng yêu là ngươi trương sư minh ta có thể tính tìm tới ngươi trước mắt cái này tiểu cô nương l i ề n l à đoạn thời gian trước lưu lại thổ điện nữ hai kia cũng là nàng cáo chi trương liệt tiên tri phong động phụ sự t ì n h gián tiếp dẫn đến trương liệt c ù n g cố huyền ở giữa hoàng pháp điện đấu kiếm một sự t ì n h thế nào đây là còn tới đã mấy ngày vậy làm sao không để cho y ế n luyện thông báo một tiếng trương liệt cũng không phải là thụ chỗ tốt liền không nhận sổ sách người bởi vậy dạng này nói trương sư minh ta tại lưu lại thổ điện không làm nổi bọn hắn đều khi dễ ta cấp ta sắc mặt nhìn tại trương liệt ánh mắt ngưng thị phía dưới cái kia lưu lại thổ điện tiểu cô nương thanh em càng nói càng nhỏ cuối cùng chính mình liền chậm chậm túi đầu nàng điểm ấy tâm nhãn trước mặt trương liệt vẫn là quá mức non nớt trước kia đoạn thời gian chính mình dương danh lưu lại thổ điện những cái kia tầng dưới chót tu sĩ thậm chí cả cố huyền bọn hắn những người này làm sao có thể còn dám trêu chọc nàng hôm nay tới đây nói rõ liền là muốn nghỉ lại vào tới tầng dưới chót tu sĩ tư chất không tốt không có sư thừa phát tài lư địa tu hành tứ yếu có thể nói là một dạng cũng không dạng này đang còn muốn đạo đồ b lúc cần thiết liền phải vứt bỏ mặt mũi lợi dụng đúng cơ hội sau đó mặt d à y mày dạn ỉ lại vào đến bởi vậy trước mắt cái này tiểu cô nương khi nhìn đến văn thư bên trên kia trân truyền đệ tử trương liệt mấy chữ lúc tâm bên trong liền đã quyết định chủ ý hoàng pháp điện đấu kiếm đại sự tình càng là cực lớn tăng thêm quyết tâm của nàng nhưng mà nàng như n g quên mất song phương tu vi t r ê n h l ệ n h cũng mang ý nghĩa song phương tinh thần lực lượng bên trên t r ê n h l ệ n h sa t r ê n h l ệ n h tại trương liệt ánh mắt nhìn gần bên dưới nàng trong đầu nhớ tốt những cái kia thuyết tử giờ này khắp này một dạng cũng không chỉ là vô ý thức hiếp đảm cúi đầu hiện lộ ra bạch bạch tịnh, tịnh tinh tế cái cổ. Ừ. t r ư ơ n g liệt hư nhẹ một tiếng sau đó liền phất tay h á o ngự kiếm rời đi kiếm ộ t tiếng hư nhẹ lại làm cho tiểu cô nương sắc mặt do trắng chuyển thành trứng hồng biết mình hết thể tiểu tâm tư đều bị phơi bày ngươi vẫn là đi đi sư m i n h không có khả năng nhận lấy ngươi y ế n luyện ở một bên vân lơn tâm đạo hắn ngay cả ta cũng không có nhận lấy như thế nào lại nhận lấy ngươi như vậy một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao tiểu nha đầu